Chương 167 Tụ Linh Trấn Thành, Lỗ Cùng mời chào, Chương 167 Tụ Linh Trấn Thành, Lỗ Cùng mời chào. Thị nữ trước đài hai tay giơ lên một cái khay, phía trên để một cái túi chữ vận. Nàng đầy mặt nụ cười hướng về phía Diệp Cảnh Vân nói, "Tiền mối, ngài những tài liệu này chung một vạn linh thạch, ngay điểm số nhìn xuống là có phải có bỏ sót." Diệp Cảnh Vân tiếp nhận túi chữ vận, thân thức đã qua, liền lập đầu, đi ra cửa hàng. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười hắn, nhưng trong lòng thì đang dị máu. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, "Một vạn linh thạch. Nếu là ở Hồng Liên Tiên Thành, có khách quý lệnh nơi tay, ít nhất tiết kiệm xuống 500 linh thạch." Cái này một vạn linh thạch vẫn chỉ là một phần trong đó, mặc dù lúc đầu tụ linh trận cũng còn có thể phế vật lợi dụng, nhưng cái này nhị giai cực phẩm tụ linh trận vẫn là phải tăng thêm rất nhiều tài liệu, dù cái này cũng củng cố nồng độ linh khí. Tất cả tài liệu thêm xuống, như thế nào cũng phải hai vạn linh thạch. Nếu là ở Hồng Liên Tiên Thành mua, ít nhất tiết kiệm xuống 1000 linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn bình thường phải 1 2 tháng mới có thể kiếm về. Trong lòng Diệp Cảnh vẫn tiêu gạo, Hồng Liên chân nhân, ngươi trưởng lão thì có thể đánh trở lại a? Ai, được rồi được rồi. Chuyện này ta cũng không biện pháp, kiên nhẫn chờ đợi chính là Sau đó hắn lại chạy mấy nhà tài liệu cửa hàng, tổng hoa 6 vạn linh thạch góp đủ tụ linh trận cùng Bạch Đạo Hồ phòng ngự trận pháp tài liệu. Trong đó, nhị giai cực phẩm tụ linh trận 2 vạn linh thạch, Bạch Đạo Hồ phòng ngự trận pháp 4 vạn linh thạch. Bạch Đạo Hồ phòng ngự trận pháp 4 vạn trong linh thạch, hắn chỉ dùng đưa ra bên trong 1 vạn, còn lại về Hoàng thị vận cùng Vương Chính Lâm ra. Sau đó, hắn lại hướng Thanh Vân Thành góc Đông Bắc đi đến. Cái này Thanh Vân Thành các cụ cùng Hồng Liên Tiên Thành khác nhau rất lớn. Có một cái tứ giai linh mạch vị tại trong thành, bốn cái tam giai linh mạch tọa lạc tại thành trì tứ giác, thượng tiểu cầm chính là ở tại trên góc Đông Bắc tam giai linh mạch. Cùng nhau đi tới Xung quanh các loại cửa hàng dòng người như dệt, vô cùng náo nhiệt. Hắn đi tới một cái phương viên 50 trượng bên ngoài viện, đứng ngoài cửa một cái đồng tử. Báo lên ý sau, đồng tử vào cửa hỏi thăm một phen, sau khi ra ngoài đã nói nói, "Diệp tiên bối, mời ngài vào." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, tại đồng tử dẫn dắt phía dưới, đi vào. Bên trong tượng Tiểu Cầm, tay thuận cầm một thanh đại truy, múa hổ hổ sinh phong. Đại truy vung động lúc, có đạo đạo quang hoa nở rộ, uy thế quả thực bất phàm. Diệp Cảnh Vân cũng không mở miệng quá dày, tượng Tiểu Cầm cử động lần này cũng không phải là chậm trễ, mà là tiến niệm hắn biểu hiện. Chờ một chiêu lợi bế, tượng Tiểu Cầm thu truy đứng thẳng, rợn nhẹ ra một ngụm khí. Nang đem cái này lại truy bò trên đất, phát ra đông âm thanh, xem ra cực kỳ nặng nghề. Diệp Cảnh Vân ở một bên vỗ nhẹ nhẹ tay, tán thán nói: "Tiểu Cầm ngươi tu vi này, so với mấy năm trước lại có tiến bộ a." Tưởng Tiểu Cầm xoa xoa mồ hôi trên trán, ngồi ở Diệp Cảnh Vân bên cạnh, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lên tiếng: "Để cho Diệp huynh chơi cười, sau đó không lâu ta liền muốn theo Thanh Vân tông tiến đến Lô Quốc địa vực, đang tại Lâm trận núi Mài gương." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhướng mày hỏi: "Vì Bạch Ngọc tông sự tình?" Tưởng Tiểu Cầm gật đầu một cái. Nói, chắc hẳn Diệp huynh cũng biết, Bạch Ngọc Tông vẫn lạc một vị Kim Đan chân nhân, bây giờ chỉ còn dư một vị Kim Đan tại gian khổ chao chỏng. Mà Thanh Vân Tông đã sớm cùng Bạch Ngọc Tông có hiệp thích, đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, chiêu mộ rất nhiều nhân thủ tham gia cùng chiến đấu, xem bộ dáng là nhất định phải được. Phía trước có Lâu Quốc Hoàng thất, sau có Thanh Vân Tông, Bạch Ngọc Tông lần này sợ là nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, cũng đúng, bực này thuận gió trật chiến, không đánh thì uổng. Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh nói cực phải. Lần này Thanh Vân Tông có một vị Kim Đan chân nhân dẫn đội, còn có mấy vị tử phụ đi theo, chúc cơ cũng không khuyết. Ta lần này đi, chẳng qua là trợ thủ thôi." Nàng đang nói, đồng tử đến đây bẩm báo, "Tưởng Tiên Mối, Thanh Vân Tông nhậm mệnh chúc tiền bối tới bái phỏng." Tưởng Tiểu Cầm bốủi, lập tức đứng dậy, nói, "Là nhậm đạo hữu tới đón ta, xem ra Thanh Vân Tông lập tức liền muốn lên đường." Nàng vội vã đưa cho Diệp Cảnh Vân một cái chữ vật giới chỉ, nói, "Diệp huynh, đây là 100 đàn linh hữu, hẳn là đủ ngươi bán một năm. Kế tiếp một đoạn thời gian ta không tại, nếu là có cần, trực tiếp liên hệ sư đệ của ta Sa Tử Đồng là được." Sa Tử Đồng là trước kia cùng Tưởng Tiểu Cầm cùng một chỗ chạy ra Hồng Liên Tiên Thành tu sĩ là tưởng tiểu Cẩm thân sư đệ, hai người sư phó cũng là Khâu Hồng Lan. Diệp Cảnh Vân cũng đứng lên, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài, nói: "Chúc ngươi chuyến này hết thảy thuận lợi." Tưởng tiểu Cẩm cười ha ha một tiếng, nói: "Vậy thì mượn Diệp huynh chúc lành." Hai người rất đi mau đến ngoài cửa, Nhậm Ngộng Trúc đang khoệ miệng cười chúm chím đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, Nhậm Ngộng Trúc vừa cười vừa nói: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp đạo hữu tại cái này." "Như thế nào, Diệp đạo hữu có ý định đi lỗ cốt sao? Mặc dù bây giờ số người đã đủ, nhưng ta có thể thỉnh sư phó hỗ trợ đem người tăng thêm." Diệp Cảnh Vân vội vàng khoát tay cự tuyệt, nói: "Vậy thì quên đi, ta không thích hợp loại địa phương này." Ba người đều cười ha ha một tiếng, Nhậm Ngộng Trúc biết Diệp Cảnh Vân sinh ra cẩn thận, nhất định sẽ không tham gia cùng chuyện này. Vừa rồi nàng lời này, chẳng qua là nói đùa thôi. Nhậm Ngộng Trúc ngừng cười trò, nói: "Diệp huynh, trước ngươi tìm kiếm tài liệu, lần này có lẽ có cơ hội cần tới." Nàng nói tới tài liệu, tự nhiên là chỉ Diệp Cảnh Vân tìm kiếm luyện thể tài liệu, Kim Trung Quế Thụ, Huyền Quang Bích Ngọc. Hai loại, là bạch ngọc đoán cốt quyết đột phá đến tam giai chủ tài, xem như bạch ngọc tông đặc sản. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Vậy thì cảm ơn Nhậm đạo hữu." Kết tiếp, ta ngay tại Bạch Đảo Hồ chờ lấy hai vị tin tốt. Ba người lại hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình cáo từ. Một tháng sau, Tỳ Bà Đảo. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thi Vân đang tại tham khảo lúc đầu trận đồ đối với tụ linh trận tiến hành lớn cải tạo. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất bố trí nhị giai cực phẩm trận pháp, cho nên rất cẩn thận. Lại sai. Hoàng Thi Vân nhíu nhíu mày, lẩm bẩm. Tỳ Bà Đảo góc đông bắc, phía trước chôn thiết lập tốt 300 mai linh thạch lặng yên hóa thành núi mù. Mũ. Nàng đội vàng bay qua, từ chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra 300 mai linh thạch, trực tiếp lắp vào. Ngoại trừ 2 vạn linh thạch phí tài liệu Cái này trận pháp còn cần lại bố trí một vạn mai linh thạch xem như kiếp nộ, đến để cao nồng độ linh khí. Mà một khi trận pháp phạm sai lầm, tiến hành thí nghiệm lúc, cái này linh khí liền sẽ có chỗ hao tổn. Đây đã là lần thứ 3 xảy ra sự cố, nàng cũng giống thường ngày, tự móc tiền túi bổ túc. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, hoàng thi vận a hoàng thi vận, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Tiếp tục như vậy nữa, cái này trận pháp liền nên lấy lại linh thạch. Bất quá, lấy lại linh thạch cũng còn có thể tiếp nhận, dù sao bực này thử lỗi cơ hội cũng rất là hiếm thấy. Thời khắc này Diệp Cảnh Vân đang ngồi ở lầu các đùa lấy thanh vũ. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, nhìn về phía hòn đảo góc đông bắc, khẽ lắc đầu. May mắn, chủ linh trận thứ này, ra chút sai lầm cũng không cần yếu. Đến lúc đó, Hồ Hoàng Thi vận tới tu bộ chính là nàng liên ở tại sát vách hòn đảo, gần vô cùng. Đến tại bảy trận phí tổn, hắn đã sớm cho Hoàng Thi vận hết thảy 3000 linh thạch. Hai ngày sau, hô. Hoàng Thi vận thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, hướng về phía Diệp Cảnh Vân phương hướng phất phắt tay, hô. Diệp huynh, trận pháp tốt, mau đến xem nhìn. Diệp Cảnh Vân vội vàng bay đi, nói, khổ cực thi vận ngươi. Hoàng Thi vận mặt lộ vẻ lúng túng. Cái này trận pháp nàng thất bại 5 lần mới thành công, bảy trận thù lao đều nhập vào một nửa. Gặp nàng muốn nói cái gì, Diệp Cảnh Vân vội vàng khoát tay áo, đồng thời nói, có thể bố thành liền tốt, chi tiết không quan trọng. Hoàng Thi Vân nói, đa tạ Diệp huynh, sau đó nếu như trận pháp xảy ra vấn đề, Diệp huynh ngươi tùy thời gọi ta là được, miễn phí tu bổ. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, trong thời gian ngắn chắc chắn không ra được vấn đề. Chờ ngươi mau chóng mở tử phủ, đến lúc đó ta cũng tốt mời ngươi bố trí tam giai trận pháp. Hoàng Thi Vân là thượng phẩm linh căn, trừ bỏ tâm ma sau tu luyện cũng rất thuận lợi. Tiếp tục như vậy, tương lai mở tử phủ hy vọng không nhỏ. Hoàng thị vẫn nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, đó quá khó khăn. Hoàng thị vận đưa qua một cái lệnh bài màu tím, đây là nhị giai cực phẩm tụ linh trận mở ra lệnh bài. Diệp Cảnh Vân hướng trong đó rót vào pháp lực, Tỳ Bà đạo bên trên hơi chấn động một chút, các nơi đều có linh khí dương ngụ tạo ra. Tỳ Bà đạo bên trên bình ổn thật lâu nồng độ linh khí, đột nhiên để cao chút. Quá trình này, đại khái sẽ kéo dài 30 năm, mới cho đến đem nồng độ linh khí để cao đến nhị giai cực phẩm mới thôi. Chờ hắn ngày nào mở ra tự phụ, liền có thể chỉ phí 10 năm thời gian 8 năm, đem linh mạch tăng lên tới 8 giai. Hoàng thị vận gặp trận pháp thành công một chuyện, rõ ràng thở dài một hơi. Sau đó nàng khoát tay náo, cáo từ đi bố trí bách đảo hộ phòng ngự trận pháp. Đến tại Diệp Cảnh Vân, nhưng là bắt đầu nếm thử vết Tam giai phù lục. Hắn còn chưa mở tự phụ, với hắn mà nói, phần này Tam giai phù lục truyền thừa dị thượng tối tân khó hiểu. Qua 4 năm này, hắn mới là cuối cùng tại triệt để cảm xong, đồng thời đem hắn tiêu hóa, có thể nếm thử độc bút. Tam giai hạ phẩm lá bùa 1500 linh thạch một tấm, lãng phí không thể. Nửa năm sau, Mai Hoa Phượng, Diệp Cảnh Vân thân ảnh xuất hiện ở Hồng Diệp Thương hội phía trước. Lỗ Hỏa tay cầm quạt xếp, mặt mày hớn hở ra đón, cao giọng cười to nói: "Diệp huynh ngươi tới được vội vạn." Ta đang định phái người đi tìm ngươi. Diệp Vinh ngươi nói trước đi a, không biết đến đây cần làm chuyện gì. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, "Ta lần này tới là muốn cầu mua chút Tam giai lá bùa. Ta có loại nhị giai thượng phẩm phù lục, vẽ lên tới lúc nào cũng thất bại, liền nghĩ cầm Tam giai lá bùa thử một lần." Cái này tự nhiên là hắn biện lý do, hơn nữa cũng nói quá khứ. Dùng cao giai lá bùa tới vẽ cấp thấp phù lục, xác suất thành công quả thật có thể cao hơn không thiếu. Mà lý do thực tế, tự nhiên là dùng để vẽ Tam giai phù lục. Nửa năm này, hắn đã đem phía trước tại Thiên Âm thành mua 20 tấm lá bùa hết thảy dùng hết rồi, cũng chỉ vẽ thành 4 tờ Tam giai phù lục. Tính được xác suất thành công chỉ có hai thành, đơn giản ít đến tướng cảm. Lần này mua lá bùa, hắn tính toán tìm Lỗ Hỏa, cùng với Thanh Vân thành mỗi cửa hàng tất cả mua lấy mấy chương, miễn cho bị người khác phát hiện vấn đề. Lỗ Hỏa không nghi ngờ gì, nói, cái này dễ nói, 6 tấm có đủ hay không, quay đầu ta liền từ Lỗ Quốc cho người điều tới. Diệp Cảnh Vân chắp tay cảm tạ. Lỗ Hỏa tiếp tục nói, Diệp huynh, phía trước ngươi muốn kim trùng quế thụ cùng Huyền Quan bích ngọc, ta, ta Hồng Diệp Thương hội đã lấy được. Chỉ có điều, cái này dù sao cũng là tam giai tài liệu quý hiếm, thậm chí là đột phá mấu chốt tài nguyên, không thể dễ dàng giao dịch. Lô Quốc Hoàng Thích bây giờ đã thôn tính Bạch Ngọc Tông hơn phân nửa lãnh thổ. Ngay cả tông môn tổ địa đều thành chiến trường, đang dựa vào tứ giai trận pháp đau khổ chẻ trống. Mà Thanh Vân Tông chiếm linh chi lộ, cũng có chút thuận lợi, rất nhanh liền bắt lại tới gần Lô Quốc biên giới hai tòa tam giai linh mạch. Mà linh mạch bên trên tử phụ thượng nhân, nhưng là chết thì chết, trốn thì trốn. Nghe nói, liên cổ Đãng Sơn mạch yêu thú đều xung ra, tại Bạch Ngọc Tông biên cảnh công thành đoạt đất, giết chết nhân tộc vô số. Bạch Ngọc Tông che diện, đã gần tại gián cấp. Diệp Cảnh vẫn nghe được Lỗ Hỏa nói bóng gió, hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vực này tam giai tài liệu Tại Lô Quốc nội bộ sở là cũng không ít người sẽ cần, tất nhiên khó mà cầm tới. Hắn nói, xem ra Lô huynh là có điều kiện a, xin nói thẳng a. Chỉ cần điều kiện không phải quá bất hợp lý, hắn đều có thể đáp ứng. Ba một cái, Lô Hỏa Thu hồi quà sếp, đầy mặt nụ cười nói, Diệp huynh quả nhiên thông khái. Đây cũng không khó, chỉ là muốn cho Diệp huynh trở thành Hồng Diệp Thương hội khách khanh. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, không biết là loại nào khách khanh, muốn đem đến Lô Quốc, vì Hồng Diệp Thương hội hiệu lực. Lô Hoa nói, chính là Diệp Cảnh Vân nghe vậy, không chút do dự cự tuyệt nói, vậy thì không cần. Lô Hoa nói Diệp huynh ngươi đường rộng cự tuyệt, nghe ta tinh tế nói tới, cái này Hồng Diệp Thương hội chính là ta Lỗ Quốc Hoàng thất sự nghiệp. Diệp huynh nếu là gia nhập vào trong đó, lấy tài năng của ngươi, quan to lực hậu ở trong tầm tay, cất đất phong vương cũng không phải không có khả năng. Chờ ta Lỗ Quốc Hoàng thất thu phục bốn đại tông môn, nhất thống toàn bộ Lỗ Quốc, hoàng đế bệ hạ lại đột phá nguyên anh. Bao quát Tề quốc ở bên trong, xung quanh các quốc gia liền sẽ nhao nhao tối đầu thương thần. Đến lúc đó Diệp huynh nếu là còn không nỡ cái này Tề quốc, tại Tề quốc phong ngươi một chỗ, làm an nhạc hầu gia, há không tốt hay. Lỗ Hòa Miệng lưỡi lưu loát, miêu tả tương lai tình cảnh. Ăn nói ở giữa không ngừng ám chỉ thân phận của mình như thế nào phải, đi theo hắn hẳn là tiền đồ vô lượng. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trong lòng không để bụng. Nhìn Lỗ Hỏa cái này thuần thục bộ dáng, sợ là cùng không ít người nói qua. Mà nhiều người như vậy, cho dù Lỗ Hỏa chính mình tâm minh, đến cuối cùng lại có thể có mấy cái leo lên cao vị. Hơn nữa Diệp Cảnh Vân chính mình cũng không am hiểu làng quan, cũng không muốn lại chịu gò bó, chớ nói chi là cần viện phó tha hương. Hơn nữa, lâu quốc đối với tại thủ hạ quan viên, đủ loại hạn chế rất là nghiêm ngặt. Bao quát quần áo trang phục, thiết tiếp số lượng, nơi ở quy mô, xuất hành lễ nghi trở, án ở các phương diện đều có yêu cầu nghiêm khắc. Lỗ Hỏa đề nghị này, so trước đó mời chào hắn thế lực khác, còn muốn kém hơn mấy phần. Ít nhất gia nhập vào thế lực khác, không có nhiều như vậy quỷ cụ gò bó. Hắn nói khéo từ chối, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lỗ Hỏa đứng ở trên lầu, nhìn xem Diệp Cảnh Vân thân ảnh đi xa, sắc mặt hơi có không sợ. Bên cạnh có vị tự phụ tu sĩ đứng ở bên cạnh, nói, "Chấp sự, hắn dám đối với ngài bất kính, có muốn hay không ta đem cái này Diệp Cảnh Vân chụp tới?" Đến lúc đó uy bên trên độc dược không chế, không phải do hắn không theo. Lỗ Hỏa thực tế là lỗ cốt tứ hoàng tử, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, lợi dụng chấp sự xưng hô. Lỗ Hỏa khoát tay áo, nói, Không cần, một cái nhị giai thượng phẩm phụ sư, luyện khí sư mà thôi, cho dù hắn là luyện thể luyện khí song tu, tại ta mà nói cũng không phải tất yếu. Ngày khác ta kế thừa hoàn vị, hắn chắc chắn sẽ vì quyết định của hôm nay mà hối hận không tuýt. Sau đó công phu, liền đặt ở trên tân nhậm mộng trúc a, cái này mai hoa phường cũng không cần trở lại. Hắn tương lai muốn tranh đoạt hoàn vị, nhất định phải có thật nhiều thủ hạ đất lực. Hắn cũng là nhìn Diệp Cảnh Vân có hy vọng mở tự phủ, luyện thể cũng có thể là đột phá đến tam giai, mới dự định mời chào. Bên cạnh tử phủ tu sĩ cung kính đáp, là, chấp sự. Trên đường trở về, Diệp Cảnh Vân đối với tại chính mình quyết định cũng không hối hận, hắn cũng không phải chỉ có lỗ hỏa một đường dây này, có thể liên lụy bạch ngọc tông tài liệu. Chương 168 địa linh huyết ma quỷ, kim trùng tây quế, chương 168 địa linh huyết ma quỷ, kim trùng tây quế. Tỳ bà đảo, vịnh tỳ bà bên cạnh. Diệp Cảnh Vân tay cầm một chút ít linh mễ, lấy tay vê lên một điểm, đầu nhập vào trong vịnh tỳ bà. Trong nước lập tức toát ra đếm đuôi bích ngọc sắc linh ngư, nhao nhao tranh đoạt linh mễ, gây nên từng mảnh bập nước. Thậm chí có một đôi linh ngư lăng không bật lên, tiếp nhận Diệp Cảnh Vân tung xuống vài viên linh mễ. Các linh ngư nhao nhao bắt trước, lại là bởi vậy có thật nhiều linh ngư giữa không trùng chạm vào nhau. Song Song đã rơi vào trong nước. Diệp Cảnh Vân ánh mắt lại không nhìn chằm chằm linh ngư, mà là đang suy nghĩ lấy lần này Lỗ Hỏa cư trì. Lỗ Hỏa mời chào ta lúc, mọi cử động cùng mọi khi khác biệt, lộ ra quý khí bức người, dường như là dùng cái này biểu hiện sự bất phàm của hắn thân phận, tới hấp dẫn ta vì hắn hiệu lực. Bây giờ lỗ quốc nội chiến, mặc dù hoàng tộc hơi chiếm thượng phong, nhưng tương lai như thế nào cũng không tốt nói. Mà Lỗ Hỏa thân phận này, chắc chắn sẽ dẫn tới các loại người chú ý, nói không chừng sẽ dẫn tới ám sát. Về sau cùng hắn quan hệ qua lại lúc, nhớ kỹ cẩn thận một chút, miễn cho bị hắn liên quan tới. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói Cái này Lỗ Hỏa nhìn như tính cách hiền hòa, kỳ thực nghĩ vào thân phận mình, tâm cao khí nạo. Ta cự tuyệt hắn sau, sự chú ý của hắn hơn phân nửa liền muốn phóng tới mợi chảo trên người người khác. Bởi vậy, cùng hắn lui tới cơ hội sợ là không nhiều lắm, bất quá này ngược lại là chính hợp ý ta. Dù sao cũng là làm ăn, chỉ cần hưng diệp thương hội tại là được, cùng ai không có chọ yếu. Diệp Cảnh Vân cười cười, lực chú ý chuyển đến trên trong hồ linh ngư. Trong tay linh mễ cho ăn xong, hắn tử trong nhận chứa đồ móc ra một nắm lớn một cá, hoa lại một chút, toàn bộ đều dắc vào trước mặt trên hồ nước. Hồ nước lập tức giống như là sôi trào lên, trên trăm con các loại linh ngư từ trong nước hiện lên, tranh đoạt lên bột cá tới. Phương Cầm đi đến bên tỷ bà bên cạnh, nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Cùng ngay đồng thời, Lốc Quốc, Bạch Ngọc Tông trong lãnh địa một cái linh mạch bên trên, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Theo một đạo cực lớn kiếm quang xẹt qua, hiện ra Bạch Quang Hồ Sơn đại trận đột nhiên bị áp bức đến cực hạn, tiếp lấy liền từ trong phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, mênh mông linh khí từ trong tuôn ra, đến ngoại giới. Đại trận bên trong, đột nhiên vang lên tiếng kêu to. Hồ Sơn đại trận phá rồi, đại gia chạy mau, nhanh nhanh nhanh, không chạy khỏi Linh huyết thượng nhân đều lạnh tới. Có người tuyệt vọng nói: "Trấn thủ nơi này Bạch Ngọc tông tử phụ tu sĩ Lưu Dương Quân nhìn lên bầu trời đạo kia lóe mắt kiếm quang, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước hắn cùng linh huyết thượng nhân đối diện mấy chiêu, lại hoàn toàn không phải là đối thủ, đành phải co giúp ở đại trận bên trong, cố thủ chờ cứu viện. Nhưng bây giờ Bạch Ngọc tông tổ địa đều bị vây quanh, sao có thể có người tới cứu viện hắn? Lập tức hắn lại trấn tác tinh hận, trên thân bạch quang phun trào, hóa thành một mặt kiên cố vết tường, che lại sau lưng đông đạo tu sĩ. Linh huyết thượng nhân thân hình như kiếm Hai ba bước liền phá vỡ bầu trời, đứng tại cái này trấn thủ tu sĩ trước mặt, nàng mở miệng nói, thanh âm trong trẻo, chém đinh chặt sát. "Lưu đạo hữu, Bạch Ngọc Tông sắp bị diệt tới nơi, ngươi cần gì phải cùng Bạch Ngọc Tông chốn cùng? Ta Linh Nguyệt bất tài, nguyện vì Lưu huynh tiến cử hiện tại, chỉ cần ngươi thực tỉnh quy thuận, ta Thanh Vân Tông đối với đó phía trước án tiết chuyện cũ sẽ bỏ qua." Linh Nguyệt thượng nhân cũng đã sớm nhận biết cái này, Lưu Sương Quân biết hắn đối với Bạch Ngọc Tông cũng không phải là tử trùng, tự nhiên là có thể khuyên thì khuyên. Một cái tử phụ chân nhân, đối với tại Thanh Vân Tông tới nói, có thể sừng tụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa nuốt Bạch Ngọc Tông nghiệp như vậy linh mạch Sau đó cuối cùng phải phái người trấn thủ, bằng không thì rất dễ dàng liền sẽ lại mất đi. Lưu Sương Quân nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Trong lòng của hắn kỳ thực đã dao động, chỉ là chân quý chính mình danh tiếng, mới không có lập tức đầu hàng. Trong lòng hắn, đầu hàng Thanh Vân Tông là so đầu hàng Lỗ Quốc Hoàng thất lựa chọn tốt hơn. Ít nhất, hắn không nghe nói đầu hàng vị nào đồng môn bị giam đến trong lao, mà tại Lỗ Quốc Hoàng thất, việc này ví dụ khắp nơi đều có. Linh nguyệt thượng nhân nhìn ra, khuyên nhủ, "Lưu đạo hữu, ngươi có thể ở đây thủ vững mấy tháng thẳng đến trận phá, cũng đã xem như vị bạch ngọc tông ta trung." Ngươi dù là không vì chính ngươi cân nhắc, cũng muốn phía sau ngươi đông đảo đệ tử, vì Bạch Ngọc Tông trì hạ thương sinh cân nhắc. Bây giờ cổ Đãng Sơn mạch đạo yêu thú càng cản trở, Bạch Ngọc Tông lại vô lực khu trục, chỉ có thể ta Thanh Vân Tông tự mình ra tay. Mã Lưu Hinh nếu là không muốn đi Thanh Vân Tông săn môn, có thể lựa chọn lưu lại Lỗ Quốc khu trục yêu thú, dùng cái này tạo phúc thương sinh, phúc phận vạn nhân. Lưu Sương Quân nghe vậy, trên mặt xoắn suất một phen, cuối cùng lại thở dài, nói: "Linh Mạch Đạo Hưu nói có lý, cái này linh mạch, các ngươi tỉ lấy đi a." Cùng ngay đồng thời, Nhậm Ngộng Trúc đang truy tung một vị đạo tẩu tu sĩ. Nàng hướng về phía chiếc đạo kia áo bào đen thân ảnh hô, trưởng môn có lệnh, tất cả Bạch Ngọc tông đệ tử, chỉ cần đầu hàng liền là hướng về không tội trạng. Nghe lời nói này, cái kia áo bào đen thân ảnh không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại bay nhanh hơn. Nhậm Ngộng Trúc nghe vậy, khẽ thở dài một hơi. "Thôi." Nàng bên cạnh một thanh phi kiếm hiện lên, phi kiếm bên thân sóng nước lượn lờ, liền có một đạo như thủy triều âm thanh tại hắc bảo tu sĩ kia bên tai vang lên. Một lát sau, Nhậm Ngộng Trúc cánh tay phải bên trên nhiều một vết thương. Người này ngược lại có chút bản sự, chẳng thể trách dám độc thân chạy trốn. Thù sơ giản lược cầm màu sau, nàng liền cầm chữ vật giới chỉ, thần thức liếc nhìn trong đó. Kim Trung Quế thụ, Diệp đạo hữu ngược lại là hảo vận. Kim Trung Quế thụ, chính là Diệp Cảnh Vân tu luyện Bạch Ngọc Đoán Cốt quyết đột phá đến tam giai cần chủ tài. Trong những năm này, Diệp Cảnh Vân một mực ủy thác tại Nhậm Ngộng Trúc thay tìm kiếm. Một năm sau, Bạch Bảo Hồ. Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm hai người, chờ dưới đất linh mạch bên trong, nhìn xem trước mặt gốc cây này địa linh huyết ngọc thảo. Dược thảo này, chính là lưu đại nữ 40 năm trước, được cho Diệp Cảnh Vân. Sau khi nó thành thục kết địa linh huyết ngọc quả chính là địa linh đan chủ tài, có thể phụ trợ tu sĩ đột phá đến chốc cơ trung kỳ. 40 năm trước còn vô cùng non nớt dược thảo, hiện nay đã dài đến cao hơn 3 thước. Hắn định chộp kết một cái lớn chừng quả đấm quả, bề ngoài bảy tỏ đỏ tươi như máu, tính chất như ngọc. Mà tại đỉnh chóp bên cạnh, còn có một cái lớn chừng ngón tay cái nụ hoa, bên trong là địa linh huyết ngọc thảo hàn giống. Hạt giống số nhiều kết một quả, thì phẳng sẽ kết hai quả, thuần xem vật khí. Thơm quá a. Phương Cầm hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ say mê nói. Diệp Cảnh Vân nói, "Đứng vậy à, nếu là ở dã ngoại, bực này mùi trái cây có thể theo gió phiêu tán hơn 10 dặm, không biết sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu yêu thú. Bất quá dưới đất linh mạch có trận pháp thủ hộ, mùi thơm tán không đi ra, cũng là không cần lo lắng." Một lát sau, mùi trái cây trở nên càng thêm nồng đậm. Diệp Cảnh Vân hít một hơi, chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển cũng ngo mấy phần. Bất quá hai người qua lâu rồi cần cái này địa linh huyết ngọc quả cảnh giới, cho dù ăn cái quả này cũng chỉ là đối với hai người có tu luyện chút có ích, đột phá lại là không thể nào. "Quân." Diệp Cảnh Vân nói. Phương cầm tay mắt lênh lế, vồ một cái về phía dược thảo đỉnh địa linh huyết ngọc quả đồng thời đem hắn cất kiến tại trong hồ ngọc, lấy trình độ lớn nhất bảo tồn hàn dược lực. Tiếp lấy, nụ hoa chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó mầu máu đỏ cánh hoa, mà cánh hoa trung ương đang ăn tính nằm hai hạt mầu máu đỏ hình bầu dục hạt giống. Diệp Đại ca, lại là hai quả hạt, chúng ta vận khí coi như không tệ." Phương Cầm hoàn sợ nói. "Đúng là không tệ." Diệp Cảnh Vân cũng có chút bất ngờ nói. "Phương Cầm, kế tiếp phải xem ngươi rồi." Phương Cầm nhẹ nhàng gật đầu, tay kết phát quyết, cẩn thận cầm lên hai cái kia hạt giống, bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong. "Diệp Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực, đem cái này hai quả hạt giống đều trồng ra." Phương Cầm nói. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, Phương Cầm là nhị giai hạ phẩm linh thực phù, trồng chọt cái này nhị giai trung phẩm linh dược, kỳ thực có chút miễn cưỡng. "Đây hết vậy, thì nhìn vật khí." Mà phía trước, Lưu Đại Nưu đưa tới thời điểm, Diệp Cảnh Vân có thể tây ghép thành công, kỳ thực cũng coi như là vận khí tốt, vừa vận địa linh huyết ngọc thảo thích hợp bực này khí hậu. Khí hậu không tốt, dược thảo này lúc nào cũng có thể sẽ chết cho người xem. Trong một tháng kế tiếp, Phương Cầm mỗi ngày đều sẽ đi một lần dưới mặt đất linh mạch, toàn lực chiếu cố hạt giống lớn lên. Dù sao cái này địa linh huyết ngọc thảo ngoại trừ bản thân giá trị rất nhiều linh thạch, cầm lấy đi tặng lễ cùng trao đổi tài nguyên, cũng đều rất được ham nên, là so linh thạch cứng hơn đồng tiền mạnh. Dù sao ít có tu sĩ là cô gia quả nhân, cho dù chính mình không cần đến, cũng có thể cho hậu bối dùng. Mà Diệp Cảnh Vân, nhưng là đi tìm cái này địa linh huyết ngọc quả người mua. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phượng Diệp phủ đường. Đang đang đang tiếng bước chân vội vã truyền đến. Chu Thu Phong đẩy cửa đi vào nhà bên trong, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau lập tức nói, "Diệp huynh, cái kia Địa Linh Huyết Ngọc quả vẫn còn chứ?" Diệp Cảnh Vân ngồi ở trước bàn, cho mình cùng Chu Thu Phong riêng phần mình rót một ly trà. Hắn hướng về phía trên bàn hộp ngọc chép miệng, nói, "Thu Phong, ngay ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đi." Chu Thu Phong nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, ngồi ở Diệp Cảnh Vân trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Cảnh Vân, có chút giận trách nói, "Diệp huynh ngươi thực sự là biết rõ còn cố hỏi." Gia Chu gia tuy có 6 vị trúc cơ, nhưng lại chỉ có 2 vị là trúc cơ hậu kỳ, khác cũng là sơ kỳ, thực lực đã xuất hiện nữa gãy. Cái này Địa Linh Huyết Ngọc Quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Cảnh vân giơ lên chén trà hướng về phía Chu Thu Phong gia hiệu, vừa cười vừa nói, "Thu Phong ngươi nói quá lời, 5000 linh thạch lấy đi là được." "5000 linh thạch, xem như cái này Địa Linh Huyết Ngọc Quả giá thị trường. Chỉ có điều, nhiều khi tài liệu này là có tiền mà không mua được. Một cái Địa Linh Huyết Ngọc Quả số nhiều tình huống phía dưới chỉ có thể luyện thành một khóa Địa Linh Đan. Chỉ có tam giai trở lên luyện đan sư mới có thể luyện chế ra hai khóa. Cũng chính là bởi vậy, Có tam giai luyện đan sư đại tông môn, bên trong cửa trúc cơ tu sĩ nghĩ đột phá đến trúc cơ trung kỳ sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá Chu gia cũng không phương pháp tìm tam giai luyện đan sư, quan đan sư chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Chu Thu Phong nghe vậy lại hỉ, lập tức lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Diệp Cảnh Vân. Nàng cảm tạ một phen sau, liền cầm lên bên cạnh hộp ngọc rời đi. Vừa đi ra môn, nàng vừa vội vội vã đi trở về, nói: "Diệp huynh, vừa mới quên nói, ta mới từ Thanh Vân thành trở về không lâu, trên đường gặp nhậm ngộng trúc đạo hữu, nàng giống như mới từ lỗ quốc trở về. Nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nói ngươi muốn tài liệu tìm được một loại Nếu như không đổi, nàng trải qua mấy năm tự mình lấy cho ngươi tới. Nói xong, nàng vừa vội vội vã đi ra ngoài, đi tìm quan đàn sư. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, ngạc nhiên lẩm bẩm: Lấy được một loại. Nhậm Đạo Hưu không hổ là tiên trọng sơn đại hội khôi thủ, quả nhiên là thần thông quảng đại. Nói xong, hắn liền cũng gấp vội vã đứng dậy, bay về phía Thanh Vân Tông phương hướng. Đến tại chờ mấy năm, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Chờ thời gian càng lâu, càng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Cũng tỉ như, vạn nhất hắn cái kia tài liệu bị người để mắt tới, cứ đi làm sao xử lý? Một tháng sau, Tỷ Bà Đào Diệp Cảnh Vân ngồi ở trong phòng của mình, ngăm nghiếc mặt cái này đoạn dài một trượng, to bằng cánh tay đầu gỗ. Một mảnh gỗ này khắp cả người kim hoàng, mặt ngoài dị thường bóng loáng, bóng loáng đơn giản không giống gỗ cây, là hãn hoa năm vạn linh thạch, từ trong tay nhẩm ngẫm chút mua được, xem như giá thị trường. Mà đổi thành một loại đột phá tài liệu huyền quang bạch ngọc, giá bán cũng đại khái như thế. Toàn bộ đột phá tài liệu cộng lại, ước chừng 12 vạn linh thạch. Ra. Đương nhiên, đây chỉ là một lần đột phá. Nếu là lần thất bại này, lần sau cũng còn phải muốn cái này số lượng. Truyền thuyết, Bạch Ngọc tông tổ địa có một gốc kim trùng quế thụ, cao tới trăm trượng, đã sinh trưởng trên vạn năm là cực tốt tứ giai luyện khí tài liệu, bị Bạch Ngọc Tông xưng là tổ thủ. Liên Bạch Ngọc Tông hộ sơn đại trận, hắn hoạch tâm cũng là gốc kia kim trùng quế thụ. Mà trước mặt gốc cây này, tựa hồ chỉ có trên dưới 300 năm, bất quá cũng đủ rồi. Ai, nếu là có thể cầm tới Bạch Ngọc Tông gốc kia tổ thủ liên tốt, không chỉ tu luyện luyện thể công pháp tài liệu giải quyết, liền lá đọt đều rốt cuộc không cần quan tâm. Bất quá, Diệp Cảnh Vân cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Gốc kia tổ thủ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến thành lỗ quốc hoàn thất. Lỗ quốc, Bạch Ngọc Tông tổ địa. Trong Bạch Ngọc Tông, một đạo truyền âm vang vọng tại Nhị hoàng tử lỗ đán bên hai. Nhị hoàng tử Ta là Bạch Ngọc tông trưởng môn. Vì đệ tử của ta suy nghĩ, ta nguyện đổi hàng, hy vọng Lô Quốc Hoàng thất có thể thiện đãi bọn hắn. Ngoài ra, các ngươi nhất định phải nhanh chóng phái người tiến đến khu chủ yêu thú. Cái này rất lâu đi qua, Cổ Đãng Sơn mạch yêu thú đã mở rộng ra ngoài mấy ngàn dặm. Nghị hoàng tử Lô đán trong mắt lóe lên một vệt kim quang, khóe miệng hiện ra một vòng chào phúng, phân phó nói: "Truyền lệnh xuống, tạm dừng tiến công." Ba ngày sau, Bạch Ngọc tông trưởng môn tự chói hai tay, mang theo một đám đệ tử, chậm chậm đi ra Hồ Sơn đại trận phàm y. Hắn tự chói hai tay chỉ là cho thấy thái độ, trên thực tế không được có tác dụng gì. Nghị hoàng tử nhìn phía xa gốc cây cao trăm trượng kim trùng quế thụ, nhiều hứng thú nói đạo: "Cái này kim trùng quế thụ cũng không tệ, ta vừa vặn thiếu một cái tiện tay pháp khí. Gốc cây này, sớm tại hàng trăm năm trước, liền bị hắn để mắt tới, bây giờ cuối cùng tại có bắt được cơ hội." Nói xong, hắn một bước bước qua hơn 10 dặm, đứng tại kim trùng quế thụ trước mặt. Trên người hắn kim quang đại thịnh, một lát sau trên người có hai đạo kim long du tộc, gầm ngút. Cũng bình thường công pháp khác biệt, hắn công pháp này toàn lực thi triển lúc, lộ ra quý khí bức người, để cho người ta nhịn không được chìm nổi. Trên người hắn kim long nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo bắt được kim trùng quế thụ dễ cây. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, một tiếng ầm vang, lớn trên vạn năm kim trùng quế thụ, liền như vậy sụp đổ. Bạch Ngọc tông trưởng môn thấy thế, muốn rách cả mi mắt, bay tới liền muốn cùng nhị hoàng tử liều mạng. Nhị hoàng tử nhếch miệng lên cười lạnh, nói, đến rất đúng lúc, chờ chính là ngươi. Một cái có lưu giữ tâm kim đan tu sĩ, đối với lâu quốc hoàng thất tới nói, hoàn toàn là cái tai họa. Nửa ngày sau, nơi đây nhiều một bộ kim đan tu sĩ thi thể. Tiếp lấy, nhị hoàng tử âm thanh vang lên, truyền lệnh xuống, đem tất cả Bạch Ngọc tông đệ tử, biên làm tiên phong, vì đại quân mở đường. Bạch Ngọc tông trưởng môn đầu hàng bị giết tin tức, như gió vậy, vết sạch toàn bộ Lô Quốc. Sau 3 tháng, Bạch Bảo Hồ. Diệp Cảnh Vân đang xếp bằng ở luyện khí trong phòng, trước mặt để cái kia cực lớn lò luyện đan, bên trong là cháy hừng hực địa tinh hỏa. Lệ cạch tấm thanh vang lên, Diệp Cảnh Vân dùng tuân gia pháp lực vén lên lò luyện khí cái nắp, ở trong đó đầu nhập vào một tổ hừng hực đan. Lò luyện đan bên trong luyện chế chính là nhất giai trung phẩm đan dược, Hừng Huyết Đan, có trợ tại tu sĩ rèn luyện cơ thể, đề cao hấp thu linh khí tốc độ. Chương 169 Luyện đan đột phá, tham viếng dừng hừng khói, chương 169 Luyện đan đột phá, tham viếng dừng hừng khói thì bà đảo luyện đan cát. Sau 2 canh giờ, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, nhìn chằm chằm trước mặt lò luyện đan. Môi chạm lò luyện đan mặt ngoài, trên bàn chân cái kia ba đầu hỏa diễm đường vân giống như sống lại được dạng, khi thì tại mặt ngoài rũ dãng, khi thì tiêu thất, lại là tiến vào trong lò luyện đan bên trong, đang giúp vội vàng luyện chế đan dược. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệp Cảnh Vân trong miệng phát ra một tiếng khẽ. Mở. Trước mặt lò luyện đan hơi hơi lay động, phía cạnh cái nắp tùy theo mở ra, hai hạt tròn vo huyết sắc đan dược từ trong bay ra, lơ lửng ở Diệp Cảnh Vân trước mặt. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt đan dược, hai long gật đầu, cái này hồng huyết đan Xem như nhất giai trung phẩm nhập môn đan dược, một lò có thể luyện ra hai quả, lời thuyết minh ta đã đến nhất giai trung phẩm luyện đan sư cánh cửa. Thời gian 6 năm mới thành nhất giai trung phẩm luyện đan sư, đây vẫn là ta thần thức cực mạnh dưới điều kiện. Mặc dù cũng có luyện tập ít thời gian môn nhân, nhưng vô luận như thế nào, so sánh tại ta cái kia phù lục tiên phú tới nói, ta cái này luyện đan tiên phú chỉ có thể nói là đồng dạng. Bất quá cũng may ta cũng không dự vào đây là sinh, chỉ cần có thể luyện chế ra phượng huyết đan, tới phụ trợ sử dụng niên phượng quyết là được rồi. Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm hông huyết đan, tự hỏi lần này luyện chế được mất. Sau một lát, Hắn thần thức hơi động một chút, nghĩ tới thời gian trước một việc. Nói đến cái này hồng huyết đan, từng là hồng huyết lâm gia đặc sản, hoặc giả thuyết là khô cốt tông lâm gia. Trước đây khô cốt tông âm thầm tại Mai Hoa Phường bên ngoài bố trí xuống đại trận, nếu không phải lâm gia huynh ngồi hai người sớm cho chúng ta báo tin, trước đây lại đa số người, sợ là đều muốn bị vây chết tại Mai Hoa Phường đã chúng. Mà lúc đó ta đây, cho dù có thể chạy đi, chỉ sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Ai, nói đến, ta cũng đã lâu chưa thấy qua Lâm Hồng Nghiên. Nàng 3 năm trước đây liền từ chủ cửa hàng vị trí lui xuống, năm nay 110 tuổi, khoảng cách luyện khí tu sĩ 120 tuổi lại nạn đã rất gần. Đi thăm nàng một chút đi, mang lên thứ gì lễ vật đầu. Diệp Cảnh Vân thần thức tại trong nhẫn chứa vật và hóa thanh bình bên trong quét mắt một vòng, thấy được một khóa màu xanh nhạt đang rực, trong lòng có tính toán. Viên này đích tâm đan chính là nhị giai chúng phẩm duyên thọ đan, là từ trên thân đường đàn sư lấy được, lần đầu phục dụng có thể vì tu sĩ duyên thọ 15 năm, hẳn chính là lễ vật tốt nhất. Hồng Yên vì ta xử lý sinh ý hơn 60 năm, cũng gánh chịu nội viên đàn dược kia, lập tức thân hình hằn lóe lên, lên phi thuyền, thẳng đến Mai Hoa Phượng mà đi. Lâm Hồng Yên tại Mai Hoa Phượng có cái tiểu viện, là ca ca của nàng Lâm Hồng Cốc tiến đưa nàng đồ giễu. Trợ phụ nàng ngoài ý muốn sau khi chết, nàng liền một mực ở tại nơi này. Mai Hoa Phượng, mặt phía nam một chỗ trong tiểu viện. Mai Hoa Phượng cái cục, là nam quý đông phú tây tiện bất bẩn, mà Lâm Hồng Yên thân là Diệp Cảnh Vân thủ hạ, lại là Lâm Hồng Cốc thân muội muội, lại thêm tự thân lại là luyện khí chín tầng, không hề nghi ngờ là thuộc tại đắc tiền một nhóm kia. Trong nam thành, cấp nơi là thấp thoáng lục thực, lộ ra rất là yên tĩnh, lui tới tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng là quần áo hoa lệ, tư thái bất phàm. Chỉ có điều cái này, một số người nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, cũng là hơi hơi không người, mặt lộ vẻ tôn kính. Diệp Cảnh Vân xem như Mai Hoa Phượng cổ đông. Phong thủ lúc thường xuyên sẽ tới chỗ Tôn gia, cái này một số người tự nhiên nhận ra hắn. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân liền đi tới một cái mộc mạc trước tiểu viện. Môn là khép hở, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, lộ ra giải rộng hơn 20 trượng viện tử. Sân bốn phía trải rác phân bố chút hoa đàn, chỉ có điều trong đó đóa hoa dường như là chăm sóc không tốt, lộ ra bảy lệch ra tám liếc, trong đó có chút đa hữu sự. Mà viện tử đang bên trong, có một vị tóc bạc trắng lão hổ, tay thuận cầm một thanh trường kiếm, gơ múa hổ hổ sinh phong. Diệp Cảnh Vân nhìn xem tóc bạc trắng Lâm Hưng Nghiên, trong lòng khẽ khẽ thở dài. 80 năm một cái búng tay, lần thứ nhất gặp nàng lúc cái kia thanh xuân tích lệ, sinh động nhảy thoát bộ dáng, phảng phất còn tại trước mắt. Mở cửa lớn ra lúc, môn thượng trung gió vang lên, chảy ra du dương âm điệu. Nghe được tiếng trung gió Lâm Hồng Yên múa kiếm không ngừng, chỉ nói, "Là Bình Hải sao? Ranh con, cuối cùng tại cam lòng đến xem ta rồi." Lâm Bình Hải là đại nhi tử Lâm Hồng Yên, bây giờ đang cùng Lâm Hồng Cốc học tập khôi lỗi thuật, thường trú nhạn Đãng Sơn Mộ Linh Thạch, rất ít trở về Mai Hoa Phượng. Nghe được Lâm Bình Hải cái tên này, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng vánh lên nụ cười nhạt. Hắn nhớ tới Lâm Hồng Cốc cùng hắn than phiền chuyện, người này thiên phú không tồi. Nhưng ban sơ mấy năm học tập khôi lỗi toát lúc, lúc nào cũng lơ đễnh, bị Lâm Hồng Cốc sửa trị nhiều lần mới sửa lại. Gặp thật lâu không có âm thanh, Lâm Hồng Yên ánh mắt hướng về cái này phủi một mắt, lại phát hiện là Diệp Cảnh Vân. Nàng vội vàng thu kiếm nói, nguyên lai like là Diệp tiền bối, ngài tới đây, như thế nào cũng không nói trước phái người thông tri. Nàng cũng Diệp Cảnh Vân rất quen thuộc, biết Diệp Cảnh Vân không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, cho nên cũng không cả một bộ kia. Hơn nữa nàng bản thân tính cách cũng có chút tùy tiện. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, ta cái kia ở trên đảo cũng không có hạ nhân, tưởng phái cũng không có người có thể phải a. Như thế nào, Bình Hải hắn không thể nào tới thăm ngươi. Quay đầu ta liền cùng Hồng Cốc nói, để cho hắn đem Lâm Bình Hải phóng tới Mai Hoa Phường tới, đừng lúc nào cũng chờ tại Nhạn Đặng Sơn. Lâm Hồng Yên vừa cười vừa nói, đây cũng không có, chỉ có điều tương đối tại Bình Sơn, Bình Hải tới thiếu chút thôi. Bất quá ta cũng hiểu, Bình Hải hắn rất chân quý hướng cậu hắn tìm giáo cơ hội, cho nên trở về không nhiều. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, Lâm Hồng Cốc thân là chúng phẩm linh căn, tương lai mở tự phụ mong đợi không lớn. Mà Lâm Bình Hải lại là thượng phẩm linh căn, cho nên Lâm Hồng Cốc trên thực tế là hy vọng Lâm Bình Hải có thể kế thừa y bát của hắn, cho nên đối với Lâm Bình Hải rất là dụng tâm. Lâm Hồng Yên tiếp tục nói, hơn nữa ta mặc dù lớn tuổi, cơ thể lại là không kém chỗ nào, mấy năm trước ra ngoài du lịch, còn chém một vị luyện khí 9 tầng tà tu đâu. Diệp Cảnh Vân nghe vậy nở nụ cười, nói, như thế nào không tiếp tục du lịch, thế quốc cái này tốt đẹp non sông, thế nhưng là có không thiếu phong cảnh đâu. Nếu là linh thạch không đủ, ta giúp đỡ ngươi chút chính là. Cho dù Lâm Hồng Yên lui xuống sau, Diệp Cảnh Vân vẫn sẽ hàng năm cho nàng 400 linh thạch bổng lộc. Những linh thạch này, đối với tại đã không cần lại tu luyện nàng tới nói, đã đầy đủ dùng. Lâm Hồng Yên khoát tay áo, nói, ai, đi dạo nhiều kỳ thực cũng không có gì, hơn nữa ta tu vi trùng quy là có hạ Đi không được quá xa. Tăng thêm con của ta, lão hữu, còn có diệp tiền bồi các ngươi đều ở nơi này, ta nơi nào cam lòng đi quá xa. Hai người tán gẫu đi qua 80 năm chuyện, rất có cảm khái. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền lấy ra nợ rộ duyên thọ đan hồng ngọc, đưa cho Lâm Hồng Yên đồng thời nói, "Trong này là nhị giai trung phẩm đan dược bích tâm đan có thể kéo dài thọ 15 năm, ngươi mau ăn xuống đi." Lâm Hồng Yên đại hỉ, nàng cũng là sảng khoái tỉnh tỉnh, liền không có chối từ. Thanh khẩn cảm tạ một phen sau, liền tại Diệp Cảnh Vân thủ hộ phía dưới uống. Nếu là bị người biết có bực này đan dược tồn tại, tất nhiên sẽ có không ít người tới đánh chú ý, cho nên mau chóng ăn vào chờ thời thoảng đáng. Hai khắc đồng hồ sau, Lâm Hồng Nghiên bên ngoài thân tàn mắt ra một cỗ đậm đà sinh cơ, màu tóc dần dần từ trắng biến thành đen, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng thiếu không thiếu. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, khẽ gật đầu, không hổ là đường đan sư chân tàng duyên phò đan, quả nhiên bất phàm. Một lát sau, Lâm Hồng Nghiên đột nhiên nói, "Diệp tiên mối, ta còn có cái thỉnh cầu, ngài nhìn có thể đáp ứng hay không?" Diệp Cảnh Vân nói, "Thỉnh cầu gì không thỉnh cầu, ngươi nói thẳng chính là." Lâm Hồng Nghiên nói, "Ai, ta ở nhà chờ đợi 2 năm này, cảm giác thể cốt đều nhanh reset, ngài cũng biết, ta không phải là rảnh đến xuống tính tình, làm vườn cũng dưỡng không thành. Nói đến đây, nàng chỉ chỉ viện tử xung quanh những cái kia bảy lệch ra tám tà hoa cỏ. Cho nên ta nghĩ là, về lại ngài trong tiệm làm vài việc. Nàng một là không chịu ngồi yên, hai cũng là đáp tạ Diệp Cảnh Vân tặng thuốc cùng triếu cố tri ân. Diệp Cảnh Vân bây giờ còn hàng năm cho nàng động lục, nàng nếu đang có chuyện vội vàng thì thôi, nhưng nàng rảnh rỗi trong nhà, lại là cảm thấy rất ngượng ngùng. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhíu mày, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Hồng Yên là muốn vì các hài tử của hắn cầu chút đăng lực. Dù sao hắn cũng biết, Lâm Hồng Yên nhị nhi tử Lâm Bình Sơn chính là hạ phẩm linh căn, tu luyện vô cùng khó khăn, bây giờ 44 tuổi, còn dừng lại tại luyện khí 6 tầng. Theo tốc độ này, nghĩ tại 60 tuổi tới trước luyện khí 9 tầng, tiếp đó trúc cơ, đó là không thể rồi. Dù vậy, đây vẫn là dưới tình huống Lâm Hồng Yên đã cho Lâm Bình Sơn không thiếu tài nguyên tu luyện. Hắn hỏi, ngươi là trên thân linh thạch không đủ sao? Lâm Hồng Yên liền vội vàng lắc đầu, còn nói chính nàng thật sự là không chịu ngồi yên. Diệp Cảnh Vân trầm tư một phen sau, liền đáp ứng, đồng thời nói, vậy thì làm phiền ngươi, vừa vặn thủ hạ ta còn thiếu một cái hỗ trợ xử lý toàn bộ vấn bản. Bất quá lúc này cũng không bận rộn, chỉ là xử lý chư ngục, phụ trách chút trò mua. Ngươi vừa vặn có thể nhân cơ hội này, đi theo mua sắm đội ngũ ra ngoài dạo chơi, tỉ như Thanh Vân Thành, Ngọc Xuyên Phường các loại. Nếu là ngày nào không muốn làm, nói cho ta một tiếng liền tốt. Lâm Hồng Yên nghe vậy là hỉ, tại trong nội viện này nhàn rỗi, nàng thật sự là không chịu ngồi yên, nhưng muốn làm thứ gì, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Diệp Cảnh Vân lỗ hai khẽ nhúc nhích, vừa cười vừa nói, nói đến liền đến, Bình Hải, Bình Sơn bọn hắn tới. A. Lâm Hồng Yên trên mặt lộ ra nét mừng, cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, Nàng mới nghe được hai người đàm tiếu âm thanh. Đến tại thần thức, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi chỉ có không đến 5 trượng, liền cái tiểu viện này đều bao trùm không được. Bính Hải Bình Sơn hai huynh đệ, vừa nói vừa cười đầy ra viện môn, đi đến. Khi nhìn đến Diệp Cảnh Vân thân ảnh sau, hai người đồng thời liền đội vàng hành lễ. Hai người dung mạo tương tự, bên phải cái này nhân thân cao cùng tu vi đều cao hơn, tu vi là luyện khí 8 tầng, chỉ có điều quần áo trên người lộ ra nùng rộng, khí chất có chút bại hoại. Người này chính là Lâm Bình Hải, hắn nghe Lâm Hồng Cốc nói qua. Người này khôi lỗi tiên phú rất tốt, chỉ cần tính tình sửa lại, sau này thành tựu bất khả hạn lượng, nhất định có thể vượt qua Lâm Hưng Cốc. Trong lòng Diệp Cảnh Vân Âm thầm lắc đầu, nói, 44 tuổi, luyện khí 8 tầng, sắp đến luyện khí 9 tầng. Tốc độ này rất nhanh, không hổ là thượng phẩm linh căn. Đến tại bên trái người kia, lại là khí chất trầm ổn, quần áo trên người chỉnh, chỉnh tề tề, khuôn mặt cũng có chút cứng nhắc, chính là Lâm Bình Sơn. Diệp Cảnh Vân Âm thầm lắc đầu, ở trong lòng bình luận, Bình Sơn Bình Hải hai người là song đẳng hai, cho nên Nghiên Linh hiện tại cũng là 44 tuổi. Bình Sơn bây giờ đang tại trong tiệm ta làm phụ sư, mặc dù tu vi không cao, chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng cũng may tính tình trầm ổn, sau này có thể đem cửa hàng đều giao cho hắn xử lý. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, miễn cưỡng hai huynh đệ một phen, liền rời đi. Một tháng sau, lô cốc trong hoàng cung, lão hoàng đế ngồi ngay ngắn ở cự trọng trên bậc thềm ngọc. Hắn thần thức khẽ động, trước mặt gần trăm phần tấu chương, liền hết thảy đều bị hắn trong nháy mắt đọc xong. Lão hoàng đế sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, thân niệm khẽ nhúc nhích, trước mặt trăm phần tấu chương xoá hóa thành một phấn, tan theo gió. Cái này gần trăm phần, cũng là tham nghị hoàng tử, hắn đây là chọc chúng nô a, cũng có trách. Hắn lần này diệt Bạch Ngọc Tông, liền Kim Đan chân nhân đều chưa tha qua, nhất định chọc không thiếu từng cùng Bạch Ngọc Tông người có liên quan. Hơn nữa cũng chính xác bất lợi tại Bình Định, các Tam Đại tông môn chắc chắn sẽ toàn lực chống cự. Bất quá cái này một số người, hơn phân nửa là đại hoàng tử nhất đảng. Chấn còn chưa có chết đâu, bọn hắn liền tranh lên. Trên thực tế, lão hoàng đế tính toán là chờ hắn chính mình Nguyễn Anh sau đó liền thoái vị, tuyển một vị thích hợp hoàng tử đối kế. Bất quá, cái này thái tử đến nay chưa định, cho nên mới dẫn tới tâm tư người linh hoạt. Lão nhị lần này làm đích xác thực không tốt, cho thu phục các ba đại tông môn, tăng lên rất nhiều chướng ngại. Bất quá đương sơ tứ đại tông môn đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ Bạch Ngọc tông đã diện, còn lại tam đại tông môn lấy cái gì cùng ta đấu? Toàn bộ diện chính là những tên nguyên này, vừa vặn giúp ta đột phá nguyên anh. Lão hoàng đế trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Mà cùng ngày đồng thời, còn lại ba đại tông môn kim đan chân nhân đang tụ ở chung một chỗ, thương lượng cái gì? Chư vị, chúng ta tiếp tục như vậy tiếp, chỉ là một con đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng ra bên ngoài thế lực tìm kiếm trợ giúp. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Một năm sau, Bạch Bảo Hồ, người mặc đồ trắng, khí chất lạnh nhạt nhậm mục thúc, đi tới tỷ bà đạo bên ngoài. Chương 170 Tử phủ Lộng phủ, Lô cốt phân tranh, Chương 170 Tử phủ Lộng phủ, Lô cốt phân tranh. Tỷ bà Đạo. Trời chiều ngả về tây, kim hoàng dương quang vẫy vào vịnh tỷ bà trên mặt nước, chiếu ra hảo một đoạn mặt trời lặn. Các loại linh ngư ở trong đó thoải mái vui chao, khi thì lơ lửng ở mặt nước, khi thì lặn vào đáy nước, thật không quái hoạt. Nhậm Mộng chốc tựa tại lầu các trên lan can, khuỷu tay một ly trà thơm, nhìn xem trước mặt cảnh sắc, thoải mái khẽ thở dài. Diễm Hinh, ngươi cái này tỷ bà Đạo, thật là khiến người ta hâm mộ a. 2 năm không thấy, Nhậm Mộng chốc cùng Thiên Điểu càng thêm giao dụng, đây là tu vi càng thâm hậu tiêu chí. Diệp Cảnh Vân ngồi ở trước bàn, cười nói: "Nhậm đạo hữu, ngươi mới là làm cho người hơn mộ. Nhìn tình trạng của ngươi, tựa hồ đã cách tự phụ không xa a." Nhậm Mộng chốc xoay người lại, cười khanh khách nói: "Nắm Diệp đạo hữu phúc, tại Lâu Quốc đoạn thời gian kia kiến thức không thiếu, ta đối với tu hành thể nội cũng càng ngày càng khắc sâu. Bạch Ngọc Tông diện vong sau, Lâu Quốc hoàng thất liền cùng Thanh Vân Tông tranh nhau công thành bậc đất, hai phe nhân mã rất nhanh hội sự. Mà tại chạm mặt sau đó, bọn hắn rất có án ý không có lẫn nhau động thủ, mà là chuyên tâm kinh doanh chiếm cứ linh mạch, đồng thời chống cự yêu tộc xâm lấn. Bạch Ngọc Tông lãnh thổ, Phương Viên Trung Bà và làm Mặc dù không lớn, nhưng mà lại so tè Quốc Thanh Vân Tông lãnh địa càng thêm màu mỡ, linh mạch đông đảo, tu sĩ số lượng không chút nào kém tại phương viên 5 vạn giặm Thanh Vân Tông. Lần này chiến tranh đi qua, Thanh Vân Tông chiếm cứ giải 2 vạn giặm, bề rộng chừng 1 vạn giặm địa vực, những địa phương này cùng Thanh Vân Tông sơn môn cách cổ Đãng Sơn mạch tương vọng, là cách Thanh Vân Tông gần nhất địa phương. Mà nếu như đánh càng xa, đối với tại Thanh Vân Tông tới nói, cũng không tốt khống chế. Yêu thú chiếm cứ địa vực, cũng ước chừng là lớn như thế phạm vi. Mà lỗ Quốc Hoàng thất xuống đại công phu như vậy, cuối cùng lại bị Thanh Vân Tông cùng yêu thú chiếm Bạch Ngọc Tông gần nửa lãnh thổ, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Lâu quốc hoàng thất nếu như muốn hướng Thanh Vân tông báo thủ, ít nhất cũng phải đợi đến thống nhất Lâu quốc nội bộ lại nói. Diệp Cảnh Vân nói, quả nhiên, vẫn là đấu pháp giỏi nhất ma luân người. Bất quá bực này cơ hội, ta liền vô phúc hưởng thụ rồi. Nhậm Mộng chúc cười cười, nói, cái kia chưa hẳn, ta lần này mang đến tin tức mới. Diệp huynh, ngươi còn nhớ rõ ngọa hổ môn sao? Chính là từng bởi vì điệu tinh hỏa chi chuyện, chặn giết qua Tống Trung Dương cái kia. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, đó là tự nhiên. Về sau Mai Hoa phường phụ cận có cái tử phủ bí cảnh xuất thế, Diệp Cảnh Vân còn nắm lấy cơ hội, chém cái kia Ngọa Hổ môn trưởng môn thượng tử giận. Nhậm Mộng trực tiếp tục nói, "Ước chừng ngay tại 2 tháng trước, Ngọa Hổ môn bị người diệt môn, dường như là bởi vì lệnh bài này." Nói xong, nàng lấy ra một mặt lệnh bài màu xanh. Lệnh bài hai mặt có chữ viết, một mặt là Huyền Thiết lệnh, mặt khác là Ngọa Hổ Sơn. Tiểu chữ ngân câu thiết họa, giản ra xa xăm khí tức. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Chỉ dựa vào điểm ấy, liền diệt Ngọa Hổ môn." Bực này phẩm chất lệnh bài, rõ ràng không phải Ngọa Hổ môn cái này chút cơ thế lực có thể có. Làm ra chuyện này người hoặc là thị sát hạ người, hoặc chính là đầu não không thánh tỉnh. Nhậm Mộng chúc nghe vậy, không khỏi khẽ cười nói, Diệp đạo hữu ngươi nói như vậy cũng không sai, người kia tên Vạn Đồng Tình, làm việc vừa chính vừa tà, lại đầu não chính xác không tốt. Biết được là người này ra tay sau, Thanh Vân Tông đang truy nã người này. Thanh Vân Tông đối với tại cùng cảnh giới giữa các tu sĩ chiến đấu, bình thường sẽ không đi quản. Nhưng nếu như tùy ý tàn sát cấp thấp tu sĩ, vậy thì không đồng dạng. Chớ nói chi là bực này diệt môn sự tình, Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Nguyên lai like là người này. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, Trước đây Vạn Đông Tinh vì truy hồi chính mình hồn phách, từng cùng Diệp Cảnh Vân mấy người cùng nhau săn giết ma tu hạt cấp thành. Lúc đó hắn cầm tới chính mình hồn phách sau, trở nên tính tình quái đản, khinh thị mọi người dậy. Diệp Cảnh Vân nói, Nhậm đạo hữu ngươi tại là đang tìm hắn. Vậy ngươi cần phải cẩn thận, Vạn Đông Tinh người này dường như là huyết huyết tông trưởng nhân, chiến lực cực mạnh. Nhậm Mộng chút nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận. Nghe người ta nói, cái kia trong tay Vạn Đông Tinh cũng có một mặt cái này huyền thiết lệnh. Tính cả ta hai bàn tay bên trong hai mặt, vậy thì hết thảy có ba mặt lệnh bài. Ta cầm lệnh bài này hỏi qua sư phó Nàng nói lệnh bài này dường như là vị tự phụ tu sĩ di vật, tổng cộng có 5 mặt, tụ tập cùng một chỗ có thể mở ra tu sĩ kia động phủ, cần phải chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có thể đi vào. Theo lý thuyết, động phủ này cần phải chỉ có thể đi vào 5 người. Diệp Cảnh vẫn mỉm cười, nói, có chuyện ngươi lại là nói sai rồi, ta chỗ này, kỳ thực là có 2 mặt lệnh bài. Nói xong, hắn cáo từ rời đi, đến chỗ ở sau, từ trong miệng phun ra hóa thanh bình đổ ra 2 cái lệnh bài. Giống như mực này vật phẩm, hắn đều là cất giữ trong trong hóa thanh bình bên trong. Dù sao tại trong nhẫn chứa đồ, rất có thể sẽ bị một ít thủ đoạn đặc thù phát giác được. Tiếp lấy hắn bay trở về Lâu Các, đem hai cái lệnh bài để lên bàn, tối sầm đỏ lên, mà nhẩm ngẩm chúc cái kia là thanh sắc. Nhẩm ngẩm chúc ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức nói: "Không hổ là Diệp Đạo Hữu, lúc nào cũng có thể cho ta chút kinh hỉ." Giạng này, cũng chỉ còn lại một mặt lệnh bài. Nàng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà mới lên tiếng, "Căn cứ sư phụ ta ngờ tới, vị này tự phụ thượng nhân hành chính là vạn năm trước thanh dư thượng nhân." Hắn tuổi thọ viễn siêu cùng gai, nghe nói là bởi vì thời thiếu thời từng cơ duyên xảo hợp, an qua kiến một một chiếc lá. Người này càng am hiểu trận pháp, cho nên đồng phủ của hắn đến bây giờ cũng không tìm được. Ngay nơi hắn tiêu thất phía trước, từng từng chiếm được một khóa trường Thanh Ngục. Diệp Cảnh vẫn nghe được kiến mục hai chữ, trong ngáy mắt nghĩ tới trong đầu kiến mục trưởng sinh đồ. Đến tại trường Thanh Ngục, là pháp khí trưởng Thanh kiếm chủ tài, cũng chính là hắn cận. Hắn nhíu mày hỏi, kiến mục, thật có bực này thần tụ sao? Lại còn có thể duyên thọ. Nhậm ngậm chút khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, ta đây nào biết được, ta đều là nghe sư phó nói. Mặc dù có, cũng không phải chúng ta có thể nhũng nhảm. Truyền thuyết kiến mục vị tại tinh hải chỗ sâu, có thể dùng cái này liên thông chư thiên vạn vật ở giới, tu sĩ phi thăng thời điểm, hữu duyên có thể được gặp. Thế nhưng tinh hải Chỉ có hóa thần chân nhân mới có thể tìm tòi một hai, mà theo lúc đều có thể mê thất ở trong đó, cách chúng ta thực sự quá xa. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, hắn cũng không chống cậy vào có thể thu được tin tức gì, chỉ nói, vậy chúng ta liền nhiều lưu ý a, đợi khi tìm được quả thứ năm lệnh bài sau, lại để bên trên một vị trận pháp sư, cùng nhau tiến đến thám hiểm. Động phủ này có thể cùng tiến một có liên quan, hơn nữa còn có thể có trưởng thành mục, vậy thì không thể không đi. Hắn có tứ giai phóng ngự pháp thuật hậu tổ trấn sơn quyết còn có tung địa kim quang phù lơi tay, gặp phải nguy hiểm cũng có thể tùy thời chạy trốn. Nhậm Ngộng chốc nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng là ý này. Sự tình nói xong, nàng đứng dậy, dựa vào lan can trông về phía xa bách đảo hổ. Trời chiều đã rơi xuống, chỉ còn lại bóng đêm. Trên hòn đảo mấy cái kiến trúc phát ra hơi hoàng quang mang, chợt có chim hót tiếng côn trùng kêu vang, để cho ở trên đảo càng lộ vẻ yên tĩnh. Diệp Cảnh Vân nói, "Nếu đều buổi tối, liền lưu lại ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại xuất phát a." Vừa vận mượn cơ hội này, lại nếm thử trên đảo bích ngọc xích vân ngư. Nhậm Mộng chút xoay người lại, khóe miệng hiện ra một vòng cười yếu ớt, nói, "Cũng tốt, vậy thì quấy dày rồi." Một lát sau, tại chiếu sáng trận pháp cạn hoàng quang mang phía dưới, chiếu rọi ra Diệp Cảnh Vân, Nhậm Mộng chút Phương Cẩm Thần ảnh của ba người, bên cạnh còn ngồi sổn vị cao ba thước thân ảnh màu xanh, chính là Thiên Vũ. Ngày thứ hai, nhậm nọng chụp hướng về phía Diệp Cảnh Vân chấp tay, trực tiếp lên phi thuyền. Một tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, Lỗ Hỏa tử phụ hộ vệ đột nhiên phát hiện xuất thân hình, góc áo có một vệt máu, trong tay nâng một mặt lệnh bài màu vàng, đối với Lỗ Hỏa nói: "Chấp sự, người kia đã xử lý xong, có thuộc hạ trên người hắn phát hiện cái này." Lỗ Hỏa tay cầm lệnh bài, nhìn xem mặt ngoài ngọa hổ môn ba chữ to, khẽ nhướng mày, lập tức thu vào. Hắn nhãn lực bất phàm, đoán chừng bực này lệnh bài nhất định cùng cái nào đó bí cảnh có liên quan. Nhưng hắn là cao quý hoàng tử, như thế nào lại tự mình mạo hiểm, nhận lấy chính là. Lỗ Hoàn nói, "Rống thúc, phụ hoàng ta chính đang đại thọ sắp đến, phụ hoàng vẫn là không đệ ta trở về. Ai, bốn vị trong hoàng tử, chỉ có ta bên ngoài hưởng lạc, ba vị đại ca đều ở trong nước chiến đấu anh dũng, lòng ta kho yên a." Ngươi nói, "Chúng ta nên chuẩn bị cái gì thọ lễ?" Một năm sau, Lỗ Quốc trong hoàng thành trà lâu, trong dạ, bốn đạo nhân ẩn tụ tập cùng một chỗ, thảo luận cái gì? Trong bốn người này ba người, chính là Lỗ Quốc còn lại ba đại tông môn kim đan trưởng môn. Đến tại cái kia người cuối cùng, nhưng là đầu tròn mặt tròn, cực kỳ phổ thông. Nếu là lẫn trong đám người, hoàn toàn nhìn không ra là cái tu sĩ cấp cao. Một người trong đó sắc mặt đỏ hồng, giống như uống say đồng dạng, chính là Lỗ Quốc Kim Quảng Đông trưởng môn, Hồng Sơn chân nhân, hắn nói, cái này Lao hoàng đế, phô trương thật đúng là quá lớn. Dù sao cũng là 900 đại tộc, chắc chắn đến tổ chức lớn một phen. Bên cạnh một người phụ hòa nói, nếu là hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn đến thân là Kim Đan tu sĩ nhị hoàng tử, đang cưỡi tại một đầu giống như nai dị thú đi ở đằng trước, đằng sau là cả triệu đám đại thần. Đám đại thần mỗi khí thế bất phàm, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đều là tử phụ tu sĩ, chừng hơn 40 vị và đội ngũ sau cùng, còn đi theo vị Kim Đan chân nhân, chính là Lỗ Quốc đại tướng quân. Trên trà lâu, một người có chút ít hâm mộ nói: "Hoàng thượng để cho nhị hoàng tử thay tuần sát thiên hạ, xem ra là dưới đáy lòng thừa nhận làm hắn là kế vị người. Cái gọi là tuần sát thiên hạ, chính là từ hoàng tử dẫn dắt bách quan, tuần sát thuộc hạ châu huyện, thu thập điểm lành, an mừng hoàng đế lại tỏ. Cái này một vòng, như thế nào cũng muốn 2-3 tháng." Bên cạnh một người phụ hòa nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, nhị hoàng tử thế, nhưng là diện bạch Ngọc Tông, mà cái kia đại hoàng tử, thời gian dài như vậy trôi qua, lại vẫn là không có chút nào thành tích. Theo ta thấy, cũng chỉ có nhị hoàng tử mới có thể dẫn dắt ta lũ quốc đi về phía Huy hoàng, đem trung quân cùng, Liêu, Triệu quốc các nước đều thu phục, về tại Vương hóa. Trong dạ, cái kia mặt tròn tu sĩ nhìn về phía ba người khác, nói: "Các ngươi đưa cho ta bất nhân lâu linh hạch, chỉ đủ ta ra tay một lần, lại còn cần các ngươi hiệp trợ." Đến tại thời gian, liên định tại 1 tháng sau, vị Tiêu Kim đang thừa tướng sẽ đi tới Đông Sơn, đến lúc đó trong thành thủ vệ nhất là chúng rỗng, chúng ta cùng một chỗ xâm nhập hoàng cung. Ba cái tông môn tự hiệu tiếp tục như vậy, chỉ có thể bị lũ quốc hoàng thất trục bộ tướng bước xâm chiếm, cho nên mời bất nhân lâu hợp tác giám sát lao hoàng đế. Lúc này Bao xương đại môn đột nhiên mở ra, một cái đầu đội hắc bào tu sĩ đang đứng ở ngoài cửa. Mà bên trong nhà bốn người đều đều nhìn về phía đối phương. Người này tại tiến khách sạn này lúc, bốn người liền chú ý tới. Nhưng tu sĩ này trên người áo bào đen có trở ngại cản thần thức cứu hiệu, cho nên vẫn luôn không biết người này thân phận cụ thể. Áo bào đen tu sĩ chậm rãi đem mũ trùm lấy xuống, lộ ra một bộ tuấn mỹ như nữ tính khuôn mặt. Hồng Sơn chân nhân ánh mắt híp lại, trầm giọng nói: "Đại hoàng tử." Đại hoàng tử mỉm cười, khuôn mặt càng lộ vẻ tuấn mỹ, nói: "Mấy vị, chuyện này thêm ta một cái như thế nào? Sau khi chuyện thành công, như chư vị tôn ta là đế." đến lúc đó nhất định cùng Tam đại tông môn cộng trị Lô Quốc. Cùng ngày đồng thời, Mai Hoa Phượng, tại một mảnh trong tiếng tháo, đỏ chót vải tơ bị từ trong bảng hiệu kéo xuống, lộ ra năm cái chữ lớn cổ gia Ngự thú đường. Diệp Đạo Hữu, đa tạ đến đây cổ động a. Cổ gia Cổ Văn Tông mặt lộ vẻ nụ cười nói, trong những năm này, Mai Hoa Phượng cổ đông bên trong đã có bốn vị chúc cơ hậu kỳ, Mai Hoa Phượng lực ảnh hưởng tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Mà cổ gia thân là một trong thất đại tự phủ gia tộc ở đế quốc, tự nhiên cũng không thể làm như không thấy, cho nên liền ở đây mở một nhà cửa hàng. Diệp Cảnh Vân cười nói, cổ đạo hữu khách khí Trước kia chúng ta tại Hồng Liên Tiên Thành còn có gặp mặt một lần đâu. Lần này Diệp Cảnh Vân sở dĩ đến đây, kỳ thực là cổ gia sớm đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể tới giúp cổ gia cổ động. Dù sao mọi người đều biết, hắn có một con nhị giai phi hành yêu thú, hơn nữa chiến lực cực mạnh. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, trước kia nếu không phải là từ cổ gia mua đến để cao huyết mạch pháp môn, ta cái kia linh sủng bây giờ còn kẹt ở nhất giai hậu kỳ đâu. Trung quanh mang theo linh sủng nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nói, thì ra Diệp Diệp tiền bối linh sủng huyết mạch pháp môn là đến từ tại cổ gia Ngự Thú Đường. Ta cái kia Thanh Tông sư lần này chung quy là phá giai có hy vọng rồi. Một người điểm viên lập tức lên đón, đồng thời nói: "Vị khách quan kia, tháng này trong tiệm chúng ta sở hữu tài nguyên, hết thệ đánh 95% ngài đến xem sao?" Đám người nghe vậy, nhao nhao tràn vào trong tiệm. Chủ cửa hàng Cổ Văn Thông thấy cảnh này rất là hài lòng, trong lòng lẩm bẩm: "Cái này Diệp Cảnh Vân tại Mai Hoa Phường lực hiệu triệu quả nhiên không tầm thường, cái này 1000 linh thạch tài nguyên không có phí công hoa." Hắn vì tỉnh Diệp Cảnh Vân đứng ra, đưa Diệp Cảnh Vân 1000 linh thạch dư liệu, cũng là có trợ tại Thanh Vũ Trưởng thành. Gặp sự tình kết thúc, Diệp Cảnh Vân cười cười, lên tiếng chào liền hướng Mai Hoa Phường đi ra ngoài. Trên đường trở về, Diệp Cảnh Vân tự hỏi cùng cái kia Cổ Văn Thông trò chuyện, hắn hỏi qua đối phương, Thanh Vũ nên như thế nào mới có thể đột phá. Dựa theo Cổ Văn Thông thuyết pháp, Thanh Vũ bây giờ huyết mạch chính là trung phẩm huyết mạch, cần thăng cấp đến thượng phẩm huyết mạch mới có khả năng đột phá tầng phẩm. Mà thăng cấp huyết mạch biện pháp có 3 loại, một là tìm hai đầu mục hỏa thuộc tính yêu thú toàn bộ thi thể, bố trí xuống trận pháp vì Thanh Vũ đề cao huyết mạch. Thứ hai là để cho Thanh Vũ không ngừng nuốt luôn tam giai yêu thú huyết nục, đến tại số lượng cụ thể là bao nhiêu thì nhìn vật khí. Loại thứ 3 phương pháp, nhưng là tìm kiếm những cái kia dị thường hiếm hoi thiên tài địa bảo. Thì như phía trước Thanh Vũ An cốc kia Thanh Liên địa viêm thảo đoán chừng lại mang tới 3 năm gốc loại dược thảo này, liền có thể thăng cấp huyết mạch. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, cái phương pháp này vẫn để là ta biết loại dược thảo này cũng không nhiều. Liên cái này Thanh Liên địa viêm thảo vẫn là gần dưên dưới sự trùng hợp, Kim Hồng Tiền Bối nói cho ta biết, cũng không biết vị này dạo chơi nhân gian đại năng, thân phận cụ thể là cái gì. Nói tóm lại, cái này ba loại phương pháp cũng liền loại thứ hai tương đối đáng tin cậy. Qua ít ngày ta vừa vận muốn tới Thanh Vân thành, xem có thể hay không mua được tam gia yêu thú huyết đủ. Quyết định kế hoạch, Diệp Cảnh Vân đột nhiên phát giác đến từ trong đám người nhìn chăm chú. Cái này nhìn chăm chú mặc dù nán ngủ, nhưng tuyệt không phải loại kia bình thường ánh mắt, mà là mang theo ánh liệt quan sát ý vị. A. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện người này diện mạo phổ thông, biểu lộ cũng không cần đối, hẳn chính là đeo mặt nạ ra người. Mai Hoa Phường bên trong một cái trong khách sạn. Vương Thiên Thái bên hông mang theo một cái linh sủng đại, đối diện ngồi xổm một cái to lớn chuột. Chuột chiều cao một thước, toàn thân kim sắc, lông tóc lưu thuận, lỗ da cực kỳ nhu thuận. Ký danh là Tầm Kim Thử, có thể phát hiện đủ loại tiên tài địa bảo khí tức. Bởi vì tác dụng kỳ lạ lại chiến lực không đầy đủ, cho nên rất lâu phía trước liền bị người chảo không sai biệt lắm, bây giờ cực kỳ hiếm thấy. Cái này Tầm Kim Thử mỏng đuốt nắm lấy một góc giự thảo, chầm rãi gặm. Mà bây giờ Vương Thiên Thái đối diện cái này Tầm Kim Thử lẩm bẩm: "Ngoan chuẩn nhi, ngươi nói là trên người kia có bảo vật. Thế nhưng người ấy thế, nhưng là Diệp Cảnh Vân a, chúc cơ hậu kỳ, ta cũng không phải đối thủ a." "Chichi." Chi. Tầm Kim Thử ánh mắt mê hoặc, kêu hai tiếng sau, tiếp tục ôm giự thảo gặm. Vương Thiên Thái thấy thế không khỏi nấm chán, hắn mới có được cái này Tầm Kim Thử không bao lâu, chỉ có đầu nhập, lại không có bất luận cái gì sản xuất, Á Chương 171 bình hải bị phụ, Tầm Kim Thử, chương 171 bình hải bị phụ, Tầm Kim Thử. 3 ngày sau, Vương Thiên Thái đi ở trong Mai Hoa Phượng, ánh mắt quét mắt đám người tới lui. Thân là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trên người hắn tản ra hơi hơi tâm lực, người chung quanh cảm ứng được sau, toàn bộ cho phép lộ ra kính sợ, ánh mắt ngưỡng mộ. Vương Thiên Thái rất hưởng thụ được mấy ánh mắt, thoải mái thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm, vẫn là tại cái này Mai Hoa Phượng thoải mái, chỉ có ở đây, ta mới có thể xem như chân chính trúc cơ đại tu a. Tại cái này Mai Hoa Phượng, ta chỉ cần không gây mấy vị kia cổ đông, còn có tất cả đại gia tộc cửa hàng, hoàn toàn liền có thể đi ngang. Nào giống Hồng Liên Tiên Thành, trong đó cường giả như mây, ta đường đường một cái trúc cơ lại tu lại còn phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lúc này, lỗ tai hắn hơi động một chút, tẩm Kim thử cái kia chi chi tiếng kêu truyền đến, tựa hồ lộ ra mừng rỡ. Hắn thân tức đầu nhập trong linh sủng đũi bên trong, cùng cái kia tẩm Kim thử câu thông một phen sau, ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ. Nói là trẻ tuổi, kỳ thực cũng có hơn 40 tuổi, chẳng qua là bởi vì tu sĩ già yếu chậm, nhìn trẻ tuổi thôi. Cái này nhân thân mặc bạch đi li, ngũ quan nhu hòa, khí chất lơ lửng, quần áo rất là mặc tùy ý, lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, đang hướng Mai Hoa phường đi ra ngoài. Người này chính là Lâm Minh Hải. Hắn vừa thăm xong Mộ Thân Lâm Hồng Yên đang định trở về nhạn đãng sơn mỏ linh thạch. Lâm Bình Hải thở dài, "Ai, Mộ Thân thực sự là không chịu ngồi yên à, rốt cuộc lại đi giúp Diệp Tiền bối quản làm ăn, cũng may cũng không bẩn lộn. Vừa mới bái phòng Diệp Tiền bối lúc, hắn còn căn dặn ta, để cho ta thường xuyên trở về thăm hỏi Mộ Thân. Ừm. Sau đó ta mỗi nửa năm một lần trở về tốt, hoặc cùng đại bá thương lượng một chút, nhìn có thể hay không để cho ta thường chú Mai Hoa Phường Bạch Đạo Khôi lối đường." Bạch Đạo Khôi lối đường chính là đại bá của hắn Lâm Hồng Cốc tại Mai Hoa Phường cửa hàng, Diệp Cảnh Vân cũng có năm thành cổ phần. Trong đó Lâm Hồng Quốc phụ trách cung cấp khối lõi, mà Diệp Cảnh Vân thì cung cấp cửa hàng, nguyên bộ pháp khí. Kinh doanh đến lợi tức, hai người chia đều. Đến tại thông thường kinh doanh, nhưng là từ Lâm Hồng Yên dẫn người phụ trách. Vương Thiên Thái nhìn xem Lâm Bình Hải, trong lòng khó chịu, lạnh lên một tiếng, lẩm bẩm: "Hừ, nho nhỏ luyện khí chín tầng, càng như thế bại hoại. Trước kia ta luyện khí chín tầng lúc, thế nhưng là mỗi ngày cẩn trọng, không chút nào dám buông lỏng. Lần này ta nhờ ngươi biết, biết, bực này nhàn nhã, chỉ có chút cơ đại tu mới xứng nắm giữ. Đáng tiếc Vương Thiên Thái lại là không nghĩ tới, Lâm Bình Hải cái này nhàn nhã sức mạnh đến từ nơi nào?" Lâm Bình Hải lúc sinh ra đời, diệp cảnh vân cùng Lâm Hồng Cốc hai người cũng đã chúc cơ, thêm nữa ngũ thân sử ái, cho nên Lâm Bình Hải sinh hoạt pháp lực rất nhỏ, cứ thế tại dưỡng thành loại này bại hoại tính cách. Mà Lâm Bình Hải quanh năm ở tại Mỏ Linh Thạch, Vương Thiên Thái tự nhiên không biết, chỉ coi hắn là cái không có bối cảnh phổ thông tu sĩ, hay là đi ngang qua tán tu. Linh sủng đại bên trong tầm kim thử phát giác Vương Thiên Thái cảm xúc, hứng phấn chi chi tiêu lên. Vương Thiên Thái nghe tiếng, lập tức từ trong túi trữ vật móc ra một cây nhân sâm dạng linh dược, nhét vào trong linh sủng đũi bên trong. Thẩm Kim Thử ôm linh dược, hứng phấn gặm. Gặm xong, nó thở dài thỏa mãn một tiếng lẽ vào trong linh sủng đại bên trong nằm ngáy o o. Cơm này tới đưa tay sinh hoạt mặc dù nhiều chút cò bó, nhưng so với nó tại cổ đạm trong dãy núi kiếm ăn thoải mái hơn. Cái kia ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, đói một bữa no một bữa thời gian, nó là một khắc cũng không muốn lại cảm thụ. Sau hai cái giờ, phi thuyền trên Lâm Bình Hải đang một bên chú ý đến đường phía trước, một bên loay hoay trong tay khôi lỗi linh kiện. Hắn bị Lâm Hồng Cốc giáo huấn nhiều lần sau, cũng liền tại phương diện khác bại hoại chút, tại trên khôi lỗi chi đạo lại là không chút nào dám bướng lòng. Đột nhiên, có một đạo bóng người từ phía dưới trong rừng cây hiện thân. Tản gia thuộc tại chốc cơ tu sĩ cường đại tâm lực, chính là Vương Tiên Thái. Giữa không trung, Dịch Dung sau Vương Tiên Thái đứng chắp tay, dùng khóe mắt quét nhìn ngắm lấy Lâm Bình Hải, thản nhiên nói: "Người trẻ tuổi, chủ động giao ra nhận chữ vận, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Trong lời nói, hiện thị rõ chốc cơ tu sĩ cường thế. Lâm Bình Hải mặt sắc đại biến, hắn đời này còn là lần đầu tiên gặp phải trận quyết, nhất thời có chút bối rối. Cũng may có trưởng bối dạy bảo, để cho hắn rất nhanh liền trấn định lại, từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái cự hình khôi lỗi, đồng thời nắm một tấm thanh sắc phù lục. Nhị giai hạ phẩm khôi lỗi. Vương Tiên Thái nhìn thấy khôi lỗi sau, nhất thời mặt lộ vẻ tham lam, ngươi gọi lắm tiểu bối, lại có nhị giai khôi lỗi, cái này ngay cả ta đều mua không nổi, cầm tới cho ta. Vương Thiên Thái trong lòng bàn tay huyết hồng hào quang lóe lên, hóa thành mấy đạo phi châm, công về phía Lâm Bình Hải. Lâm Bình Hải nhìn cái này phi châm như thế, lập tức sắc mặt đại biến. Trong tay hắn thanh sắc phù lục bay ra, hóa thành một đạo nhị giai hạ phẩm pháp thuật thanh phong cuốn, gào thét lên xông về Vương Thiên Thái. Nhưng từ tại hắn thần thức không đủ, thao túng không tốt, cho nên bị Vương Thiên Thái dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Chạy. Lâm Bình Hải móc ra một tấm nhị giai hạ phẩm bỏ chạy phù lục, điều khiển khôi lỗi hộ thân, xông về Mai Hoa Phượng. Điều trùng tiểu kỵ. Vương Thiên Thái cười khẩy, đổ tới. Một canh giờ sau, Mai Hoa Phượng. Lâm Bình Hải thở hồng hộc bay vào Diệp phủ đường sắc mặt trắng bệch, áo bào mang huyết, hết sức yếu ớt nói, "Diệp, Diệp tiên bố, cứu mạng." Nói xong, hắn ngồi ở trước bàn, nhấc lên quần áo, lộ ra trước ngực đạo kia sâu đẫm vết thương. Vết thương đang hướng bên ngoài nằm máu tươi, nếu là lại lại nữa tốc, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nó tứ chi phía trên cũng có không thiếu vết thương, cũng may không tính sâu. Trên vết thương, mơ hồ bao trùm lấy một tia huyết sắc chân khí, ngăn trở Lâm Bình Hải pháp lực tu bổ cơ thể. Nếu là không có chúc cơ tu sĩ ra tay, hay là nhị giai chữa thương đang được, Lâm Bình Hải chỉ có vẫn lạc một đường. Diệp Cảnh Vân lập tức đứng dậy, độ cho Lâm Bình Hải một tia Trường Xuân chân khí, trợ giúp hắn chữa thương. Cái này Trường Xuân chân khí chữa thương hiệu quả là thường, cho dù là Diệp Cảnh Vân có ý định che lấp, nhưng bởi vì bản thân hắn cảnh giới cao hơn, cũng lập tức liền khu trục thôn phệ cái kia cốc huyết sắc chân khí. Rất nhanh, những vết thương này cấp tốc cầm máu, Lâm Bình Hải sắc mặt cũng khôi phục không thiếu. Một lát sau, Lâm Bình Hải đứng dậy, hoạt động hạ thân thể, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Ai, thế mà không có việc gì, đa tạ Diệp tiền bối." Diệp Cảnh vẫn khoát tay náo, nói: "Không có gì tốt tạ, là ai ra tay?" Hắn từ Lâm Bình Hải thương thế trên người suy đoán, người động thủ hẳn chính là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lâm Bình Hải lắc đầu, nói: "Người này chỉ là bình thường gương mặt, sợ là đeo mặt nạ, cho nên không biết thân phận. Bất quá người này cướp đi ta nhị giai hạ phẩm khối lỗi, ta có tháo từng cái kia khối lỗi trận kỳ, có thể tại 10 dạng phạm vi bên trong cảm ứng cái kia khối lỗi vị trí. Cũng may mắn là dạng này, nếu không phải là người này ham ta cái kia khối lỗi, lại thêm Diệp Tiễn bối ngải vừa đã cho ta hai tấm nhị giai hạ phẩm phụ lục, ta căn bản là chạy không trở lại." Diệp Cảnh Vân sắc mặt trấn định gật đầu một cái, nói: "Ta đã biết, trận kỳ cho ta, ta đuổi theo người kia. Mà Bình Hải ngươi, ngay tại Diệp phủ đường ở một thời gian ngắn a, ta cũng tốt vì ngươi chưa thương. Chờ ta qua một thời gian ngắn đi Thanh Vân Thành, tiện đường dẫn ngươi đi mộ linh tịch. Chuyện này nhớ kỹ đừng nói cho mẫu thân ngươi, miễn cho để cho nàng lo lắng." Lâm Bình Hải trọng trọng gật đầu, nói: "Ta biết, đả tạ Diệp tiền bối." Diệp Cảnh Vân tiếp nhận trận kỳ, thẳng đến Mai Hoa Phượng bên ngoài thành. Một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, với hắn mà nói, tiện tay có thể diệt. Diệp Cảnh Vân ra Mai Hoa Phượng, tới phi truyền lên tới không trùng, đồng thời tại có thể chỗ bồi hồi, quét mắt xung quanh. Cùng này đồng thời, hắn đánh trả cầm trận kỳ, nếm thử dùng cái này cảm ứng người kia dấu vết. Sau một hồi lâu, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, thở dài, mặc dù cái này trận kỳ có thể cảm ứng 10 dặm phạm vi, nhưng tương đối tại toàn bộ đế quốc, muốn tìm một người như vậy, không khác tại mò kim đáy biển. Huống chi, chỉ cần người này cầm khôi lỗi đi tìm cái khôi lỗi cửa hàng, lập tức liền có thể khiến trận kỳ cảm ứng mất đi hiệu lực. Thôi, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút. Ta. Bình hại trong những năm này, trải qua quá xui gió sối nước, gặp phải chút ngăn trở không phải chuyện xấu. Một tháng sau, Vương Tiên Thái đắc chí vừa lòng đi ở Mai Hoa Phượng trên đường phố, hắn bên ngoài chặn giết người khác lúc, đều biết dịch dụng, thậm chí sử dụng công pháp cũng có thể truy cầu khác biệt, rất cẩn thận, bằng không thì hắn cũng không dám trở về cái này Mai Hoa Phượng. Hắn đã đem cái kia nhị giai hạ phẩm khôi lỗi ra tay rồi, dù là có chỗ không tròn vẹn, còn không có trợ kỳ, cũng kiếm lời ước chừng một vạn linh thạch. Một lần có thể kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có chút đáng tiếc, không thể lưu lại tiểu tử kia, bằng không thì thu hoạch chắc chắn còn có thể cao hơn. Ánh mắt của hắn quét mắt, một lát sau lại nghe thấy chi chi hưng phấn tiếng thê ở đến từ tại linh sủng đại bên trong tầm kiếm thử. Lắng nghe một phen sau, hắn để mắt tới một vị luyện khí hậu kỳ xinh đẹp nữ tu, hai lòng lẩm bẩm, cái này Mai Hoa Phượng bên trong khắp nơi là dê béo a, xem ra, đây chính là ta long hưng chi địa. Hắn tu vi là trúc cơ sơ kỳ, không thể chơi vào cùng giai trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể ôm chân mỗi cũng là thiệt ý nghĩ, đi chặn giết luyện khí kỳ. Hơn nữa, cho dù là luyện khí kỳ, trên thân cũng sẽ có kinh hỉ, cũng tỷ như Lâm Bình Hải Sau đó, hắn liền lặng lẽ theo đuôi đi lên. Lấy hắn chút cơ sơ kỳ tu vi, theo đuôi một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tuyệt sẽ không phát hiện. Một lát sau, diệp phủ đường bên trong, Lâm Bình Sơn đang chiêu đãi một vị xinh đẹp nữ tu, cho đối phương giới thiệu phụ lục. Nữ tu kia đang im lặng biểu lộ tình cảm, trong mắt hâm mộ chi sắc đều nhanh tràn ra. Lâm Bình Sơn lại giống như là không có chút nào phát hiện, giải quyết việc trùng, không có chút nào biểu thị, không đáp ứng không cự tuyệt. Đến tại Lâm Bình Hải, đang không có hình tượng chút nào ngồi liệt tại cửa hàng trên mặt bàn, loay hoay trong tay khôi lỗi linh kiện. Diệp Cảnh Vân thấy thế, lập đầu Hồng Yên hai đứa con trai này, một cái lừa nhác, một cái ngu dốt, thực sự là khó làm a. Bất quá cũng may những năm qua này, bọn hắn cũng coi như là thành dụng cụ, có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này, Diệp Cảnh Vân nhíu mày, thần thức liếc nhìn hướng về phía phía ngoài một thân ảnh. Hắn thần thức bao phủ phạm vi cao tới một dạng, mà Mai Hoa Phượng bên trong lại không có tự phụ tu sĩ, không có người có thể phát hiện dị thường của hắn, cho nên chỉ cần có cẩn, hắn thì sẽ thả tâm dụng. Vừa mới, ánh mắt của đối phương đảo qua cửa hàng xá sảnh Lâm Bình Hải lúc, tựa hồ ngừng lại một chút. Lập tức, người này liền chậm rãi rời đi. Nhìn phương hướng này, là dự định rời đi Mai Hoa Phượng. Người này có gì đó quái lạ. Kết hợp một tháng trước đến từ người này nhìn chăm chú, Diệp Cảnh Vân hạ quyết định, lặng yên đuổi tới. Lấy tu vi của hắn, truy tung một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Trong giây rì đi ra Mai Hoa Phượng cửa thành sau, Vương Thiên Thái liền lập tức lên phi thuyền, trong lòng hốt hoảng hóa giải không thiếu, lẩm bẩm: Người kia lại là Diệp Cảnh Vân thủ hạ, chạy mau chạy mau, cái này Mai Hoa Phượng không thể ở nữa. Đợi tiếp nữa, sớm muộn sẽ bị phát hiện. May mắn lần này ta cơ trí, bằng không thì sợ là thật không đi được. Hắn đang âm thầm may mắn lại phát hiện có một chiếc phi thuyền cấp tốc từ phía sau đuổi đi theo, đồng thời cấp tốc gia tốc, ngăn ở trước mặt Vương Thiên Thái. Trên phi thuyền bay này chính là Diệp Cảnh Vân, hắn nhìn về phía Vương Thiên Thái, nói: "Vương đạo hữu, còn xin dừng bước. Trước đó vài ngày, ta có vị hậu bối lọt vào tập kích, bị cướp đi một tôn nhị giai hạ phẩm khối lỗi." "Đạo hữu, nhưng có tin tức gì?" Vương Thiên Thái nghe vậy, không chút do dự kích phát hai tấm nhị giai trúng phẩm phụ lục, ném về Diệp Cảnh Vân, đồng thời xoay người chạy. Hai đạo pháp thuật nhất băng nhất hỏa, lẫn nhau làm nổi bật, uy thế bất phàm. Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, nói: "Quả nhiên là ngươi, dám phục sát thủ hạ của ta?" Vậy thì ở lại đây Mai Hoa Phương a. Hắn vận chuyển Thanh Hoa Kiếu quyết, trước người ngưng tụ ra hai đạo ánh kiếm màu xanh, một chút liền chọn giết Vương Thiên Thái cái kia hai đạo pháp thuật. Tiếp lấy hắn vận chuyển độ đổ thuật, đuổi tới. Vương Thiên Thái thấy thế hoảng hốt, đem trên người phù lục một mạch đều vút hướng về phía Diệp Cảnh Vân, lại đều bị cái sau từng cái ngăn trở. Đây chính là chút cơ hậu kỳ sao? Căn bản vốn không có thể đối đầu a. Hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy Diệp Cảnh Vân cách hắn càng ngày càng gần, Vương Thiên Thái thần sắc hung ác, từ bên hung linh sủng đại bên trong lấy ra tầm kim thử, cái sau đang ngủ mắt nhập nhèm nhìn xem hắn. Vương Thiên Thái sa sa hô Diệp Bạch Hữu, đây là nhất giai hậu kỳ tầm kim thử, thượng phẩm huyết mạch. Bỏ lỡ, nhưng là không còn. Nói xong, hắn đem còn buồn ngủ tầm kim thử hung hăng hướng ra phía ngoài ném đi, ném cho phía dưới trong dãy núi, hy vọng có thể dùng cái này dây đưa diệp cảnh vân thời gian. Vùng núi này bên trong có không ít nhất giai hậu kỳ yêu thú. Tầm kim thử vừa tỉnh ngủ, liền thấy thân thể của mình cực dương tốc hạ xuống, không cách nào phi hành nó, mặt lộ vẻ hoảng sợ, chi chi trừ khiếu. Cao như vậy té xuống, không chết cũng phải trọng thương. Mà chiến lực yêu đối nó, một khi trọng thương, cũng chỉ có chờ chết một đường. Ân Diệp Cảnh Vân thần thức quét về cái kia phi tốc rơi xuống kim sát chuẩn. Thế mà thực sự là tầm kim thử. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Thiên Thái, nói: "Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có thể nhìn thấy ta một dạng át chủ bài." Hắn nghiêm túc, thần thức hóa thành một thanh trọng truy, tại bên ngoài trong trượng, từng truy một hồn mê Vương Thiên Thái. Phạm vi cao tới một dạng thần thức bao phủ khu vực, chính là hắn một dạng át chủ bài. Bị viện siêu chốc cơ tu sĩ thần thức công kích, chỉ là chốc cơ sơ kỳ Vương Thiên Thái lập tức lộ mùi phun máu, ý thức tang dã, té xỉu ở phi thuyền bên trong, mà không có pháp lực truyền vào phi thuyền, dạng tốc bắt đầu giảm bớt, đồng thời hướng về phía dưới rơi đi. Mà Diệp Cảnh Vân cũng toàn lực thi triển đột pháp, hướng cái kia tầm kim thử bay đi, cuối cùng lại tại thời khắc cuối cùng, đem cái kia kém chút dọa đến hồn phi phách tán tầm kim thử, vút trong tay. Chờ Diệp Cảnh Vân thấy rõ trên tay mình cái kia tầm kim thử, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cái này tầm kim thử hai cái móng vuốt đang ôm thật chặt lấy Diệp Cảnh Vân bàn tay, căn bản không dám buông ra, sợ mình lại rơi xuống. Đồng thời, nó nước mắt lưng tròng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, chi chi tê. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, cười một cái nói, cái này tầm kim thử quả nhiên là nhát như chuột, dù sao cũng là nhất giai hậu kỳ yêu thú, không có một chút yêu thú nên có phong thái a. Cái này tầm kim thử am hiệu tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn có đào hang, tại giá ngoại là quanh năm chờ dưới đất, vàng không thể cũng không thể kéo dài đến nay. Tương lai nói không chừng có tác dụng lớn, hơn nữa còn là thượng phẩm huyết mạch, liền thu ngươi đi. Vừa vận cũng không cần lo lắng, thành vũ chính mình tỉnh mình. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi chủ nhân một đời trước như thế, vứt bỏ ngươi. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một gốc nhất giai thượng phẩm linh dược, nhét vào tầm kim thử bên miệng, để bày tỏ thân cận. Cái sau mừng rỡ dùng miệng cắn, đến tại móng lưỡi, nhưng vẫn là ôm thật chặt lấy Diệp Cảnh Vân bàn tay, không chịu buông ra phải biết, bây giờ nhưng vẫn là ở giữa không trung đâu. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền bay đến bên cạnh Vương Thiên Thái, giải quyết đối phương sau, sửa sang lại thu về tới. Chi chi chi. Thẩm Kim Thử ngóc đầu lên, hướng về phía Diệp Cảnh Vân tiêu lên. Thế nào? Diệp Cảnh Vân đang vờ vẹt Vương Thiên Thái di vật, chuẩn bị đáp. Tầm Kim Thử ngậm linh xung đại, bò tới Diệp Cảnh Vân dưới chân, lập tức dùng móng vuốt chỉ chỉ linh xung đại, hóa thành một vệt kim quang rụt đi vào. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Cái này Tầm Kim Thử, tựa hồ so ngay lúc đó Thanh Vũ Nuân thông minh không thiếu à, không hổ là thượng phẩm huyết mạch." Chương 172 lô cùng bị phục, chọn mua vật tư, chương 172 lô cùng bị phục, chọn mua vật tư. Tại trong bóng đêm đen nhánh, Diệp Cảnh Vân đáp lấy phi thuyền, về tới Mai Hoa Phượng. Ngoại trừ bầu trời tinh quang, Mai Hoa Phượng là cái này phương viên hơn 10 dặm bên trong, duy nhất coi như ánh sáng sáng tỏ nguyên. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân thần thức cảm ứng một phen bên hung linh trùng đại, hội tâm nở nụ cười. Hắn mới bắt được cái này linh trùng đại, trong đó ước chừng phương viên nửa chượng cung gian, mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ cái kia tầm kim thử chờ đợi. Nhưng bây giờ cái kia tầm kim thử lại chỉ núp ở linh sủng đại một góc, ôm thật chặt một đóa nhân sâm dạng linh dược, tại nằm ngày ho ho. Xem ra, cái này tầm kim thử mới đổi chủ nhân, vẫn là không có cảm giác an toàn a. Cái này cũng là chuột thường tình, nhất là vừa bị người kia ném ra tình huống phía dưới. Chờ chờ lại Bạch Đảo Hồ đoán chừng có Thanh Vũ làm bạn, sẽ tốt hơn rất nhiều. Đến Mai Hoa phòng bên ngoài, cửa thành đã đóng lại, nhưng cái này cũng không làm khó được Diệp Cảnh Vân. Mai Hoa phòng với hắn mà nói, giống như là nhà mình, làm sao sẽ bị kẹt ở cửa nhà mình bên ngoài đâu. Hắn lấy ra trận pháp lệnh bài, ở trong đó rót vào màu xanh nhạt pháp lực, thần thức dưới sự thao túng, Trên cửa thành khoảng không rất nhanh liền nứt ra một cái độc lớn, để cho phi truyền bay vào. Phong thủ Mai Hoa Phượng Hoàng thi vận cảm ứng được trận pháp báo động, lập tức bay ra ngoài xem xét, phát hiện là Diệp Cảnh Vân sau, liền cũng yên tâm trở về. Tại Diệp phủ đường trận pháp màu vàng trong màn đen, Diệp Cảnh Vân lấy ra cái kia Vương Thiên Thái túi trữ vật, nghiên cứu một phen sau, bĩu môi khinh thường. Một cái nhị giai hạ phẩm pháp khí, giá trị 2000 linh thạch. Giới dược đan dược, linh dược, tài liệu, cộng lại cũng liền 3000 linh thạch. Ngoài ra liền chỉ có 8000 linh thạch. Những vật này cộng lại, cũng chính là 1 vạn 3000 linh thạch. Ngoẹo như vậy, quả thực là tà tà tu sĩ nhục. Hắn nào biết được, Vương Thiên Thái mới cầm tới tầm kim thử không bao lâu, gần nhất thứ nhất cướp bóc chính là Lâm Bình Hải. Cũng may, cái này thượng phẩm huyết mạch tầm kim thử ngược lại là có giá trị không nhỏ, cũng coi như là không có phí công để cho ta ra tay một lần. Ngoài ra những linh dược này bên trong, có không ít cũng có thể lấy ra đút cho tầm kim thử, cũng tiết kiệm ta lại đơn độc mua tài liệu. Nửa tháng sau, Thanh Vân Thành bên trong, Lỗ Hỏa đang đứng tại Hồng Diệp Thương hội trong cửa hàng, nghe thủ hạ hồi báo gần nhất kinh doanh tình huống. "Hoa nhi, gần nhất 1 năm ta Hồng Diệp Thương hội tại Tề Quốc phân bộ, nước chạy trung 330 vạn linh thạch, khấu trừ chi phí cùng nhân viên chi tiêu sau," lợi nhuận được là 3 thành, cũng chính là 100 vạn linh thạch. Ngoài ra, cái này lợi nhuận muốn lên giao cho Lâu Quốc bạn bộ chính thành, còn lại 1 thành mới là chúng ta lợi tức, chung 10 vạn linh thạch. Đây là trước mục, ngươi xem một chút a." Trước mặt mỏ nhọn tóc trắng tu sĩ, đưa tay đưa qua một cái ngọc giản. Lâu Hoa nghe vậy, có chút bực bội phất phắt tay, nói: "Không cần, Lưu Phong Thúc, ta tin tưởng không ra được sai. Cái này Hồng Diệp Thương hội tổng bộ cũng quá đen tối, đem lợi nhuận đều rút đi. Bận rộn một năm như vậy, liền kiếm như thế điểm linh thạch, cho thủ hạ các huynh đệ đều phát ta." Lưu Phương thượng nhân nghe vậy, cười ha hả nói: Vậy ta liền thay thế thủ hạ các huynh đệ, cảm ơn ngươi." Chung quanh mấy cái hộ vệ nghe vậy, nhìn về phía Lỗ Hỏa ánh mắt lập tức nhiệt thiết không thiếu. Thấy cảnh này, trong lòng Lỗ Hỏa hài lòng gật đầu, mua chuộc nhân tâm, vẫn là linh thạch quản dụng nhất. Lúc này, Lỗ Hỏa tử phủ hộ vệ Đông Vân thượng nhân, hình sắc thông thông tìm được Lỗ Hỏa, nói: "Chấp sự, phủ thân ngài để cho ngài mau chóng trở về Lô Quốc." Trong mọi người ở đây, chỉ có hộ vệ Đông Vân thượng nhân cùng với Lưu Phương thượng nhân biết Lỗ Hỏa thân phận. Lỗ Hỏa nghe vậy, có chút không hiểu hỏi: "Đông Túc, phía trước phụ thân không phải đã nói rồi, cho dù là mừng thọ cũng không để ta trở về?" Hiện tại hắn tại sao lại đổi chủ ý? Đông Vân thượng nhân tối đầu, trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, nói: "Thuộc hạ không biết." Lỗ Hỏa không nghi ngờ gì, nói: "Vậy thì đi thôi, vừa vặn ta rất lâu không gặp mẫu thân." Nói xong, hai người thẳng đến Thanh Vân thành bên ngoài. Lỗ Quốc Hoàng thành cách này chừng 10 vạn dặm, còn muốn vượt qua Cổ Đãng sơn mạch. Nhưng có tiền nhân tìm tòi ra đường an toàn, lại thêm tử phủ thượng nhân hộ vệ, không đến tại xảy ra vấn đề. Đến tại truyền tống trận, toàn bộ đế quốc chỉ có Hồng Liên Tiên thành mới có một tòa. Lại tại Đỗ Vân sau khi nhậm chức, vì để phòng Hồng Liên chân nhân Hắn đối với tại truyền tống trận sử dụng hết sức cẩn thận, cơ bản 1 tháng mới có thể mở một lần. Hắn cẩn thận như vậy, chính là sợ ngày nào Hồng Liên chân nhân đột nhiên xuất hiện, bưng nơi ở của hắn. Hơn nữa Hồng Liên tiên thành truyền tống trận, không thể nối thẳng lỗ quốc hoàn thành, còn phải đi vòng. Cứ tính toán như thế tới, ngược lại so trực tiếp đi cổ Đãng Sơn mạch muốn chậm một chút. Mà lỗ hỏa thật không dễ dàng lão hoàng đế cho phép, đã sớm là lòng chỉ muốn về, một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Lỗ hỏa vừa đi không bao lâu, một cái mặt trắng không râu tu sĩ vội vã đi tới Hồng Diệp hội quán. "Lưu Phương huynh, có chuyện lớn ta phải cho ngươi biết." Lưu Phương thượng nhân đáp: Vương tướng quân, ngài không tại trong Lâu Quốc Bình Định, như thế nào đến nơi này?" Vương tướng quân nghe vậy, thở dài nói, "Lưu Vân huynh ngươi có chớ không biết. Trước đó vài ngày, đại hoàng tử liên hợp ba đại tông môn, còn có cái sát thủ tổ chức bất niên lâu, ám sát hoàng thượng. Hoàng thượng sau khi chết, đại hoàng tử ngụy tạo di chiếu kế vị. Bây giờ Lâu Quốc Quốc nội đã sớm loạn thành hỗn loạn, đoán chừng nhiều nhất 2 ngày, tin tức này liền có thể truyền đến Thanh Vân Thành. Ta cũng là chán ghét trong Lâu Quốc quyền hạn tranh đấu, dự định tại Tề Quốc định cư." Nghe xong Vương tướng quân lời nói, Lưu Phương Thượng nhân lập tức liền nghĩ tới Lâu Hỏa, thầm nghĩ, "Không tốt." Lập tức hắn liền vội vã hướng Lô Hỏa vị trí bay đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện không nên xảy ra chuyện. Hắn tới Tề Quốc phía trước, đã từng tụ Lô Hỏa mẫu phi ra phó, chiếu cố Lô Hỏa. Cùng ngày đồng thời, Lô Hỏa hai người vừa bay ra Thanh Vân Tông không bao xa, phi thuyền bỗng nhiên chuyển hướng, hướng Tề Quốc nội địa bay đi. Lô Hỏa thấy thế, nghi hoặc hỏi, "Đông Túc, chúng ta đây là muốn đi cái nào?" Đông Vân thượng nhân xếp bằng ngồi dưới đất, nếu là mọi khi, bây giờ đã đứng dậy đáp lời. Mà lúc này, lại là vẫn án ổn ngồi xếp bằng. Lô Hỏa thấy thế, trong lòng hơi hơi bất mãn, lại không biểu hiện ra ngoài. Một lát sau, Đông Vân thượng nhân mới vô vô bở vai của mình, ung dung đứng lên, xoay người nhìn ngang Lỗ Hỏa, chậm chậm nói: "Tứ hoàng tử, ngươi biết không, có khi ta đang suy nghĩ, tu luyện có thể mang đến cái gì? Vì cái gì ta khổ tu gần 300 năm, trở thành Tử phủ thượng nhân, vẫn còn ở đây cho ngươi làm hạ nhân? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì ngươi có người cha tốt?" Trở Lưu Phương thượng nhân đột tới, nhìn thấy chính là trên thân lóe một vệt kim quang, đang tại trận vật chạy thuộc mạng Lỗ Hỏa. Đông Vân thượng nhân mới đánh ra một đạo công kích, trên thân Lỗ Hỏa đạo kim quang kia liền sẽ trong suốt mấy phần. Nhìn bộ dạng này, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Lưu Phương thượng nhân lại là thở dài một hơi, nói: "Còn tốt, không tính là mượn." Sau 1 tháng, Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền đến mộ Linh Thạch bầu trời, đem Lâm Bình Hải buộc xuống. Lâm Bình Hải cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trên mặt rất rõ ràng có 3 phần e ngại. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Ta đã cùng Hồng Cốc chào hỏi, hắn sẽ không trách phạt ngươi." Bởi vì Lâm Bình Hải tính tình bạo hoại, Lâm Hồng Cốc tại rợ thời điểm, liền nghiêm khắc chút. Lâm Bình Hải nghe vậy, nuốt ngụm nước miếng, cho mình đánh một phen khí sau, mới dám tiếp tục hướng phía trước. Diệp Cảnh Vân cười cười, cưỡi phi thuyền thẳng đến Thanh Vân Thành. Sau 10 ngày, Thành Vân thành bên trong. Diệp Cảnh Vân đi tới Hồng Diệp Thương hội bên ngoài, bên trong các loại người ra ra vào vào, thật không bận rộn, nhưng vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Diệp Cảnh Vân thấy thế, khẽ gật đầu, lẩm bẩm, xem ra trong lâu cốt phòng ba, đối với nơi này ảnh hưởng rất nhỏ. Lâu cốt quốc, quốc nội xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên biết, bất quá đối với tại chi tiết lại là không rõ lắm. Hắn chỉ biết là, có đại hoàng tử, ba đại tông môn, bất nhân lâu tham gia cùng, đối phương thừa dịp hoàng thành trông rỗng, ám sát lão hoàng đế, nhưng cũng bị giết ngược hai vị kim đan chân nhân. Cái này bất nhân lâu, càng như thế lợi hại, cả kia lão hoàng đế đều có thể ám sát. Phải biết, cái kia Lâu Quốc Lao Hoàng đế thế nhưng là Kim Đan chí tầng, sắp đột phá nguyên anh, tu vị của người này tại xung quanh trong mấy cái quốc gia đều xem như cao nhất. Kể từ An Chi Lan nhắc nhở qua hắn sau, hắn vẫn đối với Bất Nhân Lâu rất đề phòng, không nghĩ tới Bất Nhân Lâu lại làm ra như thế một cục đại sự. Bất Nhân Lâu làm thành như vậy, xem như thật sự tên chấn xung quanh đến nước. Không hổ là Thanh Dương giới một trong thập đại tông môn, thiên ngoại lâu phân bộ, quả nhiên phi phàm. Diệp Cảnh Vân đối với tại Bất Nhân Lâu càng thêm bắt đầu cẩn thận. Phải biết, hắn nhưng là giết hai vị Bất Nhân Lâu sát thủ đầu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi đến trước quầy Hướng về phía một vị huyền chuyển nữ tu nói: "Ta là Diệp Cảnh Vân, tới lấy phía trước đặt trước hàng hóa. Ngài chờ." Nữ tu mọn mở cười, nói: "Sau một lát, tay nàng cầm khay đưa cho Diệp Cảnh Vân, phía trên là một cái túi chứa vật, trong túi chứa vật là 5 cái tam giai hạ phẩm lá bùa. Diệp Cảnh Vân đối với nữ tu nói: "Ta còn muốn lại giữ định 5 cái tam giai lá bùa, 1 năm sau tới lấy." Huyền chuyển nữ tu nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Bực này tam giai tài nguyên, đều cần phải có cao giai chấp sự đồng ý mới được, ngài phía trước tìm là vị nào chấp sự?" Diệp Cảnh Vân nói: "Lỗ Hoa chấp sự." Quay hàng tu sĩ lắc đầu nói, lỗ chấp sự đã chào từ giá, ngài lại tìm người khác. Ca. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này lỗ hỏa, cũng nhận lỗ quốc nội bộ phong ba ảnh hưởng tới, hắn đành phải khác tìm một vị chấp sự. Một lát sau, hắn lại rời đi Hồng Diệp Thương hội, đi vào Thanh Vân thảo đường. Cái này Thanh Vân thảo đường, chính là Thanh Vân Tông trực doanh cửa hàng, trong đó có các loại linh dược linh đan. Bất quá bậc này cửa hàng, giá bán thường thường muốn so địa phương khác quý chút, cho nên Diệp Cảnh Vân chỉ là tới lấy xem, thật muốn mua tài nguyên lúc, lại đi địa phương khác. Hắn thần tốc tiến vào linh sủng đại bên trong, nhẹ nhàng lắc tỉnh tâm kiếm thử, đồng thời truyền âm nói: Chớ ngủ chớ ngủ, mau nhìn xem có cái nào là ngươi phá ra giận. Tầm Kim thử đối với tại thiên tài địa bảo đặc biệt mẫn cảm, dù cho vị tại linh sủng đại bên trong, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến ngoại giới thiên tài địa bảo. Mà Diệp Cảnh Vân lần này tới ở đây, là muốn cho Tầm Kim thử mua chút tài nguyên, giúp đỡ đột phá đến nhị giai. Cái gọi là Tầm Kim thử, vừa vặn có hai đại thiên phú, đều cùng tìm kiếm tài nguyên có liên quan. Thứ nhất, chính là dò xét đủ loại thiên tài địa bảo tồn tại, không chỉ có thể dò xét ngoại giới, nếu là túi đựng đồ phẩm chất không tốt, còn có thể dò xét trong túi chứa vật bộ tài nguyên. Thứ hai, chính là đào hang. Tầm Kim thử chiến lực không đầy đủ, Tại giáng ngoại có thể sinh tồn tiếp, toàn bộ nhờ đạo hàng, hơn nữa cái này cũng có thể trợ giúp nó tìm kiếm cần đủ loại tài nguyên. Bất quá nhất giai tầm kim thử, có khả năng cảm nhận được linh vực phạm vi, cùng với phẩm giai mấy người, đều rất có hạn. Đối với tại diệp cảnh vận trợ giúp cũng không tính lớn, cho nên hắn tính toán đem hắn lên tới nhị giai. Hơn nữa cái này tầm kim thử chính là thượng phẩm huyết mạch, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đột phá hy vọng vẫn rất lớn. Đến tại thanh vũ, cái sâu đột phá cần tài liệu, ở đây cũng rất ít có thể nhìn thấy, cho nên cho dù là để cho thanh vũ tới đây nhìn, nó cũng không thể nào. huống chi Hắn có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hơn nữa Thanh Vũ đột phá cần tài liệu lại quý, hay là từ giải thương nghị. Tầm Kim Thử tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Cảnh Vân ý tứ, chi chi kêu lên, cái mũi người người, miệng động động, toàn lực dò xét lấy. Một canh giờ sau, Diệp Cảnh Vân liền hài lòng ra cửa hàng, lập tức đi đến Thanh Vân Thành góc đông bắc trên một con đường, tại đủ loại tiếng giao hàng trong tu sĩ ở giữa, dò xét. Nhìn cái này Tầm Kim Thử dáng vẻ hưng phấn, đây chính là cái tiệp kim thanh lệ chúc. Thời khắc này Tầm Kim Thử đang tại trong linh sủng đại bên trong hưng phấn nhẹ, thì ra đối với tại Diệp Cảnh Vân một chút e ngại, cũng tiêu tán không sai bỉ lắm. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, cái này Tầm Kim Thử ngược lại là còn có cái dụng dụng, chính là để phân chia tài nguyên thật giả. Đáng tiếc, bây giờ nó không thể nói chuyện, bằng không thì sẽ càng thêm tinh thuần. Tầm Kim Thử đối với tại tài nguyên phân biệt năng lực, là khác hỏa tại Hán huyết mạch Thiên Phú bên trong, so thông thường tu sĩ mạnh rất nhiều. Tại một phen cổ kệ mặc cả sau, Diệp Cảnh Vân hoa một vạn linh thạch, mua cái này Kim Thanh Lệ Trúc. Bực này tài liệu, với vận thích hợp Tầm Kim Thử tiến giai. Nửa tháng sau, Bạch Đảo Hồ. Diệp Cảnh Vân xuống phi thuyền, đưa lấy ngồi xổm ở trên tay hắn Tầm Kim Thử. Kim Thử a, cái này một vạn linh thạch, ngươi cũng không thể để cho ta hoa trắng a. Tầm Kim Thử tựa hồ nghe hiểu rồi Diệp Cảnh Vân lời nói, đem hai cái móng vuốt phóng tới trước ngực, nghiêm túc lễ vài cái. Phập, cái này ngây thơ chân thành động tác, nhìn một bên Phương Cầm nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Cảnh Vân cười cười, đối với Phương Cầm nói, "Đi, chúng ta dẫn nó đi gặp Thanh Vũ." Hai người đi lại nhẹ nhõm hướng đi trong cái đảo ương, Thanh Vũ đang ở nơi đó linh điền bên trên chờ sâu. Đợi cho hai người một chột đi vào sau, Thanh Vũ tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên quay người, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân trong tay Tầm Kim Thử, ánh mắt rất là sắc bén. Cuối cùng, Thanh Vũ kêu hai tiếng, cấp tốc bay đến Diệp Cảnh Vân trước người tính toán để cho Diệp Cảnh Vân vươn tay ra, nó cũng muốn đứng lên trên. Đáng tiếc, bây giờ Thanh Vũ chiều cao đã có ba thước, Diệp Cảnh Vân tay lòng bàn tay căn bản chạm không mở. Rất nhanh nó cũng phát hiện vấn đề này, đành phải ngồi xổm trên mặt đất, cọ sát Diệp Cảnh Vân ống quần. Tại này đồng thời, nó còn thả ra thuộc tại chính mình nhị giai khí tức của yêu thú, tính toán trấn nhiếp tầm kim thử. Mà Diệp Cảnh Vân trên tay tầm kim thử, cảm nhận được cỗ này hùng hãn khí tức sau, đem chính mình giúp thành một cái cầu, đầu chôn ở Diệp Cảnh Vân trong lòng bàn tay, lộ ra rất là sợ. Phương Cầm ở một bên cười nói, Diệp đại ca, Thanh Vũ đây là mất hứng, tại hướng ngươi mời xuống đâu. Diệp Cảnh Vân bắt đầu, lấy ra nhàn rỗi cái tay kia, vướt về Thanh Vũ đỉnh đầu. Hắn nói: "Thanh Vũ, không cần suất tính tình, ngươi phải chiếu cố cái này Tẩm Kim Thử mới được a. Càng không được giọa người nhà, nói không chừng ngày nào, cảnh giới của nó còn cao hơn ngươi nữa nha." Tẩm Kim Thử dù sao cũng là thượng phẩm huyết mạch, Diệp Cảnh Vân nói tới tình huống, có chút ít khả năng. Thanh Vũ nghe vậy kêu rột rột hai tiếng, tựa hồ đối với cái kia con lại thành một đoàn Tẩm Kim Thử rất là coi thường. Chương 173 Tẩm Kim Thử đột phá, chuẩn bị tỉ bồi, chương 173 Tẩm Kim Thử đột phá, chuẩn bị tỉ bồi. Diệp Cảnh Vân lại tốt nói xấu nói, trấn an một hồi Thanh Vũ. Cái sau mới cuối cùng tại An Tĩnh lại, nhưng đối với cái kia kim thử vẫn là không giá sắt thái. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, hướng về phía Phương Cẩm nói, "Ta cũng là không nghi tới, Thanh Vũ sẽ như thế lòng dạ hại hỏi." Phương Cẩm đang đem cái kia tầm kim thử ôm vào trong lực, cái này tầm kim thử lông xù, nhìn ra nàng rất là ưa thích. Nàng một bên vuốt ve tầm kim thử cái kia nhu thuận lông tóc, vừa nói, "Cái này cũng bình thường, đừng nhìn Thanh Vũ là nhị giai hậu kỳ yêu thú, hắn bây giờ tâm trí cũng liền cùng 11, 12 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Diệp đại ca, liền để cái này tầm kim thử ở tại ta vậy đi, ta vậy thì thật là tốt có để đó không dùng việc tử." còn thuận tiện chiếu cố, cũng đẹp mắt lấy Thanh Vũ, miễn cho nó vụng trộm lám phá hư. Thanh Vũ nghe vậy, dường như có chút mắt hướng bay đầu đi, không nhìn nữa Phương Cẩm. Diệp Cảnh Vân thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng. Tại Tầm Kim Thử An Chí sau khi số tới, Thanh Vũ chỉ là ban sơ mấy ngày có chút mâu thuẫn sau, rất nhanh liền thích Tầm Kim Thử, thường xuyên dẫn nó bay lên trời chơi lùa. Bất quá Tầm Kim Thử có thể là e ngại bầu trời, mỗi lần trời cao cũng sẽ dọa đến chi chi trừ thiếu. Về sau, mỗi khi Thanh Vũ tới bắt Tầm Kim Thử thượng tiễn, cái sau lập tức liền sẽ trốn đến kiến trúc phía dưới, hoặc là dứt khoát tại mặt đất đào cái lỗ, trực tiếp chui vào. Dần dần, Tầm Kim Thử từ lúc mới bắt đầu e ngại trở nên trầm tĩnh lại, yên tâm tại Bạch Đảo hội đợi. Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân đi tới trong một cái tiểu viện, Tầm Kim Thử liền ở tại bên trong. Vừa vào cửa, hắn liền thấy trong viện có thêm một cái không nhỏ cửa hang, Tầm Kim Thử cũng không thấy cái bóng. Diệp Cảnh Vân thấy thế, không khỏi lấy tay nắm trán. Thở dài một tiếng sau, hắn đi tới cửa động bên cạnh, hướng về phía bên trong hô: "Kim Thử, mau ra đây." Rất nhanh, chi chi âm thanh từ trong cửa hang vắt ra, một cái lông xù thân ảnh từ trong chui ra, một chút nhảy tới Diệp Cảnh Vân trên bờ vai, đồng thời vững vàng bắt được Diệp Cảnh Vân vỗ vỗ trên bả vai Tầm Kim Thử, vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng đừng ở chỗ này tỉ bà đảo lật móc, ngày nào đừng có lại đem phòng ở đảo sập. Ngươi nếu là thật rảnh rỗi không có việc gì, liền chạy tới dưới mặt đất linh mạch nơi đó, đem dưới mặt đất linh mạch đào rộng chút, hoặc đào đầu thông hướng ngoại giới địa đạo đi ra, gặp phải nguy hiểm cũng tốt chạy trốn." "Chì chì." Tầm Kim Thử nghe vậy, cái hiểu cái không kêu hai tiếng. Diệp Cảnh Vân thấy thế không khỏi lắc đầu, cái này Tầm Kim Thử chỉ là nhất dai, còn không có thông minh như vậy. Hắn sờ lên Tầm Kim Thử đầu, nói, "Không có việc gì, ngươi rất nhanh liền có thể nghe hiểu." Yêu thú đến nhị giai, linh trí sẽ đề cao không thiếu. Mà tầm kim thử xem như thượng đẳng huyết mạch, đến nhị giai lúc, linh trí lại so với trước đây thành vũ cao hơn chút. Hắn chỉ cần nhập môn nhị giai, linh trí liền có 11-12 tuổi trình độ, cùng bây giờ thành vũ không sai biệt lắm. Bất quá, yêu thú chỉ cần đến tam giai, hắn linh trí sẽ có một cái bay vọt, có thể đạt đến cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm trình độ. Mà yêu thú đến tứ giai, không chỉ có thể triệt để hóa hình là người, còn có thể trình độ nhất định, lấy yêu lực tới bắt chước nhân loại tu sĩ pháp lực. Đến lúc đó trừ phi kỳ chủ động hiện lộ chân thân, hoặc vận dụng quá nhiều yêu lực Hoặc là có cao cấp tu sĩ chủ động dò xét, bằng không thì căn bản là không có cách phân chia nhân loại cùng yêu thú hóa hình. Cái này cũng là vì cái gì? Kim Nhãn Điều Dám nên ngang tiến vào nội bộ nhân loại. Diệp Cảnh Vân từ trong nhận chứa đồ móc ra phía trước mua kim thanh lệ chúc đưa cho Hưng phấn Tâm Kim thử. "Cho, nửa năm này ngươi cũng gần như đến nhất giai hậu kỳ cực hạn, sớm ngày đột phá a." Tâm Kim thử nhảy đến trên mặt đất, móng vuốt ôm kim thanh lệ chúc dùng hai cây màu vàng nhạt răng cửa cao hướng ngậm. Cùng này đồng thời, Thanh Vân Thành nhậm ngậm chúc thân hình như kiếm, đứng nghiêm tại một cái trước tiểu viện, chờ lấy gì si nửa đi vào thông báo. Lỗ Họa xếp bằng ở trong phòng. Nghe được xi si nữ tiếng bước chân, không nhịn được nói: "Bên ngoài là ai, lại là tới giết ta sao?" Không thấy không thấy. Nói xong, hắn liền muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Lỗ cốc nội bộ phát sinh biến cố sau, thiếp thân thị vệ của hắn bị đại hoàng tử mua chuộc, muốn trừ hắn cho thông khoái. Mặc dù có Lưu Vân thượng nhân kịp thời tới cứu viện, nhưng cũng bởi vậy tổn thất trên người đại bộ phận tài vật. Về sau nữa, càng là ngay cả Lưu Vân thượng nhân đều bị triệu hồi lỗ cốc. Lỗ hỏa đã mất đi sau cùng che chở sau, vì an toàn, hắn dứt khoát trốn thành Vân thành một cái trong tiểu viện, tuyệt không bước ra ra môn một bước. Tất cả mua sắm cũng là thông qua người hầu tới làm. Sĩ nữ ở trong viện giật giật miệng, thở dài, quay người đi ra ngoài. Nàng đối với Nhậm Ngộng Trúc nói, nhận tiền gói, "Chủ nhân ngàn nói, ai cũng không thấy, ngài vẫn là mời về a." Nhậm Ngộng Trúc nhíu mày, nói, "Làm viễn ngài lại thông báo một lần, liền nói là Nhậm Ngộng Trúc bái phỏng, vì huyền thiết lệnh chi chuyện." Nhậm Ngộng Trúc ngẫu nhiên nhận được tin tức, nói trong tay Lô Hỏa có một cái huyền thiết lệnh. Hắn không biết, tin tức này kỳ thực là Lô Hỏa lúc đầu cái kia tử phủ hộ vệ cố ý tiết lộ. Sĩ nữ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng Nhậm Ngộng Trúc tại kiến đáo đưa cho nàng mấy khối linh thạch sau, nàng vẫn là đi vào tường báo. Lô Hỏa nghe được sĩ nữ lời nói, Câu mày nói, vậy mời nhậm đạo hưu vào đi. Trước đó vài ngày, cũng có một người xa lạ bởi vì viễn thiết lệnh chi chuyện tới tìm hắn, bất quá bị Lỗ Hỏa cư tuyệt. Nhưng mà, Lỗ Hỏa tại từ nơi sâu xa, cảm thấy người kia còn tại trùng quanh ngậm nút, chỉ muốn đợi đến cơ hội, đến cướp đoạt cái kia huyền thiết lệnh. Bây giờ tất nhiên nhậm ngụ trúc tới chơi, đối với tại bậc này biết gốc biết dễ, lại đối với hắn không có xung đột lợi ích người, hắn vẫn lẳng nguyện ý gặp vừa thấy. Nhậm ngụ trúc đi vào không bao lâu, tại nơi góc đường, Vạn Đông tinh từ số sảnh đi ra, nhìn xem Lỗ Hỏa vi môn. Vạn Đông tinh trong miệng tự lẩm bẩm, nhậm ngụ trúc Nàng và Lỗ Hỏa xưa nay không có quan hệ qua lại, lần này tới đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì cái kia Huyền Thiết Lệnh? Lỗ Hỏa nhìn thấy Nhậm Ngộng Trúc đi vào, vội vàng lên đón. Hắn hiện tại cũng lại không có nguyên lai like hoàng tử náo khí. Nhậm Ngộng Trúc nghe được phía trước có người tới tìm Lỗ Hỏa, cau mày nói, "Theo ta được biết, có thể bởi vì cái kia viễn thiết lệnh chi chuyện tới tìm ngươi, hơn phân nửa cũng chỉ có Vạn Đông Tinh cái kia tà tu. Nhưng Vạn Đông Tinh bây giờ, thế nhưng là đang bị ta Thanh Vân Tông truy nã lấy, thế mà còn dám tiến cái này Thanh Vân Thành, lá gan của hắn thật là lớn." Nghe được Vạn Đông Tinh ba chữ này, Lỗ Hỏa nhíu mày suy tư một hồi mới cuối cùng tại nghĩ tới. Mọi khi hắn là hoàng tử lúc, đối với tại bực này, Tả Tu tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Hơn nữa nếu như gặp phải Vạn Đông Đình, bởi vì người kia là Sích Huyết tông truyền nhân, hơn phân nữa còn muốn bắt đối phương cầm lấy đi Lô Quốc lĩnh thưởng. Nhưng bây giờ, những ngày qua sinh hoạt sớm đã hóa thành mây khói thoảng qua. Lô Quốc nội bộ, Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa đấu tranh, đã gần như gay cấn, chỉ lát nữa là phải bộc phát nội chiến. Đến tại Lô Hỏa cái này tứ hoàng tử, tình cảnh hiện tại cũng rất là nguy hiểm. Đại hoàng tử phái người ám sát qua hắn, về sau càng là tuyên bố hắn vi phản nghịch, mà nhị hoàng tử thì đối với hắn chẳng quan tâm. Lỗ Hoạ bây giờ trở về Lô Quốc, cơ bản chỉ có một con đường chết, rốt khoát trốn ở Thanh Vân Thành không đi ra. Một lát sau, Lỗ Hoạ nói, không nói là người, trong tay của ta quả thật có một cái cái kia viên thiết lệnh, nhưng vô luận hắn giá trị bao nhiêu, trong thời gian ngắn, ta lạt tuyệt sẽ không tiến đến thăm dò. Nhậm Mộng chúc nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Nửa năm sau, Tỳ Bà đạo bên trên, Tầm Kim Thử đang tại Thành Vũ dẫn dắt phía dưới, nếm thử lần thứ nhất rượi vào chính mình bay lên không trung. 3 ngày trước, Tầm Kim Thử cuối cùng tại là thành công đột phá đến nhị giai. Tô Cục Thanh Vũ quạt cánh trên không trung vừa đi vừa về huy động, cho Tầm Kim Thử làm làm mẫu nhưng nó lại là quên, Tầm Kim Thử không có cánh, Nghệ Phi hành chỉ có thể dựa vào tự thân yêu lực. Cho nên Tầm Kim Thử vô luận như thế nào bắt chước Thanh Vũ động tác, cuối cùng cũng chỉ có thể ngã xuống đất, rơi vào cái chuột cầm bùn. Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm thấy thế, không khỏi cười ha ha. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, cái này Tầm Kim Thử, cũng không ta tưởng tượng thông minh a. Phương Cầm nghe vậy, ở một bên che miệng cười không ngừng. Cũng may không lâu sau đó, Tầm Kim Thử cuối cùng tại khai khiếu, dựa vào chính mình bay lên bầu trời. Thanh Vũ thấy thế, ở một bên nụ cục tê, lộ ra rất là cao hứng. Nó rơi xuống trên thân Diệp Cảnh Vân, dùng cánh chỉ chỉ xa xa vịnh Tỳ Bà, vừa chỉ chỉ tầm Kim Thứ, chàng ngập mong đợi nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Phương Cầm cười nói, "Thanh Vũ thực sự là đủ thông minh, gặp Kim Thứ có thể bay, liền nghĩ đem vi linh ngư nhiệm vụ cho Kim Thứ." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Kim Thứ đi đốt linh ngư, cái kia Thanh Vũ ngươi làm cái gì?" Thanh Vũ nghe vậy, lập tức đến trong linh điền bắt một đầu côn trùng, rơi xuống Diệp Cảnh Vân trước mặt. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Không được, ngươi chỉ trừ sâu, đó cũng quá búng lỏng. Thanh Vũ, linh ngư cùng trừ sâu vẫn là ngươi tới phụ trách. Mà Kim Thứ, liền phụ trách trông nom linh dược a." Dưới mặt đất linh mạch linh vực cũng phải phụ trách. Phương Cầm, như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chút, bất quá tiền kỳ hay là muốn ngươi nhiều lo lắng, đừng có lại gây ra rủi ro. Tầm Kim thử am hiểu tìm kiếm linh vực, tự nhiên cũng am hiểu triều cố linh vực. Chỉ có điều bởi vì nó chiến lực không đầy đủ, tại dã ngoại căn bản bảo hộ không được linh vực, bực này tiên phu không có cơ hội phát huy thôi. Thành Vũ nghe vậy, lập tức trở nên nụ dữ. Một năm sau, Lô Quốc. Theo một hồi hoàng thành đại chiến, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa đã đến mức nước lựa không dung, song phương chính thức kết liệt. Nhị hoàng tử mang theo lúc đầu lũ quốc nội bộ thế ra, còn thân mấy người, chiếm cứ tới gần Tế quốc bộ phần này, từ lập quốc xưa là chuyện. Mà đại hoàng tử, nguyên bản là dựa vào Tam đại tông môn ủng hộ đứng vững gót chân, bây giờ lãnh địa chỉ còn lại có phía tây bộ phận. Lớn như vậy lỗ quốc, cứ như vậy bị chia làm hai nửa, mỗi một nửa đều phải so với Tế quốc nhỏ hơn chút, mà giữa hai phe này cũng bắt đầu chiến tranh kéo dài. Song phương vì chiến thắng, ngoại trừ riêng phần mình nhân thủ, mới được không thiếu ngoại viện. Sau 3 tháng, một chỗ trên chiến trường, vương tướng quân trực tiếp hướng về phía địch nhân tiến công, xức đầu mẹ chán. Trần quốc người thực sự là gian trá, lại còn mời Tế quốc viện quân. Cái này một số người cũng lạ lai là like gì?" Hắn hỏi hướng thủ hạ. Thủ hạ nói: "Hồi tướng quân, bọn hắn đều đến từ tại trong tề quốc cùng một cái thế lực, tên là Tử Hiên Cốc, cũng là tử phụ tu sĩ." Vương tướng quân nghe vậy, lông mày nhíu một cái, nhìn về phía chủ soái trong trướng một vị trưởng bảo tu sĩ, hỏi: "Lưu đạo trưởng, ba đại tông môn viện quân, lúc nào đến?" Lúc này, Hồng Liên chân nhân, Câu Hồng Lan hai người, dịch dung sau đó, rơi xuống chủ soái ngoài trướng. Kim Đang tu sĩ khí tức lan tràn ra, mặc dù không có cố ý nhằm vào, nhưng xung quanh các tướng sĩ cũng cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp không khoái. Còn nếu là Kim Đăng tu sĩ toàn lực hiện ra uy áp, những thứ này cao nhất chúc cơ các tướng sĩ, sợ là một cái cũng đứng không được, đều phải nằm sát xuống đất đi mới được. Biến mất 10 năm sau, Khâu Hồng Lan đã thành công kết đan. Cảm nhận được cỗ khí tức này sau, vương tướng quân sắc mặt đại biến, vội vàng ra ngoài lên đón. Hồng Liên chân nhân chậm rãi mở miệng, "Tướng quân, chúng ta giúp đỡ vội vàng đối phó những cái kia Tử Yên cốc tu sĩ. Điều kiện là, đem bọn hắn tù binh sau, nhất thiết phải từ chúng ta mang đi." Mặc dù Khâu Hồng Lan đã kết đan, nhưng Hồng Liên chân nhân cũng không có vội vã phản công, dù sao nàng còn có không ít đệ tử, đều tại Tử Yên cốc dưới sự khống chế. Liên lần này tới lâu cốc chiến đấu Tử Yên cốc tu sĩ, cũng không ít là nguyên lai Hồng Liên tiên thành đệ tử. Một năm sau, Tỷ Bà Đạo nhậm ngộng chúc lần nữa đi tới Tỷ Bà Đạo, sau khi đi vào, nàng liếc mắt liền thấy được đang cầm lấy móng vuốt hí háy linh dược tầm kim thử. Nàng nói: "Diệp huynh, đây là tầm kim thử à, ngươi trên đạo này lúc nào cũng dưỡng tốt hơn độ và ta." Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Tạm được, ít nhất không phải ăn uống chùa, có thể giúp đỡ chiếu cố linh dược. Nếu tới một cái án quỹ, ta cần phải chết nghẹn không thể." Nhậm ngộng chúc vừa cười vừa nói: "Xem ra ta tới thật đúng lúc, cái kia một quả cuối cùng lại bài, đã bị ta tìm được." Ngay tại lỗ hỏa trong tay, hắn ngay từ đầu không chịu đi ra, ta khuyên nói mấy lần, tăng thêm lô quốc nội bộ lại nổi lên phân tranh, hắn mới dám đi ra. Diệp Cảnh Vân sững sờ, nói: "Đã khá lâu không nghe thấy qua lỗ hỏa tin tức, còn tưởng rằng hắn trở về lỗ quốc." "Không đúng, bây giờ nên gọi lỗ quốc cùng chân quốc. Dạng này năm hai lệnh bài đến đủ, cũng có thể mở ra cái kia bí cảnh." Nhậm Mộng chốc khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, nói: "Diệp đạo hữu, ngươi coi lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta bốn người tại Thanh dư thượng nhân bí cảnh phía trước chạm mặt." Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng sau khi tự hỏi nói: "Nửa năm sau a, cái kia bí cảnh ở đâu?" Bí cảnh này chủ nhân thanh dư thượng nhân, có thể cùng kiến một có liên quan, hơn nữa còn có thể còn có trưởng thanh mục. Mà trưởng thanh mục, đúng là hắn pháp khí trưởng thanh kiếm cái cuối cùng chủ tài. Xem như kiến mục trưởng sinh đồ cung cấp bạn mậy pháp khí, dịp cảnh vấn thế, nhưng là đối với trưởng thanh kiếm chờ mong đã lâu. Đến tại nguy hiểm, hắn trên người bây giờ có rất nhiều át chủ bài, ngay cả tứ giai phòng ngự pháp thuật đều có, lại thêm tung địa kim qua phủ, cho dù gặp phải vấn đề, cũng đầy đủ chạy trốn. Nhậm ngụm chút đáp, khoảng cách ngọc xuyên phường không xa. Diệp đạo hữu, cái kia bí cảnh chủ nhân thanh dư thượng nhân chính là tam giai trận pháp sư, cực kỳ am hiểu trận pháp Vừa vặn trước ngươi nói muốn tìm một trận pháp sư cùng nhau tìm đòi, ý nghĩ của ngươi bây giờ là. Diệp Cảnh Vân nói, trận pháp sư khẳng định muốn thỉnh, bằng không thì chúng ta rất có thể mê thất ở trong đó, vừa vặn ta còn có một cái dư thừa lệnh bài. Đến tại Nhất Tuyển, Nhậm đạo hữu ngươi cho rằng cái kia Hoàng Thi vận như thế nào? Nàng là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, bảy trận kinh nghiệm phong phú, lại chúng ta đối nó cũng biết gốc biết rễ. Nếu như tăng thêm Hoàng Thi vận, lần này tìm tòi bí cảnh trong năm người, Diệp Cảnh Vân cùng Nhậm Mộc Trúc, Hoàng Thi vận quan hệ đều vô cùng tốt, là cùng kẻ vai chiến đấu qua. Hơn nữa hắn cùng Lỗ Hỏa quan hệ cũng còn nói qua đi, tính được cũng chỉ có vạn đông tinh một quái nhân cần cố ý phản bị. Nhậm Mộng chúc nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng chính là ý này. Lúc mỏ Linh Thạch tranh đoạn, Hoàng Thi Vân bạch trăn đoạt, Hoàng Thi Vân bày ra trận pháp Thiên Phú, cho Nhậm Mộng chúc lưu lại ấn tượng sâu sắc. Những năm gần đây, nàng cũng Hoàng Thi Vân có không ít gặp nhau, đối nó rất tiến tâm. Vậy kế tiếp, ta liền muốn tiến đến liên hệ những nhân thủ này, Hoàng Thi Vân đạo Hữu ở đây, liền nhờ tại Diệp đạo Hữu. Ngoài ra, cái kia vạn đông tinh chính là ta Thanh Vân tông tội phạm truy nã, Diệp đạo Hữu mấy người ra bí cảnh sau, nếu là còn có lưu dư lực, tốt nhất có thể hiệp trợ ta bắt hắn, đến lúc đó tất có thâm tạ. Diệp Cảnh Vân nói, Nhậm đạo Hữu Cái kia Vạn Đông Tinh chính là Xích Huyết tông truyền nhân, không dễ dàng như vậy bắt được, ngươi vẫn là không cần báo quá lớn mong đợi trò thoả đáng." Nhậm Ngộng chốc khẽ miệng hiện ra nụ cười nhạt, cười nói, "Thử xem thôi." Chương 174 gặp lại Vạn Nam Tinh, động phủ mở ra, chương 174 gặp lại Vạn Nam Tinh, động phủ mở ra. Trước khi lên đường, Nhậm Ngộng chốc nhìn một chút Diệp Cảnh Vân bên Hồng Linh sủng đại, nhắc nhở, "Diệp đạo hữu, theo ta được biết, cái kia bí cảnh chỉ có cầm trong tay lệnh bài tu sĩ mới có thể đi vào, linh sủng chờ cho dù là cất vào linh sủng đại, cũng là hôn không qua." Diệp Cảnh Vân cười cười, Nói, ta cho cái này linh sủng đại cùng bình thường linh sủng đại khác biệt, không thử một chút làm sao biết được hay không đâu." Diệp Cảnh Vân tự nhiên biết việc này, cho nên bây giờ hắn hai cái linh sủng, Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử, hiện tại cũng chờ tại trong Hán Hóa Thanh Bình bên trong. Ma Dung Hóa Thanh Bình bực này đật thủ pháp khí, dấu giẫm được luối vào trận pháp, cần phải không là vấn đề. Căn tứ Diệp Cảnh Vân biết, có thể tồn chứa vận sống pháp khí hơn phân nửa là tứ giai thậm chí cao hơn, thông thường tu sĩ trên thân hẳn là không. Nếu có, cũng không đáng đi tìm tội một cái tử phụ tu sĩ đỡ phụ. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân, Nhậm Mộc Trúc, Hoàng Thi vận ba người cùng nhau đến Ngọc Xuyên Phượng tìm được một cái khách sạn ở lại. Sau đó ba người tìm một cái tửu lâu, điểm chút mỹ vị món ngon, vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Thi vận hỏi, Diệp huynh, Nhậm Đạo Hữu, các ngươi đối với cái kia bí cảnh biết được bao nhiêu? Diệp Cảnh vân liếc nhợm nhợm chút một cái, nói, Nhậm Đạo Hữu, ngươi tới nói đi. Nhậm Mộng Trúc khẽ miệng lộ ra một vòng tươi khẽ, nói, cũng tốt. Bất quá ta tin tức này cũng là từ nhiều mặt chắp vá mà đến, chưa hẳn chính xác. Bí cảnh này, thuộc tại vạn năm trước một vị tự phụ tu sĩ, tên là Thanh Dư thượng nhân. Thanh Dư thượng nhân chính là Tam giai trận pháp sư, nghe nói đã đến Tam giai thượng phẩm. Tại ngay lúc đó tệ quốc cũng là phải tính đến trận pháp sư, là tất cả đại tông môn được khách. Về sau hắn đột nhiên tiêu thất, mà động phủ bởi vì có đặc thù trận pháp thần cấp, đến nay cũng không biết tung tích, chỉ có thể suy đoán ra tại bây giờ ngọc xuyên phường khu vực. Chờ chúng ta gom đủ 5 mai lệnh bài, liền có thể thật sự xác định cái kia động phủ vị trí. Nghe được trận pháp sư ba chữ, Hoàng Thi vận ánh mắt bày ra. Nàng cho đến bây giờ, còn không có cầm tới tam giai trận pháp truyền thừa. Mà cái bí cảnh này, chính là cơ hội tuyệt vời. Lúc này, Diệp Cảnh vân tay phải nhón một cái, lấy ra một cái lệnh bài màu đen, đưa cho Hoàng Thi vận, đồng thời nói: "Căn cứ nhậm đạo Hưu nói tới, Chỉ có nam dư trận pháp lệnh bài tu sĩ mới có thể tiến nhập bí cảnh, thi vận ngươi nhất định muốn cắt ký." Hoàng thị vận gật đầu nói, "Diệp huynh, đa tạ, ngươi muốn tài nguyên, ta sẽ giúp ngươi lưu ý." Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy xin đa tạ rồi. Hai người trước khi đến liền đã nói xong rồi." Diệp Cảnh Vân cho Hoàng thị vận một cái lệnh bài, mang nàng cùng nhau thám hiểm, mà Hoàng thị vận cần giúp xử lý trong bí cảnh trận pháp. Ngoài ra, nếu như Hoàng thị vận phát hiện trưởng thành mục, phải kịp thời thông tri Diệp Cảnh Vân, còn muốn hỗ trợ cắt đoạn. Lúc này, Lỗ Hỏa cũng từ ngoài cửa đi đến, nhiệt tình cười nói, "Ba vị đạo hữu, các ngươi đến ngược lại lạ thật sớm." Lần này là ta làm chén lại, ta tự phạt ba chén. Sau đó hắn liên tục bưng lên ba chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lỗ Hỏa bây giờ không chỉ có không phải hoàng tử, còn tại bị lỗ cốt hoàng đế truy na lấy, tình cảnh so với tán tu bình thường còn muốn kém hơn mấy phần. Mà trước mặt Diệp Cảnh Vân ba người này, tu vi cũng là chút cơ hậu kỳ, tại riêng phần mình địa vực đều không nhỏ ảnh hưởng, hắn tự nhiên muốn xem trọng bậc này giao tế quan hệ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm giật đầu, nói, cái này Lỗ Hỏa, so trước đó ngược lại là chân thành không thiếu. Lần trước Lỗ Hỏa mời chào hắn lúc, cái kia cố nhàn nhạt kiêu căng chi khí, hắn còn ký ức như mới. Nhậm ngộ chúc thấy thế, cũng đem phía trước nói lặp lại một lần, sau đó tiếp tục nói. Nghe nói, bí cảnh này bên trong tài nguyên đều tán tại bốn phía. Thứ nhất là tàng thư các, trong đó là thanh dư thượng nhân thu thập đủ loại công pháp truyền thừa. Thứ hai là tàng bảo các, thanh dư thượng nhân thu thập pháp khí, tài liệu các loại, hẳn là đều ở trong đó. Ba chuyện là linh dược viên, trong đó chồng lấy không thiếu linh dược, có lẽ còn sẽ có trên vạn năm phần dược liệu. Đến đại cuối cùng một chỗ, nhưng là thanh dư thượng nhân chỗ ở, trong đó có thể sẽ có thanh dư thượng nhân di hải, cũng có thể là cái gì cũng không có. Nhưng mà, khoảng cách động phủ lần trước mở ra đã qua hơn năm. Những địa phương này còn chứa lại bao nhiêu thứ là ẩn số, chư vị cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Chờ chúng ta xâm nhập bí cảnh, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hy vọng chúng ta ở giữa, không nên bởi vì tài nguyên mà trở mặt thành thù. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, nhậm đạo hữu yên tâm. Cái kia chờ ta liền tiến vào bí cảnh, liền thẳng đến tàng bảo các. Trương Thanh mục chính là tứ giai tài liệu, thanh dư thượng nhân vườn linh dược chắc chắn loại không được bậc này tài liệu, cho nên khả năng lớn nhất chính là tại trong tàng bảo các. Hoàng Thi vẫn nói, ta liền đi tàng thư các, đi tìm trận pháp truyền thừa. Nhậm Ngộ chúc mỉm cười nói, ta đi vườn linh dược. Trong đó có chút tài liệu, là ta thành văn tổng cần. Lỗ Hòa nói, ta cũng đi vườn linh dược, nhậm đạo hữu, chúng ta đồng hành vừa vặn rất tốt. Hắn bây giờ mục tiêu lớn nhất liền là mau chóng mở tử phủ. Đến lúc đó, đối mặt đến từ lỗ của cấm sát, hắn mới có càng lớn khả năng còn sống. Kể từ hắn bị tử phủ hộ vệ phản bội sau, rất nhiều bảo vật đều bị mất đi, trong đó cũng bao quát hắn vì chính mình chuẩn bị mở tử phủ tài nguyên. Cho nên, lần này Lỗ Hòa mục tiêu chính là vườn linh dược bên trong có thể tồn tại phụ trợ mở tử phủ linh dược. Đám người vừa nói vừa trò chuyện, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đám người tụ ở trong một cái phòng, Lỗ Hòa Phàm nàng nói, cái kia Vạn Đông Tinh đâu, hắn làm sao còn chưa tới. Năm cái động phủ mở ra lệnh bài, bây giờ trong tay cũng chỉ còn lại có Vạn Đông Tinh cái kia. Lúc này, một đạo màu đỏ chim nhỏ lặng lẽ rơi xuống bên cửa sổ. Đám người thần thức đã sớm phát giác dị thường, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chim nhỏ bên ngoài thân bao trùm lấy màu đỏ thắm lông vũ, ngay cả con mắt cũng là màu đỏ thắm, lộ ra có chút quỷ dị. Chíp chíp chim nhỏ kêu hai tiếng, cơ thể bỗng nhiên vỗ vụt, hóa thành một nhóm màu đỏ thắm chữ lớn. Ngọc Xuyên Vương hướng về đông, cách này ngàn dặm đỉnh Vân Sơn. Ta tại chân núi lặng chờ chư vị, vạn đồng tinh. Mấy người nhìn nhau, Diệp Cảnh vẫn nói, cái này vạn đồng tinh, vẫn là thật cẩn thận, khó trách có thể tại Thanh Vân Tông đối bắt phía dưới, sống đến bây giờ. Nhậm Mộng chút sắc mặt hơi hơi nghiêm trọng, nói, loại này đưa tin thuật hẳn chính là sớm thiết lập tốt pháp thuật, đến lúc đó tự động phát động. Đây là Sích Huyết Tông bí truyền, nghe nói chỉ có trưởng môn đệ tử mới có thể tu hành. Cái này vạn đồng tinh, quả nhiên rất là không đơn giản. Mấy người thương lượng một phen sau, liền cùng nhau ra Ngọc Xuyên phường thẳng đến đỉnh Vân Sơn. Lúc này, một người mặc áo bào đen, diện mục gầy gò tu sĩ nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thức hơi động một chút, liền phát giác được mấy người gia ngọc xuyên phường đồng thời lặng lẽ đi theo. Cái này tứ hoàng tử ngược lại cũng không phải thuần túy phế vật, thế mà thật sự tìm được cái này thanh dư thượng nhân bí cái chỗ. Hắn chính là Lỗ Hỏa đã từng tử phù hộ vệ Đông Vân Thượng Nhân, bị Lỗ Quốc lúc đầu đại hoàng tử, bây giờ hoàng đế mua chuộc, lấy diệt trừ Lỗ Hỏa. Liên cái này huyền thiết lệnh lệnh bài tin tức, cũng là hắn cố ý thả ra ngoài, chính là vì để cho Lỗ Hỏa rời đi thành Vân Thành. Dù sao Thanh Vân Thành bên trong thế nhưng là có tứ giai đại trận, hắn một cái tự phụ tu sĩ, ở trong đó động thủ quá mức nguy hiểm. Ngay cả Lỗ Hỏa chính mình cũng không nghĩ đến, Lỗ Quốc cùng Trần Quốc đều nhanh đánh ra góc chó, hắn vậy lại ca, Lỗ Quốc hoàng đế lại còn có tâm tình quan tâm Lỗ Hỏa. Trên thực tế, cái này còn muốn bái Hồng Liên chân nhân ban tặng. Hồng Liên chân nhân vì đối phó Tử Yên Quốc, trên chiến trường giúp Lỗ Quốc một phương, cho nên Lỗ Quốc mới có thể rảnh tay quản Lỗ Hỏa. Mà Lỗ Hỏa trước kia, thừa dịp loạn từ Hồng Liên tiên thành cầm đi thiên hỏa lưu ly thụ bực này trọng yếu tài liệu. Mặc dù Hồng Liên chân nhân không biết chuyện này, nhưng từ nơi sâu xa Bút chướng này cuối cùng vẫn là tính tới Lô Hỏa trên đầu. Thế sự thực sự là kỳ diệu. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân bốn người đến đó đỉnh Vân Sơn chân núi, mà cái kia vạn đông tinh lại như cũng là không có bóng dáng. A, nhẩm ngậm chút khẽ gi một tiếng, lấy ra tấm lệnh bài kia. Khác biệt tại những ngày qua yên lặng, lệnh bài kia đang hướng tản ra ngoài phát ra thanh sắc quá mang, trong lúc hô hấp, lúc minh lúc diệt, dường như là cảm ứng được cái gì kêu gọi. Ba người khác thấy thế, cũng móc ra lệnh bài, quả nhiên đều đang phát tán ra tia sáng, phân biệt là xanh, hồng, trắng, đen tứ sắc. Diệp Cảnh Vân nói: Cái kia thanh dư thừa thượng nhân động phủ ngay tại phủ cận, cái kia vạn đông tinh cũng là bất phàm, lại có thể sớm dò xét ra vị trí. Cái này năm mặt lệnh bài chính đối ứng ngũ hành, dưới mắt thiếu chút nữa là màu vàng. Diệp Cảnh Vân tiếng nói vừa ra, một đạo màu đỏ thắm lưu quang liền do vươn ra gần, bay đến trước mặt mọi người, hiện ra vạn đông tinh, cái kia tái nhợt tuấn dật khuôn mặt. Cảm thụ được trên thân vạn đông tinh cái kia vừa chính vừa tà khí tức, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, nhìn vạn đông tinh tu công pháp, hắn hơn phân nửa là Độc Huyết Tông chân truyền. Xích Huyết Tông nếu là có tại, hắn hoàn toàn có thể nói là trưởng môn đệ tử. Tại bên trong bí cảnh Nhất định muốn cẩn thận người này. Vạn Đông Tinh khẽ miệm miệng, nít, hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua Lô Hỏa, Hoàng Thi và lúc, khóe miệng vênh lên, có vẻ hơi khinh thường. Ma Đảo Qua Diệp Cảnh Vân cũng nhậm ngậm chút lúc, ánh mắt thì mang theo mấy phần ngưỡng trọng. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, cái này nhậm ngậm chút thân là thiên trọng sơn đại hội khôi thủ, hẳn là ta tranh đoạt tài nguyên tối cường đối thủ. Đến tại cái kia Diệp Cảnh Vân, bản thân chiến lực đồng dạng, nhưng có một con tốc độ cực nhanh linh sủng. Cũng may vì cảnh này, nếu như không có giống ta như vậy thủ đoạn đặc thù, linh sủng cần phải không mang vào đi, không cần quá để ý người này. Đích xác, người ở bên ngoài vừa ý, trước mặt trong bốn người Mặt giấy thực lực tối cường, không hề nghi ngờ chính là Nhậm Mộng Trúc. Vạn Đông Tinh tiếp tục suy nghĩ nói, cái này Diệp Cảnh Vân, Nhậm Mộng Trúc, Hoàng Thi Vân, Lô Hòa bốn người, cơ bản có thể nhìn làm là đồng nhất trận doanh. Bốn người nếu là liên thủ, bình thường tới nói, ta có thể nói là không có chút nào phần thắng. Cũng may ta lần này, cũng không phải độc thân đến đây. Ta tự xích huyết tông trong truyền thừa, lấy được một loại đặc thù pháp khí, hắn tác dụng duy nhất chính là dung nạp vật sống, thậm chí là tu sĩ. Bây giờ trong ta cái này pháp khí, thế nhưng là thả ba vị trúc cơ hậu kỳ đồng đạo, trong đó còn có tinh thông trận pháp, đủ để cùng Nhậm Mộng Trúc bốn người cân sức ngang tài. Mà cái này pháp khí, chính là hắn dám đến ở đây thăm dò sức mạnh một trong." Vạn Đông Tinh hơi nhếch mép lên lên, lập tức bình phục. Tay phải hắn mở ra, lộ ra lòng bàn tay viên kia lệnh bài màu vàng, bây giờ lệnh bài này đang phát ra hơi hoàng quang, lúc sáng lúc tối. Đám người thấy thế, cũng sẽ không do dự, riêng phần mình thôi động trong tay lệnh bài. Lệnh bài quang mang đại thịnh, từ trong bắn ra thành vàng, hồng, trắng, đen ngũ sắc quang mang, hội tụ ở núi xa xa dưới chân. Dần dần, một đạo ngũ sắc vòng xoáy tại tia sáng hội tụ chỗ tạm thành, lại càng lúc càng lớn, cuối cùng dừng lại ở một trượng lớn nhỏ. Hoàng Thi Vân nói: Nhìn cái này vòng xoáy khí tức, hẳn chính là một cái cực kỳ nhỏ bé tam giai truyền tống trận, chỉ cho phép chúc cơ tu sĩ thông qua, bất quá đây cũng vừa vặn, năm người chúng ta cũng là chúc cơ. Nhìn trận pháp phương hướng, nó mục đích mà hẳn chính là phụ cận dưới mặt đất. Ai, không hổ là tam giai trận pháp sư, vạn năm thời gian không có người giữ gìn, cái này trận pháp lại còn hết thệ bình thường. Vạn Đông Tinh Phủ Hoàng Thi vận một mắt, có chút xem thường nói, nói nhảm nhiều quá. Nói xong, hắn liền trực tiếp bay vào trong động phủ. Nhậm ngậm chút nói, Hoàng đạo Hữu không nên tức giận, mấy người tiến vào bí cảnh này, chúng ta còn muốn trông cậy vào người tới phá giải trận pháp đâu. Hoàng thi vận lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, chỉ nói, ta ngược lại muốn nhìn, hắn làm sao qua trong bí cảnh trận pháp. Căn cứ nhậm ngụ chức điều tra, thanh dư thượng nhân trong đọ phủ, phòng hộ trận pháp thế nhưng là nhất tuyệt, tuyệt không phải có thể dễ dàng tiến vào. Cho dù trên vạn năm đi qua, trận pháp có suy yếu, cũng không phải dễ dàng có thể phá hư. Hoàng thi vận nói, chúng ta kết thành tứ phương quý hải trận miễn cho tại lũi vào đầu tán. Cái này tứ phương quý hải trận Hoàng thi vận đã sớm dạy cho ba người. Diệp Cảnh vân bốn người đồng thời tay bấm pháp quyết, một đạo màu xanh nhạt trận pháp dâng lên, đem bốn người bao phủ ở trong đó. Chư vị, phải vào. Hoàng thị vận nghiêm túc nói, nàng xem như trận nhãn đứng ở chính giữa, theo túng toàn bộ trận pháp, mà ba người khác thì đứng tại tam giác, phòng thủ chung quanh. Nói xong, bốn người tung người nhảy lên, tiến nhập mâu sát sặc sỡ vào trong miệng. Lúc này, Đông Vân thượng nhân Tân Ảnh ở phía xa xuất hiện, thân hình chuẩn mấy lần sau, liền đến cửa vào này phía trước. Hắn quan sát một phen cửa vào sau, hừ lạnh nói, "Giả thần giả quỷ. Hôm nay để cho ta phát hiện cái này thanh dư thượng nhân nội phủ, cuối cùng tại làn nên ta phát tài." Nói xong, hắn lấy tay bóp mấy cái pháp quyết, liền theo truyền tống trận ở giữa liên hệ, tìm được chân chính động phủ chỗ. Hắn thần thức khế động, liền hóa thành một đạo kim hoàng lưu quang, xông vào mặt đất, tại chỗ lưu lại một cái hai thước rộng hồ to. Tiến vào cửa vào lúc, Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh quét qua toàn thân của hắn, liền linh sủng đại bên trong cũng không có buông tha. Nhưng đối với tại trong cơ thể hắn hóa thành bình liền quét không tới. Chư vị cẩn thận. Hoàng thi vận khế quát, lập tức ra tăng pháp lực thu pháp, Diệp Cảnh Vân ba người cũng là như thế. Truy tống trận này ở bên trong ngũ thải bàn lan, Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy bốn phía không ngừng có một cỗ lực lượng nắm kéo mấy người, tựa hồ muốn đem bọn hắn tách ra. Nhưng từ tại cái này tứ phương quy hải trận tồn tại, Cố lực lượng này vẫn không có được như ý. Một lát sau, trước mặt mọi người ngũ thải bàn lan đột nhiên tiêu thất, truyền tống trận này cuối cùng tại kết thúc. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây chính là một cái to lớn hỏa hầm sắc cung điện, đám người phía sau là vách tường, phía trước là đầu rộng khoảng một trượng tiểu đạo, hai bên là đỏ rực cao nham tương. Vách tường cùng trên sàn nhà đều vẽ lấy đặc thù hỏa hầm hoa văn. Theo tiểu đạo hướng nơi xa nhìn lại, có thể phát hiện nơi đó có một đạo hỏa hầm sắc đại môn, tựa hồ chờ lấy Diệp Cảnh Vân bốn người đi mở ra. Nham tương không ngừng sôi trào, nấu nhân tử trong bay ra từng đạo hỏa lưu, vượt qua tiểu đạo, đã rơi vào một bên kia trong nham tương. Nhiệt khí đập vào mặt, mặc dù có trận pháp ngăn cản, nhưng Diệp Cảnh Vân vẫn cảm thấy trận pháp bên trong nhiệt độ đang dần dần lên cao. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hoàng Thi Vân, nàng hơi trầm ngâm sau, đã nói đạo: "Từ cái này trận pháp biểu hiện trước mắt đến xem, lửa đỏ này cung điện, cần phải chỉ là một loạt trận pháp cửa thứ nhất. Chờ chúng ta thông qua con đường, đi đến chỗ cửa điện, liền có thể đến kế tiếp nút. Cửa này chủ yếu khó khăn, chính là cái kia trong nham tương hòa lưu. Chương 175 địa phong thủy hỏa, Đông Vân xung trận, chương 175 địa phong thủy hỏa, Đông Vân xung trận." Đỏ dựng trong đại điện, Hoàng Thi Vân nhìn xem trước mặt rộng khoảng một trượng con đường lại nhìn một chút hai bên thỉnh thoảng bay ra hỏa lưu, sắc mặt ngưng trọng đạo: "Trước mặt cái này trận pháp, bởi vì thời gian quá lâu, uy lực có chút hạ xuống. Sự hoàn hảo lúc, sợ là mỗi đạo hỏa lưu đều có tam giai hạ phẩm pháp thuật uy lực. Cho dù là bây giờ, mỗi đạo hỏa lưu đều vẫn còn lấy nhị giai hậu kỳ pháp thuật uy lực, nếu là đa đạo hợp lại cùng nhau, có lẽ còn có thể sinh ra chất biến, đạt đến tam giai. Lâu mang xuống không phải là chuyện tốt, chúng ta lập tức đi tới đối diện." Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, tiến lặng từ trong nhận chứa đồ móc ra một tấm tam giai hạ phẩm phòng ngự phù lục, mấy người khác cũng là như thế. Hoàng Thi vận thấy thế nói: "Chư vị, theo ta hướng về phía trước." một đạo hiện ra thanh quang trấn pháp, ba phủ Diệp Cảnh Vân bốn người, trực tiếp vọt vào trên đường nhỏ. Hoàng Thi vận ở giữa vận chuyển trấn pháp, Diệp Cảnh Vân vị tại bên trái đằng trước, Nhậm Ngộng chúc vị tại phải phía trước, hai người cùng hộ vệ phía trước cùng trái phải hai bên. Lô Hỏa vị tại hậu phương, hộ vệ lấy đằng sau. Đám người không dám phi hành, vừa mới lô hỏa thử qua, chỉ cần bay lên, cái này nham tương liền lập tức bộc phát, cho nên chỉ có thể là bước nhanh tiến lên. Lúc này, hai bên nham tương bắt đầu dần dần sôi trào, từng đạo hỏa lưu phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, xông về lựa đỏ này trong đại điện duy nhất cái kia xóa thanh sắc. Cũng may bốn người cũng là chúc cơ hậu kỳ. Trận pháp liên hợp phía dưới, dễ dàng liền đem liên tục năm đạo hỏa lưu phong bị. Diệp huynh, cẩn thận bên trái. Hoàng Thi vận khép quát. Diệp Cảnh Vân bên trái, hai đạo hỏa lưu hợp hai là một, hóa thành một đoàn lớn một chút hỏa cầu, xông thẳng lấy Diệp Cảnh Vân mà đến. Hỏa cầu này uy lực, đã đến nhị giai pháp thuật đỉnh phong. Diệp huynh, trận pháp. Hoàng Thi vận nhắc nhở. Lập tức nàng điều khiển trận pháp, đem bốn người chi lực hợp ở trên thân Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy pháp lực trước nay chưa có trận đậy, thân sắc hắn ngưng lại, vận chuyển thanh hoa kiêu quyết. Một đạo bao trùm lấy thanh quang xanh biết kiếm quang, từ bên cạnh hắn phát ra. Hung hăng đụng vào trước mặt hỏa cầu kia bên trên. Tại trận pháp gia trì, kiếm quang uy lực đại tăng, cuối cùng cùng hỏa cầu kia lẫn nhau chôn vùi. Diệp Cảnh Vân thấy thế vui mừng, nói: "Thi vận, cái này tứ phương quy hại trận đúng là bất phàm." Hoàng Thi vận nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Diệp huynh quá khen." Tại trận pháp gia trì, đám người hữu kinh vô hiểm vượt qua gần đây ngàn trượng dài con đường, đến đó màu đỏ thắm trước cổng chính. Bốn người thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn vẫn duy trì lấy trận pháp, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mặt vách tường phản phất sóng nước, đang không ngừng lộn nhạo. Chư vị, dựa vào là càng chặt chút." Hoàng Thi vận nói: Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lập tức dựa theo đã sớm diễn luyện tốt như vậy, đưa hai tay ra, kéo lại bên người hai người, dạng này có thể để cho trận pháp càng thêm củng cố. Tay phải hắn lôi kéo nhậm một chút, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận như ngọc, còn có thể cảm thấy sâu đậm kiếm cường. Tay trái lôi kéo Hoàng Thi Vận, cảm giác đầu tiên chính là thật dày, cơ bắp càng thêm rõ ràng, giống như Hoàng Thi Vận cái kia thân hình gầy gò, còn lộ ra tí tí lạnh bướt. Đây chỉ là đệ nhất cảm thụ, lập tức ánh mắt của hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt vết tường, nhìn xem phía trên cái kia nhàn nhạt sóng nước. Nhậm Ngục bở môi khẽ mím môi, mang theo ba người xông vào sóng nước kia một dạng trong vết tường. Rất nhanh, đám người đã rơi vào một chiếc thuyền con bên trên, trung quanh là một cái hồ lớn, phương viên chừng 2-3 dặm, bốn phía lẻ tẻ phân bố mấy cái đảo nhỏ, phía dưới còn có rất nhiều đá ngầm. Những thứ này đảo nhỏ đá ngầm lẫn nhau kết hợp, tạo thành một bộ đồ án kỳ diệu, lộ ra rất là huyền diệu. Trên hồ đột nhiên lên gió, thổi đến thuyền nhỏ bốn phía phiêu dãng. Lúc này, hồ nước bốn phía, đột nhiên có 8 cái màu lam nhạt quang môn sáng lên, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Bây giờ cái này thuyền con, đang tại sóng gió thôi thúc dưới, dần dần hướng về trong đó một đạm màu xanh đậm quang môn đi. Hoàng Thi vận nắm nhìn bốn phía, trong lòng hơi định, nói: "Chư vị Từ cái này hai hạ đến xem, cái này Thanh dư thượng nhân chỉ là muốn khảo nghiệm chúng ta. Bên trong những quang môn này, tất có một cái là sinh lộ. Lúc này, trên mặt hồ đột nhiên có mấy cái mầu xanh biết cá lớn xuất hiện, nhìn chằm chằm mấy người, mõm đầu đều có trưởng thành lớn nhỏ, thật không hung hãn. Lúc này một con cá lớn bỗng nhiên lén vào đáy nước, lập tức nhanh chóng di động, đánh tới đám người chô thuyền nhỏ. Nhậm ngậm chớp nhíu mày, một đạo băng lam sắc kiếm quang từ hắn lòng bàn tay phát ra, đâm vào cá lớn trên sống lưng. Cá lớn đau đớn léo người, trên thân chỉ sụp đổ một mảnh vảy cá, liền xám xịt giũ động. Lỗ Hòa thấy thế, hít sâu một hơi, nói, cái này cá lớn ra dày như vậy, ít nhất cũng phải là nhị giai hậu kỳ yêu thú. Nhậm Mộng chốc khẽ gật đầu, nói, cái này cá lớn nhất định không phải tam giai yêu thú, bằng không tam một kích kia sẽ không có hiệu quả, nhưng cũng không giống nhị giai hậu kỳ, bằng không thì trí tuệ cần phải sẽ cao hơn rất nhiều mới đúng, nhìn khí tức cũng không giống. Như thế xem ra, con cá này sợ là một ít dị chủng, cảnh giới không cao, nhục thể cực kỳ cường hãn. Nang vừa mới một kích kia, dù dùng 3 phần lực, lại chỉ là đả xuống một mảnh vài cá. Diệp Cảnh Vân nhìn xem cá lớn, lại là có chút chảy nước miếng. Bực này cá Nếu là nuôi dưỡng ở trong vị tỉ bà, không nói cầm lấy đi bán ra, dùng để trong nhà hộ viện cũng không tệ a. Nếu không phải bây giờ trong thân ở trận phạt bên trong, hắn đã sớm lấy ra hóa thanh bình đem những cá này lần lượt thu vào y. Lúc này, vừa mới bị đuổi chạy cả lớn, mang theo hơn 10 cái cá lớn mới tới, dường như là muốn tìm trở về chẳng tử. Lỗ Hỏa sắc mặt đại biến, hướng về phía Hoàng Thi vận nói, "Hoàng đạo hữu, ngươi mau mau, nếu là bị những thứ này cá lớn đánh vỡ cho nhỏ, chúng ta nhưng là nguy hiểm." Hắn đã vừa mới nếm thử qua phi hành, chân vừa mới rời đi thôi nhỏ lập tức liền có một cỗ bàng bạc sức mạnh đặt ở trên vai của hắn, đem hắn đẩy trở về trên thuyền. Ma hồ nước này sâu không thấy đáy, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu yếu tố, đám người một khi rơi vào trong nước, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thi vật lại giống như là không nghe thấy Lô Hòa lời nói, nhắm mắt xếp bằng ở trên thuyền, suy tư phá trận chi pháp. Diệp Cảnh Vân cũng không quá lo lắng, ở đây nói toạc đại thiên cũng chỉ là tam giai trận pháp, hắn cùng lắm thì cầm tứ giai pháp thuật cưỡng ép phá trận, sau đó dùng tung điệu kim quang phủ bay đi chính là. Hắn nói, "Chư vị, tất lực không cần làm bị thương những cá này, miễn cho chọc giận bọn hắn. Những cá này ra dạy thì béo." Nếu là không chú ý hết thảy vào tới, chúng ta cũng không tốt cản. Lỗ Hoa mặt lộ khổ tâm, vội vàng đáp ứng xuống. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng thị vận, âm thầm cầu nguyện nàng có thể mau chóng nghĩ ra sinh lộ. Một khắc đồng hồ sau, vây quanh ở đám người chúng quanh cá lớn càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện một đầu rải ba trượng ngân bạch rắn nước, đang tiềm phục tại nơi xa nhìn xem bốn người, xa nhãn bên trong lập lòe băng lãnh tia sáng. Tựa hồ diệp cảnh vẫn bọn hắn chỉ cần một chút chống đỡ hết nổi, ngân bạch rắn nước liền sẽ lập tức gia nhập chiến cuộc. Lỗ Hoa âm thầm tiêu khổ, hắn tu công pháp chiến lực cường hành bá đạo, am hiểu hơn một phát, xua đổi bảy cá chuyện như thế lại là chưa bao giờ làm qua. Huân nữa hắn một kẻ hoàng tử, cùng cá đã từng quen biết nhiều nhất chỗ chính là tại trên mặt gương, cũng không quen thuộc bầy cá. Cho nên hắn mỗi đạo công kích phát ra, cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận bầy cá, cùng nhau xử lý, để cho hắn chìm vào đáy nước, chết không toàn thây. Diệp Cảnh Vân ngược lại là nhẹ nhõm, hắn tu trưởng xuân công khí tức kéo dài, am hiểu nhất đánh lâu dài. Tăng thêm hắn nuôi ngần linh ngư mấy chục năm, rõ ràng nhất nên như thế nào đối phó bầy cá, thậm chí còn có nhàn hạ giúp Lô Hoa đối phó mấy cái cá lồ lưới. Lúc này, Hoàng thị vận đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tỏa sáng. Nàng nói, theo ta suy tính, sinh môn ngay tại phía chính bắc. Chúng ta mau qua tới." Lỗ Hòa nói, "Hoàng đạo hữu, ngươi nhưng phải nghĩ rõ a, đi nhầm không biết sẽ gặp phải cái gì, nói không chừng sẽ đem chúng ta truyền tống đến nơi nước." Hắn nam hiểu chiến đấu, cho nên đối với tại cửa thứ nhất không chút nào hoảng. Nhưng cửa thứ hai cái này thuần túy là phá trận, hắn chỉ cảm thấy có lực không chỗ làm cho. Hoàng Thi vận nhíu dễ nhìn lông mày, tựa hồ đối với Lỗ Hòa chất vấn có chút bất mãn, lập tức nói, "Yên tâm, hẳn là nơi đó." Nói xong, nàng lòng bàn tay sóng nước lưu chuyển, thuyền sau dòng nước đột nhiên tăng tốc, đẩy trước mọi người tiến, rất nhanh liền đến cánh cửa ánh sáng kia chỗ. Trung quanh vây quanh bầy cá, tựa hồ cũng nhiều hơn càng không ngừng đánh thẳng vào đám người thứ nhỏ. Hoàng Thi vận đến nơi này lại là có chút do dự. Cái này quang môn màu sắc xanh đậm gần đen, giống như biển cả, nhìn thế nào cũng không giống là sinh môn. Lúc này, đái hồ đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức bộc phát, giống như đang thúc dục đám người nhanh hạ quyết tâm. Tam gia yêu thú. Lỗ Hỏa Kinh hô một tiếng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Hoàng Thi vận do dự ánh mắt, khẽ lắc đầu, biết nàng là đang lo lắng đem đám người đưa đến trong nguy hiểm. Liên cái này a." Diệp Cảnh Vân nói, hắn lựa chọn tin tưởng Hoàng Thi vận. Hàn Lôi kéo nhợm nhợm chúc cùng Hoàng Thi vỗ tay, tại trong trận phạt biển trong, nhất mã đương tiên nhảy vào trong cánh cửa ánh sáng. Ai? Lỗ Hỏa kêu một tiếng, lập tức thân sắc cũng biến thành kiếm nghi, đi theo tiến vào trong cánh cửa ánh sáng. Cùng ngay đồng thời, lòng đất 300 triệu chỗ. Đông Vân thượng nhân nhìn xem trước mặt đen như mực tầng nham thạch, cười khẩy nói, dấu đi ngược lại là rất sâu, còn không phải bị ta tìm được. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lập tức lập tức mở ra, chói mắt kim quang đột nhiên từ cái này đen như mực dưới mặt đất sáng lên. Kim quang giống như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng về phía trước, hung hăng đụng vào trước mặt trên vách đá vách đá hơi hơi rung động, đem kim quang này hút vào. Một lát sau, kim quang này lại đột nhiên bắn ngược, đánh về phía Đông Vân thượng nhân. Đông Vân thượng nhân hơi biến sắc mặt, thân hình vội vàng tránh ra, né tránh kim quang. Kim quang xuyên thấu tầng nham thạch, một mực đánh xuyên trong trượng trượng sâu nham thạch, mới dần dần tiêu thất. Thật sự nghĩ không ra, vạn năm trôi qua, cái này trận pháp mặt ngoài vẫn là rắn chắc như vậy. Bất quá, cũng liền chỉ còn lại mặt ngoài đi. Vừa mới cái này trận pháp mặc dù bắn ngược công kích, nhưng cũng bị hắn tóm lấy một chút cái hở. Xem ra, hay là muốn lựa chọn từ nội bộ phá hủy. Đến tận nguy hiểm, hắn cũng không lo lắng. Dù sao vạn năm trước một cái Tam giai trận pháp, cho dù trước kia lợi hại đến mức nào, bây giờ cũng đã tiếp cận tan thành từng mảnh. Diệp Cảnh vẫn mấy người vượt qua quang môn lúc, quang môn đột nhiên khẽ run lên, doa đến lô hỏa người run một cái. Cũng may hết thệ không có gì nguy hiểm, vượt qua một vùng tăm tối sau, mọi người tới một mảnh kim hoàng trong sa mạc. Trên không trung, thái dương thiêu nướng đại địa, sa mạc mặt đất nóng bỏng. Từng mảnh báo cát thổi tới, trong đó tựa hồ cuốn lấy không hiểu màu đen gió lốc. Hỏa, thủy, điện, kế tiếp liền nên là gió. Hoàng Thi vận tự lẩm bẩm. Lập tức nàng nói, cái này trận pháp, sợ là tứ tượng trận biến chủng đến tại cụ thể là loại nào biến chủng, ta cũng không nhìn ra. Chờ thêm xong cửa này, cần phải cũng chỉ còn lại một cái gió nhốt. Lỗ Hoà thấy thế, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tại Hoàng Thiên vẫn đang đạo phía dưới, đám người cũng là hữu kinh vô hiểm tìm được đường ra, thành công quá hải. Bang Nguyên phía trên, Hàn Phong rét thấu xương. Chư vị cẩn thận, gió này chính là Tam giai cực Bắc Hàn Phong. Chúng ta chúc cơ tu sĩ, nếu là bị thời gian giày thổi, cho dù chưa khỏi, cũng đều vì trên thân lưu lại vĩnh cửu ám thương." Lỗ Hoà nói, qua thủy trận sau, hắn tựa hồi lại khôi phục tự tin, trở nên thẳng thắn nói: Hoàng Phi vận ngắm nhìn bốn phía, thần thức cùng ánh mắt đều bị hàn phong cắt trở, cái gì đều nhìn không rõ ràng. "Chư vị, chúng ta thử hướng về phương bắc đi một chút, từ phía trước ba cái kia trận pháp đến xem, vị tiền bối này tựa hồ thiên vị phương bắc, cuối cùng sẽ có lưu một tia sinh cơ." Diệp Cảnh Vân chậm rãi gật đầu, đoạn đường này vượt quan, hắn cũng cơ bản nhìn hiểu rồi. "Cái này Thanh dư thượng nhân bố trí cái này trận pháp, sợ là muốn dùng cái này tìm trận pháp thiên phú tốt đệ tử, tới kế thừa y bát của hắn." "Bằng không, Thanh dư thượng nhân chỉ cần tùy tiện ở phía trước trận pháp làm cho chút thủ đoạn, bốn người bọn họ đều biết tổn thất nặng nề." Cửa thứ hai đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn có cuối cùng cái kia tam gia yêu thú rõ ràng tiếng nhắc nhở, để cho bọn hắn tại trong thời gian nhất định, tuyển ra đừng dừng ra. Đám người đi thẳng về phía trước, một lát sau, tại đầy trời trong gió tuyết, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Nhậm Ngộng Trúc con mắt híp lại, nói, bọn họ là ai? Cái này trận pháp bên trong, ngoại trừ Vạn Đông Tinh, chẳng lẽ còn có những người khác? Lúc này, cái kia ba đạo nhân ảnh cũng cách càng gần, Diệp Cảnh Vân thần thức chậm rãi lan tràn ra, phát hiện lại là Vạn Đông Tinh cùng khác hai vị tu sĩ, cũng là Tế Quốc nội danh tạp tu. Hắn nói, là Vạn Đông Tinh, còn có hai vị Tế Quốc tạp tu. Nhậm Ngộng Trúc khẽ gi một tiếng nói, chẳng lẽ bí cảnh này, ngoại trừ lệnh bài còn có biện pháp khác đi vào sao? Diệp Cảnh Vân mày nhíu lại lấy, đột nhiên có mạch suy nghĩ. Nhìn Vạn Đông Tinh cùng hai người quen thuộc bộ dáng, bọn hắn hơn phân nửa là cùng Vạn Đông Tinh cùng một chỗ tiến vào. Đến tại như thế nào đi vào, sợ là giống hắn cái kia hóa thành bình là giựa vào không gian pháp khí. Hắn đem chính mình suy đoán nói ra sau, Lô Hỏa bừng tỉnh đại nội nói, Xích Huyết Tông có một môn đặc thù pháp khí, tên là Thôn Vân Hồ Lô. Đây là không gian pháp khí, trong đó có thể dung nạp tu sĩ. Xích Huyết Tông còn tại lúc, từng luyện chế qua đông đảo cái này pháp khí hàng giá, trong tay Vạn Đông Tinh có thể có một cái. Đến tại Lỗ Hỏa làm sao sẽ biết, tự nhiên là bởi vì hắn tại Lỗ Quốc Hoàng thất trong bà cố, nhìn thấy qua cái thanh kia chân chính thôn Vân Hồ Lô. Dù sao trước đây Diệt Sích huyết tông chính là Lỗ Quốc Hoàng thất, cho nên Lô Hỏa tự nhiên đối với Sích huyết tông cực kỳ thấu hiểu. Chương 176 mạo hiểm qua trận, ngầm nguy cơ, chương 176 mạo hiểm qua trận, ngầm nguy cơ. Một mảnh băng nguyên phía trên, lạnh tấu xương gió lạnh gào thét thổi, phảng phất có thể đồng cứng hết thảy. Băng nguyên bốn phía, lẻ tẻ có cực lớn băng trụ, trong mờ hồ tụ lại hồ tạo thành trận pháp. Càng đến gần băng trụ, liền hàn phong thì càng lạnh tấu xương. Mặc dù Diệp Cảnh Vân bốn người dựa vào Tứ Phương Quy Hải trận còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng trận pháp bốn phía cũng dần dần bao trùm một tầng băng băng xương. Tứ Phương Quy Hải trận chính là tùy thuộc tính trận pháp, cũng không am hiểu chống cự bực này Hàn Phong, cho dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, pháp lực cũng biết tiêu hao quá nhanh, không chống được quá lâu. Hoàng Thi vẫn nói, lấy bây giờ tốc độ này, chúng ta cho dù có thể đi ra cái này trận pháp, sau đó cũng không tốt cùng vạn đông tinh bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Đối Hạ Nguyệt Kim Sa trận, Lô Đạo Hữu, ngươi tới làm trận nhãn, ta từ bên cạnh phụ trợ. Hạ Nguyệt Kim Sa trận chính là thuộc thuộc tính trận pháp. Thổ Khắc Thủy, cái này Hạ Nguyệt Kim sa trận có thể ở một mức độ nào đó khắc chế phía ngoại cực Bắc Hàn Phong. Mà Lỗ Hỏa chính là trong đám người duy nhất thổ linh căn tu sĩ, từ hắn tới làm trận nhãn tốt nhất. Hảo. Lỗ Hỏa đáp ứng một tiếng, cùng Hoàng Thi vận đổi vị trí, đi tới trung ương. Lỗ Đạo Hữu, tiếp lấy. Nàng ném đi qua một khối trận bàn, đây là nàng vì lần này bị cảnh tìm tòi, chuyên môn chuẩn bị nhị giai thượng phẩm trận bàn, hao tổn của cái khu ít. Bình thường trận pháp cũng không thể giống bây giờ như vậy, có thể theo đám người di động. Vì lần này tìm tòi, nàng thế nhưng là làm mười phần chuẩn bị. Hảo. Lỗ Hỏa tiếp nhận trận bàn lập tức hướng trong đó quán tụ pháp lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, trận ban liền phát ra mấy đạo hoàng quang, rơi vào bốn người trên thân, tạo thành một đạo hoàng hôn vòng bảo hộ, trong đó mơ hồ có ngân sắc nguyệt quang di động. Chờ vòng bảo hộ tạo thành xong, Hoàng thị vận cũng lui lại lúc đầu trận pháp, trận pháp bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng trở lại rất nhiều. Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, lần này kêu lên Hoàng thị vận quả nhiên không tệ. Đám người tiếp tục hướng phía trước, nhưng cùng bên cạnh vạn đông tinh ba người ăn ý duy trì khoảng cách nhất định. Đây là sợ trận pháp lại có ngoại ý muốn biến hóa, mà tại cái này trận pháp bên trong, đám người cũng không có tranh đấu tất yếu. Lùi một vạn bước tới nói, dù cho song phương đánh nhau, cũng là Diệp Cảnh Vân bọn hắn một phe này chịu ưu. Hoàng Thi Vân rơi vào trận pháp hậu phương, quan sát đến bốn phía, cũng không lúc cho mọi người chỉ dẫn phương hướng. Không đúng. Hoàng Thi Vân khẽ quát một tiếng, đám người lúc này dừng lại. Trận pháp tại dần dần hỗn loạn, có người ở địa phương khác quá yếu nhiều trận pháp, ít nhất là tự phụ tu sĩ. Lúc này, phía ngoài Hàn Phong chợt biến nhanh, lúc gặp phải một khóa băng trụ, vậy mà biến thành một đạo băng sương long quyển, gào thét lên xông về Diệp Cảnh Vân bốn người. Mà ở phía xa, còn có ba năm đạo băng sương long quyển đang chậm rãi tạo thành. Cháy mau. Hoàng Thi Vân nhất nhở Băng Sương này Long Quỷnh chỉ ít có tam giai pháp thuật trình độ, dựa vào chúng ta 4 người cản không được mấy lần. Diệp Cảnh Vân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn đề nghị không bằng cùng Vạn Đông Tinh 3 người liên hợp. Cái này Long Quỷnh giống như là ngẫu nhiên dị biến mà thành, cũng không phải là nhằm vào chúng ta, cho dù là chúng ta hội hợp cũng sẽ không dẫn tới càng nhiều Long Quỷnh hiện rõ, ngược lại có thể để cho trận pháp càng thêm củng cố. Mà lúc này, Vạn Đông Tinh 3 người đã sải bước hướng về phía 3 người lao đến. Vạn Đông Tinh thần thức câu thông nói, bốn vị đạo hữu, tình hình dưới mắt cực kỳ nguy hiểm, không bằng bỏ qua hiểm khích lúc trước, chung ngự nguy cơ. Mấy người lập tức đồng ý, cùng hướng ở giữa sẽ cùng Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân dùng thần thức hỏi, "Vạn đạo hữu, người bên kia hai người là ai, như thế nào tiến ở đây?" Vạn Đông Tinh nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên lên, chỉ nói, "Hai vị này là hảo hữu của ta, Mịch Dương đạo nhân cùng Thanh Mục đạo nhân. Đến tại như thế nào tiến vào, xin thứ cho ta không tiện bẩm báo." Lỗ Hoa nghe vậy, bĩu môi một cái nói, "Không phải liền là Tôn Vân hội lỗ sao? Một cái bình thường pháp khí, có cái gì tốt đấu?" Vạn Đông Tinh nghe vậy, thần thức lập tức đảo qua Lỗ Hoa, nhưng cái gì cũng không phát hiện, đáy lòng âm thầm đối với Lỗ Hoa coi trọng mấy phần. "Cái này Lỗ Hoa, vậy mà đối với ta Xích Huyết Tông như này hiểu rõ?" Hắn sợ là suất thân bất phàm. Phải biết, Xích huyết tông đã diệt vong gần 5 năm, trên thị trường đối với Xích huyết tông hiểu rõ, chỉ còn lại mấy cái mang tính tiêu chí pháp thuật. Xem ra trong bốn người này, tối cần chú ý chính là Nhậm Mộng Trúc, thứ yếu chính là cái này không biết lai lịch Lỗ Hỏa. Đến tại cái kia Diệp Cảnh Vân, không có cái kia phi hành yêu thú, liền không cần lo lắng. Cuối cùng cái kia Hoàng thị Vân, bây giờ có trận pháp, chính là nàng sân nhà, nhưng trở về sau không còn trận pháp, nàng chính là trong bốn người yếu nhất cái kia. Người này trận pháp tạo nghệ bất phàm, vậy mà có thể mang theo bốn người hoàn hảo đi ra, so ta bên này cái kia trận pháp sư Mịch Dương đạo nhân mạnh hơn nhiều. Trở ra trận pháp, ta liền thẳng đến cái kia tảng thư cát, bên trong có ta cần một chút pháp môn. Hai phe nhân mã rất nhanh sẽ cùng, trong tay Hoàng Thi vận ánh sáng màu xanh lam lấp loé, Lô Hỏa trong tay trận bản phát ra hoàng quang mạnh hơn, rất nhanh bao phủ Vạn Đông Tinh ba người. Cùng ngươi, đám người chô đứng lại biến, Lô Hỏa vị tại trung ương, sáu người khác bên ngoài. Mà Diệp Cảnh Vân trở thành tại đội ngũ phải phía trước, bên trái là Vạn Đông Tinh, phải sau mới là Nhậm Mộng Trúc. Diệp Cảnh Vân thần thức liếc nhìn Vạn Đông Tinh, lại phát hiện trên vai của hắn lại có lạnh nhạt nhạt vết máu, dường như là trải qua một hồi ác chiến. Vạn Đông Tinh bây giờ, lại là toàn bộ thần quân chủ ngoại trừ nhìn chằm chằm phía ngoài băng sương lang quyển, còn thời khắc chú ý đến Diệp Cảnh Vân bốn người, sợ bọn họ đột nhiên làm loạn. Hoàng Thi vận nhàn nhạt mở miệng nói, "Vạn đạo hữu, xem ra các ngươi phía trước cái kia mấy ải, trải qua cũng không dễ dàng a." Vạn Đông Tinh nghe vậy, khóe miệng hơi hơi co rúm, biết Hoàng Thi vận là đang đáp lại bên ngoài cầu kia trò phúng. Hắn hờ hững nói, "Bất quá là một chút phong sương thôi." Ký thực trong lòng của hắn có chút hối hận, không cùng Diệp Cảnh Vân mấy người cùng nhau tiến thôi. Mấy người cùng xông qua trận pháp, hắn lại mời thôn Vân Hổ Lô bên trong ba vị Tiên đạo hữu đi ra, nhất định có thể để cho Diệp Cảnh Vân mấy người trở tay không kịp, ít nhất cũng có thể chiếm đoạt tiên cơ. Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vận hai người giúp hắn đoạt lại qua hồn phách, đối với hắn xem như có chút thân tình, cho nên hắn không có ý định tổn thương hai người, thậm chí càng tìm cơ hội báo đáp. Nhưng trong bí cảnh này tài nguyên, hắn là tuyệt sẽ không tương lượng. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, bây giờ ngược lại tốt, ta tự mình xung trận, bởi vì cái kia trận pháp sư tạo nghệ không đủ, dẫn đến chúng ta tại thổ trong trận hao tổn một vị đạo hữu, chúng ta cũng chịu thương, cũng may không nghiêm trọng. Đột nhiên một đạo băng xương long quyển gào thét lên phóng tới đám người, liền muốn dọc theo bảy người bên trái xé qua. Cùng ngay đồng thời, một cỗ hàn phong đột nhiên từ phía bên phải xuất hiện, cuốn lấy năm đạo phong nhập. Đánh về phía Diệp Cảnh Vân vị trí, Diệp Cảnh Vân lông mày nhíu một cái, cái này Hạ Nguyệt Kim sa trận rất mạnh, phần lớn dùng để ứng phó bên trái đạo kia Long quyển, dù sao đây chính là hàng thật giá thật tam giai pháp thuật. Đến tại bên phải cái kia năm đạo phong nhận, mặc dù mỗi đạo phong nhận cũng có nhị giai thượng phẩm pháp thuật trình độ, nhưng chắc là chỉ có thể từ chính hắn nương phó. Trong tay hắn bay ra hai đạo lục sắc kiếm quang, xông về cách hắn gần nhất hai đạo phong nhận, tại thân tức sảo diệu dưới thao túng, đụng phải phong nhận trung ương bộ vị, ép buộc hắn thay đổi tuyến đường. Mà cái kia hai đạo kiếm quang, chỉ là thoáng mờ đi chút, thay đổi phương hướng xông về ngoài ra ba đạo phong nhận. Đây cũng chính là hắn thần thức viễn siêu cùng giai, mới có thể dự vào bực này xảo diệu biện pháp ứng phó. Mà người ở bên ngoài xem ra, cũng chỉ sẽ cho là hắn thần thức lực khống chế mạnh, tuyệt sẽ không hướng về phương diện khác suy nghĩ. Cùng này đồng thời, trong tay hắn đã nắm tốt một cái tam giai phòng ngự phụ lục, toàn lực để phòng ngoài ý muốn. Lúc này, đột nhiên một đạo màu đỏ quang hoa từ hắn bên trái bay ra, nguyên lai là một cái màu đỏ trường đao, mặt ngoài còn bao trùm lấy đậm đà màu đỏ quang hoa. Trường đao này hung hăng đụng vào trong đó một đạo phong nhận bên trên, khiến cho triệt để tiêu tan. Điều khiển cái này trường đao vận động tinh, sắc mặt thì thoáng tái đi, dường như tiêu hao không nhỏ. Lúc này, Nhậm Ngộng Chúc Thủy Lam Sát Kiếm Quang cũng đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, dĩ xảo diệu gắp độ, đánh bay một đạo phong nhận. Diệp Cảnh Vân thấy thế, còn lại hai đạo ánh kiếm màu xanh, cùng nhau xông về cuối cùng một đạo phong nhận, cùng hắn đồng thời chốt bụi. Đối với tại Nhậm Ngộng Chúc sẽ giúp chính mình, Diệp Cảnh Vân sớm đã có đom trước. Nhưng đối với tại Vạn Đông Tinh, hắn lại là hơi kinh ngạc, vừa kinh ngạc tại Vạn Đông Tinh thực lực, cũng không nghĩ đến hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Hắn lẩm bẩm, cái này Vạn Đông Tinh, đang chống đỡ cái kia Tam giai Hàn Băng Long quyển đồng thời, lại còn có thể rảnh tay ứng phó một đạo nhị giai thượng phẩm phong nhận pháp thuật. Nếu đặt ở tu sĩ đấu pháp lúc, liền tương đương tại có thể đồng thời đối phó ít nhất 2 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Không hổ là huyết huyết tông chuyên nhân, quả nhiên bất phàm. Lúc này, mấy người khác cũng là thi triển thủ đoạn xử lý cái kia Hàn Băng Long Quỷ cũng là thở dài một hơi, cảm nhận được Diệp Cảnh Vân kinh ngạc, Vạn Đông Tinh nói, lại có mấy lần loại tình huống này, chúng ta liền không ai nợ ai. Diệp Cảnh Vân hơi sửng sở, lập tức suy nghĩ minh bạch trong cái này then chốt. Không nghĩ tới Vạn Đông Tinh làm một tà đạo tu sĩ, lại còn nhớ kia phía trước chúng ta giúp hắn đoạt lại hồn phách một chuyện. Ngược lại có chút ý tứ. Lúc này Trên băng nguyên Hàn Phong càng ngày càng lạnh thấu xương, càng nhiều băng xương long quyển đang không ngừng ngọ ngưỡng. Thậm chí, có mấy cái long quyển tại trong chạm vào nhau, lại xuất hiện dung hợp chi thế. Lỗ Hoà vội vàng nói, Hoàng đạo hữu, tìm được lối ra không có. Vạn Đông Tinh sau lưng Mịch Dương đạo nhân liếc Lỗ Hoà một cái, âm thanh khàn khàn nói, tiểu bối, gấp cái gì, phá trận sự tình sao có thể một lần là xong. Bất quá theo ta thấy, cái này trận pháp sinh môn, cần phải ngay tại trong cái kia hướng đông bắc băng trụ. Vạn Đông Tinh nhếch miệng, chỉ nói, Mịch Dương, ngươi điểm này trận pháp tạo nghệ, cũng đừng tại trước mặt Hoàng đạo hữu hiện bãi. Nếu không phải là lúc trước ngươi tại thổ trong trận ra sai, Lưu huynh như thế nào lại vẫn lạc? Mịch Dương nghe vậy, thần sắc giận dữ, nhưng cũng biết Vạn Đông Tình nói là sự thật. Hơn nữa hắn cũng đánh không lại Vạn Đông Tình, cho nên chỉ có thể không còn lên tiếng. Đang nhíu mày nhìn xem bốn phía Hoàng Thi Vận nghe nói như thế, lại là ánh mắt sáng lên. Nàng nói, phía Đông Bắc chính là Tử môn, vậy cái này Sinh môn liền cần phải tại phía Tây Nam. Vạn Đông Tình nghe vậy, hung ác trợn mắt nhìn cái kia Mịch Dương đạo nhân một mắt. Người này, lại cho bọn hắn chỉ một đầu tử lộ. Mịch Dương đạo nhân thấy thế, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Cùng Hoàng Thi Vận so sánh, hắn cái kia trận pháp trình độ, đúng là kém không ít. Phút trước phía trước Một mảnh khắc lạnh tấu xương trên băng nguyên, Đông Vân thượng nhân nhìn xem bốn phía băng xương lang quyển, cười lạnh một tiếng. Vạn năm không có mở phá loạn ý, cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, phá cho ta. Nơi này băng trụ sắp đặt, cùng diệp cảnh bên phía kia khác nhau rất lớn, cho dù là tam giai hạ phẩm trận pháp sư hắn, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra sinh môn chỗ. Nói xong, trong bàn tay hắn kim quang lấp lóe, phát ra mấy đạo kim quang, ầm ầm đụng vào băng nguyên môi băng trụ bên trên. Băng trụ chịu một đòn này, lập tức bắt đầu từng mảnh ra bị nẻ, đồng thời hàn quang đại phóng. Chịu ảnh hưởng này, Cả kia mấy chục đạo băng xương long quyển đột nhiên bắt đầu nhảy chóng xoay tròn, cùng nhau gào thét lên phóng tới Đông Vân thượng nhân. Băng trụ vỡ vụt, thậm chí ảnh hưởng đến diệp cảnh vân bên kia. Đông Vân thượng nhân thần sắc hơi hơi nghiêm trọng, lập tức lạnh rèn một tiếng, trong lòng bàn tay kim quang lấp lóe, lần lượt đánh về phía các đạo băng trụ. Hắn biết, băng trụ bên trong nhất định tất giấu trận pháp nổ chốt, chỉ cần đem hắn phá hư, trận pháp có sơ hở, là hắn có thể nhờ vào đó tiến vào trong bí cảnh, vơ vét bảo vật trong đó. Băng xương long quyển càng ngày càng mở rộng, lớn nhất thậm chí đã có tam giai trung phẩm trình độ. Mấu chốt hơn là, đạo kia tam giai trung phẩm long quyển Đang tại trận pháp Sinh Môn phủ cận, tại chỗ xoay tròn lấy, Lộ Hòa thấy thế, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lúc này, trước mọi người phương 50 trượng chỗ, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hoàng Thi vận thấy thế, cao giọng nói, đó chính là Sinh Môn, các vị mau mau. Tất cả mọi người là đã hỉ, lúc này cái kia Tam giai trung phẩm Long quyển lại đột nhiên động, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, xông về đám người. Mà đám người sau lưng, cũng có hai cái Tam giai hạ phẩm Long quyển, tại bao vây trận đánh. Bọn hắn bây giờ, thuộc tại là tiến tối lưỡng nan. Hoàng Thi vận nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong thoáng qua quyết tuyệt. Nàng cao giọng nói, "Chư vị, Nhanh chút ít hơn nữa, chúng ta vào vào. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, một chút phán đoán sau, cảm thấy đây chính là tốt nhất phương án, lập tức dẫn dắt đám người hướng về phía trước. Cái kia sinh môn chỗ, đúng lúc là hắn phải phía trước. 50 trượng khoảng cách, dù là có hàn phong cách trở, đám người tốc độ trở nên chậm, cũng chỉ cần hai hơi liền có thể đến. Mọi người ở đây nhanh đến sinh môn lúc, cái kia tam giai trung phẩm long quyển đột nhiên tăng tốc, thậm chí có thể cảm nhận được long quyển cái kia cường thịnh áp lực. Nếu là bị hút đi vào, lấy Diệp Cảnh Vân trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể vận dụng tứ giai pháp thuật chạy trốn. Đến tại mấy người khác, tình huống chỉ có thể càng kém. Trong mắt Hoàng thị vận hơi hơi thoáng qua một tia đau lòng, lập tức hóa thành quyết tuyệt. Bạo! Hoàng thị vận điều khiển Hạo Nguyệt Kim sa trận trận bàn, trận bàn Hoàng Quang đại phóng, hướng về Tam giai trung phẩm Long quyển võ tới. Ầm ầm. Trận bàn cùng trong đó khảm nạm trăm viên trung phẩm linh thạch, cùng nhau bộc phát, hóa thành đảy trời hoàng quang. Thủ Khắc Thủy, cái này trận bàn tự bạo, vậy mà trì trệ cái kia Long quyển một cái trước mắt. Đám người cũng mượn cơ hội này, bước lên sương lạnh, nhanh chóng thi triển đột pháp, xông về sinh môn chỗ. Mà Diệp Cảnh Vân mấy người, cũng tại Hoàng thị vận dưới sự chỉ dẫn, kết thành tứ phương về lưu trận, miễn cho phân tán. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi hơi mở ra, trước mắt là bích lục đại địa, chợt có hồ nước tô điểm ở giữa, giống như bảo thạch màu lam. Nơi xa là mơ hồ quần sơn, đỉnh núi bao trùm lấy nhàn nhạt tuy đạo. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này quần sơn vậy mà đều là trận pháp huyền hóa ra tới. Lão tử sống lại rồi. Cảnh sắc thật đẹp a, Lô Hỏa thoải mái than nhẹ một tiếng, trên mặt còn có biểu tình sống sót sau hai nạn. Diệp Cảnh Vân cười cười, vừa mới mấy người đi qua trận pháp, xa xa không gọi được hung hiểm. Đương nhiên, đây vẫn là may mắn mà có Hoàng thị vận chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cũng có thể nhìn ra, cái này Lô Hỏa ngày bình thường sợ là sống ăn nhàn sung sướng rất ít tham gia cùng đấu pháp, thám hiểm mấy người chuyện. Xem ra cái này lỗ hỏa, tại trong lâu cuộc đấu tranh nội bộ, thiệt hại không nhỏ a, bằng không thì cũng sẽ không tới này tìm đòi. Diệp Cảnh vẫn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Vạn Đông Tinh cùng hắn hai vị đồng bạn đang đứng ở phía xa, dường như có chút chần chừ. Hắn thần thức lan tràn đi qua, lại nghe được Vạn Đông Tinh nói, "Chờ ở chỗ này đừng động, đợi mọi người đều điều tốt tốt, lại cùng nhau xuất phát. Đến lúc đó các ngươi đi cái nào, ta mới lười nhắc quản." Mịch Dương đạo nhân nghe vậy, âm dương quái khí mà nói, "Ừ, thực sự không nhìn ra, ngươi cái này Vạn Đông Tinh, tác phong lại so chính đạo còn muốn quang minh lỗi lạc." Nếu không phải là biết ta biết ngươi là người nào, còn tưởng rằng đứng trước mặt ta là cái nào chính đạo tông môn đích truyền đâu. Vạn Đông Tinh nghe vậy, khẽ chau mày, chỉ nói, vừa mới Hoàng đạo hữu vì cứu chúng ta, ngay cả trận bản đều tử bảo, chờ một lát lại có làm sao. Ai dám vượt qua ta, hỏi trước một chút trong tay của ta xích viêm nào. Nói xong, một cái màu đỏ trường đao từ trong miệng hắn bay ra, treo ở bên cạnh hắn. Mịch Dương đạo nhân nhìn xem cái kia màu đỏ trường đao, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, đành phải lui về. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng lẩm bẩm, cái này Vạn Đông Tinh phong cách hành sự, ngược lại là cùng đồng dạng tà tu khác biệt. Chương 177 chém giết tìm kiếm dương, thật giả giải thanh mục, chương 177 chém giết tìm kiếm dương, thật giả giải thanh mục. Hoàng thị vật lại là không để ý vạn đông tinh mấy người phân tranh, an vào một khóa khôi phục chân khí ổn linh đan sau, lập tức nhắm mắt điều tức. Cái này bốn cái trận pháp một đường xông ra tới, hao phí nàng quá nhiều tâm thần, lỗ hỏa cũng là như thế. Diệp Cảnh Vân ngược lại là không có ngồi xếp bằng, trường xuân công khí tức kéo dài, am hiểu đánh lâu dài, hơn nữa vừa mới tiêu hao cũng không tính lớn. Trong lúc chiến đấu, là hắn có thể hấp thu linh khí xung quanh, vừa đánh vừa khôi phục. Cho tới bây giờ, hắn trong đan điền còn có 7 thành pháp lực. Hắn cũng ăn vào một quả ẩn linh đan, lẩm bẩm: "Có ẩn linh đan tại, cái này tiêu hao 3 thành pháp lực, dù là không cần ngồi sẽ bằng, nửa khắc đồng hồ cũng đầy đủ khôi phục." Một đường xuống đến, cũng là thiệt tỏi hoàng thi vận trận pháp, hắn chỉ là bên ngoài áo bào hơi có tổn hại. Dù là có chút lọt lưới công kích, cũng bị hắn mặc nhị giai thượng phẩm pháp bảo ngăn trở, cho nên không có tụ thương. Mà nhậm ngụ lúc bây giờ, cũng là sắc mặt đạm nhiên, nhìn không ra mảy may chiến đấu mỏi mệt mỏi, không hổ là tiên trọng sơn đại hội khôi thủ. Mà vạn đông tinh ba người kia, liền có vẻ hơi thê thảm, vạn đông tinh chính mình còn tốt, chỉ là bả vai thụ chút vết thương nhẹ. Mà vị kia thanh mục đạo nhân Trên hùi phải có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Người này qua trận pháp, đau thương nợ nụ gửi sau, liền ăn vào viên thuốc, nhắm mắt điều tức. Chỉ có Mịch Dương đạo nhân, không có rõ ràng thủ thương. Diệp Cảnh Vân bây giờ đang cùng Nhậm Ngộng Trúc cùng một chỗ, chú ý Vạn Đông Tinh bên kia. Hắn đối với Nhậm Ngộng Trúc truyền âm nói, Vạn Đông Tinh mặc dù nói như vậy, nhưng chưa hẳn không phải kế hòa bình, có lẽ ngay tại lập mưu cái gì. Người này chiến lược cương hành, làm việc chỉ tùy tâm ý, nhất định cẩn thận người này. Còn có cái kia Mịch Dương đạo nhân, sợ là cũng có vấn đề. Nhậm Ngộng Trúc truyền âm nói, chính xác, cái kia Mịch Dương đạo nhân khẳng định có quỷ. Cùng nhau đi tới. Vạn Đông Tinh mấy người cũng nhiều ít bị thường, liền chính hắn không phát hiện chút tổn hao nào. "Hùng Tri, hắn ở trên băng nguyên còn tính toán lừa dối chúng ta." Nghe Vạn Đông Tinh nói, hắn cũng là nhị giai trung phẩm trận pháp sư, như thế nào ngay cả sinh môn tử môn cũng nhìn không ra, hẳn là giáp tâm bất lương. Nếu là nhậm ngộ chút biết, Mịch Dương đạo nhân phía trước mang làm đường, dẫn đến bọn hắn hao tổn một vị trúc cơ hậu kỳ, tất nhiên sẽ càng thêm cảnh giác. Mịch Dương đạo nhân nhìn xem diệp cảnh vân mấy người phòng bị ánh mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, một đám tiểu quỷ, mắt ngược lại là rất mẹ bén. Trong mọi người ở đây, liên đến tuổi của hắn lớn nhất, chừng hơn 180 tuổi. Vốn cho rằng có thể dựa vào trận pháp, giải quyết đi một hai cái đối thủ cạnh tranh, ai biết được cuối cùng lại chỉ tiêu diệt một cái. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn một chút gần bên cỏ cây cùng xa xa quần sơn, trong lòng có đối sách. Trừ bí cảnh lối vào, địa phương khác cũng khắp nơi đều là trận pháp. Chỉ cần không gặp được cái kia Hoàng thị vận, ta hoàn toàn có thể nhờ vào đó mà trận pháp diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Lửa khắc đồng hồ sau, Hoàng thị vận mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, lại rất sắc bị áp chế. Thời gian ngắn như vậy, cho dù là dựa vào gần linh đan, pháp lực của nàng cũng chỉ khôi phục được bảy thành. Nhưng từ tại bên ngoài rất có thể có tử phụ tu sĩ đang quấy rầy trận pháp, cho dù bây giờ bí cảnh không có thay đổi gì, nàng cũng không dám quá nhiều trì hoãn. Pháp lực tiêu hao chỉ là phụ, vừa mới phá nhiều như vậy trận pháp, đối với nàng tâm thần tiêu hao rất lớn. Nàng bây giờ chỉ muốn nằm ở chính mình mềm mại trên giường lớn, mỹ mỹ ngủ một giấc, cũng may đây chỉ là phương diện tinh thần mỏi mệt mỏi, nàng hoàn toàn chịu đựng được. được. Vạn Đông Tinh thấy thế, bên cạnh vây quanh xích viêm đao trợ tu nhỏ, hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong người hắn. Hắn nói: "Chư vị, kế tiếp liền đều bằng bản sự." Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn những người khác, hơi vẻ mặt lên. Theo một đầu chỗ Nga Ba, chạy về phía Tảng Thư Các chỗ. Hoàng Thi vận gặp Vạn Đông Tinh cùng mình mục đích giống nhau, không khỏi nhíu mày, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt, bước nhanh đi theo. Tảng Thư Các có trận pháp thủ hộ còn tốt, nếu là không có trận pháp, chỉ cần chậm một chút một khắc, tất cả chân tảng đều sẽ bị Vạn Đông Tinh người này lấy đi. Ta chiến lực lại không bằng nàng, đến lúc đó liền sẽ tay không mà về. Kế tiếp tiếp, nhẩm ngụ chúc cùng Lô Hỏa hai người, đi vườn linh dược, thanh mục đạo nhân sau đó đợi kịp. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cũng đi lên một cái khác lối rẽ, ở đây nối thẳng Tảng Bảo Các. Mà cái kia Mịch Dương đạo nhân bốn phía liếc nhìn sau, cắn răng một cái, đi theo Diệp Cảnh Vân. Ta nghe cái kia Vạn Đông Tinh nói qua, Diệp Cảnh Vân người này chiến lực, hơn phân nửa là dựa vào cái kia nhị giai hậu kỳ linh thú phi hành. Từ vừa mới tại gió trong trận biểu hiện đến xem, người này kiếm thuật cũng không tệ. Nhưng nơi đây có nhiều như vậy trận pháp, chính là ta sơn nhà, không đủ gây sợ. Diệp Cảnh Vân gặp Mịch Dương đạo nhân đi tới, mười phần cảnh giác nói, cách ta xa một chút. Nói xong hắn liền lập tức quay người, đi thẳng về phía trước, ven đường còn cẩn thận lấy trung quanh trận pháp. Mịch Dương đạo nhân nghe vậy lui về phía sau chút, rất lại phía sau Diệp Cảnh Vân xa 50 trượng. Khoảng cách này đúng lúc là chúc cơ tu sĩ thần thức cực hạn, hắn rời cái này sao xa chính là vì biểu thị thành ý của mình." Hắn ngượng ngùng nói, "Diệp Đạo Hữu, ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Ở phía trước trận pháp bên trong, ta cũng không phải là cố ý chỉ sai lộ, chỉ là trận pháp trình độ có hạn, không cẩn thận nhận sai thôi." "Ai, Diệp Đạo Hữu, cẩn thận bên phải." Diệp Cảnh Vân trầm mặc đi ở phía trước, phía bên phải hắn một gốc linh thảo, đột nhiên hóa thành một đạo thanh xà. Tê, thanh xà thân thể thật cao cùng, bắn ra một đạo tanh hôi độc, xông thẳng Diệp Cảnh Vân mặt. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, con ngón tay bắn ra một đạo lục sắc kiếm quang, kết quả thanh xà này Lúc này, thiên xà lại biến trở về lúc đầu cỏ xanh, chỉ có điều đã là bị chặn ngang chặt đứt. Ma nọc kia, thế mà hóa thành một đạo khói xanh, tan theo gió. Trấn pháp. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng ngưng trọng. Mặc dù lấy hắn thần thức cường độ, đã sớm phát hiện nơi này dị thường. Bất quá hắn lần này có thể tránh thoát đi, nhưng lần sau, nhưng là nói không xong. Dưới mắt, vẫn là phải tìm cái hiểu trận pháp người mới được. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cái kia Mịch Dương đạo nhân, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Mịch Dương đạo hữu, kế tiếp đồng hành như thế nào? Bất quá hắn hạ quyết tâm, mặc dù đồng hành, nhưng cũng muốn treo lên hết sức cảnh giác. Mịch Dương đạo nhân nghe vậy, trên khuôn mặt giàn mùa cũng tràn ra nụ cười. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, cái này Diệp Cảnh Vân, ngược lại là coi như thượng đạo. Cái kia tảng bảo các nói không chừng còn có trận pháp, đến lúc đó còn phải dựa vào cái này Diệp Cảnh Vân xuất lực, chứ hết không đùa chơi chết hắn. Một khắc đồng hồ sau, bí cảnh tầng ngoài cùng trận pháp bên trong. Áo bào rách nát Đông Vân thượng nhân nhìn xem đầy kẻ hở bang nguyên, cười ha ha. Bí cảnh này trận pháp sư chính xác lợi hại, nhưng vô luận như thế nào, vạn năm trôi qua, đều chẳng qua là một năm cắt vàng thôi. Phá cho ta." Nói xong, Đông Vân thượng nhân bên cạnh phóng ra từng đạo kim quang, mỗi đạo đều mang khí tức khủng bố, âm ầm xông về trên băng nguyên các đạo băng trụ. Trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, trong đó lộ ra mơ hồ hắc quang. Bí cảnh này thân ở dưới mặt đất, bầu trời bất quá là trận pháp mô phỏng ra thôi. Cùng này đồng thời, Ngọc Xuyên Phượng bên trong, Triệu Kim Long đang đứng tại một bộ khôi lỗi bản thiết kế phía trước, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo trong đó. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, vô luận nhìn bao nhiêu lần, cái này tứ giai khôi lỗi thiết kế, đều vẫn là như vậy tinh diệu a. Cái này bản vẽ là Triệu Kim Long mấy trăm năm trước ngẫu nhiên lấy được, là một bộ tứ giai khôi lỗi bản thiết kế. Nhưng bởi vì Triệu gia vẫn không có từng sinh ra Kim Đan chân nhân, cho nên cái này đồ tự nhiên cũng là một mực không cần đến. Bây giờ Triệu Kim Long tha thiết ước mơ, đó là có thể tạo ra bản thiết kế bên trên khôi lỗi. Đến lúc đó, hắn Triệu gia thậm chí có thể cùng Kim Đan thế lực tách ra vừa tay. Lúc này, Triệu Lực vội vội vã sông vào trong phòng, nói: "Lão tổ, tại Ngọc Xuyên Phượng phía đông, có trùng tiên lục quang hiện thế." Triệu Kim Long nghe vậy, lập tức thu hồi nhìn bản thiết kế ánh mắt, kinh hỉ nói: "Hẳn là có bí cảnh xuất thế, đây là cơ hội tuyệt vời." Ta tiến đến quan sát, Nhược Vũ, ngươi lập tức đi tập kết ta triệu ra Trúc Cơ tu sĩ, đem Lân Vương lão tổ cũng gọi tới chủ trì. Triệu gia tổng cộng có 2 vị tử phụ thượng nhân, theo thứ tự là Triệu Kim Long, Triệu Ngân Phượng. Lúc này, Diệp Cảnh Vân, Mịch Dương đạo nhân đến một tòa tầng 3 lầu các phía trước. Lầu các này mà ngoài, bao trùm lấy một tầng lồng ánh sáng màu xanh, phía trên tràn đầy khe hở. Theo thời gian trôi qua, cái hở này còn đang không ngừng mở rộng, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụt. Mịch Dương đạo nhân thấy thế, nhíu lông mày lại, nói, đây là có chuyện gì? Cái này trận pháp là cùng toàn bộ bí cảnh dính liền nhau, tại sao đột nhiên vỡ vụt? Lúc này, trên mặt hai người sắc trời cũng đột nhiên xuất hiện vết nứt. Hai người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cái này xông trận người lại muốn công phá trận pháp. Nhìn bộ dạng này, không lâu sau nữa, ba phủ toàn bộ bí cảnh trận pháp liền sẽ tiêu thất. Lúc này, tang bảo các lồng ánh sáng màu xanh bắt đầu lấp loé, đồng thời rất vỡ vụn thật nhanh trở thành từng mảnh điểm sáng. Mà hai người đỉnh đầu bầu trời, khe hở cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí trở nên lúc sáng lúc tối. Bí cảnh trận pháp không chống được bao lâu. Mịch Dương đạo nhân cao giọng nói. Hắn nói lời này, là muốn cho Diệp Cảnh Vân lo lắng phía dưới, xông vào trong tàng bảo cát, thay hắn dò đường. Trong tàng bảo các còn có áp chế thần thức trận pháp, hắn thần thức không nhìn thấy chúng đó. Nhưng Diệp Cảnh Vân nhất định để cho Mịch Dương đạo nhân thất vọng, hắn đang dựa vào viễn siêu cùng giai thần thức, cảm ứng đến tàng bảo các bên trong bảo vật. Mặc dù trong tàng bảo các này có áp chế thần thức trận pháp, nhưng bây giờ bí cảnh đã phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa hắn thần thức càng mạnh hơn. Cho nên cái này trận pháp cũng chỉ có thể khi dễ một chút Mịch Dương đạo nhân, không ảnh hưởng được hắn. Vạn năm trôi qua, tàng bảo các bên trong phần lớn tài nguyên, tỉ như đan dược, tài liệu các loại, bây giờ hoặc đã báo hỏng, hoặc đã mất công hiệu. Một cái trong đó thân bình bên trên, còn viết Tử Dương Huyền tần đan, bên trong lại là rốc tuyết không biết là sớm đã không có vẫn là bị người trộn. Đến nay vẫn hoàn hảo, chỉ có một cái tam giai hạ phẩm phi kiếm, cùng với vị tại tàng bảo cắt chỗ sâu hai cây trường thanh mục. Hai cây, trong lòng Diệp Cảnh Vân kinh nghi bất định. Hóa Thanh Bình bên trong tầm Kim Thử chi chi âm thanh vang lên, dường như là cảm nhận được Diệp Cảnh Vân phiền não. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, chỉ cần là dựa vào gần một chút, có thể để cho tầm Kim Thử phân biệt liền tốt. Hai cây trường thanh mục đều là thật, tự nhiên tốt đẹp. Nhưng nếu như trong đó có cả bẫy, có lẽ tầm Kim Thử có thể phân biệt ra được. Cho dù tầm Kim Thử nhìn không ra, cũng còn có Mịch Dương đạo nhân đi. Mịch Dương đạo nhân gặp Diệp Cảnh Vân không có động tác ý tứ, trong lòng lo lắng, cũng không lo được đợi thêm, trực tiếp hóa thành lưu quang bay vào trong tảng bảo khắc. Trước khi đi, hắn còn phát ra một đạo dọa người hắc quang, thẳng đến Diệp Cảnh Vân mi tâm, tựa hồ muốn rúng cái này cách trở Diệp Cảnh Vân thời gian. Mục đích đã đạt đến, hắn cũng không đáng cùng Diệp Cảnh Vân khách khí. Chờ nhìn thấy chỗ sâu hai cây trường thanh mục lúc, Mịch Dương đạo nhân trên mặt chợt hiện ra vui sướng, lập tức lại cảnh giác lên. Hắn thần thức dò qua, phát hiện bên phải cái kia trường thanh mục trung quanh, lại có lạnh nhạt nhạt lôi quang lấp lóe, hơn phân nửa là cái cạm bẫy. Mà bên trái cái kia, lại là hết thệ bình thường khẽ miệng của hắn câu lên một nụ cười, một cái bạch cốt thủ trưởng từ trong lòng bàn tay bay ra, chụp tới cái kia trưởng thanh mục. Mà lúc này, Diệp Cảnh Vân cũng đi theo, hắn thao túng phi kiếm màu xanh, chém về phía cái kia bạch cốt thủ trưởng. "Tiểu bối, ngươi dám?" Mịch Dương đạo nhân giận dữ, lập tức tay phải vung lên, một đạo mây đen một dạng khói đen từ trong lòng bàn tay hắn phát ra, bao phủ Diệp Cảnh Vân phi kiếm, đồng thời hướng về Diệp Cảnh Vân lan tràn mà đi. Phi kiếm gặp phải khói đen sau, dường như chống đỡ hết nổi, rất nhanh liền kiệt lực đứng tại trong đó. Mịch Dương đạo nhân cười khẩy, "Cái này Diệp Cảnh Vân mặc dù kiếm thuật cao minh, nhưng pháp lực không đủ, chiến lực cũng không tính mạnh." Hắn tiếp tục điều khiển khói đen, hướng Diệp Cảnh Vân mà đi, muốn dùng cái này đem Diệp Cảnh Vân hóa thành mỏ mù. Lúc này, hắn Bạch Cốt thủ trưởng cũng thuận lợi bắt được cái kia trưởng thành ngục. Mịch Dương đạo nhân thần thức đột nhiên cảnh báo, thì ra sau lưng có một đạo thân ảnh đang tại hướng hắn mà đến, tốc độ cực nhanh, hắn vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản. Cái này linh sủng là thế nào tiến vào? Trong lòng của hắn kinh sợ. Nhưng lúc này khói đen kia bên trong phi kiếm cũng đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đông nhiên từ trong khói đen xuyên qua, quên thân còn lượn lờ mấy đạo đồng dạng kiếm quang, vạch về phía cổ của hắn. Một chiêu này, chính là Thanh Hoa kiếm quyết bên trong thiên diệp là anh. Bích Dương đạo nhân vừa phòng thủ thành vũ nóng lưỡng, liền bị Diệp Cảnh Vân kiếm quang xuyên thấu đầu người, không còn khí tức. Diệp Cảnh Vân tay khẽ vẫy, liền đem Bạch cốt thủ trong lòng bàn tay trưởng thành một bắt được trong tay, quan sát tỉ mỉ lấy. Hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính trưởng thành mục, chỉ có thể bằng vào thiên tài độ lục bên trên ghi chép suy đoán. Thiên tài độ lục bên trên ghi chép, cái này trưởng thành mục toàn thân sẽ biết, trên cành cây có hải thanh sắc đường vân, đường vân quấn quanh tại thân cây, mỗi ngàn năm một vòng, sinh mệnh khí tức cực nồng. Mâu sát ngược lại là không có vấn đề, trước mặt trên cành cây, có ba vòng nửa đường vân, xem ra tụ linh chính là 3500 năm chỉ là sinh mệnh khí tức lại là cực kỳ nhạt, chẳng lẽ là thời gian quá dài, tài liệu không còn tác dụng. Chẳng lẽ là một cái khác. Diệp Cảnh Vân cũng không dám tùy tiện đi lấy, đem Mịch Dương đạo nhân thứ ở trên thân vơ vét xong, nhấc lên thi thể, hướng về phía bên phải cái kia trường thanh mục nhẹ nhàng ném đi. Rang rắc. Thi thể vừa mới tiếp xúc đến cái kia trường thanh mục, đột nhiên có một đạo lôi quang lằng lằng không xuất hiện, bổ vào trên thi thể, đem hắn biến thành một đoàn than cốc. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ lại mà sợ. Cũng may ta cẩn thận, cái này lôi quang uy lực cơ hồ có tam giai chú phẩm, dù là ta là luyện thể tu sĩ cũng đánh không được nhất kích như thế. Từ tại trận pháp bất ổn, một khối khắc trưởng thành mục nhận lấy cái này lôi qua ảnh hưởng, từ bàn đá lăn xuống, thoát ly trận pháp che chở. Diệp Cảnh Vân thấy thế, vội vàng đến gần chút, phát hiện đây quả nhiên không phải trưởng thành mục, mà là một loại tương tự tài liệu, hư linh thành mục. Bất quá, một khối lớn như vậy hư linh thành mục, cũng đáng cái mấy ngàn linh thạch. Hắn đem cái này hư linh thành mục, cùng với một căn khắc giống trưởng thành mục tài liệu, đều thu vào trong nhận chứa đồ, còn đem toàn bộ tảng bảo các đều càn quét không còn một mống, trong đó bao quát rất nhiều phế đan, vứt bỏ tài liệu các loại, duy nhất còn hoàn hảo chính là một cái tam giai hạ phẩm phi kiếm. Ầm ầm, tiếng ầm ầm âm trợt từ đằng xa truyền đến, mà trận pháp mô phòng bầu trời cũng đột nhiên tối lại. Hỏng, bí cảnh này đã triệt để mất đi trận pháp bảo hộ, cái kia phía ngoài tử phủ thượng nhân, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Cũng không biết vậy chân chính trưởng thanh mục ở đâu, nếu như hoàng thi vận mấy người có thể cập tới, có thể nếm thử từ trong tay các nàng mua sắm. Dưới mắt, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Chichi chi hắn đang muốn rời đi, bên chân tầm kim thử lại đột nhiên tê lên, lập tức chạy tới tảng bảo cắt chính giữa, điên cuồng đạp đất mặt. Diệp Cảnh vẫn mở ra bước chân chần chờ, tầm kim thử chắc chắn là phát hiện cái gì. Truyện pháp sau khi biến mất, Tầm Kim thử có thể cảm ứng được dưới đất thiên tài địa bảo. Chương 178 Giải Thanh Ngục, Linh Mạch Phân Tranh, Chương 178 Giải Thanh Ngục, Linh Mạch Phân Tranh. Phía trước còn ánh nắng tươi sáng trong bí cảnh, sắc trời đột nhiên đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này dù sao cũng là mấy trăm trượng sâu lòng đất, căn bản là một tia ánh sáng của bầu trời cũng thấu không tiến vào. Diệp Cảnh vẫn ngược lại là không quan trọng, hắn một cái đường đường chốc cơ lại tu, nhìn ban đêm năng lực lúc nào cũng có. Đến tại Thanh Vũ, nó con mắt đang hiện ra thay quang, nhìn chăm chú lên toàn lực đào hang Tầm Kim thử. Chỉ là một hơi đi qua. Nó liền moi ra một cái năm triệu sâu, một thước rộng hồ sâu. Diệp Cảnh Vân cau mày nhìn xem tầm kim thử, thân chí của hắn đã toàn lực hướng dưới mặt đất lắng nhìn, lại là không hề phát hiện thứ gì. Lúc trước hắn đã thí nghiệm qua, cái này tầm kim thử dò xét linh vực năng lực cực mạnh, nhiều nhất có thể cảm ứng được bên ngoài 2 dặm phi tức, không nghĩ tới, còn có thể cảm ứng được dưới đất tài liệu. Diệp Cảnh Vân đứng tại phía trên, yên lặng sử dụng pháp thuật gia bên ngoài đào đất, đồng thời mở rộng lấy cửa động lớn nhỏ. Nơi đây bùn đất bên bị dị thường, hắn vận dụng pháp thuật đào hang, hiệu suất vẫn chưa bằng tầm kim thử, chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ. Đồng thời, hắn hóa thanh binh cũng không nhàn rỗi. Đem chúng quanh bản đá bản đá các loại đều thu vào. Phải biết, những tài liệu này đều là thượng phẩm, sau này bảy trận đều dùng phải bên trên. Dạng này dù là tìm không thấy trưởng Thanh Ngục, hắn cũng sẽ không trắng đảm một trận. Bây giờ chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trưởng Thanh Ngục đột thụ, hoặc là chúng quanh bao trùm lấy chật pháp, ta không cảm ứng được. Đến tại là một loại nào, cũng chỉ có thể bằng vật khí. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, không phải trưởng Thanh Ngục, dù sao tầm kim thử cũng không phải và năng. Bí cảnh này chỉ có phương viên 50 dặm, cái kia không biết tự phụ thượng nhân chỉ cần sống qua chật pháp, ít thì 20 hơi thở. Nhiều thì 50 hơi thở liền có thể chạy tới nơi này. Dù là người này đi trước các nơi, tới lần cuối ta cái này, cũng tối đa lại giây dư 10 hơi thời gian. Nếu như ta dùng Tung Điệu Kim Quang Phủ chạy trốn, cũng nhất định phải chạy ra 5 hơi thời gian, bằng không thì rất có thể sẽ cùng tử phủ tu sĩ đột vào. Đến lúc đó, trừ phi vận dụng tứ giai pháp thuật, bằng không ta rất khó đào tẩu. Tính toán như vậy, ta nhiều nhất ở đây dừng lại 15 hơi thở. Kim thử A Kim thử, lần này liền toàn bộ nhỏ ngươi. Mười hơi đi qua, Tầm Kim thử vẫn là không có ngừng khai quật dấu hiệu. Chỉ còn lại 4 hơi thở, Diệp Cảnh Vân tâm tình dần dần chìm xuống dưới. Một hồi sau, thong thong. Lúc này, Tầm Kim Thử đang khai quật móng đuôi, đột nhiên đụng phải cái gì. Đạo thanh âm này tại trong hố sâu rõ ràng dị thường, rất nhanh truyền đến Diệp Cảnh Vân trong hai. Diệp Cảnh Vân thần sắc vui mừng, phải biết, Tầm Kim Thử móng đuôi sắc bén dị thường, so thông thường nhị giai hạ phẩm pháp khí còn muốn sắc bén nhiều. Đến tại Khai Sơn Đoạn Thạch thì càng không thành vấn đề, mà lúc này, nhưng lại bị đồ vật gì ngăn cản một cái chớp mắt. Tầm Kim Thử thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra nhân tính hóa vui sướng. Nó trên móng đuôi tiếp theo đào, lộ ra màu vàng đậm tầng đất, lập tức dùng sức cắm vào trong đó, ngoác ra một cái độc lớn. Lộ ra lướt qua một cái thanh sắc, đậm đà sinh mệnh khí tức phู่ lên ra. Tam Hoàng Thành. Diệp Cảnh Vân đứng trên mặt đất, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vội vàng thao túng phi kiếm, cùng tầm kim thử cùng một chỗ thanh lý Tam Hoàng Thành chung quanh thổ nhượng. Tam Hoàng Thành có thể che lớp tu sĩ thần thức, đem đồ vật bên trong ngụy trang thành phổ thông thổ nhượng, thậm chí đủ để lừa qua tử phụ tu sĩ, có giá trị không nhỏ. Cái này thanh dư thượng nhân là làm hai tay bảo đảm. Phía trên nhất dùng tàng bảo cắt trận pháp ngăn cản, hơn nữa dùng cái này ngăn cách thần thức. Cho dù là có người phát hiện tàng bảo các phía dưới thần thức cũng không cách nào dò xét, cũng chỉ sẽ tưởng rằng trận pháp ảnh hưởng. Dù là trận pháp hỏng, cũng dùng Tam Hoàng Thạch bao khỏa trường thanh mục, tránh cho bị người khác phát hiện. Đáng tiếc, những thứ này đều không thể giấu giếm được tầm kim thử thiên phú. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì nơi này trận pháp mất hiệu lực, bằng không thì tầm kim thử dù là thiên phú lại mạnh, cũng không có mấy may đất dụng võ. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút phương xa, mặc dù là một vùng tăm tối, lại cảm thấy khí tức dị thượng kiểm chế. Hắn tăng nhanh động tác. Một hơi đi qua, Tam Hoàng Thạch xung quanh bị dọn dẹp ra tới. Lại một hơi, Diệp Cảnh Vân điều khiển phi kiếm, đem Tam Hoàng Thạch cùng tầm kim thử từ dưới đất tiếp đi lên, thu vào trong hóa thanh bình bên trong. Lại một hơi, Hắn móc ra một tấm tung điệu kim quang phủ, trong lòng bàn tay kim quang phủ phát, thân thể hóa thành một đạo quang hoa, bay về phía trận pháp mở miệng. Tại thần trí của hắn dưới sự khống chế, tung điệu kim quang phủ không có phát ra kỳ quang, bằng không thì dưới đất mảnh này trong bóng tối sẽ dị thường nổi bật. Cái này dưới đất bí cảnh, lưu lại hướng ra phía ngoài gia lộ, còn không chỉ một đầu, đầy đủ hàng chạy. Chỉ là bởi vì có trận pháp che lấp, phía trước không có người phát hiện thôi. Cùng ngay đồng thời, vườn linh vực bên trong, nhậm mộng chốc cảm thụ một phen thời gian, nhắc nhở Lỗ Hoàn nói, "Lỗ đạo hữu, tính toán thời gian, cái kia tự phụ thượng nhân sắp tới." Người này kẻ đến không thiện, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Nói xong, nàng ngoắc ra một tấm thư phó cho hộ thân phù lục, thân hình lóe lên biến mất. Mà Lỗ Hỏa thấy cảnh này, cũng là căm giận, dùng trên thân chân tảng cuối cùng một tấm bảo mệnh phù lục. Dùng xong tờ phù lục này, trên người hắn bảo mệnh vật phẩm liền một kiện không còn. Thân ảnh của hắn tan theo gió, chỉ để lại một thanh âm. May mắn, lần này tại vườn linh dược tu mạch cũng không tệ lắm. Bây giờ chỗ này, cũng chỉ còn lại có sắc mặt tuyệt vọng thanh mục đạo nhân. Hắn ngu ngơ một lát sau, lấy ra một gốc ngàn năm dược thảo, hung hăng hướng về trong miệng đút lấy, sắc mặt dữ tợn. Cùng ngay đồng thời, Tàng Tư Các Hoàn thị vận thân hình chìm vào sâu trong lòng đất, đang nhắm mắt tại ngủ say, trên thân bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạt lờ mẫm sáng. Đến tại Vạn Đông Tinh, sớm đã không có bóng dáng. Mới hơi sau, tàng bảo các bầu trời nổ tung một đạo hỏa quang, Đông Vân thượng nhân thân ảnh từ trong xuất hiện. Hắn thần thức đảo qua tàng bảo các, sắc mặt trầm xuống. Xem ra, cái này Trường Thanh Mục đã bị người đoạt mất. Hắn vì Trường Thanh Mục, phá trận sau trước hết nhất chạy tới ở đây. Hắn thần thức lại quét sạch một vòng, phát hiện toàn bộ tàng bảo các đã bị cầm sạch sẽ, ngoại trừ một cái hồ sơ, không có chút nào phát hiện. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng thân hình trong nháy mắt tiêu thất, thẳng đến vườn linh dược mà đi. Nhìn hắn tốc độ, ít nhất cũng là tự phụ trung kỳ tu sĩ. Một khắc đồng hồ sau, tự phụ triệu ra lão tổ Triệu Kim Long, mang theo ba vị trúc cơ tu sĩ, bay đến bí cảnh bên ngoài, mang theo ngưng trọng nhìn xem dưới đất cái hang lớn này. Bây giờ, đang không ngừng có thanh sắc linh khí từ trong hiện lên, cực kỳ nồng đậm. Nhìn này khí tức, ít nhất cũng là tự phụ thượng nhân lưu lại. Bên trong bí cảnh, càng là phi phàm, ít nhất cũng là tam giai linh mạch. Lúc này, Đông Vân thượng nhân mang theo thanh mục đạo nhân thi thể, chậm chậm bay ra cửa hang. Triệu Kim Long nhìn thấy Đông Vân thượng nhân, trầm giọng nói: Đông Vân Hình, ngươi không tại lỗ quốc đợi, sao lại tới đây ta cái này Ngọc Xuyên Phượng?" Đông Vân Thượng Nhân lạnh rên một tiếng, bên cạnh ngưng tụ ra một bức chân dung, phía trên chính là lỗ hỏa. Hắn nói, "Ngày nào ngươi gặp được người này, đem hắn đưa cho ta, nô hoàng tất có thơm tặng. Tạ. Đến tại trên tay của ta người này, cũng là nổi danh ma tu, coi như ta vì ngươi đế quốc trừ hại a." Sau đó hắn thần thức khế động, thanh mục đạo nhân thi thể liền giống vải rách, bị ném đến tận trên mặt đất. Ngoại trừ thanh mục đạo nhân, diệp cảnh vân mấy người đều chạy đều quá nhanh, không có bị hắn bắt được. Sau đó hắn cũng không nói thêm, trực tiếp rời đi. Triệu Kim Long nhìn xem Đông Vân Thượng Nhân bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Triệu Nhược Vũ tiến đến bên cạnh Triệu Kim Long, lặng lẽ hỏi: "Lão tổ, Hồng Liên Tiên Thành bên kia còn tại truy nã người này, cứ như vậy để cho hắn đi rồi sao?" Phía trước lỗ hỏa tại Hồng Liên Tiên Thành chỉ điểm Đông Vân Thượng Nhân, chậm đi một góc chân Quý Thiên Hỏa lưu ly tụ. Hồng Liên Tiên Thành điều tra qua sau, liền phát lệnh truy nã. Triệu Kim Long lắc đầu, nói: "Tính toán, hắn là lỗ hỏa người, cùng chúng ta lại không có ân oán, không đáng động thủ." Dưới mắt trọng yếu nhất, là dò xét một phen nơi này bí cảnh. Ta xem nơi đây, rất có thể sẽ có tam giai linh mạch. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng. Phải biết, cũng không phải tất cả bí cảnh đều biết mang theo linh mạch. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì duy trì bí cảnh linh mạch, hoặc trận pháp xảy ra vấn đề, rất nhiều bí cảnh mới có thể bị người phát hiện. Triệu Kim Long nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ, vẻ hài lòng. Mặc dù trong bí cảnh đồ vật hơn phân nửa bị Đông Vân Thượng Nhân vứt đi, nhưng có thể lưu lại một cái tam giai linh mạch, đối với Triệu gia cũng là chỗ tốt rất lớn. Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, mặt mày hớn hở nói: "Ha ha, Kim Long lão huynh, không nghĩ tới có thể ở đây đột tới." Triệu Kim Long ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Hồng Liên Tiên thành Phó thành chủ, Tô Tự Sinh. Hai ngày sau, Ngọc Tuyết Vương. Diệp Cảnh vẫn ngồi ở trong quán trà, điểm một bình trà xanh, một đĩa bánh ngọt tự mình ngự dụng, đồng thời nghe bên cạnh tu sĩ trò chuyện. Người qua đường giáp nói, "Nghe nói không, Triệu gia trúc cơ tu sĩ hai ngày trước dốc toàn bộ lực lượng, hướng Đông Phương đi, nghe nói là phát hiện bí cảnh." Người qua đường ngất nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, "Liên cái này, tin tức đã sớm truyền khắp, bí cảnh này rất lớn, là cái vạn năm trước tự phủ tu sĩ lưu lại." Người qua đường giáp nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nói, "Vậy ngươi biết là ai phát hiện bí cảnh sao?" Xung quanh đám người nghe vậy, đều ngừng trò chuyện, lộ tai dựng lên, nghe người qua đường giáp nói chuyện. Người qua đường giáp đối với cái này rất hài lòng, nói, nghe nói là cái kia Đông Vân thượng nhân phát hiện trước nhất bí cảnh, sau đó cưỡng ép phá trận xông vào. Bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, lúc này mới đem Triệu gia dẫn đi qua. Bất quá nghe Triệu gia lúc chạy đến, bí cảnh đều bị Đông Vân thượng nhân vơ vét không còn gì, lại chỉ có một tòa chơi trụi tam giai linh mạch. Người qua đường ngật gật đầu đồng ý, nói, đúng vậy a, nghe nói có nhiều chỗ, bố liên tiếp trận dùng thổ đều bị đào đi, cái này Đông Vân thượng nhân thực sự là nghèo đến điên rồi. Diệp Cảnh Vân nghe đến đó, hơi hơi lúng túng. Hắn lúc đó cũng là rảnh rỗi không có việc gì, lại thêm thanh dư thượng nhân dùng tài liệu quả thật không tệ, hắn mới nhịn không được. Bất quá, tất nhiên cái này Hắc Qua bị Đông Vân thượng nhân cóng, vừa vận để cho Diệp Cảnh Vân ít đi không ít phiền phức. Đến đại cùng nhau tìm tòi bí cảnh những người khác, càng là sẽ không nói ra đi. Người qua đường ngắt tiếp tục nói, dù vậy, lần này Triệu gia cũng là kiếm lời đi rồi. Nghĩ bồi dưỡng một tòa tam giai linh mạch, ít nhất phải hao phí 30 vạn linh thạch, còn phải trên hoa thời gian mấy chục năm. Người qua đường giáp cười thần bí, nói, cái kia chưa hẳn. Triệu gia cũng coi như là vận khí không tốt, gặp cái kia Hồng Liên Tiên thành phố thành chủ Tô Tự Sinh. Người cũng biết, cái kia Hồng Liên Tiên Thành thành chủ Đỗ Vân, gần nhất vị Gon Góp Kết Đan Tài Nguyên, đều nhanh nghèo đến điên rồi, cũng sẽ không dung tha như thế một tòa linh mạch. Mà cái này linh mạch lại vừa lúc là vật vô chủ. Người qua đường ất khẽ gật đầu, đồng ý nói, cũng không phải không đạo lý, Ngọc Xuyên Phượng chung quanh, vốn là có không thiếu Hồng Liên Tiên Thành nhị giai linh mạch. Dưới mắt nhiều hơn nữa một cái tam giai linh mạch, cũng không phải không có khả năng. Diệp Cảnh Vân nghe nói như thế, khẽ lắc đầu. Ngọc Xuyên Phượng chung quanh, đúng là có mây tỏa thuộc tại Hồng Liên Tiên Thành nhị giai linh mạch, trong đó một tòa hắn còn thuê qua 3 năm. Thế nhưng chốt dụ sao cũng là nhị giai linh mạch, lại sớm tại vài ngàn năm trước liền định rồi xuống, Triệu gia cũng không biện pháp. Dưới mắt đây chính là tam giai linh mạch, Triệu gia tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Bất quá những thứ này thế lực lớn ở giữa đấu tranh, đều cùng hắn không quan hệ chính là. Sau một hồi lâu, hắn đợi trái đợi phải, Hoàng thị vẫn lại như cũ không tới. Đã hẹn giờ tụ tập ở đây chờ mắt, cái này đều hai ngày, nàng thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là bị cái kia Đông Vân thượng nhân hoặc Triệu gia bắt, cũng không nghe nói tin tức a? Tại tìm tòi bí cảnh phía trước, Hắn liền cùng Hoàng Thi Vận đã hẹn, mấy người tìm tòi xong ở đây chạm mặt, sau đó cùng nhau trở về Bạch Đảo Hồ cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới, thời gian dài như vậy, Hoàng Thi Vận lại như cũ không có xuất hiện. Đến tại Nhậm Mộng chúc cùng Lỗ Hòa hai người, tại Lỗ Hòa nan nỉ phía dưới, bọn hắn cùng một chỗ trở về Thanh Vân Thành. Trong lúc hắn muốn rời đi, một cái thân ảnh gầy gò ngồi ở đối diện hắn. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là Hoàng Thi Vận. Hắn hơi sững sờ, vẹn vẹn hai ngày không thấy, trên thân Hoàng Thi Vận tựa hồ nhiều hơn một loại khí chất đặc thù, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hoàng Thi Vận cười nhẹ, nói: "Thế nào?" Trên mặt ta nhiều đồ vật gì hay sao?" Diệp Cảnh Vân lập đầu, nói, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi không đồng dạng." Hoàng thị vận vừa cười vừa nói, "Diệp huynh ngược lại là hảo nhãn lực, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta trở về khách sạn nói." Trong khách sạn, Hoàng thị vận ngồi ở trước bàn, duỗi lưng một cái, lộ ra mảnh khảnh tư thái, cử chỉ ở giữa, mười phần tự nhiên, không có chút nào câu thúc. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, lập tức phản ứng lại, nói, "Thị vận, ngươi thật giống như nhất tự nhất động ở giữa, đều càng thêm tự tin. Ta nhớ được trước ngươi, hoặc nhiều hoặc ít đều có đối với tương lai mê mang." Hoàng Thi vận nhìn lại, khóe mắt mang theo ý cười nói, "Diệp huynh, miệng ngươi mới hảo như vậy, không đi thuyết thư thực sự là đáng tiếc. Bất quá ngươi nói không sai, ta bây giờ đối với tại con đường phía trước, đúng là rõ ràng rất nhiều." Nói đến đây, nàng sửa sang lại quần áo, hướng về phía Diệp Cảnh Vân thật sâu thi lễ một cái, chỉnh trọng nói, "Đa tạ Diệp huynh có thể mang ta tiến bí cảnh này." Diệp Cảnh Vân vội vàng nghiêng người sang đi, tránh khỏi một lễ này, nói, "Thi vận, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Nếu là không có ngươi, chúng ta có thể gây khó dễ cái kia lối vào trận pháp." Hoàng Thi vận đứng lên, nói, "Cái kia trận pháp, ta chỉ là hết sức mà thôi." không đáng giá nhất tới. Mặc dù không thể cầm tới Diệp huynh nói tới trường thanh mục, nhưng ta lấy được một môn cực tốt đột pháp, đúng lúc thích hợp mục linh căn tu luyện, Diệp huynh ngươi thù à." Nói xong, nàng đưa qua một cái ngọc giản. Nghe được là đột pháp, Diệp Cảnh Vân cũng không chối từ, trực tiếp nhận. Hắn chính xác rất cần một môn đột pháp, bởi vì hắn bây giờ đột pháp vẫn chỉ là đứng đầy đường pháp thuật, đấu pháp thời điểm cũng không chiếm ưu thế. Hoàng Thi vận gặp Diệp Cảnh Vân nhận lấy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng lần này tại tàng thư các lúc, bất tri bất giác xúc động một cái cơ quan, vậy mà tiến vào trong một cái kỳ quái trận pháp bên trong, tiếp đó hôn mê đi. Hôn mê thời điểm Trong đầu nhiều hơn rất nhiều tri thức, sau khi tỉnh lại phát hiện bên cạnh có thật nhiều ngọc giản. Nàng biết, nàng đây là đón nhận Thanh dư thượng nhân truyền thừa. Thanh dư thượng nhân chính là Tam giai thượng phẩm trận pháp sư, có phần truyền thừa này, tại Kim Đan phía trước, nàng cũng không cần vì công pháp và trận pháp truyền thừa rầu rĩ. Đến tại những thứ khác hệ một công pháp, nếu như Diệp Cảnh Vân có cần, nàng sau này cũng biết dần dần cho hắn, nhưng không phải bây giờ. Mặc dù nàng rất cảm tạ Diệp Cảnh Vân, nhưng cũng muốn bảo vệ mình. Nàng bây giờ người mang Tam giai thượng phẩm truyền thừa, rất dễ dàng dẫn tới tự phụ tu sĩ ngấp nghé, nhất thiết phải cẩn thận là hơn. Nàng bây giờ đưa cho Diệp Cảnh Vân đột phá, là Diệp Cảnh Vân bây giờ cần thiết. Hơn nữa còn lại công pháp cấp loại cũng là Tam giai, Diệp Cảnh Vân bây giờ cũng không dùng được. Nàng lại là không biết, Diệp Cảnh Vân cũng đã sớm có Tam giai công pháp. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện, đoán chừng lại có 20 năm, liền có thể chuẩn bị mở tự phụ. Chờ ta tử phụ sau đó, có chút sức tự vệ sau, lại đem công pháp tương ứng cho Diệp huynh a. Đến tại Diệp Cảnh Vân, chiếu suy đoán của nàng, rời đi tích tự phụ còn xa vô cùng. Chương 179 Thái Nguyên lá xanh độn, thống kê thu hoạch, chương 179 Thái Nguyên lá xanh độn, thống kê thu hoạch. Nửa tháng sau, trên thuyền bay diệp cảnh vẫn cùng Hoàng Thi vận hai người, thấy được bách đảo hồ mênh mang sóng biếc. Mấy cái hòn đảo tô điểm ở giữa, giống như sóng biếc bên trên bảo thạch, bóng ánh rực rỡ. Ngẫu nhiên có linh ngư ở trong đó du dãng, lần khiến phản xạ các loại tia sáng, nhìn rất đẹp. Hoàng Thi vận thấy cảnh này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, cuối cùng tại là đến nhà rồi. Lần này ở đó Thanh dự sư, thượng nhân trong bí cảnh, tinh thần cực độ căng cứng, thật sự là quá mức mỏi mệt, một đường trở về cũng không dám hoàn toàn thả xuống. Đến nơi này Bạch Đảo Hồ cuối cùng tại có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng duỗi lưng một cái, mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng lẩm bẩm. Lần này mệt chết ta, cần phải ngủ nó cái ôn thiên hắc địa không thể. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, lần này thực sự là khổ của ngươi, cũng may chúng ta thu hoạch đều không tệ, không có hoổng phí đi một chuyến. Có những thứ này phòng hộ trận phát tại, đúng là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hoàng thi vận tay bấm phát quyết, Bạch Đảo Hồ ngoại tấu minh phòng hộ trên đại trận nứt ra một cái lỗ hổng. Trư phi thuyền bay vào về phía sau, lỗ hổng tùy theo khép lại. Hoàng thi vận xuống phi thuyền, hướng Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, trực tiếp trở về chính mình hồn đạo. Diệp Cảnh Vân cười cười, Hoàng thị vận theo trong bí cảnh sau khi trở về, trở nên vui tươi tự tin rất nhiều. Xem ra, nàng lần này tại trong bí cảnh này thu được cơ duyên không nhỏ a. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không hơn được hắn kiến mục trưởng Xuân Đỗ. Phi thuyền trên không xẹt qua một cái đường vàng cùng, quẹo hướng Tỷ Bà Đảo. Chờ phi thuyền tiến vào Tỷ Bà Đảo sau, Phương Cầm đã sớm chờ ở nơi này. Nàng cười mỉm cho, đưa lên một bộ trường bào, nói, "Diệp đại ca, chuyến này vẫn thuận lợi chứ?" Diệp Cảnh Vân tiếp nhận trường bào, đem chính mình nguyên bản khoác lên áo choàng thu lại, nói, "Cũng không tệ lắm, xem như không uổng đi." Phương Cầm nghe vậy, con mắt cười híp lại. "Thật hảo, vừa vận ta 2 ngày trước vừa đi một chuyến Mai Hoa Phượng, mua sắm chút trái cây loại thịt, ta hôm nay làm hội tiệc lớn ăn mừng một trận." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Vậy thì kính nhờ, trong khoảng thời gian này bên ngoài, ta cũng không có như thế nào ăn được." Phương Cầm cười càng vui vẻ hơn, bước nhanh đi về phía phòng bếp. Sáng tỏ trong bóng đêm, ánh trăng như nước giống như chảy xuôi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ khuynh tạ tại bên trong nhà trên sàn nhà, tạo thành một mảnh mân sắc. Diệp Cảnh Vân bây giờ đang đáp lấy ngân sắc nguyệt quang, ngồi xếp bằng trên giường, lòng bàn tay nắm hoàng thi vận cho viên kia ngọc giản, thần thức dõ vào trong đó. Đọc đến lấy trong đó tin tức. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt, trong đó thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn tự lẩm bẩm, môn này đột pháp tên là Thái Nguyên Thanh Diệp, độ tốc độ rất nhanh, tu luyện tới nhị giai cực hạn lúc, tốc độ bay cao tới mỗi hơi thở 50 trượng, so ta trước đây đột pháp nhanh lướt chừng hai thành. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ cây cối tiến lên, 10 phần ẩn nấp. Cái này đột pháp còn tốt tại ẩn tàng, có thể ẩn nấp thân tại cây cối, cây cỏ bên trong, trừ phi đối phương thần thức mạnh hơn ta, bằng không chỉ có thể đến rất gần lúc mới có thể phát hiện. Mà ta thần thức viễn siêu cũng dai, ít nhất tại trúc cơ kỳ bên trong, So với ta mạnh hơn cũng không nhiều, môn này độn pháp vừa vặn thích hợp ta. Càng khó hơn chính là, môn này độn pháp cao nhất có thể lấy tu luyện tới tam giai, về sau ta đến tự phủ lúc còn có thể tiếp tục dùng. Hoàng thị vận nàng lần này, thực sự là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Diệp Cảnh Vân nắm quyền một cái, tâm tình kích động. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở ra che lấp khí tức trận pháp sau, liền lấy ra hóa thanh bình ra bên ngoài lấy ra những thu hoạch khác. Trước hết nhất lấy ra, dĩ nhiên chính là tầm kim thử phát hiện khối kia tam hoàn thạch. Đồ vật bên trong, hắn còn không có nhìn qua toàn cảnh. Giờ phút này màu vàng tảng đá mặt ngoài đã có không ít vết rạn. Cái kia duy nhất thanh sắc chỗ lỗ hổng, càng là ra bên ngoài dũng động đậm đà sinh mệnh khí tức. Hắn đem phía ngoài Tam Hoàng thạch triệt để rời ra, lộ ra bên trong dài 6 thước, một thước rộng trường thanh mục. Trường thanh mục giống như là bị giải khai phong ấn, sinh mệnh khí tức đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập cả nhà. Hắn hút vào một ngụm, chỉ cảm thấy chính mình cũng trẻ mấy phần. Đương nhiên, đây chẳng qua là ảo giác thôi. Hắn sóc sóc trong tay khối này Tam Hoàng thạch lẩm bẩm, tảng đá kia trọng 20 cân, cũng giá trị một vạn linh thạch, sau này có thể đem ra tặng chân tiệp vật phẩm. Bất quá lại chỗ khuất, cũng không bằng chính ta hóa thành bình an toàn. Thứ này với ta mà nói Rất là gần gũ. Hắn lắc đầu, đem khối này Tam Hoàng Thạch Thu vào hóa thành bình cùng một đống vô dụng tài liệu đặt ở sọ sảnh. Hắn vuốt ve trường thanh mục bên trên hải thanh sắc đường vân, càng xem càng là ưa thích. Hắn thở dài, may mắn mà có tầm kiêm thử, bằng không thì ta liền muốn cùng cái này trường thanh mục lỡ mất gì may. Đến lúc đó, cái này trường thanh mục hơn phân nửa liền muốn về chịu gia. Trường thanh mục a, trường thanh mục, nhiều năm như vậy tìm kiếm, cuối cùng tại là để cho ta tìm được. Cho tới bây giờ, ta cái kia trường thanh kiếm cần tất cả tài liệu, cuối cùng tại là gom đủ. Trong khoảng thời gian này quen đi nữa tất quen thuộc luyện khí thuật, sau đó dựa sát tay lựa chế, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào. Diệp Cảnh Vân không chế lại vui mừng, bắt đầu tìm kiếm những thu hoạch khác. Hắn đầu tiên là lấy ra một thanh băng phi kiếm màu xanh lam, nhẹ nhàng lướt ve, cảm thụ được phía trên ý lạnh. Hắn mặt lộ vẻ đáng tiếc, nói: "Tam giai hạ phẩm phi kiếm, đáng tiếc là thủy thuộc tính, ta không dùng được. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ thần thức, sử dụng cái này cũng quá mức miễn cưỡng, vẫn là nhị giai thượng phẩm pháp khí thích hợp ta hơn." Bất quá phi kiếm này dù là chính mình cũng cần, cũng có thể lấy ra nghiên cứu luyện khí thuật. Mấy người nghiên cứu không sai biệt lắm liền lấy ra đi bán. Thông thường tam giai hạ phẩm pháp khí, giá trị là 2 vạn đến 3 vạn linh thạch. Bất quá cái này pháp khí luyện chế được thời gian quá dài, có chút cũ hóa, đoán chừng cũng liền có thể bán cái 15000 linh thạch tả hữu. Hắn sau đó lại lấy ra từ tàng bảo các ở bên trong lấy được những vật khác, bao quát cái kia hai cái trưởng thành một hàng nhái. Trong khoảng thời gian này, hắn đã làm rõ ràng một kiện khắc hàng nhái là cái gì, cũng không phải cái gì đắt giá đồ vật. Hai cái hàng nhái cộng lại, giá trị hẹn 1 vạn linh thạch. Mặc dù cũng là có giá trị không nhỏ, nhưng cùng trưởng thành một cái kia động 1.7, 8 vạn linh thạch so sánh, còn kém nhiều lắm. Ngoài ra chính là hắn từ tàng bão cát thu thập một đống rác dưới, trong đó đại bộ phận tài liệu đều đã tổn hại, hắn lại nhặt được nhặt trong đó có thể dùng đến tài liệu, cộng lại là một vạn linh thạch. Không hổ là tử phụ thượng nhân tàng bão cát, thu phá lạn cũng có thể có không ít thu hoạch. Sau đó, chính là hắn từ cái kia Mịch Dương đạo nhân trên thân, bắt được đồ vật. Mịch Dương đạo nhân trên thân liền một cái nhận chữ vật, trong đó nhiều nhất là đủ loại trận pháp tài liệu, cùng với thường dùng tu luyện đan dược, một cái nhị giai thượng phẩm công kích pháp khí, còn có một cái nhị giai trung phẩm pháp bảo, là hắn từ cái kia Mịch Dương đạo nhân trên thân lột xuống. Những vật này cộng lại, ước chừng giá trị hai vạn linh thạch. Diệp Cảnh Vân đang đạo nhận chữ vật, đột nhiên phát hiện một phong thư, trên thư lại khoản là Vạn Đông Tinh. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, Vạn Đông Tinh cho người lại tin, hắn lại đang làm cái gì? Tại xác nhận thư tín không có vấn đề sau, hắn liền mở ra phong thư sau, cẩn thận đọc. "Mịch Dương huynh thân khải, ta gần đây muốn tại Tề quốc thiết lập sân môn, lưu đồ khôi phục ta Sích Huyết Tông đại nghiệp. Mịch Dương huynh nếu là có ý định, có thể tới tông môn ta vì trưởng lão, có Sích Huyết Tông bí truyền thuật pháp đem tặng." Diệp Cảnh Vân đọc xong sau, nhíu nhíu mày lẩm bẩm. Cái này Vạn Đông Tinh cư nhiên nghĩ tại Tề quốc trùng kiến Sích Huyết Tông, không muốn biết ở đâu c. Mặc dù cái này Vạn Đông Tinh đối với ta thái độ coi như không tệ, nhưng người này làm việc chỉ tùy tâm ý, còn có chút lỗ mãng, nói không chừng ngày nào liền sẽ trở mặt. Bất quá ta cũng không cần đến phiền não những thứ này, quay đầu đem thư này giao cho Nhậm Mộc Trúc, nhìn nàng như thế nào dự định. Hắn đem chuyện này vung ra náo hải, Vạn Đông Tinh cho dù muốn trùng kiến Sích Huyết Tông, cũng sẽ không ở phụ cận đây, đối với hắn ảnh hưởng không tính lớn. Hơn nữa trùng kiến tông môn cũng chưa hẳn là chuyện xấu, người này có lo lắng, làm việc nhất định sẽ thu liễm rất nhiều, sẽ lại không dễ dàng làm ra diệt môn chuyện như thế. Sau đó, hắn liền bắt đầu tổng kết thu hoạch lần này. Lần này tìm tội thanh dư thừa nhân độ phủ, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là trưởng thanh mục, đây là trưởng thanh kiếm chủ tài, đối với ta cực kỳ trọng yếu. Thứ yếu chính là cái thanh kia tam giai hạ phẩm pháp khí, giá trị 15000 linh thạch. Các loại đan thất bát tao đồ vật cộng lại, giá trị hẹn 5 vạn linh thạch. Tính toán như vậy, Diệp Cảnh Vân lộ ra nét mừng. Quả nhiên là ngựa không lén năm cỏ ban đêm thì không mập, sau này bực này bị cảnh, tại bảo đảm an nguy điều kiện tiên quyết, có thể thích hợp tham gia cùng. Đương nhiên nếu là có phong hiểm, quên đi. Lần này ta là bởi vì có đủ để toàn thân trợ lui rất nhiều áp chủ bài, lại thêm 4 người liên thủ, mới dám đi trước. Diệp Cảnh Vân ôm trong lực trường thanh ngọc, lộ ra yêu thích không buông tay, ánh mắt của hắn còn quét mắt chung quanh vật tư. Có nhiều linh thạch như vậy, có thể chủ bị thanh vũ tiến giai sự tình. Còn có cái kia tầm kim thử cũng không thể rơi xuống, nó lần này lập công lớn, nên khen thưởng, quay đầu đi thanh vân thành mua sắm mua sắm, xem có cái gì tài liệu thích hợp. Đương nhiên, nếu là Hồng Liên chân nhân có thể đánh trở lại, cái kia liền đi Hồng Liên tiên thành. Bất quá, Diệp Cảnh Vân đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng gì. Hồng Liên chân nhân đã tiêu thất 10 năm, đến nay cũng không có bất cứ tin tức gì. Một tháng sau ban đêm, Ngọc Tuyết Phượng đã là nửa đêm. Phủ thành chủ trận pháp lại là mở rộng, trong đó đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng mắng chửi. Cũng may những thứ này tiếng mắng chửi đều bị trận pháp ngăn cách, may may không truyền tới bên ngoài đi. Trận pháp bên ngoài, ở gần mấy cái người hầu cùng tu sĩ đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, ngược hơi hơi khó chịu. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cho là là hoàn cảnh không tốt, liền cũng không ngủ, nhao nhao đi ra tản bộ. Bọn hắn không biết là, đây là tử phủ thượng nhân thần thức áp, hơn nữa còn là bị trận pháp suy yếu qua. Nếu như không có trận pháp Tại tử phủ thượng nhân dưới cơn thịnh nộ, những thứ này chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ, ngay cả đi đường cũng là vấn đề. Bên trong đại đường, Triệu Kim Long sắc mặt trầm trầm, nhìn xem ra tộc hơn 10 vị chúc cơ cốt cán, bầu không khí gần như ngưng kết. Ngồi bên cạnh vị tóc bạc trắng lão, chính là Triệu gia một vị khác tử phủ thượng nhân Triệu Ngân Vương. Nàng những ngày qua nụ cười, bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Một lát sau, Triệu Kim Long thở ra một hơi, mặt không thay đổi nói, cái kia Hồng Liên Tiên Thành Đô Vân, nghi tự mình nuốt vào tòa kia phát hiện mới tam giai linh mạch. Liên ta nói lên đều chiếm năm thành đề nghị, cũng bị tự tuyệt. Chư vị cũng là gia tộc cốt cán. Có gì thượng sách, liền nói hết ra a. Toàn này Tam giai linh mạch bọn hắn đã từng thăm dò, có thật nhiều chỗ đều thích hợp mở thành linh điện, đối với Triệu gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Triệu Nhược Vũ cũng ở đây hơn 10 vị chúc cơ ở trong, nàng xem thấy đám người mong đợi ánh mắt, cười khổ một tiếng, vẫn là bước một bước về phía trước, mở miệng nói: "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, chính là thừa dịp Hồng Liên Tiên Thành còn chưa chân chính chiếm đóng lúc, chúng ta lập tức phái người đi tới, đồng thời bố trí xuống Tam giai trận pháp. Một bước này, cần kéo lên các đại tông môn, tốt nhất là Thanh Vân Tông, nhưng đại giới là cùng Hồng Liên Tiên Thành triệt để quyết liệt." Đỗ Vân thủ hạ không có nhiều người, hẳn sẽ không vì một tòa linh mạch đánh tới. Thứ hai, chính là tìm quan hệ, mọi người ở trong đó hỗ trợ nói cùng, để cho Hồng Liên Tiên thành bao nhiêu cho chúng ta lưu chút phần mạch. Triệu Kim Long nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì quát tay áo, nói: "Thứ hai con đường a." Đúng lúc ta cùng Tử Yên Cốc Trần Tác Bình có chút quan hệ, nhìn nàng phải chẳng chịu hỗ trợ a. Đối với Triệu gia tới nói, cái kia Đỗ Vân ngược lại là không có gì phải sợ, nhưng người này sau lưng Tử Yên Cốc lại là không dễ trọng. Tính khí nóng nảy Triệu tràn Trì nghe vậy, cắn răng nói: "Cái này Đỗ Vân, thật sự là khinh người quá đáng." So trước đó Hồng Liên chân nhân còn ác hơn hơn mấy phần. Trờ ta ngày nào cái đan, cần phải tìm cái này Đỗ Vân tính sổ sách không thể. Còn có Hồng Liên tiên thành, cũng nuốt qua ta triệu gia không thiếu lãnh địa, đến lúc đó cũng không thể bừng tha. Triệu Kim Long thản nhiên nhìn Triệu tràn Trệ một mắt, nói, đừng nói cái này vô dụng, suy nghĩ một chút làm như thế nào cùng cái kia Đỗ Vân đàm luận. Hơn nữa Hồng Liên chân nhân tại lúc đối với ta triệu gia cũng coi như chiếu cố, không có gì quá mức cư trị. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền vào Triệu Kim Long trong đầu. Quả nhiên, vẫn là Kim Long đạo hữu nói chuyện có lý. Triệu Kim Long biến sắc, đang liền muốn phi thân lên lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở tại chỗ. Kim Đan chân nhân trong lòng của hắn hoảng hốt. Lúc này, giọng nữ kia tiếp tục nói, "Đạo hữu không cần hoảng, ta là Khâu Hồng Lan tới đây có chuyện quan trọng tương lượng." Triệu Kim Long tâm thần hơi định, lập tức hỏi, "Ngươi kết đan, Hồng Liên chân nhân ở đâu?" Bạch Đảo Hồ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cảnh Vân cầm thu được tới tài liệu tại trong luyện khí các luyện tập. Cái này trường thanh kiếm không thể coi thường, hắn nhất thiết phải có 100% tự tin mới có thể động thủ luận chế. Bởi vì một khi thất thủ, hắn thật vất vả thu thập tài liệu liền sẽ đều báo hỏng. Thiệt hại linh thạch việc nhỏ. Những tài liệu này cả đám đều muội phần chất quý, là hắn phí hết đại công phu mới tập hợp đủ. Tỷ Như Vượng hế thạch, liên tới từ tại Thiên Trọng Sơn bí cảnh, là từ nhậm ngộm trúc trong tay mua. Tam giai thanh ly xả cốt đến từ tại Thiên Âm Thành. Trương Thanh Ngục, càng là hắn tự mình tiến vào bí cảnh bắt được, trong đó còn có vận khí nhân tố. Xuy hắn thao túng một cái nóng bỏng phi kiếm, đã rơi vào chuyên môn tôi vào nước lạnh trong linh dịch, liền có nồng nặc bạch tiên dâng lên. Diệp Cảnh Vân cầm lấy phi kiếm kiểm tra một phen, trọng điểm xem kiếm lư nào, chôi kiếm chờ dễ dàng làm lỗi chỗ, phát hiện không có vấn đề sau, hài lòng gật đầu một cái. Bởi vì thần thức mạnh hơn duyên cớ, hắn bây giờ luyện lên nhị giai thượng phẩm pháp khí tới, xác suất thành công so trước đó cao hơn chút, nhưng cũng chỉ có 8 thành. Lúc này, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, thể nội pháp lực đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển. Diệp Cảnh Vân thần sắc vui mừng, vội vàng sếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. 2 ngày sau, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Đột phá đến chốc cơ 7 tầng đã hơn 10 năm, cuối cùng lại là đến chốc cơ 8 tầng. Tốc độ này không tính nhanh, nhưng cũng may ta có trưởng xuân công, tuổi thọ là phổ thông tu sĩ 3 lần, cũng không sợ tu luyện chậm. Dù là theo tốc độ này, lại có một hơn 10 năm liền có thể đến trúc cơ chín tầng. Trờn luyện chế xong trường thanh kiếm, học được hoàng thi vận cho thái nguyên thanh diệp độ sau, liền nên lấy tay chuẩn bị đột phá tự phụ tài liệu. Càng quan trọng chính là, hắn bây giờ thần thức so trước đó lại mạnh không thiếu. Chương 180 giải thanh kiếm, hồng liên tiên thành khôi phục, chương 180 giải thanh kiếm, hồng liên tiên thành khôi phục. Luyện khí các. Luyện khí các bên trong rất là lộn xộn, trên mặt đất xô xếp bày các thứ tài liệu, luyện khí công cụ mấy người, còn bày một cái cực lớn thanh sắc lọ luyện khí. Gian phòng đang bên trong là cái hồ sâu, trung bên khắp lấy phức tạp trận pháp. Trong hồ sâu, màu vàng nhạt địa tinh hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên. Nơi đây không có gió, cái này hỏa cũng là thẳng tắp hướng về phía trước. Ma hỏa diễm bên cạnh, Diệp Cảnh Vân đang nhắm mắt xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, cảm thụ được tiến giai sau biến hóa. Một lát sau, hắn hài lòng mở mắt. Đột phá đến chốc cơ 8 tầng sau, thần thức lại có tăng cường, bây giờ có thể bao trùm phương viên 200 trượng, so trước đó 150 trượng mạnh không thiếu. Càng quan trọng chính là, thần thức tăng cường sau đó, ta luyện chế trường thành kiếm thì càng có nắm chắc. Nói đi, hắn lại đứng lên tới, cầm lấy một cái luyện khí tài liệu, đầu nhập vào trong chiếc mặt màu xanh đậm lò luyện khí. Một tháng sau, nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Cảnh Vân đột nhiên mở hai mắt ra, Trong mắt tinh quang lấp loé. Ngày tại lúc này, trong 2 tháng này, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị. Tay phải hắn một lần, từ trong nhận chứa đồ lấy ra phượng huyết thạch, thanh linh xả cốt chưởng thanh ngọc, bày tại một bên. Trước mặt trái hừng hực địa tinh hỏa cũng bị hắn điều chỉnh đến lớn nhất. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên tiên thành. Triệu Kim Long mặt nở nụ cười, đi tới Hồng Liên Sơn đỉnh núi. Tại hạ nhân thông báo sau, hắn được Như Nguyện gặp được Đỗ Vân, bây giờ Hồng Liên tiên thành thành chủ. Đỗ Vân ngồi ở vị trí đầu, mắt như đát vượng, lông mày giống như ngoạ tạm, hai mắt sâu thẳm nhìn xem Triệu Kim Long. Gặp Triệu Kim Long đến, Đỗ Vân đặt tại tại chỗ, đã không có đứng lên nghênh đón, cũng không thỉnh Triệu Kim Long ngồi xuống, bưng đủ thể lực lớn giá đỡ. Đỗ Vân mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Triệu đạo hữu, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Ta thời gian eo hẹp, có việc liền mau nói a." Triệu Kim Long trong tươi cười mang theo ba phần lấy lòng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hồ ngọc, cười xoa nói: "Đỗ thành chủ, tộc nhân không hiểu chuyện, đừng phải quý thành, ta đã trách phạt qua bọn họ. Đây là cái kia Tam giai linh mạch trung quanh trăm dặm khe đất, ta cam nguyện dâng lên, mong rằng Đỗ thành chủ đại nhân có đại lượng, không nên so đo. Ngoài ra, còn có chút nhật lũy." Đỗ Vân thấy thế, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Triệu đạo hữu khách khí, mời ngồi." Lúc này, mới có hạ nhân cho Triệu Kim Long dâng trà. Lần này Tam giai linh mạch sự tình, Tô Phó thành chủ làm việc cũng là có nhiều không thích hợp, quay đầu ta liền để hắn tự thân tới cửa xin lỗi. Vi biểu thành ý, kế tiếp trong vòng 10 năm, Triệu gia tại Hồng Liên Tiên Thành tất cả cửa hàng, hết thảy miễn đi tiền thuê. Triệu Kim Long liền vội vàng đứng lên cảm tạ, đáy lòng lại là tại giận mắng. 10 năm tiền thuê, đổi ăn mày đâu? Đỗ Vân biết trong lòng Triệu Kim Long không phục, nhưng hắn căn bản vốn không quan tâm. Toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành Tự phụ tu sĩ cộng lại có hơn 10 vị, so chỉ có 2 vị tự phụ Triệu gia mạnh quá nhiều. Cho dù Triệu gia không muốn, cái kia lại có thể như thế nào? Hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ kết đan, đến lúc đó Triệu gia càng là không đáng giá nhất tới. Triệu Kim Long liên tục cảm tạ qua sau, liền cáo lui. Đỗ Vân tự mình đem Triệu Kim Long đưa ra ngoài, giả vờ một bộ bộ dáng chiêu hiền đại sĩ. Nhìn thấy Đỗ Vân bộ kia làm ra vẻ gương mặt, Triệu Kim Long như muốn buồn nôn, trên mặt nhưng vẫn là chuyện trò vui vẻ. Lúc này, Hồng Liên Sơn đỉnh trong đại điện, Triệu Kim Long bày ra ở đây trong hồ ngọc, một đạo phá trận phù đột nhiên bốc cháy lên, lập tức bộc phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Hồng Liên Sơn chung quanh tứ giai trận pháp, tùy theo mất đi hiệu lực. Đỗ Vân biến sắc, đưa tay chộp tới bên cạnh Triệu Kim Long, phẫn nộ quát: "Ngươi dám âm ta? Hôm nay tới, cũng đừng nghĩ đi." Triệu Kim Long lại là cười khẩy, trên thân đột nhiên hiện ra một đóa hồng liên, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hắn mắng: "Ngươi cái Đỗ Vân, còn không có kết đan liền dám như thế nghiền ép ta Triệu ra. Nếu là chờ ngươi kết đan, chúng ta những gia tộc này còn không phải toàn bộ bị ngươi diệt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Đỗ Vân nhìn thấy đóa này hồng liên, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có tứ giai phòng ngự pháp thuật, chính hắn tiến công cũng không cách nào lấy được hiệu quả gì, dứt khoát ngửa tay. Khẽ miệng của hắn câu lên, mang theo ba phần rêu cẩm nói, Hồng Liên chân nhân, không ngừng công chúng ta 10 năm, cuối cùng tại là chịu hiện thân a. Lúc này, một đạo cực lớn Hồng Liên hướng Đỗ Vân Ba phủ tới, bao trùm phương viên mười dặm. Hồng Liên dị thường tự lớn, chứng hơn ngàn cánh hoa tầng tầng lớp lớp, bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm bên trong tựa hồ còn có hơi tiểu liên hoa. Đỗ Vân nhìn thẳng Hồng Liên, cười nhạt một tiếng, mang theo đụ cật khởi động Hồng Liên tiên thành hộ thành đại trận. Một đạo thanh quang đột nhiên hiện lên ở hắn quanh người, đem hắn chùm lên trong đó. Lúc này, bàn tay lớn màu tím đột ngột từ đỉnh núi xuất hiện, lòng bàn tay tinh quang thôi sản, một mực trống đỡ cực lớn hùng liên. Hai người chạm vào nhau, phát ra ù ử tiếng vang, cường hành pháp lực bốn phía tản mát. Cũng may có trận pháp cách trở, mới không có tạo thành quá lớn phá hư. Thanh âm dàn vua chậm rãi rời ra, "Hùng Liên, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi nói chuyện người mặc áo tím, sắc mặt dàn vua, sau lưng tử khí mờ mịt, chính là Tử Yên Cốc trưởng môn, Tử Vân chân nhân." Hùng Liên chân nhân cũng tại giữa không trung hiện thân, nàng quần áo ung dung hoa quý, phía trên treo lên cực lớn hùng liên, sau lưng ánh nắng chiều đỏ đầy trời, thật không hùng vĩ. Mà lúc này trên bầu trời Còn bao trùm lấy nhàn nhạt thanh quang, mơ hồ có nước chảy róc rách âm thanh vang lên, chính là Vạn Hải Quy Lưu đại trận toàn lực phát động dấu hiệu. Cái này Vạn Hải Quy Lưu đại trận chính là tứ giai cực phẩm trận pháp, có kim đan chân nhân lại thêm hơn 10 vị tử phụ tu sĩ phụ trợ, tử vân chân nhân tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay. Hắn ha ha cười nói, ngươi cao độ khâu hồng lan đầu, hoặc xưng hô hồng lan chân nhân. Ngươi cho rằng tại lỗ cốc trên chiến trường, cấp giật ta tử yên cốc đệ tử, chúng ta vẫn không có phát giác. Đây hết thảy cũng là vì hôm nay, đừng nắm đội, ta cái này sẽ đưa các ngươi sư đồ hai người, cùng lên đường. A Hồng Liên chân nhân khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đại trận. Đột nhiên, đại trận bắt đầu lóe lên, sau một lát, phía trên thanh sắc chợt tiêu thất. Thử Vân chân nhân biến sắc, ngũ giai phá trận phù. Không đúng, cái này trận pháp có hậu môn, cái kia trận pháp sư làm hại ta. Vạn hại quy lưu đại trận cực kỳ phức tạp, ma tử Yên Cốc chính mình không có tứ giai trận pháp sư, hắn liền từ chỗ xa xa mời một vị tứ giai trận pháp sư tới, hỗ trợ kiểm tra có không có cửa hậu. Hồng Liên chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, ta Hồng Liên tiên thành trận pháp kéo dài vào năm, tự nhiên không phải một mọi nhân có thể dễ dàng nắm trong tay. Tùng Cị, ngươi tiềm vị kia trận pháp sư vẫn là hảo hữu của ta. 2 tháng sau, Bạch La Hồ. Một đám mây mưa bay tới, tí tách tí tách rơi ra mưa nhỏ. Luyện khí các bên ngoài, tuy có trận pháp cách trở, sinh mệnh khí tức vẫn như cũ đại thịnh, xung quanh cỏ dại bắt đầu sinh trưởng tốt, rất nhanh từ dài một tấc mầm non, trưởng thành cao 2 thước bụi cỏ. Bụi cỏ rất nhanh nở hoa kết hạt, hạt hoa rơi xuống, chờ đợi năm sau mùa xuân, mà nguyên bản cây cỏ rất nhanh trở nên khô héo. Ngắn ngủi một cái giờ, cỏ này liền luột qua một đời. Luyện khí các bên trong, Diệp Cảnh Vân vuốt ve trường thanh kiếm, cảm thụ được bên trên đầm đà sinh mệnh khí tức, mặt lộ vẻ vui mừng. Trường thanh kiếm chiều cao bát thước, chỉnh thể hiện lên màu xanh ngọc, mặt ngoài lại có lạnh nhạt nhạt đường vân, một mặt thanh một mặt hùng. Đường vân từ chuôi kiếm phát ra, trên thân kiếm xoay quanh quấn quanh, tại kiếm nơi đuôi hội hợp, cho thân kiếm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Bởi vì sử dụng tài liệu rất tốt, cái này trường thanh kiếm vừa mới luyện thành, chính là nhị giai thượng phẩm pháp khí, lại là trong đó thượng phẩm, cách tam giai pháp khí cũng không xa. Diệp Cảnh Vân rót vào pháp lực, thân kiếm ông phát ra một tiếng kêu khẽ, hắn chỉ cảm thấy pháp lực của mình cùng cái này trường thanh kiếm hoàn mỹ phù hợp, như cánh tay chỉ điểm. Không hổ là kiếm mộc trường sinh đồ cho bạn mệnh pháp khí, lại cùng trường xuân công phù hợp như thế. Những thứ khắc pháp khí phi kiếm hắn cũng dùng qua không thiếu, nhưng vô luận ôn dưỡng bao lâu, cũng chưa từng có được bực này cảm giác. Cao hứng đi qua, hắn bắt đầu nghiên cứu cái này trường thanh kiếm tác dụng. Dựa theo phương pháp luyện chế bên trên nói tới, cái này trường thanh kiếm cực tiện công phạt, toàn lực thôi phát thậm chí có thể hấp thu Singer. Bị nó nặng thương sau đó, dù là có thể may mắn chạy trốn, cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù sao, Singer cũng không phải dễ dàng như vậy bị đắc. Nếu là cường hóa đến cao giai, thậm chí có thể hút lấy người khác tuổi thọ. Có cái này trường thanh kiếm, ta chiến lực so trước đó mạnh hơn 3 phần. Nhất là đối mặt những cái kia thọ nguyên gần tới, Singer SV càng là có lợi. Nghiên cứu một phen sau, hắn hết sức hài lòng, đem hắn thu vào trong đan điền, chậm rãi ôn dưỡng. Đợi một thời gian, trường thanh kiếm sẽ cùng hắn càng ngày càng phù hợp. Hắn thu thập xong luyện khí phòng, đồng thời đem bên trong sinh mệnh khí tức đều hút lấy, miễn cho bị người khác phát giác. Sau đó bắn ra một mặt thủy kính, sửa sang tóc của mình cùng khuôn mặt. Tại cái này nhỏ nhỏ luyện khí trong phòng chờ đợi 4 tháng, lại thường xuyên phải kinh thủ địa tinh hỏa thiếu đốt, hắn trên hình tượng rợ giá rất nhiều. Đơn giản sửa sang tóc sau, hắn nhìn xem trong thủy kính tuấn dật gương mặt, hài lòng đi ra luyện khí các. Chính là mùa xuân, mưa xuân vừa mới xuống, xa xa trên là cây đều treo đầy giọt sương, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ có luyện khí các trung quanh một trượng cây cỏ, lại đều là khô héo. Trời hơi nặng như sau, hắn suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, con ngón tay bắn ra một đám lửa, đem mảnh này khô héo đốt cháy hầu như không còn. Hắn cảm thán nói, không hổ là từ kiến mục trường xuân đồ lấy được bản vẽ, vẹn vẹn nhị giai pháp khí, luyện thành lúc liền có như thế dị tượng. Một lát sau, hắn nửa nằm tại lầu cắt trên ghế nằm, cảm thụ được thổi thanh phong, thần sắc thoải mái. Trường thanh kiếm luyện thành, chấm dứt trong lòng của hắn một kiện đại sự. Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Phương Cầm bưng một cái mâm đựng trái cây, bỏ vào diệp Cảnh Vân trước mặt. Cái này mâm đựng trái cây là hiếc cắt, phía trên hoa quả còn có giọt nước. Dù sao diệp Cảnh Vân bế quan động một tí mấy tháng, nàng cũng không khả năng sớm chuẩn bị. Nhìn xem diệp Cảnh Vân thoải mái thân sắc, Phương Cầm khẽ miệng cũng lộ ra lướt qua một cái nhẹ nhõm mỉm cười. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Phương Cầm, ta bế quan trong khoảng thời gian này, có phát sinh cái đại sự gì sao?" Chu gia mỗi cách một đoạn thời gian, đều biết đem thu thập được tin tức đưa cho diệp Cảnh Vân một phần, bình thường là từ Phương Cầm tiếp thu. Tại Hồng Liên Tiên Thành không có rơi vào phía trước, tưởng tiểu Cẩm cũng biết thỉnh thoảng đưa tới tin tức. Bất quá Hồng Liên Tiên Thành rơi vào sau, nàng liền không có loại này thu thập tin tức năng lực, liền cũng không còn đưa qua, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gửi thư. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cảnh Vân cho dù ở cái này xa xôi trên đảo nhỏ, cũng sẽ không tin tức bế tắc. Phương Cẩm lấy ra mấy viên ngọc giản, để lên bàn, lập tức giới thiệu nói: "Diệp đại ca, đây là trong khoảng thời gian này nhận được tin tức, không có gì chuyện khẩn yếu. Nếu là có khẩn cấp sự tình, nàng sẽ trực tiếp cáo tri đang bế quan Diệp Cảnh Vân, nếu không thì đợi đến Diệp Cảnh Vân sau khi xuất quan lại nói." Ngược lại là có một cái đại sự 2 tháng trước, Hồng Liên chân nhân đoạt lại Hồng Liên Tiên Thành, Tử Vân chân nhân bản thân bị trọng thương, đem về Tử Yên Cốc. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhíu mày, 10 phần bất ngờ nói, thế mà dễ dàng như vậy thành công. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, đây là 10 phần tin tức tốt. Hắn lại có thể cầm khách quý lệnh đi Hồng Liên Tiên Thành mua tư nguyên, tưởng tiểu cầm đấu kia tin tức con đường cũng có thể khôi phục. Nhưng chuyện này thuận lợi như vậy, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phương Cầm lắc đầu, nói, ngoại giới đều đang đồn, nói là Hư Liên Khâu Hồng Lan hai vị chân nhân dựa vào trận pháp cửa sau, lại thêm tử phụ Triệu gia phối hợp, mới có thể thuận lợi cầm xuống. Dù là như thế, nghe nói Hồng Liên chân nhân cũng là bản thân bị trọng thương, vốn là thọ nguyên gần tới nàng, tuổi thọ sợ là sẽ phải lại cắt giảm mấy phần. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, tất nhiên Hồng Liên chân nhân dám phản công, vậy nói rõ Khâu Hồng Lan chắc chắn là cái đan. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia Đỗ Vân đâu? Hắn vốn là Hồng Liên tiên thành khách hành, nếu không phải là bởi vì sự phản bội của hắn, Hồng Liên chân nhân cũng không đến tại thua chạy. Phương Cầm nói, cái kia Đỗ Vân thấy tình thế không ổn còn muốn chạy trốn chạy, bị Khâu Hồng Lan một chiêu chém. Nàng thở dài, thực sự nghĩ không ra, Đỗ Vân dù sao cũng là tự phủ Định Phong Tô sĩ, tại vừa kết đan trên thân Khâu Hồng Lan, lại là một chiêu đều không chạy được đi qua. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói, xem ra cái này Khâu Hồng Lan kết kim đan ít nhất cũng là trung phẩm kim đan, thậm chí có thể vẫn là thượng phẩm kim đan. Hồng Liên tiên thành, lại có mấy trăm năm tồn linh. Khâu Hồng Lan năm nay hơn 300 tuổi, mà kim đan chân nhân thọ nguyên hơn hẳn, nếu là phục dụng duyên tọa đan, còn có thể càng dài. Kim đan tổng cộng chia làm tam phẩm, hạ trung thượng. Trong đó hạ phẩm kim đan, chính là thông qua tứ giai yêu thú nội đan kết đan. Hạ phẩm kim đan chiến lược yếu nhất, so tử phủ tu sĩ mạnh không được quá nhiều, lại rất khó đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nhưng loại phương thức này cũng có điểm tốt, chính là đối với tại tư chất yêu cầu không cao, chỉ cần có thuộc tính ngũ hành tương hợp yêu thú nội đan, cơ bản đều có thể thành công kết đan. Hạn chỗ dùng lớn nhất là, so sánh tại tử phủ, có thể nhiều hơn 500 năm tuổi thọ. Bất quá kể từ 10 vạn năm trước, nhân tộc, yêu thú, ma tu quyết định thanh dương ước hẹn, ước định nhân tộc yêu tộc ở giữa, kim đan trở lên tu sĩ không thể tùy ý đối với tứ giai trở xuống yêu thú ra tay. Yêu tộc cũng là như thế, tứ giai trở lên yêu tộc không thể tùy ý đối với kim đan trở xuống tu sĩ ra tay. Cái này một quyết định, bản ý là vì giảm xuống hai tộc nhân yêu tranh đấu độ chấn động, hơn nữa cũng đạt tới mục đích. Hiệp nghị ký kết xong, vô luận là cao tầng, vẫn là tầng dưới tu sĩ sinh hoạt đều an định không thiếu, Thanh Dương giới mới có bây giờ phần linh. Nhưng chịu ảnh hưởng này, lưu lạc bên ngoài tứ giai yêu thú nội đang trở nên mười phần thua tớt, hạ phẩm kim đan bởi vậy thiếu đi quá nhiều. Bất quá những thứ này đối với tại Thanh Dương giới đỉnh cấp tông môn tới nói, căn bản là không hề ảnh hưởng. Dù sao một cái so tự phụ không mạnh hơn bao nhiêu hạ phẩm kim đan, đối với những cái kia nắm giữ mấy cái hóa thần đạo quân tông môn tới nói, có thể nói là không dùng được. Đến tại thế lực nhỏ Bọn hắn mặc dù có ý kiến, cũng không có thể ra sức. Đến tại trung phẩm kim đan cùng thượng phẩm kim đan, liền muốn nhìn tu sĩ thu thập đủ loại thiên tài địa bảo, cùng với tu sĩ tự thân thiên tư. Loại phương thức này, xác suất thành công so sánh hạ phẩm kim đan thấp hơn không thiếu. Nhưng chỗ tốt là chiến lực mạnh, mà còn có khả năng tấn thăng nguyên anh. Nghe được kim đan hai chữ, trong mắt Phương Cẩm đột nhiên sáng tỏ, tựa hồ rất là hâm mộ. Lập tức nàng vui bất đắc dĩ nở nụ cười, Kim Đan đối với nàng mà nói, thật sự là hư vô mờ mịt. Lấy nàng hạ phẩm linh căn, có thể chúc cơ cũng đã là thấp nhang cầu nguyện, từ phủ đều mong đợi không lớn, chớ nói chi là kim đan. Diệp Cảnh Vân vẫn phát ra Phương Cầm cảm xúc biến hóa, an ủi, chuyện tương lai không ai nói rõ được, yên tâm tu luyện chính là. Phương Cầm khẽ gật đầu, khít một hơi bình phục tâm tình sau, tiếp tục giảng thuật mấy tháng này tình báo. Lúc này, một chiếc màu đỏ nhà phi thuyền xuất hiện ở Bạch Đảo Hồ bên ngoài. Xuyên thấu qua Bạch Đảo Hồ dự lưu chân pháp, Diệp Cảnh Vân thấy được Tưởng Tiểu Cầm cái kia cao hứng gương mặt. Diệp Cảnh Vân có chút ngoài ý muốn, Hồng Liên Tiên Thành vừa bị đoạt trở về không lâu, chính là Bạch Phế Đại Hưng thời điểm, Tưởng Tiểu Cầm thế mà lại còn chuyên môn đến xem hắn. Chương 181 gặp lại đem Tiểu Cầm, tu luyện đột phá, chương 181 gặp lại đem Tiểu Cầm, tu luyện đột phá. Bạch đảo hồ trên gác xếp. Phương Cẩm bưng lên trái cây, điểm tâm trở, bày ra tại Diệp Cảnh Vân cùng Tưởng Tiểu Cầm trước mặt hai người, lập tức lui xuống. Tưởng Tiểu Cầm không chút khách khí, cầm lấy một cái toàn thân màu đỏ hồng sắc quả, trực tiếp đặm. Thỉnh thoảng phát ra tán thưởng, "Diệp huynh, cái này linh quả hương vị coi như không tệ, tại Hồng Liên Tiên Thành còn không có như thế nào gặp qua đâu." Diệp Cảnh Vân cười nói, "Đây chỉ là nhất giai hạ phẩm linh quả, là ta người ủy thác từ Lô Quốc mang tới, mấy năm nay vừa mới kết quả. Ngoại trừ ăn ngon, đối với tu sĩ tu luyện tác dụng cũng lớn, sản lượng cũng không cao, ngươi chưa thấy qua cũng bình thường." Bất quá ngươi tới không kéo Bây giờ chính là mùa xuân, cái này hồng sả quả cũng là năm ngoái, chỉ có điều dùng hầm băng bảo tồn cho tới bây giờ. Nếu là mùa thu tới, trực tiếp từ trên cây hái trích, hương vị còn phải lại tốt hơn 3 phần. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta là không có phúc khí này. Hột ta liền lưu lại, quay đầu chính mình đi trồng, ngày nào ngươi đi hồng liền tiên thành, ta liền dùng cái này chiêu đãi ngươi. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, cũng tốt, quay đầu để cho Phương Cầm chuẩn bị cho ngươi chút cảnh, đồng thời nói cho ngươi chồng chọt lễ ý. Phương Cầm bây giờ là nhị giai trung phẩm linh thực phu, chồng chọt bước này linh quả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn tiếp tục hỏi, Hồng Liên Tiên Thành vừa khôi phục không lâu, ngươi như thế nào có thời gian tới chỗ ta? Tưởng Tiểu Cẩm đáp, phía trước ta Hồng Liên Tiên Thành luân h ám lúc, Tử Yên cốc bắt rất nhiều Hồng Liên Tiên Thành tu sĩ. Lần này đoạt lại tiên thành lúc, chúng ta có qua có lại cũng bắt không thiếu, ta vừa đi Tử Yên cốc trao đổi tù binh, đem ta Hồng Liên Tiên Thành người đều trở về. Đường Vệ lúc vừa vặn đi ngang qua Bạch Đảo Hồ liền đến xem Diệp huynh, dù sao chúng ta cũng 6, 7 năm không gặp. Bạch Đảo Hồ cùng Mai Hoa Phượng phụ cận đây, mặc dù thuộc tại Thanh Vân Tông tài quản, nhưng căn bản là vị tại Tế Quốc tứ đại thế lực chỗ giao giới. Từ Hồng Liên Tiên Thành đi tự yến cốc sơn môn, vừa vặn phải đi qua Bạch Đảo Hồ phụ cận, Tưởng Tiểu Cầm liền hơi lượn quanh điểm lộ, tới Bạch Đảo Hồ xem. Diệp Cảnh vẫn hỏi: "Những tu sĩ này, bây giờ trạng thái cũng còn tốt à?" Tưởng Tiểu Cầm than nhỏ một tiếng, nói: "Còn tốt, dù sao sư tổ Hồng Liên chân nhân lão nhân ra nàng trước khi đi, mang đi tự yến cốc kim đan hạt giống Trần Tắc Bình để cho tự yến cốc trong lòng có kiên kỵ, không dám đối với chúng ta người động thủ. Dù vậy, ta Hồng Liên Tiên Thành cũng là thiệt thòi, dù sao bị bắt những tu sĩ kia, trong 10 năm này tu vi cơ hồ không có chút nào tiến bộ, không công làm trên mãi thời gian 10 năm." Cái này một cái thiệt thòi lớn, chúng ta nhớ kỹ. Nói chuyện thời điểm, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, đi qua chuyện này, Hồng Liên Tiên Thành cùng Tử Yên Cốc, sợ là liền không chết không thôi. Hai người rất nhanh lướt qua cái đề tài này, tiếp tục hàn huyên. Diệp Cảnh Vân nói, "Tiểu Cầm, nghe nói ngươi lần này lập công lớn." Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, tự đắc nói, "Đó là đương nhiên, tốt xấu ta cũng là Tiên Trọng Sơn đại hội tên thứ hai, há có thể yên tĩnh vô danh." Bất quá, đây hết thảy vẫn là phải đạt tạ Diệp huynh. Nếu không phải là Diệp huynh ngươi tại 10 năm trước cho chúng ta chỉ lộ Ta cũng sớm đã bị bắt, bây giờ sinh tử còn chưa biết, chớ nói chi là là công. Sư phó đã đáp ứng ta, chờ chuyện chỗ này, nàng sẽ vì ta cung cấp Tử Dương Nguyện Thần Đan, giúp ta mở tự phủ. Nói đến đây, nàng đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ diệp cảnh vân bà bay, có chút cũ khí hành thu nói: "Diệp huynh, chờ ta mở tự phủ, ta bảo cái ngươi, đến lúc đó ai dám khi dễ trêu chọc ngươi, ngươi liền trực tiếp báo tên của ta. Còn có, về sau Diệp huynh ngươi tìm Tử Dương Nguyện Thần Đan lúc, ta không chừng cũng có thể giúp một tay." Nói xong, nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười lên ha hả. Diệp cảnh vân lắc đầu nở nụ cười. Tưởng Tiểu Cầm tính cách này thực sự là hảo sảng. Hắn nói: "Vậy ta liền sớm chút một ngươi, ngươi sớm ngày mở tử phủ, ta cũng có thể sớm một chút tâm lay." Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mười năm trước, bọn hắn cùng trải qua Hồng Liên Tiên thành hiểm cảnh sau, đã là có quá mệnh giao tình. Chỉ là tương lai một chút chiếu cố, Diệp Cảnh Vân cũng không chối từ. Hơn nữa hắn về sau chuẩn bị mở tử phủ tại ngươi lúc, cũng chính xác cần một cái tử phủ thượng nhân xem như dựa vào, dạng này tranh đoạt tài nguyên sẽ dễ dàng nhiều. Trước khi rời đi, Tưởng Tiểu Cầm nhìn xem Phương Cầm đưa tới một bao cây giống, lật qua lật lại nhìn hai lần, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Phương muội muội ngươi đây đã là nhị giai linh thực phu. Phương Cầm cười nói, vừa đột phá đến nhị giai trùng phẩm không lâu. Tưởng tiểu Cầm có chút kinh ngạc liếc Diệp Cảnh Vân một cái, thở dài, "Diệp huynh, ngươi trên đạo này thực sự là tàng long ngọa hổ a. Phải biết, bình thường chỉ có gia tộc mới có thể chuyên môn dưỡng linh thực phu, dùng để chiếu cố mạng lớn dự viên." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Tưởng đạo hữu, ngươi nếu là có phương pháp có thể làm đến có nhị giai thượng phẩm linh thực phu truyền thừa, cho Phương Cầm dẫn tiến dẫn tiến thôi. Linh thực phu bậc này nghề nghiệp truyền thừa, phần lớn nắm ở trong tay gia tộc, tại tán tu bên trong lưu truyền rất ít. Hơn nữa, tán tu đồng dạng cũng sẽ không học" Tưởng Tiểu Cầm nở nụ cười, nói: "Diệp huynh, ngươi hỏi vừa vặn. Từ Hiên quốc chiếm ta Hồng Liên Tiên Thành sau, không chỉ có đoạt chúng ta rất nhiều công pháp truyền thừa, còn đem vườn linh dược bên trong rất nhiều linh dược đều đảo đi, chủng tại Tử Hiên quốc sân muôn. Bây giờ sư tổ, sư phó lại đem thành trì đoạt trở về, muốn một lần nữa loại chút linh dược, đang cần linh thử phu. Phương Nguyệt muội, ngươi có ý định đi xem một chút sao? Có thể cầm cống hiến đội truyền thừa a." Tưởng Tiểu Cầm nói xong, mặt lộ vẻ kỳ vọng nhìn xem Phương Cẩm. Phương Cẩm có chút ý động, nhưng nàng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân hướng Phương Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ngươi đi đi, bực này đại lượng linh dược trùng trợ, thế nhưng là trăm năm khó gặp cơ hội. Ngươi lần này đi có thể tích lũy không thiếu kinh nghiệm, chớ nói chi là còn có thể cầm tới linh thực chuyển thừa. Đến tại tỷ bà đạo bên này, gần nhất lại không có nhị giai linh dược thành thục, ta hô Lâm Bình Sơn tới liền có thể chịu cố. Muốn thật có cái gì việc gấp, ta sẽ gọi ngươi trở về. Hắn là thật tâm muốn cho Phương Cầm đi, bởi vì muốn mua đến nhị giai thượng phẩm linh thực chuyển thừa, thường thường hao tổn của cải không ít. Phương Cầm do dự một phen sau, vẫn đáp ứng. Tưởng tiểu Cầm cũng là đã hỉ, đối với Hồng Liên Tiên thành tới nói, linh thực phu chuyển thừa có thể nói là không có bất kỳ cái gì chi phí có thể cầm chuyển thừa đổi lấy nhị giai linh thực phu trợ giúp, nàng rất tình nguyện. Phương Cầm Lưu Lyến không đợi hướng Diệp Cảnh Vân vất vất tay, nàng lần này rời đi, như thế nào cũng muốn một năm trở lên. Đây vẫn là nàng tới tỷ bà đạo sau, lần thứ nhất rời đi lâu như vậy. Yên tâm đi thôi." Diệp Cảnh Vân khoát tay nói. Chờ Phương Cầm rời đi, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng lộ ra nụ cười. Phương Cầm bây giờ cũng có thể chân chính một mình đảm đương một phía a. Mặc dù phía trước Phương Cầm mặc dù cũng giải đáp tiếp nhận một chút phụ lục, linh thực chờ đơn đã hàng, nhưng cùng bị Hồng Liên Tiên thành bực này thế lực lớn ngồi so sánh, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Diệp Cảnh Vân đột nhiên nghĩ đến lần đầu gặp Phương Cầm lúc, nàng cái kia u mê thần sắc, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Năm ngày sau, Lâm Bình Sơn cưỡi phi thuyền, từ Mai Hoa Phượng bay tới, tạm thời thay Phương Cầm vị trí. Mà Phương Cầm đến Hồng Liên Tiên Thành sau, nhìn xem đầy đất linh dược cao cấp, không khỏi chép tắc lưỡi, cảm thán nói: "Không hổ là Kim Đan thế lực, ta bách đạo hộ lúc nào cũng có thể cường thịnh như vậy a. Hơn nữa, đây vẫn là Hồng Liên Tiên Thành vườn linh dược tối chống không thời điểm." Cảm thán xong, nàng rất nhanh liền đầu nhập vào trong linh thực đại nghiệp. Nơi này có tam giai linh thực phu ở đây tọa trấn, gặp phải vấn đề có thể chỉ đạo Phương Cẩm những thứ này cấp thấp linh thực phu. Tốt như vậy thìn giáo cơ hội, Phương Cẩm đương nhiên sẽ không buông tha. Nàng một bên bận rộn trồng trọt linh điền, một bên như đó như khát hấp thu tri thức. Một tháng sau, Tưởng Tiểu Cầm tìm được Phương Cẩm, đưa cho nàng một cái ngọc giản, nói: "Phương ngồi muội muội, ngươi nhìn cái này nhị giai thượng phẩm linh thực phu truyền thừa, còn hài lòng?" Phương Cẩm nghe vậy lại hỉ, lập tức ngạc nhiên nói: "Phía trước không phải nói, chờ góp đủ cống hiến mới có thể hồi đó sao?" Tưởng Tiểu Cầm bật cười lớn, nói: "Ta tin tưởng ngươi nhân phẩm, càng tin tưởng Diệp huynh. Diệp huynh đã giúp ta hồng liên tiên thành mấy lần, bực này đãi ngộ chỉ là cơ bản nhất thôi." "Chúng제, ngươi mỗi sớm một ngày cầm tới chuyên thừa, đối với ta Hồng Liên Tiên Thành chồng chọn dư thảo, liền sẽ nhiều một phần có ích." Phương Cầm vui vẻ cười cười, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nói: "Vậy thì cảm ơn tưởng tỷ tỷ rồi." Một năm sau, Bạch Đảo Hồ. Phía trên lầu gác, gió xuân thổi qua, Diệp Cảnh Vân đứng chắp tay, nhìn xem trước mặt Lâm Bình Sơn. Lâm Bình Sơn phải tay tại phía trước, nắm một cái màu xanh nhạt phù bút, nhìn chằm chằm trước mặt lá bùa, thần sắc 10 phần nghiêm túc. Hắn loại xong linh điền ngoài, liền sẽ nắm lấy cơ hội luyện tập phụ lục, Diệp Cảnh Vân cũng thỉnh thoảng chỉ đạo một phen. Mà Lâm Bình Sơn đối với cái này thì rất là cảm kích. Dù sao bực này nhị giai phù sư tự mình chỉ đạo, thế nhưng là dùng tiền đều mua không được. Mà điều kiện chẳng qua là hỗ trợ loại chút ruộng, thật sự là quá đáng giá. Nhìn xem Lâm Bình Sơn đi bút, Diệp Cảnh Vân âm thầm đặt đầu, cái này Lâm Bình Sơn mặc dù chỉ là hạ phẩm linh căn, nhưng cũng may tính tình trầm ổn, rất thích hợp làm phù sư. Đáng tiếc duy nhất chính là, năm nay 49 tuổi hắn, tu vi chỉ có luyện khí bảy tầng, tương lai chúc cơ khả năng cũng lớn. Bất quá lấy hắn hạ phẩm linh căn, có thể tu luyện tới bây giờ loại trình độ này, cũng đúng là khó được. Nhìn xem vẽ xong phù lục, hắn phê bình nói, ngươi nhập môn luyện khí bảy tầng không lâu, là có thể đem cái này nhất giai thượng phẩm từ kiếm phù hoạch định loại trình độ này, đã coi như là không tệ. Bất quá, vấn đề lớn nhất là pháp lực rót vào tiết tấu không đúng. Diệp Cảnh Vân kể kể, Lâm Bình Hải đến đây thắc hỏi. Lâm Bình Hải nhìn xem trên đạo cảnh sắc, trên mặt là không cầm được hâm mộ, hắn nói: "Diệp bá bá, ta có thể hay không cũng có thể giống đệ đệ như thế, chuyển đến ở trên đạo ở a? Ta bây giờ cùng Hồng Cốc đại bá ở cùng nhau tại trên mộ linh thạch, hoàn cảnh so cái này kém xa." Lâm Hồng Cốc quanh năm đóng giữ mộ linh thạch chẳng, rất ít rời đi. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi coi như xong Trung thực đi theo đại bá của ngươi học khôi lỗi a. Chờ ngươi chúc cơ sau đó, có thể hắn liền chịu thả ngươi. Lâm Bình Hải nghe vậy, khổ tâm gật đầu một cái. Sau đó hắn đưa qua một cái hộp, nói, Diệp bá bá, đây là Hồng Cốc bá phụ hắn để cho ta chuyển giao tài liệu. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nhận. Đây là lúc trước hắn thỉnh Lâm Hồng Cốc hỗ trợ thu thập một chút tam giai yêu thú tài liệu, dù sao Lâm Hồng Cốc là nhị giai trung phẩm khôi lỗi sư. Bởi vì khôi lỗi khan hiếm tính chất, đối phương tìm hắn mua khôi lỗi lúc, thường xuyên sẽ cầm tài liệu quý giá tới trao đổi, cho nên phương pháp rất nhiều. Mà những thứ này tam giai yêu thú tài liệu, tự nhiên là đút cho thanh hữu. Hy vọng nó có thể sớm ngày đột phá đến tầng 10. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Bao nhiêu linh thạch?" Lâm Bình Hải vội vàng nói: "Diệp bà bá, ta Hồng Cốc đại bà nói, những vật này chỉ là người khác mua khôi lỗi dự bị, không đáng bao nhiêu linh thạch, ngài cũng không cần cho." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, cũng không cấp cậu. Đột nhiên, hắn có ý nghĩ, hỏi: "Ngươi trúc cơ đan có chỗ dựa rồi sao?" Lâm Bình Hải năm nay cũng là 49 tuổi, cùng Lâm Bình Sơn niên linh giống nhau, tu vi cũng đã đến luyện khí 9 tầng, gần nhất đang tại chủ bị trúc cơ đan. Lâm Bình Hải hơi khổ tâm lắc đầu. Nói, sư phó nói sợ ta tu luyện quá xuôi gió xuôi nước, chỉ chịu giúp ta một bộ phận. Mặc dù chính ta cũng tiếp cận chút, nhưng còn kém không thiếu. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, Lâm Hồng Cốc lo lắng cũng không phải không đạo lý, hắn nói, đã như vậy, ta cũng không tốt nhưng tay, nhưng tóm lại là muốn giúp một cái, nếu như ngươi góp đủ tài liệu, ta đứng ra thỉnh quan đan sư giúp ngươi luyện đan. Lâm Bình Hải nghe vậy lại hỉ, nói, đa tạ Diệp ba ba. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân nói, Bình Hải, ngươi bốn phía dạo chơi a, ta còn có việc, liền không lưu tâm ngươi. Lâm Bình Hải nghe vậy, liền cũng đứng dậy rời đi, đi cùng anh em ruột của hắn Lâm Bình Sơn gặp mặt đi. Ngồi ở trên gazebol, hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện Diệp Cảnh Vân tại bên ngoài một dặm sau, thở dài một hơi. Một dặm, đã sớm vượt qua chốc cơ tu sĩ thần thức phàm vi. Lâm Bình Hải thân hình lập tức buông lỏng xuống, từ nguyên lai thẳng thân hình, trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa tại sau lưng trên lan can, thở dài, mới vừa cùng Diệp Đại Bá cùng một chỗ, thế nhưng là mẹ chết ta, muốn một mực bừng, sợ bị quở trách. Ngồi ở đối diện Lâm Bình Sơn nghe vậy sững sờ, nói, Diệp Đại Bá, hắn đối với chúng ta rất tốt ta. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn lúc nào cợt trách qua chúng ta? Lâm Bình Hải nghe vậy cũng là sửng sợ, nói: "Lời tuy như thế, nhưng Diệp đại bá tu vi cao như vậy, ta lúc nào cũng không tự chủ khẩn chứ a." Bên ngoài một giọng, Diệp Cảnh Vân thần thức tự nhiên cảm ứng được một màn này, không khỏi trong lòng lắc đầu. Ta cái này Bình Hải chất nhi cái nào đều hảo, chính là bại hoại chút. Cũng may cũng không chậm trễ chuyện, liền theo hắn đi a. Hắn không nghĩ thêm những thứ này, từ Lâm Hồng cốc cho tham gia yêu thú trong thịt, lấy ra 2 cân trùng thiên bầu trời bậy bây tay. Tại thiên không bay lượn thành Vũ thấy thế, lập tức bay tới. Diệp Cảnh Vân hướng lên bầu trời ném đi, Thanh Vũ lập tức hưng phấn hét lên một tiếng, một ngụm ngụm lấy yêu thú thịt. Andy Andy Huynh mạch sớm ngày tiến giai a. Lúc này, Diệp Cảnh Vân bên chân thổ địa đột nhiên chắp lên một cái bọc lớn, Tầm Kim Thử từ trong chui ra, chơ mắt nhìn Diệp Cảnh Vân. Nó hai cái móng vuốt còn cùng tiến tới, hướng về phía Diệp Cảnh Vân lệ vài cái, lộ ra ngây thơ chân thành. Diệp Cảnh Vân cười cười, ngồi xuống sờ lên Tầm Kim Thử cái trán, đưa cho cái sau một khối nhỏ yêu thú thịt. Ta cũng sẽ không quên ngươi, chỉ có điều ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, một lần không thể ăn quá nhiều. Tầm Kim Thử đang tìm kiếm trưởng thành một lúc lập công lớn, Diệp Cảnh Vân tự nhiên muốn tận lực chiếu cố nó, để cho hắn sớm ngày thăng giai. Chi chi Tầm Kim Thử cao hứng kêu hai tiếng. Móng vuốt lại hướng về phía Diệp Cảnh Vân bái hai bái, mới nhận lấy yêu thú thịt, cẩn thận ngậm. Diệp Cảnh Vân cười cười, ngươi vẫn rất có lễ phép. Bay ở bầu trời Thanh Vũ thấy thế, lập tức cảm giác chính mình đệ nhất linh sủng địa vị nhận lấy vi hiệp, vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, nhẹ nhàng cọ sát Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nụ cười cương chiều cười, nói, Thanh Vũ, được rồi được rồi, mau tới bồi ta luyện tập đột phá. Thanh Vũ tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian gần đây, Diệp Cảnh Vân vì luyện tập Thái Nguyên Thanh Diệp đột lúc nào cũng để cho Thanh Vũ truy đuổi hắn, tới rèn luyện hắn tốc độ bay cùng tốc độ phản ứng. Rất nhanh Hai đạo thân ảnh màu xanh trên không chúng truy đuổi, chỉ có điều, Diệp Cảnh Vân cho dù là độn pháp nhiều tiến bộ, cũng vẫn như cũ bay bất quá thanh vũ. Đem hắn ép, cũng chỉ có thể trực tiếp tan tại trong thảm mục, tới thử lấy tránh thoát thanh vũ. Chỉ có điều, hắn bây giờ tu nhị giai thái nguyên thanh diệp độn chỉ có thể ẩn thân tại cỡ lớn của cây bên trong, ít nhất cũng phải cao cỡ một người. Diệp Cảnh Vân vì giữ bí mật, cũng tạm thời mở ra trận pháp, cản trở Lâm Gia huynh đệ ánh mắt. Một năm sau, đế quốc biên cương, là Hữu Sơn. Nhanh nhanh nhanh, người kia trước đây không lâu ở tòa này trên núi xuất hiện qua. Một cái hung thần ám sát tu sĩ. Mang theo hai vị thành bảo tu sĩ, trong núi tìm kiếm cái gì? Chờ ba người sau khi đi, nơi đây cũng chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Đinh Vận Lương thân ảnh từ phía sau một cây đại thụ xuất hiện, nhìn xem đi xa ba người, trong con mắt còn mang theo nhàn nhạt huyết hồng sắc. Mới từ lâu cốc trở về không bao lâu, mới xuất động tay hai lần, cái này La Hữu Sơn tu sĩ liền chú ý tới ta. Vừa vặn ta cũng gần như muốn mở tử phủ, nên trở về gia tộc. Đến lúc đó vô luận là cái kia mỏ linh thạch, Bạch đảo hồ vẫn là Chu gia, đều phải thu mới được. Nói xong câu đó, tay phải hắn nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia hừng quang. Chư 182 phương đàn quay về, Hồng Liên trọng thương, chư 182 phương đàn quay về, Hồng Liên trọng thương. Không tính lớn phi thuyền bên trong, xây một cái nho nhỏ gian phòng. Gian phòng chỉnh thể lấy màu lam nhạt vì trang trí, mặc dù nhạt nhã, lại có thể nhìn ra trang sức rất là cẩn thận, bốn phía bày mang theo chút dí dỏm trang sức. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chính là sáng sớm, giữa thiên địa bao phủ mông mông sương mù. Núi xa như lông mày, gần nước Hàm Yên. Phương cầm ngồi xếp bằng trên giường, có chút xuất thần nhìn qua bên ngoài. Bức này xinh đẹp phong cảnh, nàng lại là không lòng dạ nào thưởng thức. Ta rời đi tỷ bà Đào, đã 3 năm. Mấy chục năm qua, ta vẫn lần thứ nhất rời đi lâu như vậy. Nàng bây giờ, tưởng niệm Tỷ Bà Đạo Sắt Thủy, Tỷ Bà Đạo Linh Điện, còn có Thanh Vũ cùng Tầm Kim Thử, cùng với trọng yếu nhất, Tỷ Bà Đạo người. Hồ nàng thở dài ra một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Phi thuyền lại phi hành một đoạn thời gian, một vũng hồ nước đột nhiên xuất hiện, lại càng lúc càng lớn, dần dần chiếm cứ tầm mắt của nàng. Bạch Đạo hồ đến. Phương Cầm Sa Sa liền thấy Tỷ Bà Đạo bên trên tiểu sơn, kiến trúc cùng với cái kia lóng đi vào vịnh Tỷ Bà. Đến nơi này phụ cận, Phương Cầm tâm tư ngược lại ổn định lại tới. Liên tiếp xuyên qua hai đạo trận pháp sau, Phi thuyền rơi vào tỉ bà đạo bên trên, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi đến trên mặt đất. Nàng chỉ thấy Diệp Cảnh Vân đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Hoang nên trở về." Nghe nói như thế, Phương Cẩm Tâm bên trong cơn sóng lập tức ổn định lại tới. Khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nói: "Diệp đại ca, ta trở về." Lúc này, Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử cũng phát hiện Phương Cẩm thân ảnh, nhanh chóng chạy vội tới, đầu nhập vào nàng trong ngực. Trong lương đình, Diệp Cảnh Vân vị Phương Cẩm trông cho trà, đồng thời nói: "Tại Hồng Liên Tiên Thành 3 năm này, thể nội như thế nào?" Phương Cầm nhìn một chút Diệp Cảnh Vân khuôn mặt, gương mặt từng đỏ, lập tức dời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa bay lượn thanh ngũ, hồi đáp: "Diệp đại ca, lần này thật là thu hoạch rất nhiều, kiến thức toàn bộ Tế quốc linh thực cao thủ. Ngoài ra, tưởng tỷ tỷ nàng, tại ngay từ đầu liền đem linh thực phu truyền thừa đưa cho ta, tu sĩ khác cũng không có đãi ngộ này. Sau đó, nàng còn đem ta an bài ở một vị nhị giai thượng phẩm bên cạnh linh thực phu, để cho ta đi theo học tập." Nghe nàng nói, là xem ở Diệp đại ca trên mặt của ngươi. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói: "Tưởng tiểu cầm nàng chuyện lần này, làm quả thật không tệ. Bất quá ta cũng giúp qua Hồng Liên Tiên thành nhiều lần." Bừng này việc nhỏ không tính là gì, quay đầu cảm tạ nạn một fan chính là. Kỳ thực ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, sẽ ở Hồng Liên Tiên Thành chơi một đoạn thời gian thật tốt. Phương Cầm cười cười, nói, vậy sao được, tỷ bà Đạo Linh Điền vẫn chờ ta chiếu cố đâu. Húng Chi sớm tại vài thập niên trước, ta liền đã đem Hồng Liên Tiên Thành cho đi dạng hết. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, cũng đúng. Trong khoảng thời gian này, có cái gì chuyện mới mẹ sao? Phương Cầm nói, đại sự ngược lại là có một cái. Hồng Liên chân nhân bật lại Hồng Liên Tiên Thành lúc, bản thân bị trọng thương, nhưng nàng một mực có thể miễn cưỡng áp chế. Nhưng một tháng trước không biết thế nào, Năng thương thế đột nhiên tăng thêm, đến tình cảnh hấp hối, bây giờ đang tại bốn phía mời người trị thương. Đến ta trước khi rời đi, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ai, không nghĩ tới cao cao tại thượng Kim Đan chân nhân, cũng có một ngày như vậy. Diệp Cảnh vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a, sinh lão bệnh tử, không thành tiên lúc nào cũng khó tránh khỏi, huống chi là Kim Đan chân nhân đâu. Trên thực tế, trong lòng của hắn nghĩ lại là, nếu có người đi mời hắn hỗ trợ chữa thương, hắn nên làm cái gì? Hắn không phải luyện đan sư, dưới tình huống bình thường không giúp đỡ được cái gì. Nhưng nếu là Hồng Liên chân nhân chỉ là sinh cơ suy vi, thể nội không có khác tổn thương mà nói, hắn cái kia hóa thành bình sinh ra cam lộ có lẽ sẽ có tác dụng. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng đoán không được. Hơn nữa nếu là thật có thể có tác dụng, ngược lại sẽ cho hắn rước lấy phiền phức. Dù sao người khác đều thuộc thủ vô sắc, chỉ một mình ngươi nho nhỏ chút cơ hậu kỳ giúp đỡ vội vàng, ai cũng có thể nhìn ra có vấn đề. Đến lúc đó, hắn khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huống chi, Hồng Liên chân nhân đã thọ nguyên gần tới, cho dù chưa khỏi nàng, cũng sống không được bao lâu. Bất quá hắn cái này kỳ thực không cần thiết cân nhắc những thứ này. Dù sao Hồng Liên Tiên Thành cho dù mời người trước thương, thì ít nhất cũng là tự phụ thượng nhân, hoặc thấp hơn cảnh giới luyện đan sư, tuy sẽ không thỉnh một cái chút cơ hậu kỳ phụ sư. Phương Cầm nghe vậy, cũng là than nhỏ một tiếng. Nàng năm nay đã 104 tuổi, tuổi thọ đã hơn phân nửa, về sau còn lại thời gian cũng không coi là nhiều. Bất quá nàng rất nhanh lại tỉnh lại, sinh mệnh vô luận dài ngắn, trải qua vui vẻ trọng yếu nhất. Hai người lại hàn huyên một hồi, triệt để tiêu trừ 3 năm không thấy cái kia một tia cảm giác xa lạ. Phương Cầm khoát tay áo, nói, Diệp đại ca, vậy ta liền đi chiếu cố Linh Điền rồi. 3 năm không có động tới, rất tưởng niệm. 1 tháng sau, Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân dò xét một lần hắn hai cái cửa hàng, hướng về Diệp phủ đường bổ sung chút phụ lục, đồng thời hướng về Bắt Tiên tiểu phủ thả chút linh ngư. Sau đó, hắn liền ra khỏi cửa thành, thẳng đến Hồng Liên Tiên thành mà đi. Mới ra Mai Hoa Phượng, hắn liền gặp một cái quen thuộc mập mạp thân ảnh, bên cạnh còn có một cái áo đỏ nữ tu. Quan huynh, hắn vội vàng hướng phía trước hô. Quan Đan sư cũng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, hắn quay người thời điểm, trên người thịt mỡ run rẩy mấy cái. Diệp huynh, ngươi đây là muốn đi cái nào? Bên cạnh áo đỏ nữ tu nghe vậy, cũng đổi qua thần tới. Diệp Cảnh Vân đáp, Hồng Liên Tiên thành Quan đan sư trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mến, nói: "Hồng Liên Tiên Thành cũng mời ngươi đi." Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt hiểu rồi, thì ra quan đan sư sở dĩ đi ra ngoài là Hồng Liên Tiên Thành mời hắn đi cho Hồng Liên chân nhân chữa thương. Hồng Liên Tiên Thành tất nhiên liền quan đan sư đều tỉnh, lời thuyết minh Hồng Liên chân nhân tình huống đã mười phần nguy hiểm. Đương nhiên, hắn đây không phải xem thường quan đan sư luyện đan trình độ, nhưng dù sao quan đan sư ngại tại tu vi, chắc chắn kém xa Tít Tắc những cái kia tam giai luyện đan sư cùng dược sư mấy người. Hắn đơn giản giải thích hai câu, hai người liền cùng cái kia áo đỏ nữ tu cùng một chỗ, nhanh chóng lên phi thuyền. Thêm một người cùng một chỗ. Hành trình có thể an toàn chút. Hắn lần này tiến đến Hồng Liên Tiên Thành là muốn mua chút tài liệu, đến giúp đỡ Thanh Vũ tiến giai. Thanh Vũ đột phá tam giai cần tuần hóa huyết mạch, nhất định phải cầm tới tương ứng huyết mạch tam giai yếu tố thi thể mới được. Quan đan sư nhìn về phía áo đỏ nữ tu, hỏi: "Lục đạo hữu, không biết Hồng Liên chân nhân bây giờ trạng thái như thế nào?" Áo đỏ nữ tu tên là Lục Tú Văn, chính là Ngạn Minh đạo nhân đệ tử. Trước đây Đỗ Vân tại Hồng Liên Tiên Thành làm loạn lúc, nàng và Diệp Cảnh Vân cùng một chỗ trốn ra Hồng Liên Tiên Thành. Chỉ có điều, ngay lúc đó nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cơ bản thuộc tại ở phía sau phất cờ họ Diêu, không có thể giúp bên trên gấp cái gì. Diệp Cảnh vẫn nghe được quan đàn sư lời nói sau, lập tức nói, "Chuyện này là Hồng Liên Tiên Thành cơ mật, ta vẫn né tránh a." Lục Tú vẫn nghe vậy, có chút miễn cưỡng cười cười, nói, "Diệp đạo hữu, cái này cũng không cần. Hồng Lan chân nhân nói qua, ngươi là Hồng Liên Tiên Thành bằng hữu. Bực này việc nhỏ, không cần tị uy ngươi. Hơn nữa ta sớm nghe nói Diệp đạo hữu tốt tại chữa thương, nghe một chút cũng có thể giúp đỡ chút vội vàng." Tiếp đấy, nàng liền giới thiệu cả kẽ. 3 năm trước đây, sư tổ nàng và Tử Hiên Cốc tử vân chân nhân lưỡng bại câu thương, mấy năm này một mực tại dưỡng thương. Nhưng 2 tháng trước, nàng bên ngoài bị lãnh lén, trọng thương mà về. Sau đó chúng ta liền khắp nơi tìm kiếm danh Y Liệt, thậm chí mời tới Tam Dài, tứ Dài luyện đàn sư, lại như cũng là thúc thủ vô sắc. Đến tại sau đó, chính là tới Thỉnh Quan đàn sư. Quan đàn sư nghe vậy, trầm trọng gật đầu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Hồng Liên tiên thành chắc chắn là có thể thỉnh qua, đều thỉnh qua. Mà mời hắn, hơn phân nửa cũng chỉ là ôm vạn nhất khả năng. Thậm chí có thể nói, chỉ là làm hết sức mình, nghe tên vậy. Diệp Cảnh Vân ngồi ở một bên, cũng trầm mặc. Hắn nghĩ là, Hồng Liên chân nhân là bị người nào gây thương thích. Mười ngày sau, Hồng Liên tiên thành, Hồng Liên sơn đỉnh núi. Quan đàn sư đi vào đỉnh núi động phủ sau, cũng không lâu lắm, hắn liền mặt lộ vẻ khó xử đi ra. Tưởng Tiểu Cẩm đang ở ngoài cửa đứng hầu lấy, thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là đưa tới một cái túi chứa vật, bên trong là lần này tiền xem bệnh, 3000 linh thạch. Nàng nói, quan đan sư đường xa mà đến, tiểu tạ lễ nhỏ, bất thành kính ý. Loại sự tình này nàng trải qua rất nhiều lần, đã thành thói quen. Quan đan sư cười khổ một tiếng, cũng không từ chối, sau khi nhận lấy liền đi. Nhìn xem quan đan sư đi, Tưởng Tiểu Cẩm than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy mệt mệt. Nàng cũng không phải cơ thể mệt mỏi, chỉ là tâm linh mệt mỏi. Bây giờ, trong phòng Hồng Liên chân nhân cùng Khâu Hồng Lan đang ngồi đối diện nhau, trên bàn bày một cái bàn cờ. Chợt nhìn đi, Hồng Liên chân nhân hành động như thường, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chút, nhìn không ra mấy may bị trọng thương bộ dáng. Nàng ngón trỏ cùng ngón giữa tương hợp, bước lên một cái mǒu đen lá cờ, cười nói, "Hồng Lan a, trận này cờ, đa tạm." Nàng thân sắp trấn định, lá cờ liền muốn hướng về trong bàn cờ. Lúc này sắc mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệnh, cầm lá cờ tay cũng không cầm được run rẩy, trên tay nổi gần xanh. Nàng xinh đẹp trên mặt, làn da mở ra co rúm, phảng phất có mấy cái côn trùng ở trong đó bò. Sau một hồi lâu, cánh tay của nàng cuối cùng tại ổn định lại. Da trên mặt da cũng khôi phục bình thường, ngoại trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt chút, cùng nguyên lai không có gì khác biệt. Đông. Một đạo nhẹ vang lên quanh quẩn trong phòng, nguyên lai là nàng đem lá cờ rơi vào bàn cờ chính giữa. Ta thắng." Hồng Liên chân nhân thản nhiên nói. Câu Hồng Lan cũng không có tâm tình quan tâm bàn cờ, nàng hỏi: "Sư phó, đây rốt cuộc là cái gì của chủng?" Hồng Liên chân nhân thản nhiên nói: "Hai tháng xuống, ta đã cơ bản xác định, trong cơ thể ta cổ chủng chính là cổ thần tông độc môn cổ chủng cựu truyền phần tâm cổ. Hơn nữa cái này xa lạ kim đan chân nhân, tu luyện chính là cũng cổ thần tông công pháp." T. Nghe được Cổ Thần Tông ba chữ, Khâu Hồng Lan không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cũng không trách được nàng thất thố như vậy, Cổ Thần Tông chính là thanh dương giới một trong thập đại đỉnh tiêm tông môn, ngay cả hóa thần chân nhân đều có vài vị, kim đan chân nhân càng là đến cùng hết. Hồng Liên Tiên Thành cùng hắn so sánh, chỉ có thể coi là sâu tiến. Cổ Thần Tông rõ ràng ở xa Đông Châu, cách này không biết bao nhiêu ức và dặm, tại sao sẽ ở Tề Quốc xuất hiện? Hơn nữa, bực này cao cao tại thượng đại tông môn, làm sao lại để mắt tới chúng ta? Hồng Liên chân nhân cười khổ nói, ta nào biết được nhưng không sai biệt lắm 80 năm trước, đại can địa vực đột nhiên tới rất nhiều đại tông môn tu sĩ, trong đó tự nhiên cũng có Cổ Thần Tông. Đến tại những thứ này đại tông môn có chủ ý gì, không có người biết. Ngoài ra, lần này cái này Cổ Thần Tông người, là muốn cho ta Hồng Liên Tiên thành nghe lệnh tại hắn nhóm. Khâu Hồng Lan nhíu nhíu mày, nói: "Sư phó, Cổ Thần Tông tốt xấu là danh môn chính phái, không đến tại dùng bực này thủ đoạn bị ổi, người này nhất định là cái tà tu." Tất nhiên Cổ Thần Tông người tại đại cản, ta nãy liền đi tìm bọn họ, để cho bọn hắn nghĩ biện pháp đem cổ chủng thu hồi. Hồng Liên chân nhân không câu chấp khoát tay áo, nói: "Tính toán Cổ Trung phát tác càng ngày càng thường xuyên, cứ theo đà này, ta tối đa cũng liền còn 1 tháng nữa xuống khỏe. Chờ ngươi tìm được Cổ thần tông, món ăn cũng đã lạnh. Cuối cùng trong khoảng thời gian này, Liên Hạo Hạo bồi tiếp ta đi. Ngươi nhớ kỹ, cho dù là chết, ta Hồng Liên Tiên Thành cũng tuyệt không thể mặc cho người định đoạt. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên trong Các. Thời gian qua đi hơn 10 năm, Diệp Cảnh Vân lại một lần bước vào Hồng Liên Các. Nhìn lấy trong tiệm giống như trước đầy trang nhã trang trí, Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu. Hắn hỏi, "Nhân viên cửa hàng, có tam gia yêu thú thi thể sao? Muốn hoàn trình." Điếm tiểu nhị nghe vậy, thong khoái lắc đầu. Diệp Cảnh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoại trừ thú triều thời kỳ, toàn bộ đế quốc 1 năm cũng săn giết không được một đầu tam giai yêu thú, chớ nói chi là đầy đủ thi thể. Hắn lại hỏi, Thanh Liên Điệu Viêm thảo đâu? Đây là lúc trước vị kia Kim Hồng Tiền Bối nói cho hắn biết một loại linh dược, tựa hồ đối với Thanh Vũ rất có chỗ tốt. Điểm tiểu nhị lại là thống khoái lắc đầu. Diệp Cảnh Vân rơi vào đường cùng, đành phải mua chút tam giai phụ lục tài liệu, sau đó liền rời đi. Hắn vốn là muốn tìm tưởng tiểu Cẩm hỗ trợ chú ý xuống yêu thú thi thể tin tức, nhưng nghe nói đối phương bây giờ đang bận, liền cũng từ bỏ. Lúc rời đi, hắn cùng một người có mái tóc hoa dâm lão đầu gặp thoáng qua. Diệp Cảnh Vân con mắt đảo qua, chỉ cảm thấy đối phương bình thường không có gì lạ, tựa hồ chỉ là cái thông thường chút cơ sơ kỹ. Ngoại trừ hành động hơi có cứng ngắc, cũng không chỗ đặc thù. Tóc trắng Tu Xi si đi đến thị nữ phía trước, thông quái nói: "Có tinh thần ngọc hoa, thanh minh ngọc thẻ sao? Mỗi dạng tới 1000 cân, bao nhiêu tiền?" Thị nữ ngon ngọt, ngọt cười, nói: "Chung 10 vạn linh thạch, tiền bối chờ." Diệp Cảnh Vân nghe nói như thế hơi kinh ngạc, người này không giống như là đại phú đại quý hạ người, như thế nào một lần mua nhiều tài liệu như vậy? Hơn nữa tài liệu này, tác dụng kỳ thực không lớn, ngoại trừ lực khí, chính là nuôi nấng một ít đặc thù chủng loại yếu tố. Nhưng ở Tây Quốc, dưỡng trùng loại yêu thú cơ hồ không có. Còn đối với tại trúc cơ tu sĩ tới nói, cho dù là lợi khí, cũng sẽ không một lần mua nhiều như vậy. Người này có vấn đề." Diệp Cảnh Vân xuống phán đoán. Diệp Cảnh Vân trở lại khách sạn, hắn tính toán kế tiếp sẽ ở Hồng Liên Tiên Thành dạo chơi, xem có thể hay không bằng vật khí mua được thích hợp tài liệu. Ngày thứ 2, hắn vừa ra cửa, liền thấy được ngày hôm qua ông Lao Tóc Bạc đang đứng tại gian phòng cách vách bên ngoài, dường như đang chờ lấy người tới. Lao đầu nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, hướng về phía hắn nhếch miệng nở nụ cười, lập tức lại tiếp tục hướng nhìn phía xa. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, trong lòng hoảng sợ. Người này sợ không phải bị người khống chế. Cái này Hồng Liên Tiên Thành vẫn là quá loạn, đi mau, không thể tại cái này chờ đợi. Nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp đem phòng trở lui, lập tức lôi kéo Quan Đan sư ra Hồng Liên Tiên Thành. Quan Đan sư nghe được Diệp Cảnh Vân lời nói, thở dài nói, "Diệp huynh, ngươi nói có lý, ta tin ngươi." Thứ không giam dầu dễn, ta vốn là dự định từ Mai Hoa Phượng chuyển về Hồng Liên Tiên Thành. Lần này tới Hồng Liên Tiên Thành, chính là tới trước thăm dò đường một chút. Nhưng nhìn bộ dạng này, vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian a." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn cũng không trông cậy vào Mai Hoa Phượng tòa miếu nhỏ này có thể chứa đựng quan đan sư quá lâu. Dù sao trước đây từ Hồng Liên Tiên Thành trốn ra được lúc, quan đan sư cũng đã nói sẽ tùy thời giờ đi. Bất quá bây giờ có thể chờ lâu một đoạn thời gian, lúc nào cũng tốt. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong nắng sớm Hồng Liên Tiên Thành, trong lòng có bất hảo dự cảm. Hắn cảm giác, lần này phong ba rất có thể sẽ lăn đến gần Bạch Bảo Hồ. Hồng Liên Tiên Thành một cái trong khách sạn, mặt mũi tràn đầy dương quang trung niên tu sĩ, nhìn xem Hồng Liên Sơn phương hướng, khẽ nhíu mày. Tu sĩ này nhìn qua 10 phần chính phái, nhưng nếu là nhìn về phía mặt đất, sẽ phát hiện bỏ dưới đất đều là đủ loại kỳ dị chủng tử vào trong một cái hố to, hai đầu thiên tốc nô công còn tại ra sức cắn xé cái này đối phương. Chỉ có nuốt luân đối phương sau, mới có hy vọng tiến giai. Cổ Lệnh Hoa âm thầm nhíu mày, lẩm bẩm, cái này Hồng Liên chân nhân, xương cốt thật đúng là đủ cứng. Ta cái kia cự kỷ chuyện phần tâm cổ mỗi lần phát tác, đều giống như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, nàng vậy mà có thể nhịn xuống tới. Dưới mắt bọn hắn có phòng bị, ta ngược lại không dễ động thủ. Hắn tuy là kim đan chân nhân, nhưng chỉ là ngẫu nhiên được cổ thần tông truyền thừa, chiến lực kỳ thực cũng không mạnh. Lần này có thể trọng thương Hồng Liên chân nhân, cũng là bởi vì Hồng Liên chân nhân này đã tụ thường, tăng thêm Hồng Liên chân nhân chưa quen thuộc cổ trùng. Ai, nghĩ không ra cái này tứ đại kim đang trong thế lực, yếu nhất Hồng Liên Tiên Thành đều khó làm như vậy. Nếu là thực sự không được, cũng chỉ có thể tìm người hợp tác, ta xem Tử Yến Cốc cũng không tệ. Hắn tới Tế Quốc là vì tìm kiếm cổ thần tông bỏ vào Tế Quốc một phần truyền thừa, đây là hắn tăng cao tu vi hy vọng duy nhất. Chương 183 cánh phượng lưu hỏa hoàng, tương lai kế hoạch, chương 183 cánh phượng lưu hỏa hoàng, tương lai kế hoạch. Sau một tháng, Hồng Liên Tiên Thành. Hồng Liên Sơn đỉnh trong động phủ, Hồng Liên chân nhân đang lôi kéo khâu hồng lần tay, ra phó cái gì, sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Hồng Lan, ngươi làm việc lúc nào cũng có chút gấp nóng này, sau này Hồng Liên Tiên Thành giao cho ngươi, cần phải nghĩ lại mà làm sao. Con có, ngươi trên tu vi thấp, cần phải cẩn thận thú triều. Ta biết ngươi không thích Tử Yên Cốc, nhưng thú triều chính là nhân tộc ta cùng tai nạn, nếu có cần, ngàn vạn phải kịp thời cầu viện. Cùng ta Hồng Liên Tiên Thành tồn vong so sánh, cùng Tử Yên Cốc một chút thù hận không coi là cái gì. Đến tại gia tộc của ta, nếu là có khả năng, ngươi cũng chiếu cố một hai a. Con có, đợi ta sau khi đi, có thể lợi dụng cái này cổ chủng. Khâu Hồng Lan nghe sư phụ giống như là chăng chối lời nói, trong mắt nước mắt cuối cùng tại ngăn không được trẫm dái chạy xuống. Sư phó, ngươi 300 năm sư đồ tình nghĩa, liền muốn tại một buổi sáng ly biệt. huống chi, sư phó đối với nàng mà nói, không phải mẫu thân hơn hẳn mẫu thân. Hồng Liên chân nhân cười cười, hỏi, cũng là Kim Đan chân nhân, còn có nhà. Câu Hồng Lan nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt tan theo gió. Hồng Liên chân nhân hỏi, bọn hắn đều trở về sao? Hồng Liên chân nhân đồ đệ có thật nhiều bên ngoài lịch luyện, Hồng Liên chân nhân đã chúng cổ chủ sau, Câu Hồng Lan liền vội vàng tổ chức nhân thủ, đem cái này một số người đều triệu trở về. Ngoại trừ đồ đệ, còn có đồ tôn. Ngoài ra, còn có Hồng Liên chân nhân thân nhân. Nhưng nàng đời này đã trải gần năm, tất cả thân nhân đã sớm hóa thành một nắm cát vàng. Bây giờ còn còn sống, cũng là nàng không biết bao nhiêu bối hậu đại. Cho nên, nàng chân chính nhận biết tộc nhân, ngoại trừ tộc trưởng, cũng chỉ có số ít mấy cái thiên tư siêu quần hậu bối. Hồng Liên chân nhân thấy bên ngoài tất cả mọi người một mặt, đã nói nói, các ngươi tất cả đi xuống a, ta muốn tu luyện. Câu Hồng Lan do dự sau đó, mang theo đám người trực tiếp rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, Hồng Liên chân nhân ánh mắt đột nhiên biến đỏ, tiếp lấy đầu cùng với toàn thân đều xuất hiện những trùng một dạng bò với tích. Sau một hồi lâu, Hồng Liên chân nhân thở dài một tiếng, nói, cổ độc đã đến tình trạng như thế lại không thể cứu. Dáng người trung đẳng, đồng tử màu vàng kim hồng, ngồi ở trong tử lâu, nhìn phía xa Hồng Liên Sơn đỉnh, phảng phất phía trên có bao nhiêu mỹ hảo phong cảnh. Đột nhiên, Hồng Liên Sơn trên đỉnh bộ phát ra một cỗ mãnh liệt ba động, đánh tan trên không tầng mây. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ là đứng dậy, đem rượu ngã trên mặt đất. "Hồng Liên, chén rượu này kính ngươi." Hồng Liên chân nhân đã chết, hắn cùng Hàn Ân Vân cũng. Đương nhiên, hai tộc nhân yêu ở giữa đấu tranh, sẽ không bởi vì bất luận người nào tử vong mà dừng lại giữa chừng. Sau này nhắc lên thú triều lúc, hắn cũng sẽ không có chút nương tay. Đáng tiếc duy nhất, không phải chết ở trong tay của ta. Lúc này, Hồng Liên Sơn đỉnh đột nhiên phát ra một đạo huyết quang, thẳng tắp chiếu ở trong thành góc Tây Bắc. Hồng Liên Tiên thành góc Tây Bắc một cái trong khách sạn. Cổ Lệnh Hoa nhìn xem đạo này hồng quang bao phủ lại chính mình, biến sắc. Cái này Hồng Liên Tiên thành vẫn còn có thủ đoạn như thế. Hắn vốn là suy nghĩ, có thể tại Hồng Liên chân nhân sau khi chết thu hồi cổ trùng, hào tiếp tục bồi dưỡng. Kết quả Hồng Liên chân nhân chết thời gian, so với hắn dự tính phải nhanh không thiếu. Càng không có nghĩ tới chính là, cái kia khâu Hồng Lan Thế mà lợi dụng cái kia cổ trùng đặc tính, tìm được hắn. Đi mau. Hắn há mồm phun một cái, một cái giết khủng lô liền tử trong miệng hắn leo ra trừng dài ba trượng, cũng không biết hắn là thế nào ăn hết. Con giết thân hình chấn động, phát ra một tiếng im lặng thiết lên, đầu giáp sắc đột nhiên mở ra, lộ ra trong đó to lớn tám con mắt kép. Đây là cổ lệnh hoa bổn mạng của chủng, bắt Mục Thiên tốc công, có một tia chân linh huyết mạch, là hắn dám trở tại cái này hồng liên tiên thành sức mạnh. Sau một hồi lâu, một thân ảnh xuyên qua hồng liên tiên thành hộ thành đại trận, hướng cổ đảng sơn mạch tốc độ cực nhanh, hơn xa thông thường kiếm đan sơ kỳ tu sĩ. Câu Hồng Lan khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra một bạt thai lớn nhỏ to mộng côn trùng. Nàng thân thức khẽ động, côn trùng lập tức từ bên trong ra ngoài nội tung. Cái này cựu truyền phần tâm cổ mặc dù là tứ giai cổ trùng, nhưng cũng hiện tại trong cơ thể của tu sĩ mạnh, tại bên ngoài cơ thể chiến lực liền một cái chút cơ tu sĩ cũng không sánh bằng. Vừa chạy ra không bao lâu cổ lệnh hoa, đột nhiên cổ họng ngẩn ngơ, một ngụm máu tươi từ thể nội tuôn ra. Hồng Liên tiên thành, ngươi chờ ta. Cái này cựu truyền phần tâm cổ chính là trong tay hắn ngoại trừ bốn mạng cổ trùng bắt mục thiên tốc công, duy nhất một cái tứ giai cổ trùng. Đáng giận, cái này tệ quốc thực sự quá căn cốt, tìm cổ trùng khó như lên trời, căn bản vốn không thích hợp tu luyện cổ thần tông công pháp. Nhưng dưới mắt, hắn đã tu luyện đến kim đan cảnh giới, đã đổi không thể sửa lại đến tại hắn trong tay những thứ này cổ trùng, hay là hắn gián tiếp các nơi gian khổ thu thập. Một năm sau, Bạch Bảo Hồ. Diệp Cảnh Vân từ Hồng Liên Tiên Thành trở về đến sau, hắn lo lắng ngoại ý muốn cũng không có phát sinh. Cuộc sống của hắn lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một ngày, hắn giống như mọi khi như vậy, cầm yêu thú thịt móng Thanh Vũ. Nhiều ngày như vậy ăn tới, Thanh Vũ chỉ là khí tức mạnh một kia, lại không chút nào muốn đột phá ý tứ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem vùi đầu cơn khô Thanh Vũ, thở dài, lẩm bẩm: "Thanh Vũ a, Thanh Vũ, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá a? Không đột phá cũng không có việc gì." Tới một người cho ta đưa một tam giai yêu thú thi thể cũng được à, tốt nhất là có thanh loan, chủ tướng huyết mạch. Đương nhiên, hắn đây cũng chính là suy nghĩ một chút, thiên hạ tại sao có thể có bậc này chuyện tốt. Được rồi được rồi, phó thác cho trời a. Thanh Vũ, chỉ có thể nhìn vận số của chính ngươi. Chính hắn luyện thể tam giai còn không có giải quyết đâu, tự nhiên cũng không quản được Thanh Vũ. Sau đó, hắn liền đem uy Thanh Vũ cùng tầm kim thử nhiệm vụ giao cho Phương Cẩm. Đến tại hắn chính mình, nhưng là đến trong luyện khí các, trui luyện chính mình luyện đan trình độ. Đương nhiên, phụ lục, luyện khí, còn có pháp thuật tu luyện, hắn đều không có rơi xuống. Xuân Di thu lại tới. Thời gian 1 năm trôi quá rất nhanh. Cổ Lệnh Hoa đứng ở Tử Yên cốc ngoài sơn môn, 1 năm qua đi, hắn thật vất vả mới dưỡng hảo vết thương trên người. Hắn tại Hồng Liên Tiên Thành ăn cái này một cái thiệt thòi, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không chỉ có gian khổ thu thập luyện chế tứ giai cổ trùng bỏ mình, mục đích còn không có đạt đến, chính mình còn bị thương triền lộ ách chủ bài, có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Tính toán đi qua, hắn không có ý định đi tà tu con đường, mà là tìm người hợp tác, đồng thời nhìn chúng Tử Yên cốc. Mà Tử Yên cốc cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thuận lợi đáp ứng xuống. Từ Vân chân nhân nhìn xem Cổ Lệnh Hoa, mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Cổ đạo hữu, Ta tử Yên Cốc phía trước chưa bao giờ cùng cổ trùng đã từng quen biết, cũng không biết cái này cổ trùng tại ta đế quốc, phải chăng không quen khí hậu, có thể hay không thử một phen. Cổ Lệnh Hoa cũng thuận lợi đáp ứng, hắn nhưng là có chuẩn bị mà đến. Hắn nói, trong tay của ta có cái tam giai cổ trùng, tên là Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàn. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàn một cái chiến lược cực yếu, nhưng chỉ cần đem nó phóng tới trong linh điện, không tới bao lâu, nó liền có thể bồi dưỡng ra đại lượng hậu đại. Sau hậu đại, mặc dù tu vi thấp, nhưng thắng ở số lượng rất lớn. Đến lúc đó, tại hàng ngàn hàng vạn Thậm chí hơn Đức vương Sí Lưu Hỏa Hoàng trước mặt, liền tử phủ Tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hơn nữa nếu là có thể thôn vệ đầy đủ hầu đại, cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng thậm chí có thể tiến giai tứ giai, đến lúc đó nhất định có thể là quý tông lớn trợ lực. Thử Vân chân nhân nuốt vẻ râu mép của mình, tự hỏi, cái này Phượng Sí Lưu Kim Hoàng những nơi đi qua không có một mờ cỏ, hơi có chút thượng thiên hại lý. Thôi, thử xem cũng được, nhưng quyết không thể tại lãnh địa của Tử Yên Cốc. Càng không thể là Tử Yên Cốc tự mình ra tay, như thế quá tổn thương Tử Yên Cốc danh tiếng. Nếu như muốn nếm thử, dưới mắt mục tiêu tốt nhất chính là Hồng Liên Tiên Thành lãnh địa. Hồng Liên chân nhân vừa bỏ mình, chỉ còn lại một vị Kim Đan chân nhân khâu Hồng Lan lại nàng trong cảnh giới thấp, không biết có thể hay không lựa chọn co vào thế lực. Dưới mắt thích hợp nhất thí nghiệm địa điểm, chính là đinh già khối địa vực kia. Đinh gia chốn tại Tử Yên Cốc, Hồng Liên tiên thành, Thanh Vân Tông tam đại thế lực chô giao giới. Mà Tử Yên Cốc lãnh địa, chủ yếu cùng Lô gia cùng Hồng Liên tiên thành giao giới, cùng Thanh Vân Tông chỉ có mấy ngàn dặm biên giới. Tử Vân chân nhân nói, Cổ đạo hữu, lần này nếm từ lúc, tận lực đừng cho Tam giai Phượng Sí lưu hỏa hoàng xuất hiện, để tránh để người chú ý. Dù sao bực này cao cấp cổ trùng, rất dễ dàng dẫn tới những thế lực lớn khác quan hệ. Cổ lệnh hoa tự nhiên đáp ứng, nếu là Phượng Sí lưu hỏa hoàng ẩn tại phía sau màn, hắn cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà cái này, đúng là hắn sinh tồn chiết học. Thử Vân chân nhân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Từ Yên Cốc vẫn muốn trở thành thế quốc bá chủ, nhưng thực lực bình thường, bực này mục tiêu chỉ có làm nằm mơ 3 ngày lúc mới có thể thực hiện. Dù sao, thế quốc tứ đại tử phụ trong thế lực, Từ Yên Cốc thực lực chỉ có thể coi là thứ hai, kém tại Kim Đan lôa. Đến tại Thanh Vân Tông, mặc dù hai phe cao tầng thực lực không sai biệt nhiều, nhưng từ tại Từ Yên Cốc nhập môn yêu cầu thấp hơn, cho nên cấp thấp tu sĩ càng nhiều. Đến tại Hồng Liên Tiên Thành, Gần ngàn năm qua, cơ bản đều chỉ có một vị Kim Đan tu sĩ tự mình chao chống. Cũng chính là bởi vậy, từ Yên Quốc huyết chương thời điểm, mới để mắt tới Hồng Liên Tiên Thành. Một năm sau, Bạch Bảo Hồ, luyện khí trong phòng, Diệp Cảnh Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, trước mặt lò luyện đan phía dưới, đang thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, một đạo tinh quang thoáng qua, lập tức hắn khẽ quát một tiếng, "Lê lô." Lò luyện đan khẽ cạnh cái nắp trong nháy mắt mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tử từ trong bay ra. Diệp Cảnh Vân tinh thần một hồi, chỉ là người được cỗ này mùi thuốc, là hắn biết lần này luyện đan thành công. Hắn thần thức khẽ động, Ba viên đan dược từ trong lò luyện đan bên trong bay ra, rơi xuống trong tay Diệp Cảnh Vân. Đan dược hiện lên màu vàng nhạt, tròn vo, giống như trưởng thành móng ngón tay cái nắp lớn nhỏ. Đây là nhất giai thượng phẩm Hoàng Nha Đan, có thể đề cao luyện khí hậu kỳ tu sĩ một thành tốc độ tu luyện. Cái này đan dược có chút trọng yếu, nhất là đối với hạ phẩm linh căn tu sĩ. Hạ phẩm linh căn nếu như muốn tại 60 tuổi tới trước luyện khí chín tầng đỉnh phong, Hoàng Nha Đan không thể thiếu. Hảo, cái này Hoàng Nha Đan thành công, lợi thuyết minh ta trở thành hàng thật giá thật nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Từ nhất giai trung phẩm đến nhất giai thượng phẩm, cuối cùng ước chừng 9 năm. Quả nhiên cùng ta phụ lục thiên phú so sánh, ta luyện đan thiên phú chính xác đầu dạng. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn thân là một linh căn tu sĩ, tại khống hỏa phía trên, trời sinh liền soa hỏa linh căn tu sĩ kém chút, nhưng cũng may hắn thần thức cực mạnh, có thể dùng cái này luyện chế ra phẩm chất tốt đẹp đan dược. Từ phương diện này phân tích, hắn lại rất thích hợp luyện đan. Diệp Cảnh Vân không nghĩ nhiều nữa, hắn thu hồi hoàng gia đan, đi ra luyện khí các, dạ bước đến đỉnh nghỉ mát phía trên. Tại thích lý do xuân phía dưới, Diệp Cảnh Vân tự hỏi tương lai kế hoạch. Ta đột phá đến luyện thể hậu kỳ đã 37 năm, dưới mắt đầu tiên muốn làm, chính là tìm kiếm luyện thể tài liệu, nhu cầu đột phá. Trờ luyện thể sau khi đột phá, tìm kiếm Tử Dương Ngần Thần Đan liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, cả hai hoàn toàn có thể đồng thời tìm kiếm, loại nào có thể trước tiên tìm được thì nhìn vật khí. Dù sao, luyện thể cần Huyền Quang Bạch Ngọc có thể nộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể chậm rãi chờ. Mà Tử Dương Ngần Thần Đan có dấu vết mà lần theo, nói không chừng ngày nào liền sẽ trên đấu giá hội xuất hiện, bất quá có thể hay không đập tới còn phải nhìn tài lực. Nếu là thực sự mua không được, có thể cân nhắc chờ hơn 50 năm sau Thiên Trọng Sơn Đại hội. Tại trên Thiên Trọng Sơn Đại hội bên trên, sẽ xuất hiện ít nhất năm viên Tử Dương Ngần Thần Đan, mua được tỉ lệ sẽ tăng nhiều. Thu được Tử Dương Quẫn Thần Đan phương pháp thứ hai, chính là chính mình góp tài liệu, tiếp đó mời người luyện chế. Luyện đan sư ngược lại là dễ nói, mặc dù Tề Quốc Tam giai luyện đan sư rất thưa thớt, lại tập trung ở Tứ Đại Kim Đan thế lực, nhưng ở phía ngoài trong thế lực cũng không phải không có. Chỉ cần có kiến nhẫn, chắc là có thể tìm được. Điểm khó khăn chân chính là tài liệu, Tử Dương Quẫn Thần đan tất cả tài liệu cơ hồ đều bị Tứ Đại Kim Đan thế lực một mực chưng cống. Có chút tự phụ gia tộc, thỉnh thoảng sẽ có tương ứng linh dược thành tựu, nhưng không thành quy mô, thời gian cũng không chắc. Phía trước nghe đường đan sư ý kia, quan đan sư trong tay giống như có một góc điệu tâm tử dương hoa. Cái này điều tâm tử dương hoa chính là tử dương hỗn thần đan hi hữu nhất chủ tài, những tài liệu khác muốn dễ tìm chút. Đến tại tình huống cụ thể, có thể thử nói xa nói gần hỏi một chút quan đan sư. Nếu quả thật có, tất lực cùng hắn hợp tác luyện đan. Loại thứ ba phương pháp chính là tìm đủ loại tiên tài địa bảo. Những thứ này mặc dù có thể nội nhưng không thể cầu, nhưng luôn có manh mối. Cũng tỉ như một linh căn đột phá cần xâm hại một tâm, nghe nói Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh liền có. Hơn nữa, trong đó còn có tam giai luyện thể tài liệu, tỉ như huyền quang bích ngọc. Thiên Trọng Sơn bí cảnh lần sau mở ra là tại 25 năm sau. Cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh còn có cái điểm tốt, liền có cảnh giới hạn chế, vô luận là tử phủ vẫn là tam giai luật thể, cũng không thể thông qua cửa vào. Cái này đối ta loại này tán tu tới nói, là 10 phần chuyện tốt. Đến lúc đó, ta Thái Nguyên Thanh Diệp độn cùng với Thanh Hoa kiếm quyết chắc chắn đã đại thành, lại thêm tứ giai pháp thuật, đầy đủ bảo toàn chính mình. Đương nhiên, cũng phải nhìn Kiến Mộc Trường Xuân Đồ đến lúc đó sẽ có biến hóa gì, nếu là thật có thể mượn nhờ Kiến Mộc Trường Xuân Đồ tại trong bí cảnh cùng Thanh Dương giới di động, như thế liền không sơ hở tí nào. Bất quá, cho dù tìm được Tử Dương ngẩn thân đàn, ta cũng dự định tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bởi vì hai người này hiệu lực kỳ thực cũng không xung đột, có thể lẫn nhau phụ trợ, cùng đề cao mở tử phụ sát suất thành công. Trong đó Tử Dương Ngẩn Thần Đan có thể đề cao 2 thành rưỡi tỉ lệ, Thiên Tài Địa Bảo căn cứ vào phẩm chất, có thể đề cao 1 thành rưỡi đến 3 thành. Trong hợp tác dụng là hai người này đều tại đột phá cảnh giới lúc bảo hộ tu sĩ, khiến cho không đến tại trọng thương, thậm chí bỏ mình. Mà ta chỉ là trung phẩm linh căn, mặc dù rất ít phục dụng năng lượng, điểm ấy có lợi tại đột phá, nhưng sát suất thành công cũng chỉ có hơn 1 phần 10, vẫn là tăng thêm Tử Dương Ngẩn Thần Đan cùng Thiên Tài Địa Bảo mới ổn và chút. Sau 3 tháng, định ra Từ phụ thượng nhân Tề Quan Hoa đứng chắp tay, đứng tại trong tính đường. Phòng phía dưới, đứng ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đây là đỉnh gia sức chiến đấu cao nhất. Trong đó vị tại phía bên phải, hình hình lại là Đinh Vận Lương hắn đã từ trong Tề Quốc biên cương về đến gia tộc, đang tại chủ bị mở tử phủ. Tề Quan Hoa thản nhiên nói, cái kia Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng thượng thị tỉnh, quyết định như vậy đi. Các ngươi có ý kiến gì không? Đứng trong ba người, tộc trưởng cùng bên trái tu sĩ liền đội vàng không người, biểu thị đồng ý. Đinh Vận Lương nhìn xem Tề Quan Hoa do dự một hồi. Nhưng ở tử phụ thượng nhân dưới sự uy áp, hắn chỉ có tiếp nhận một cái tuyên hạn. Chương 1844 cùng tương hội, trùng thai quận nững, chương 1844 cùng tương hội, trùng thai quận nững. Đinh Gia Tổ Điệp, Liên Chỉ Sơn. Trợ Tề Quan Hoa sau khi rời đi, Đinh Vật Lương ánh mắt chuyển hướng Đinh Gia tộc trưởng, lấy chất vấn khẩu khí hỏi. "Tộc trưởng, tại sao muốn đáp ứng Từ Yên Cốc? Bây giờ thụ tự Từ Yên Cốc cần huệ, sau này không biết phải trả giá bấy nhiêu đại giới mới có thể bù đắp. Ta Đinh Gia bây giờ tối nên làm, chính là dấu tải. Chỉ cần ta thành công mợ tự phụ, muốn điệu bản có thừa biện pháp, căn bản vốn không cần bây giờ cùng Từ Yên Cốc thông đồng làm vậy." Từ Yên Cốc đáp ứng Đinh Gia đánh xuống tất cả lãnh địa, chỉ cần đinh gia có thể chiếm giữ liền đều thuộc về đinh gia. Đinh gia tộc trưởng tên là Đinh Tiên Phong hắn phủi mang theo tức giận Đinh Vận Lương một mắt, than nhỏ khẩu khí nói: "Từ Hiên Quốc làm việc bá đạo, tất nhiên tìm tới cửa, muốn cự cử tuyệt khó càng thiên khó. Hơn nữa đối với tại chuyện này, ta còn có ý định khác. Ta hỏi ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn mở tự phụ?" Đinh Vận Lương nhíu mày, lập tức nói: "Chỉ dựa vào ta thượng phẩm linh căn, là một thành rưỡi nhiều không đến hai thành. Nhưng ta ngẫu nhiên lấy được một loại tiên tài địa bảo, áp dụng tại ta kim linh căn, có thể đề cao một thành rưỡi tỉ lệ. Đến tại là cái gì, ngươi cũng đừng hỏi." Hắn nói tới Thiên Tài Điểu Bảo, kỳ thực là lợi dụng huyết ảnh thần công ngưng tụ ra tài liệu đặc biệt, huyết ảnh thần ngọc. Trế tác huyết ảnh thần ngọc lúc, cần trước tiên lấy một loại cực kỳ hiếm thấy Thiên Tài Điểu Bảo huyết thần ngọc làm hạt tâm, đồng thời lợi dụng huyết ảnh thần công thu thập huyết khí, cuối cùng ngưng kết mà thành. Tu sĩ yêu thú huyết khí đều có thể, cấp bậc càng cao ngưng tụ càng nhanh. Cái này huyết thần ngọc có được có chút trùng hợp, là hắn tại lỗ cốc lúc, một cái tán tu bắt gặp hắn lợi dụng huyết ảnh thần công săn giết tu sĩ. Lý do ổn thỏa, Đinh Vật Lương liền đem người này giết cậu, tại trong chiến lợi phẩm phát hiện cái này huyết thần ngọc. Sau đó Hắn lợi dụng huyết thần ngọc làm tâm, thừa dịp lũ quốc kéo dài nội chiến cướp đoạt huyết khí, tốn thời gian hơn 20 năm, chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể ngưng kết thành huyết hành thần ngọc. Hắn bây giờ dự định là, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên tìm cơ hội phục kích người khác, hoặc săn giết yêu thú. Đinh gia tộc trưởng còn qua tay đi, thản nhiên nói, "Đã ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ngươi là ta Đinh gia mấy trăm năm qua, thiên tư cao nhất tu sĩ, mợ tử phủ hơn 3 phần 10 tỉ lệ thực sự quá thấp. Nếu là vượng sĩ lưu hỏa hoàng sự tình thuận lợi, có thể vì ta Đinh gia góp nhặt rất nhiều công hiến." Đến lúc đó vận dụng chút đinh gia tại Tử Yên cốc giao thiệp, ta có nắm chắc vì ngươi từ Tử Yên cốc đổi lấy một phần ngân nguyệt kim sa, có thể đề cao hai thành đột phá tỉ lệ. Đến tại chính ngươi phần kia tài nguyên, trước hết giữ đi." Đinh Vật Lương không khỏi trầm mặc, tất nhiên tộc trưởng nói như vậy, hắn cũng không thể lại nói cái gì. Cái này nửa thành tỉ lệ tuy ít, nhưng rất có thể chính là thành công cùng thất bại khác nhau. Tại chỗ một vị khác chúc cơ hậu kỳ đinh thiếu nghi đi tới, vỗ vỗ đinh Vật Lương bả vai. "Vật Lương à, ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ tộc trưởng nỗi khổ tâm, hắn đây chính là mạo không ít phong hiểm. Cố gắng tu luyện a, sau này đinh gia trọng trách, còn phải dựa vào ngươi đi chọn đâu." Đinh Vận Lương thở một hơi thật dài, đem trong lòng xúc động đè xuống, gật đầu nói, "Tộc trưởng, biểu tỷ, ta hiểu rồi. Chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp." Đinh Gia tộc trưởng hài lòng gật đầu, đối với Đinh Vận Lương cùng Đinh Thiếu Nghi hai người dặn dò, "Chuyện này can hệ trọng đại, chỉ cần chúng ta ba người biết được liền có thể. Một khi tiết lộ, ta sẽ ôm lấy toàn bộ trách nhiệm, nhưng vẫn có khả năng tác động đến toàn bộ Đinh gia. Bất quá, chỉ cần Đinh Vận Lương có thể mở mang tự phụ, Đinh gia thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất, vì thế bước lên chút phong hiểm không có gì." Huống chi, trời sắp xuống còn có Tử Yên cốc treo lên. Ban đêm hôm ấy, Đinh Vận Lương ngồi xếp bằng Lấy ra khối kia huyết ảnh thần ngọc, hơi sững sờ. Cái này huyết ảnh thần ngọc đỏ tươi như máu, bên trong tựa hồ lại có lạnh nhạt nhạt bóng tối, lộ ra cực kỳ thần bí. Thôi, nếu là thật có thể cầm tới ngân nguyệt kim sa, cái này huyết ảnh thần ngọc không cần cũng được. Huống chi, nhiều như vậy đột phá tự phụ cần thiên tài địa bảo bên trong, ta chưa từng nghe nói có loại nào có thể nhân công chế tác. Trừ cái đó ra, cái này huyết ảnh thần công cùng huyết thần ngọc tới đều quá mức trùng hợp, mặc dù thời gian dài như vậy không có biểu hiện ra cái gì tổn hại, nhưng trong lòng của hắn một mực bạo lưu lấy mấy phần cảnh giác. Lúc này, Đinh Vận Lương trong đầu Một cái huyết hồng sắc, ngập mạc côn trùng đang an tĩnh đợi, mặt ngoài có ba đầu màu đỏ sẫm kỳ quái đường vân. Nghe được Đinh Vận Lương không cần huyết ảnh thần ngọc lời nói sau, nó thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, trong mắt huyết hồng quang mang chớp động. Ban đêm hôm ấy, Đinh Vận Lương đang tu luyện lúc, huyết sắc côn trùng lặng lẽ từ Đinh Vận Lương trong thai bò ra, biến mất ở lòng đất. Nửa năm sau, Bách Đảo Hồ. Nghe được trận pháp Đinh Linh nhằm thành, Phương Cầm biết có người tới bái phòng tỷ bà đạo. Ba phủ toàn bộ Bách Đảo Hồ trận pháp, chừng phương viên 30 dặm, mà tỷ bà đạo cách Bách Đảo Hồ biên giới, còn có khoảng cách năm, 6 dặm để cho tiện giao thông, Bạch Đảo Hồ hàng liên quan đưa trận pháp, có thể nhìn đến Bạch Đảo Hồ trận pháp bên ngoài cảnh cảnh, còn có thể nghe được âm thanh. Phương Cầm xuyên thấu qua trận pháp, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp, phong độ nhã nhặn, lông mày thon dài tu sĩ đang đứng tại ngoài đạo, thưởng thức Bạch Đảo Hồ cảnh sắc. Phương Cầm âm thanh xuyên thấu qua trận pháp truyền ra, các hạ là ai? Tới Bạch Đảo Hồ cần làm chuyện gì? Lỗ Hỏa nói, là Phương đạo hữu sao? Ta là Lỗ Hỏa, tới đây bái phòng Diệp đạo hữu. Nhận được diệp cảnh vân sau khi cho phép, Phương Cầm nói, Lỗ đạo hữu, Diệp đại ca cho mời. Ta này liền mở ra trận pháp, ngươi theo thông đạo đi về phía trước liền có thể. Lập tức, Phương Cầm Thao tung trận pháp lệnh bài, Bạch Đảo Hồ bên ngoài trận pháp đột nhiên hướng vào phía trong lõm, tạo thành một đầu thông đạo thật dài, một mực thông đến tỷ bà đạo phía trước. Cái này cũng là Hoàng Thi vận cố ý thiết kế, dù sao cũng là bốn cái hồn đạo dùng chung Bạch Đảo Hồ bảo hộ đạo trận pháp, vì an toàn, có thể chỉ cho phép đơn độc cho phép qua đến một cái nào đó hồn đạo. Lỗ Hoà theo trận pháp tiến vào tỷ bà đạo sau, Diệp Cảnh Vân cũng tại này nên đón. Diệp Cảnh Vân nói, Lỗ chấp sự ngươi cái này người bận rộn, như thế nào có rảnh đến ta cái này tỷ bà đạo tới. Lỗ Hoà nghe vậy, Không khỏi cười khổ nói, Diệp đạo hữu, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Ta bây giờ đã sớm không phải cái gì chấp sự, phía trước ta vì Hồng Diệp thương hội mời chào ngươi lúc, ta thái độ có chút không tốt, ta xin lỗi. Lô Hỏa Tư thái phóng rất nhiều thấp, không có một tơ một hào kiêu căng. Diệp Cảnh Vân hơi hơi ngạc nhiên, hắn vừa mới chỉ là trêu chọc hai câu, không nghĩ tới Lô Hỏa nghiêm túc như vậy. Xem ra Lô Hỏa tại Lô Quốc phát sinh đại biến sau, quả nhiên không còn lúc đầu địa vị. Phía trên lầu các, hai người trò chuyện thoải mái sau một lúc, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Lô Minh, nghe nói ngươi ở đó thanh dư thượng nhân trong bí cảnh lấy được không thiếu chỗ tốt, như thế nào không định mở tử phủ?" Ngược lại ta chỗ này, Lỗ Hỏa lắc đầu, nói, lần kia chỉ có thể nói là tu mạch còn có thể, dùng để mở tự phụ còn thiếu rất nhiều. Ta lần này tới, là chính ta mới xây cái tiểu thương xá, tên là Tứ Hỏa Thương Hội. Cái gọi là Tứ Hỏa, là chỉ thái dương tinh vận hành tứ phương trô đạt tới cực hạn, ý là sinh ý đâu đầu cũng có. Đương nhiên, dưới mắt cái này thương hội vẫn chỉ là cái gánh hát rong, không có gì đồ vật có thể bán. Lỗ Hỏa lên danh tự này, ngoại trừ ngụ ý này, cũng bởi vì hắn tại Lô Quốc trong hoàng tử xếp hạng đệ tứ. Thế nhưng cũng là mây khói thoảng qua, Tân Lô Hoàng đã kế vị mấy năm, hắn cái hoàng tử này cũng sớm đã bị phế trừ. Hắn hiện tại, liên lô quốc người cũng không tính, chớ nói chi là cái gì hoàn tự. Hắn sở dĩ thiết lập thương hội, cũng là bởi vì hắn không có học tập bất luận cái gì tu tiên mỹ nghệ, chỉ có đầu nào không tệ, am hiểu làm ăn. Tại tìm tòi thanh dư thượng nhân động phủ sau, hắn cũng có tài chính khởi động. Mặc dù hắn bây giờ sa sút, nhưng ở Lô Quốc, Trần Quốc hai nước, tóm lại là có chút mạng giao thiệp, rất thích hợp đi kinh thương. Ta lần này đến đây, là nghĩ cùng Diệp huynh làm chút kinh doanh, đặt hàng chút phù lục, pháp khí các loại. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, không nghĩ tới Lô Hỏa lại làm lên người cũ. Phù lục, pháp khí cái này đều không phải là vấn đề, Lô huynh muốn luận nào? Cứ việc nói chính là, đối với tại khách hàng, Diệp Cảnh Vân từ trước đến nay không trễ ít. Lỗ Hoa mặt lộ hưng phấn nói, "Đa tạ Diệp huynh, bất quá ta lần này chỉ là đến xem, vẫn chưa nghĩ ra muốn đặt mua cái gì. Còn có, Diệp huynh nếu là có cái gì cần, cũng có thể báo cho ta biết, ta sẽ tận lực thu thập, nhất là lỗ quốc đặc sản." Diệp Cảnh Vân nói, "Ta phía trước nói tới Huyền Quang Bích Ngọc, lỗ huynh cái này còn gì nữa không?" Phía trước, Lỗ Hoa muốn lấy loại tài liệu này dẫn dụ Diệp Cảnh Vân vì hắn hiệu lực, nhưng bị Diệp Cảnh Vân không chút do dự cư tuyệt. Lỗ Hoa cười khổ nói, "Bây giờ không còn, Diệp huynh chờ một chút đi." Cái này liên quan Bạch Ngọc, lúc trước hắn quả thật có một phần, nhưng bị hắn tùy tùng kia Đông Vân thượng nhân đoạt đi. Hơn nữa nếu là Đông Vân thượng nhân không có phản bội hắn, hắn bây giờ cũng không đến tại vì đột phá tử phủ mà phát sầu, càng sẽ không chủ mạch kiến lập thương hội. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cái này không ra hắn sở liệu. Hắn nói, ta bây giờ cần chính là Huyền Quang Bạch Ngọc, còn có Tam Gia yếu tố thi thể, tốt nhất là có đặc thu huyết mạch loại kia. Ngoài ra chính là mở tử phủ tài liệu, kỳ thực cái này đều không cần ta nói, phàm là trúc cơ tu sĩ, liền không có không cần. Lỗ Hỏa cười nói, này cũng chính xác. Nếu không thì dạng này, Diệp Vinh ngươi trước tiên giúp ta vẽ 10 cái nhị giai thượng phẩm phong lôi vạn tự phù. Đến tại tài liệu, ta sau đó sẽ cung cấp cho ngươi. Bây giờ lỗ quốc cùng Trần quốc lúc nào cũng có tiểu cổ chiến đấu, hai nước bên trong các đại thế lực thời gian đều không tốt qua, đợt này nhu cầu lượng rất lớn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, việc này hắn cũng biết, đã sớm muốn nhân cơ hội phát một cái chiến tranh tài. Nhưng lỗ Hỏa rời đi Hồng Diệp thương hội, mà Hồng Diệp thương hội đồng dạng cũng không thu mua phù lục, cho nên đợt chú của hắn bán không đi qua. Dù sao, muốn đem đồ vật bán được bên ngoài mấy vạn giặm quốc độ, thế nhưng là có không ít độ khó. Chớ nói chi là Cái này quốc độ còn chính sử tại trong chiến tranh, ngoại ý muốn nổi lên xác suất muốn lớn không ít. Đến lúc đó thật vất vả bán được chút linh thạch, bị xem như mật thám đoạt đều không chô nói rõ lý lẽ đi. Bây giờ lỗ hỏa có thể làm được, lời thuyết minh hắn cũng coi như phải bên trên thần thông quảng đại. Chứ cái đó ra, Lô Quốc, Trần Quốc bởi vì chiến tranh quan hệ, không có quá nhiều sức mạnh thủ vệ cổ đặng sơn mạch biên cảnh, cho nên yếu tố thưởng xuyên xâm chiếm. Mà hai nước đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên có không ít yếu tố tài liệu sản xuất. Có lẽ, thành vũ cần yếu tố thi thể, có thể từ hai nước ở giữa chiến tranh cầm tới. Sau đó, hai người rất nhanh quyết định phụ lục sử nghi. Nghị giai thượng phẩm phụ lục, bốn thành tỷ lệ thành công là không lợi không lỗ tuyến. Lần này 10 cái phụ lục, Lỗ Hoa sẽ cung cấp 25 phần tài liệu, dư thừa đều thuộc về Diệp Cảnh Vân chứng minh. Giao dịch đã tới, Lỗ Hoa nụ cười trên mặt trở nên càng đậm, rất nhanh liền cáo từ, hắn còn muốn tiếp tục mời chào các khác khách hàng. Chu bị thương hội tiên độ và tự, mọi thứ đều phải cân nhắc đến, dù là Lỗ Hoa sinh ý thiên phú không tồi, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nửa năm sau, đinh gia tổ điện. Đinh gia tộc trưởng từ Tề Quan Hoa trong tay, cẩn thận tiếp nhận linh sủng đại. Tề Quan Hoa dặn dò, trong cái này linh sủng đại bên trong, chính là Phượng Sí Lưu Hòa Hoàng Hạng. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng phẩm giai là nhị giai thượng phẩm, nhưng chỉ có 3 con, ngươi đem bọn nó phóng tới Ngư Đinh gia lãnh địa phía đông. Cho dù địa phương tu sĩ cầu cứu, ngươi cũng không cần quản, bọn hắn tự nhiên sẽ chạy. Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng sẽ tự động thôn phệ hết thảy xung quanh, sinh ra tử tôn, tạo thành đàn châu chấu. Chờ nơi này tất cả mọi thứ bị sau khi ăn xong, Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng liền sẽ tự động hướng đông, hướng Hồng Liên Tiên thành lãnh địa mà đi. Nói xong, hắn chỉ chỉ trên bản đồ một tòa núi nhỏ, đồng thời hướng đông quét, ra hiệu lấy Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng con đường tiến tới. Tiểu Sơn Phong Đông chính là Hồng Liên Tiên Thành phóng xạ phàm bi, thuộc tại một cái tộc cơ gia tộc Thạch gia khai quản. Thạch gia là một cái tiểu gia tộc, trong tộc chỉ có 4 vị trúc cơ tu sĩ, lại cũng là trúc cơ bên trong tiền kỳ. Đinh gia tộc trưởng nhìn một chút, do dự nói, "Tề tiên lối, ngài nói tới phiến địa vực này địa hình phức tạp, rất có thể sẽ liên lụy tới Chu gia hoặc Bạch đạo hộ Thanh Vân tông cũng có khả năng tham gia." Luân đối với phụ cận đây địa hình hiểu rõ, Tề quan Hoa so Đinh gia tộc trưởng kém xa. Tề quan Hoa nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, "Thanh Vân tông thế nào, ngươi sợ phải không? Ngươi không nói ta không nói, không có người biết cái này Phượng Sí lưu hòa hoàng cùng ngươi Đinh gia có liên quan." Đinh gia tộc trưởng vội nói không dám. Trên thực tế, Đinh gia trú tại Tử Yên Cốc, Thanh Vân Tông, Hồng Liên Tiên Thành tam phương thế lực chô va chạm. Vô luận tùy Đinh gia biên giới cái nào một chỗ, cuối cùng đều có thể liên lụy tới Thanh Vân Tông, chỉ có điều không phải Chu gia hoặc Bạch Đảo hổ mà là gia tộc khác. Sự tính rất nhanh liền định rồi xuống, Tề Quan Hoa nói, "Ngươi nhanh đi xử lý a, chuyện này liền giao cho các ngươi." Làm không xong, bắt ngươi Đinh gia là hỏi. Đinh gia lão tổ vội vàng cam đoan. Chờ Tề Quan Hoa sau khi đi, Đinh thiếu nghi đi tới tộc trưởng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Tộc trưởng, những tu sĩ kia nếu là gặp phải nguy hiểm, nói không chừng còn có thể chạy, phàm nhân làm sao bây giờ? Đinh gia tộc trưởng Khôi Phục trầm ổn, khẽ thở dài một hơi nói, ta cũng không biện pháp, nhưng cái kia oan hồn nếu là muốn tìm, liền đi tìm Tử Yên Ca. Nghe được tộc trưởng câu nói này, Đinh Thiếu Nghi trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Nửa tháng sau, Đinh Vật Lương lặng lẽ đi tới Đinh gia bên cạnh, nơi đây có một cái sơn cốc nhỏ, trong sơn cốc xanh um tươi tốt, trong đó khói bếp lờ lở, dê bò thành đàn, thả một bộ điển gia canh tựu. Hắn lấy ra linh sủng đại, con ngón đúng ra, ba con cao cỡ nửa người phượng sĩ lưu hỏa hoàng liền từ trong linh sủng đại bên trong bay ra, rơi xuống sơn cốc trong rừng rậm. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng hoàn toàn thân đỏ chót, hai bên có bốn cặp cánh khủng lồ, phía trên lóng lánh ánh lửa. Hắn mắt kép bên trong lập lòe băng lánh tia sáng, trong đó phản chiếu trong rừng rậm chim thú, cùng với trên đồng cỏ dê bò. Rất nhanh, cái này ba con Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng liền phi thân lên, đã rơi vào xa xa trong thố trang. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp không ngừng, nhưng rất nhanh lại an tĩnh lại. Nguyên bản lượn lờ khói bếp, cùng theo đó mà tán. Một lát sau, ba con Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng liếm láp tịnh trên đất máu tươi, bay về phía trong rừng rậm. Ba ngày sau, nơi này rừng rậm tiêu thất, đã biến thành một mảnh hoang nguyên. Mà Phượng Sí lưu hỏa hoàng bắt đầu đào hang, trong động là đầy đất trứng trùng. Chương 185 nạn châu chấu đột kích, thương nghị đối sách, chương 185 nạn châu chấu đột kích, thương nghị đối sách. Nửa năm sau, một mảnh hồng vân từ xa mà đến gần, bao phủ nửa cái bầu trời. Nhìn thật kỹ, cái này hồng vân bên trong, càng là dập dạp chẳng chịt giữ tận bầy trùng, toàn thân đỏ chót, tương tự châu chấu. Bầy trùng chậm rãi đi tiến, gặp phải một mảnh rừng rậm liền đồng loạt rơi xuống, đem hắn bao trùm. Trong rừng rậm lục sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất lấy, rất nhanh liền đã biến thành một mảnh hoa nguyên. Thạch gia Thạch Tử Nguyên thấy cảnh này, hoảng sợ nói: Đây là cái gì? Thạch gia mấy trăm năm qua chưa bao giờ thấy qua bực này châu chấu, liền cùng đừng nói như thế đại quy mô nạn châu chấu. Cảm độ được bảy trùng bên trong cái kia ba cố khí tức mạnh mẽ, Thạch Tử Nguyên sắc mặt càng thêm trở nên khó coi. Ba con nhị giai thượng phẩm yêu thú, tại sao đột nhiên xuất hiện bực này cao giai yêu thú? Đối với tại chỉ có trong mấy vị chúc cơ tiền kỳ tu sĩ Thạch gia tới nói, đây là không nghi ngờ chút nào tai nạn. Hắn cắn răng một cái, đối với người bên cạnh nói, tổ chức tất cả tộc nhân rút lui, tế yến hết thảy không cần, nhất định muốn nhanh. Mà chính hắn, thì cấp tốc hướng Hồng Liên Tiên Thành bay đi. Nạn châu chấu kích thước như vậy, Hãn Thạch Gia căn bản xử lý không được, chỉ có thể mau chóng hướng Hồng Liên Tiên Thành cầu viện. Cùng ngày đồng thời, trong lòng của Hàn Âm thầm cầu nguyện, cái này đàn châu chấu có thể bay chậm một chút, lưu cho Hàn ứng đối thời gian. Đàn châu chấu tại thôn phệ hoàn sơn lâm sau, lại sinh hạ rất nhiều trứng trùng. Mười ngày sau, trứng trùng lần lượt phu hóa, lập tức đàn châu chấu dương cánh bay lên, tiếp tục hướng phương đông mà đi. Từ tại đàn châu chấu số lượng quá nhiều, chia làm nhiều phần. Đại bộ phận như cũng bay về phía Thạch Gia địa vực, mà trong đó ba thành, thì tại một cái nhị giai thượng phẩm phượng thí lưu화 hoàng dẫn dắt phía dưới, hướng Mai Hoa phường mà đến. Chính là trời chiều bên trong Đàn châu chấu giống như dáng đỏ đồng dạng, dị thường nổi bật. Hai ngày sau, Mai Hoa phường thành trụ phủ. Diệp Cảnh Vân đang tại này phòng thủ, Chu Thu phong sắc mặt ngưng trọng chạy tới. Nàng cũng không đoán hỏi tới khách sáo, nói nhanh, Diệp huynh, việc lớn không tốt. Có một cố đàn châu chấu hướng Mai Hoa phường mà đến, nhiều nhất lại có 10 ngày, liền có thể đến Mai Hoa phường. Dù là tăng thêm đẻ trứng thời gian, tối đa cũng liền 20 thiên. Dựa theo kinh nghiệm, châu chấu trứng mỗi lần phu hóa đều cần 10 ngày, cơ bản mỗi tháng có thể đẻ trứng một lần. Bình thường đàn châu chấu bên cạnh phi hành bên cạnh ăn, một ngày liền có thể tiến lên trong dạ. Nhưng dù là như thế, lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian cũng không bao nhiêu. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nghi ngờ nói: "Đàn châu chấu? Bực này đổ vật không phải tại cổ đãng sơn mạch trung quanh sao? Tại sao sẽ ở Tề Quốc nội địa xuất hiện? Dẫn đầu là cái gì cấp bậc? Số lượng có bao nhiêu?" Chu Thu Phong cau mày nói: "Dẫn đầu ít nhất nhị giai. Đến tại số lượng, phía dưới người hồi báo lúc chỉ nói là che khuất bầu trời, sợ là có 10 vạn chi chúng. Nếu để cho bọn chúng an ổn đến mai Hoa Phượng, số lượng sợ là còn muốn bay lên không chỉ gấp 10 lần." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cũng là cau mày. Số lượng nạn châu chấu to lớn như vậy, Mai Hoa Phượng rất khó ứng đối. Hắn nói, đến cùng như thế nào, đi thực địa xem xét liền biết. Lấy tu vi của hai người, chỉ cần không phải tam gia yêu thú, đều có thể toàn thân trở ra. Mà Mai Hoa Phượng phụ cận chỗ tệ quốc nội địa, tuyệt không có khả năng đột nhiên xuất hiện tam gia yêu thú. Cho dù xuất hiện, Diệp Cảnh Vân cũng có thể bảo trụ chính mình. Hai người một khắc cũng không có trì hoãn, trực tiếp đáp lấy phi thuyền ra Mai Hoa Phượng, thẳng đến phương Tây mà đi. Đồng thời, Chu gia tu sĩ khác cũng thua chiêng gõ trống chuẩn bị, bắt đầu triệu tập vật tư, suy xét đối sách. Trong bóng đêm, Mai Hoa Phường lại đều trở nên yên ảo. Cùng ngay đồng thời, Mai Hoa Phường một cái trong khách sạn. Lữ Khánh Pháp nhìn xem bên ngoài đi sát thông thông bóng người, mỉm cười. Nhìn bộ dạng này, Mai Hoa Phường đã phát hiện đàn châu chấu tồn tại. Đến 3 ngày bọn hắn liền nên biết, đối mặt cái này bảy trùng bọn hắn căn bản thuốc thủ vô sách. Đến lúc đó, chính là Delta gia sân thời điểm. Trong đầu của hắn, quên quần lão tổ Ngọc Minh đạo nhân lời nói. Trong vòng 1 năm này, Mai Hoa Phường phụ cận tất có nạn châu chấu, người đi trước nhìn xem, đến lúc đó đem đàn phương này bán cho bọn hắn. Nhớ kỹ, chớ bán tiền nghi. Diệp Cảnh Vân hai người đã là chút cơ hậu kỳ, dù là cưỡi chính là nhị giai trùng phẩm phi thuyền, một canh giờ cũng có thể tiến lên 400 dặm. Sau 2 canh giờ rưỡi, trời vẫn đen, hai người liền đến chu gia lãnh địa biên giới. Phía trước 10 dặm chỗ, chính là một tấm đỏ, tại lúc sáng lúc tối lập lòe, đây là đàn châu chấu cánh phát ra tia sáng. Hai người tới đúng lúc, đàn châu chấu không có tiến lên, mà là ở đây để chứng nghỉ ngơi. Chu Thu Phong thấy cảnh này, sắc mặt lưng trọng. Từ bảy trùng khí tức tới cảm ứng, chí ít có nhị giai thượng phẩm 1 cái, nhị giai trung phẩm 3 con, nhị giai hạ phẩm 10 con. Đến tại nhất giai yêu thú, ít nhất có 1 ngàn con. Bất nhập giai sợ là có 10 vạn con nhiều. May mắn là tại đệ trứng, nếu là bọn chúng tiếp tục tiến lên, chúng ta cho dù có thể ngăn cản, cũng phải trả giá giá thật lớn. Nhưng nếu là tùy ý hắn thuận lợi phu hóa, cái kia nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, bọn này châu chấu liền sẽ bay lên gấp 10, thậm chí càng càng nhiều. Hơn nữa đàn châu chấu bên trong yêu thú cũng sẽ có khác biệt trình độ tiến hóa, thậm chí có thể đột phá tam giai. Đến lúc đó cho dù là tử phụ thượng nhân đến đây, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, gặp phải bọn này châu chấu cũng phải nhượng bộ lui binh. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, hắn vụ linh sủng đại, một đạo thanh quang từ bên hung hắn linh sủng đại bay ra, chính là thanh ngũ Hắn nói: "Thanh Vũ, đi bắt chỉ châu chấu tới." Đàn châu chấu bình thường đều có độc, mà Thanh Vũ có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch độc tố, lại thêm tốc độ nhanh, thích hợp nhất làm cái này. Cuối cùng, Thanh Vũ kêu hai tiếng, liền tiêm nhập trong bóng đêm. Một lát sau, xa xa hồng quang hơi hơi báo động, nhưng rất nhanh lại lặng lại. Thời gian một chén trà cũng chưa tới, Thanh Vũ liền bay trở về, hai cái móng vuốt đều cầm lấy một cái khổng lồ châu chấu, không quá sớm liền không có khí tức. Phóc một cái châu chấu bị ném ở Diệp Cảnh Vân trước mặt hai người. Diệp Cảnh Vân quan sát tỉ mỉ lấy châu chấu, cái này tái tạo lại thân dài một thước, toàn thân đỏ chét. Từ khí tức đến xem, chính là nhất giai hạ phẩm yêu thú. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, nói, cái này, dường như là Phượng Sí lưu hỏa hoàng có cực kỳ mỏng manh chu tức huyết mạch. Quái thai, đừng nói tại Tây Quốc, bực này châu chấu tại cổ đãng sơn mạch đều rất ít xuất hiện, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chờ giai cao như vậy? Phải biết, đàn châu chấu những nơi đi qua chỉ còn dư một mảnh hoa nguyên, cho nên cho dù là tại cổ đãng sơn mạch, đàn châu chấu cũng là tuyệt đối tai họa. Thương thương còn không có lớn lên, liền sẽ bị cao giai yêu thú ra tay giết sát. Chu Thu Phong nghe vậy, giật mình nói, Diệp huynh, ý của ngươi là Cái này nạn châu chấu là có người cố ý gây nên." Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói, "Có khả năng. Phía trước ta nghe quan đàn sư nói, Hồng Liên chân nhân cũng không phải là bị thương, mà là bị một cái tứ giai cổ trùng phụ thân, đau đến không muốn sống. Dưới mắt lại là trùng thai, hơn phân nửa cùng cái kia hạ cấp người có liên quan." Chu Thu Phong kinh nghi nhìn chung quanh một chút, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều, nói, "Cái kia Diệp huynh ý của ngươi là, đây là kim đàn chân nhân thủ bút." Chu Thu Phong nói lời này lúc, cũng tại cân nhắc đem Chu gia dọn đi chỗ nào. Diệp Cảnh Vân liếc Chu Thu Phong một cái, đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Lắc đầu nói, chắc chắn không phải Kim Đan chân nhân tự mình ra tay, hơn phân nửa chỉ là hắn đổ từ Đồ Tôn. Có tứ đại tông môn nhìn xem, cái kia Kim Đan chân nhân nhiều nhất đối với cùng là Kim Đan tu sĩ hạ thủ, không dám làm loạn. Hai họa cấp thấp tu sĩ cùng bình dân, rất dễ dàng bị tứ đại tông môn hợp nhau tấn công. Chu Thu Phong nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chu gia gia đại nghiệp đại, nghĩ dọn đi cũng không dễ dàng. Hướng chi, cho dù là dọn đi rồi, lại có thể đi nơi nào đâu. Tại hai người trong lúc nói chuyện, Thanh Vũ nhưng là đứng tại châu chấu trên thi thể, mộ. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng có cực kỳ mỏng manh chu tức huyết mạch, thanh vũ ăn cũng có chút chỗ tốt. Bất quá, chỉ ăn bực này nhất giai yêu thú, tác dụng không lớn, tối thiểu phải ăn nhị giai yêu thú mới có hơi hiệu quả. Nếu là có tam giai thi thể thì tốt hơn. Đương nhiên, Diệp Cảnh Vân cũng không hi vọng cái này đàn châu chấu bốc lên cái tam giai yêu thú tới. Hai người cấp tốc trở về Mai Hoa Phượng, thấy được chờ đợi ở đây đám người. Dưới mắt bực này nguy cơ, ngoại trừ Lưu Thủ linh mạch, phòng thủ bọn linh thạch tu sĩ, những người khác đều đến Mai Hoa Phượng. Trong đó, Bạch Đảo Hồ tới chúc cơ tu sĩ có 3 vị, Diệp Cảnh Vân Hoàng Thi vận hai người là chúc cơ hậu kỳ, Hoàng Thi Nguyệt là chúc cơ sơ kỳ. Chu gia thị đến năm vị chúc cơ, trong đó Chu Thu Phong Tống Trung Dương hai người là chúc cơ hậu kỳ, Chu Kính Vũ là chúc cơ trung kỳ, Chu An Dạng, Chu Bình Văn hai người là chúc cơ sơ kỳ. Quan Đan sư cũng ở tại chỗ, hắn thân là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, bị đặc biệt mời tới. Diệp Cảnh Vân đem Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng thi thể ném tới trên mặt bàn, giới thiệu một phen tình huống sau, nói: "Dưới mắt cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đã thành khí hậu, trừ vị nhưng có thượng sách." Nghe được 10 vạn con con số này, tất cả mọi người là nhíu lông mày lại. Nhiều châu chấu như vậy cho dù là mọi người tại đây toàn bộ ra tay, cũng biết trả giá giá thật lớn mới có thể giải quyết. Dù sao nạn châu chấu sợ dị khó xử lý, không chỉ có bởi vì số lượng nhiều, cũng bởi vì hắn mang theo độc tính, cấp thấp tu sĩ si nhiễm đến chính là phiền phức. Lại thêm hắn không thích hợp luyện chế pháp khí, cho nên xử lý xong sau đó, hoàn thi thể ngoại trừ luyện chế thành độc dược, không dùng được. Hoàng Thi vẫn có chút chần chờ mở miệng nói, bây giờ đàn châu chấu tụ ở một chỗ, chúng ta có thể bố đưa cự hình trận pháp đem hắn vây khốn, sau đó chậm rãi xử lý. Tống Trung Dương hỏi, Hoàng đạo hữu, ngươi cái này trận pháp cần tiêu hao cái gì tài nguyên, cần thời gian bao lâu? Tống Trung Dương chủ quản chu ra cùng Mai Hoa Phượng tài vụ, tất cả vật tư đều phải từ chỗ của hắn ra. Hoàng thi vận nói, tinh thần cắt 1000 cân, trấn Hải Châu 300 quả, hồng huyết khoáng tùy 10 cân. Chờ Hoàng thi vận nói xong, Tống Trung Dương lông mày gắt gao nhíu lại, nói: "Hoàng đạo hữu, ngươi liệt kê những vật này, cộng lại sợ là muốn 10 vạn linh thạch mới được. Hơn nữa, chúng ta trong thời gian ngắn đi cái nào tìm nhiều tài liệu như vậy a? Chớ mua về, đàn châu chấu số lượng đã sớm tăng gấp 10 lần. Huống chi, đàn châu chấu rủ là sẽ không đại quy mô di chuyển, tiểu phạm vi bên trong sẽ dịch cũng là tránh không khỏi." Trận sẽ không ngoan ngoãn chờ ở nơi đó để chúng ta bày trận. Hoàng Thi vận thấy mình phương án bị phủ quyết, cũng là khẽ thở giải một hơi. Bực này châu chấu, phía trước chưa bao giờ đại quy mô xuất hiện qua, tất cả mọi người không có biện pháp gì. Trong phòng, Lại Lâm vào trầm mặc. Một lát sau Diệp Cảnh vấn nói, "Quan huynh, ngươi là luyện đan sư, có cái gì độc dược có thể hạ độc chết cái này đàn châu chấu, hoặc suy yếu hắn sức chiến đấu? Dù là chỉ ảnh hưởng cấp thấp đàn châu chấu cũng được. Cái này đàn châu chấu uy hiếp lớn nhất, vẫn là số lượng." Quan đan sư nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng nói, "Ta sẽ luyện chế chỉ có thông thường độc dược, đối với đàn châu chấu hiệu quả còn chưa biết." cho dù có thể, cần có độc dược số lượng cũng 10 phần cực lớn, hao tổn của cải không ít, nói không chừng so hoàng đạo hữu biện pháp kia còn đắt tiền hơn. Về thời gian có kịp hay không, cũng còn muốn khất nói. Lúc này, một người thủ vệ đột nhiên xông tới nói, "Chư vị tiền bối, bên ngoài có người tới thăm, nói có biện pháp đối phó đàn châu châu." Chu Thu Phong đại hỉ, nói, "Mau đem vị đạo hữu này mời tiền đến. Tính toán, vẫn là ta tự mình đi a." Nói xong câu đó, nàng liền vội vã bay ra ngoài. Một lát sau, nàng liền dẫn một cái bề ngoài xấu xí tu sĩ đi đến, đám người nhao nhao nhìn lại. Người này cũng liền hơn 30 tuổi, tên là Ngụy Trưởng Ngụy Trường Tu vi chỉ có luyện khí sơ kỳ, quần áo màu mạc, làn da ngăm đen, xem xét chính là trung thực cái chủng loại kia người. Bị nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ nhìn chăm chú lên, Ngụy Trường không khỏi sợ hết hồn, cái trán đứa ra mồ hôi. Diệp Cảnh vẫn hỏi, ngươi nói có biện pháp diệt diệt châu chấu nhỏ, là biện pháp gì? Ngụy Trường ngây ấy nói, là là một loại nhị giai thượng phẩm thuốc bột, chuyên môn đối phó phó phượng sĩ lưu hoàng hoàng. Chỉ cần là nhị giai thượng phẩm trở xuống châu chấu, ăn thuốc bột sau liền sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau, thẳng đến còn lại một cái mới thôi. Mà một cái này, cấp bậc thường thường so trước đó còn cao hơn chút. Dựa theo kinh nghiệm, 10 vạn con phượng thí lưu hỏa hoàng chỉ cần 10 phần thuốc bột là đủ rồi, tổng hao phí sẽ không vượt qua 1 vạn linh thạch. Ngụy Trương nói chuyện giống như là học tụ lòng, xem xét chính là dạng người khác. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, nhíu mày. Tất cả cổ trùng tự giết lẫn nhau, chỉ để lại tối cường cái kia. Đan phương này không phải độc dược gì, gì, rõ ràng chính là bồi dưỡng cổ trùng phương pháp. Mà nói chuyện đến cổ trùng, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Thanh Dương giới thập đại trong tông môn cổ thần tông. Nhưng cổ thần tông ở xa đông châu, cách đế quốc cự vạn dặm không ngừng, xuất hiện tại đế quốc khả năng không lớn. Hắn hỏi, đan phương này, người là từ lâu tới? Luận chế chủ tài là cái gì?" Ngụy Trương nói, là, "Là ta nhặt, chủ tài ta. Ta không biết." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, người này quả nhiên là bị người chỉ điểm mà đến. Hắn hỏi, "Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Ngụy Trương vụng trộm nhìn mọi người một cái, dựa theo người kia ra phó, nói, "5 năm vạn linh thạch." Trong lòng của hắn âm thầm mãn thầm, 5 vạn linh thạch đủ mua 5 viên trúc cơ đan. Giá cao như vậy, chẳng lẽ Mai Hoa phường người là toán đại đầu sao? Đám người lấp nhau, Tống Trung Dương đứng ra nói, "Có thể, nhưng chúng ta muốn trước nhìn thấy đan phương. Nếu là đan phương có tác dụng, đến lúc đó nhất định đem linh thạch cho ngươi." Nếu ngươi không yên lòng, ta có thể phát hạ đạo tâm lợi thể." Ngụy Trướng nghe vậy, con mắt lập tức trừng lớn. Quả nhiên như người kia nói tới, giá cao như vậy, vậy mà đáp ứng xuống. Sớm biết, hắn liền tự mình nhiều báo một điểm. Du la 1000 linh thạch cũng đủ hắn mua chút đan dược, đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, hắn nhưng không có đảm lượng tại nhiều như vậy chút cợt tu sĩ trước mặt đối ý. Hắn hối hận tím cả ruột, nhưng cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem ngọc giản đưa tới. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, hơi hơi nhướng mày, nói: "Xem ra sau lưng ngươi người kia, đã chắc chắn chúng ta sẽ đáp ứng a." Ngụy Trường ngượng ngùng nở nụ cười, quay người rời đi. Tống Trung Dương tiếp nhận Ngọc Giản, đầu tiên là tự xem một phen, sau đó liền đưa cho Quan Đan sư, nói: "Quan huynh, Đan Vương cần tài liệu không tính hi hữu, ta Mai Hoa Phượng trong khu phòng đều có. Vấn đề hiện tại là, thuốc bột này phải chăng dễ dàng lựa chế, có hay không người kia nói tới hiệu quả thần kỳ. Đây là nhị giai thượng phẩm đan phương, cũng may mắn Mai Hoa Phượng có Quan Đan sư tại, bằng không thì cầm tới Đan Vương cũng không biện pháp lựa chế. Ở trung bệnh mấy ngàn năm dặm, Quan Đan sư là duy nhất nhị giai thượng phẩm luyện đan. Quan Đan sư nhìn qua Ngọc Giản sau, nhíu mày. Đan phương này tên là Ta Nguyên Diện Hoàng tán." Từ Đan Vương đến xem, cho dù không có người kia nói thần kỳ như vậy, cũng hơn nửa sẽ có chút hiệu quả. Tuy là nhị giai thượng phẩm đan phương, nhưng mà rất đơn giản, đoán chừng nhiều nhất 4-5 ngày liền có thể luyện thành. Bất quá, dược liệu này tổ hợp phương thức cùng thủ pháp luyện chế, cùng ta Tế Quốc luyện đan phong cách, một trời một vực a. Luyện đan một đạo bác đại tinh thần, mỗi cái địa vực đều có chính mình phong cách đặc biệt. Nghe được quan đan sư nói như vậy, tất cả mọi người yên tâm. Sau đó đám người tản ra, quan đan sư đi luyện đan, Tống Trung Dương đi khu phòng cầm tài liệu, mà Hoàng Thi Vận, Chu Thu Phong hai người đi đàn châu chấu nơi đó. Dự định bắt sống một chút Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng lấy ra thí nghiệm thuốc. Đến tại Diệp Cảnh Vân thì lặng lẽ đi theo cái kia bán đan phương ngụy trưởng. Hắn lẩm bẩm, cái này đan phương rất như là cổ trùng tiến hóa cần thiết. Ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là thần thánh phương nào. Đây là Mai Hoa Phượng, chính hắn địa bàn. Hơn nữa bây giờ cái này nhỏ nhỏ Mai Hoa Phượng có ước chừng 7 vị trúc cơ tu sĩ, đủ để phòng bị tuyệt đại đa số ngoại ý muốn. Đương nhiên nếu là cái này ngụy trưởng rời đi Mai Hoa Phượng qua xa, hắn cũng sẽ không đi theo. Chương 1863 nguyên diện hoàn tán, lỗ cùng tới chơi, chương 1863 nguyên diện hoàn tán. Lỗ cùng tôi chơi. Mai Hoa Phượng, chính là ánh nắng tươi sáng thời tiết, nguy trường đắc ý xuyên thẳng qua trên đường phố, đen vui nụ cười trên mặt đơn giản khó mà ức chế, ánh mắt rất là sáng tỏ. Tiên bối kia nói, chỉ cần sự tình làm được tốt, liền sẽ thưởng ta một khóa Thừa Khí đan. Hắc hắc, kẻ ở luyện khí tiền kỳ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nhìn thấy đột phá hy vọng. Vị tiên bối kia, người thực sự là tốt. Người khác đều nói cái này tu tiên giới cỡ nào cỡ nào nguy hiểm, ta xem cũng không nhất định đi. Diệp Cảnh Vân dựa vào cường hành thần thức, xa xa quét tại một dặm sau đó. Trong giá Mai Hoa Phượng này lại không có tự phụ tu sĩ hắn cũng không sợ bị phát hiện. Nhìn thấy Ngụy Trường cái tia miết lên khóe miệng, Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, lẩm bẩm: "Cái này đàn châu chấu rất có thể cùng cái kia thần bí kim đan chân nhân có liên quan, sau lưng người kia dâm giả tam nguyên địa hoàn tán, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới mầm thai vạn. Vì Chu Toản, hơn phân nửa sẽ không lưu lại Ngụy Trường như thế lớn cái lỗ hổng. Phải biết, kim đan chân nhân tam hồn thất phách đã sớm ngưng vào kim đan bên trong, đối với tại hồn phách trưởng không không phải cấp thấp tu sĩ có thể so sánh, là có thể trực tiếp sưu hồn. Đương nhiên, bị sưu hồn sau, nhẹ thì ngu dại, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Chỉ thấy Ngụy Trường bảy ngoặt tám nhiễu." Đi đến mai hoa phường trong góc trong một cái tiểu viện, hắn vừa đẩy cửa ra, một cái bảy, tám tuổi tiểu cô nương cùng dịu dàng phụ nhân liền ra đón. Ngụy Trương thấy cảnh này, nụ cười trên mặt nở rộ, cùng người nhà âu yếm một lát sau, liền đi vào phòng bên trong. Hắn vào nhà sau, đầu tiên là cẩn thận nhìn chung quanh một lần, sau đó đóng chặt cửa sổ. Tay phải hắn một lần, một cái hỏa hồng phù lục từ trong lòng bàn tay hắn hiện lên. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay pháp lực phun trào, đùa này rất nhanh hóa thành một đám lửa, ngay cả tro tàn cũng không lưu lại. Ngụy Trương giống như là trong lòng thả xuống một tảng đá lớn giống như, mở cửa cửa sổ đi ra ngoài, cùng người nhà chơi đùa. Bên ngoài một giọng trong khách sạn, Diệp Cảnh Vân dùng thần thức thấy cảnh này sau, nhíu lông mày lại. Đồng tâm phủ. Cái gọi là đồng tâm phủ, chính là một loại đơn giản đưa tin công cụ, chia làm âm dương hai mặt. Trong nhất định cự ly, chỉ cần trong đó bất luận cái gì một mặt lọt vào độc cháy, một bên khác cũng biết tùy theo hóa thành tro tàn. Cho nên cái này đồng tâm phủ, thường thường bị dùng để truyền lại đơn giản một chút tin tức. Ngụy Trưởng lấy ra là nhị giai thượng phẩm đồng tâm phủ, trong vòng trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, xem ra, trong khoảng thời gian này là bắt không được người kia tung tích. Bất quá, chỉ cần Ngụy Trưởng cầm tới linh thạch Sau lưng người kia chắc chắn sẽ hiện thân tới bắt lấy linh thạch. Phía trước Tống Trung Dương nói, mấy người nghiệm chứng đan phương thật giả, sẽ cho ngụy trưởng linh thạch. Nhưng lúc đó, ta hơn phân nửa liền lên đường đi diệt diệt châu chấu nhóm. Thôi thôi, mặc dù Mai Hoa Phượng rất có thể là bị hai phe nhân mã coi là chiến trường, nhưng cái này ngụy trưởng hảo sấu là biểu lộ thiện ý phía kia. Ít nhất không có quá lớn ác ý. Bất quá, người sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ đối với ngụy trưởng hạ sát thủ, quay đầu để cho người ta nhìn chằm chằm điem a. Ngụy trưởng hảo sấu đưa tới cho Mai Hoa Phượng diệt châu chấu chi pháp, có thể cứu thì cứu a. Hơn nữa Nếu là nghị trưởng không minh bạch bỏ mình, rất dễ dàng ảnh hưởng Mai Hoa Phường danh tiếng. Lập tức hắn bay trở về thành chủ phủ, tìm được Chu An Giang, nói: "An Giang, ngươi nếu có thời rảnh, kế tiếp bảo hộ một phen cái kia nghị trưởng, ta sợ có người sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Mặt khác, nhớ kỹ chú ý phụ cận có hay không người khả nghi." Vốn là tốt nhất là đem nghị trưởng gọi đến thành chủ phủ tới bảo vệ, nhưng thành chủ phủ kế tiếp còn hữu dụng, hắn sợ lại xuất ngoài ý muốn, liền không có làm như vậy. Chu An Giang nghe vậy, Vũ Bộc ngẩng nói: "Diệp bà bá, việc rất nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi." Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói: "Đương An Giang, Đại chiến tướng muốn mở ra, trên người ngươi pháp khí có hại hư sao, ta có thể giúp ngươi tu bổ tu bổ." Chu An Giang gãi đầu một cái, nói, "Diệp bá bá, ngược lại là có cái hộ giáp lủng một lỗ, còn chưa kịp mời người tu bổ. Nhưng mà, đây có phải hay không là quá làm phiền ngài?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, "Cái này có gì phiền phức?" Tục nữ nói hảo, không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, nói không chừng chỉ như vậy một cái động, chính là sinh tử khác biệt đâu. Bây giờ còn có thời gian, ngươi lấy ra a." Chu An Giang nghe vậy, cũng sẽ không số nhiều cái gì, thong khoái bỏ đi tiếp thân hộ giáp, đưa cho Diệp Cảnh Vân. Hộ giáp phía trên có một cái lớn chừng ngón tay cái lõm, gần như bị đánh xuyên. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút nói, vấn đề nhỏ, hai ba thiên tốt rồi. Chu An Giang lớn vui, nói, đa tạ Diệp bà bá, đến tại tài liệu, ngài tìm ta phụ thân cầm là được. Tổng trungương chủ quản Mai Hoa Phượng tài vụ, mà chuyện này Tiêu Hao sở hữu tài nguyên, đều từ Mai Hoa Phượng trên cho ra. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, biết, đi thôi đi thôi. Chu gia cùng Bạch đạo hồ bên trong nhiều người như vậy, Diệp Cảnh Vân là một cái duy nhất sẽ lui khí. Sau đó Diệp Cảnh Vân còn tìm được những người khác, hỏi là có phải có pháp khí cần tu bổ, lấy được câu trả lời phủ định. Đến tại cần phụ lục Thì từ Chu An Giang cùng Chu Thu Phong bọn người đi vẽ. Chu An Giang cũng đi theo Diệp Cảnh Vân học qua nhiều năm phụ lục, đã trở thành nhị giai hạ phẩm phủ sư. Vẽ phù mặc kệ ở nơi nào cũng có thể, đến tại Bảo hộ nguy trường, tại nhàn hạ nhìn một chút là được. Mà Chu Thu Phong bây giờ càng là nhị giai thượng phẩm phủ sư. Ma Hoàng thi vận thì tại tính toán cái gì trận pháp có tác dụng. Đại chiến tướng gần, tất cả mọi người lấy riêng phần mình phương thức làm chuẩn bị. 3 ngày sau, Mai Hoa phường thành chủ phủ. Phủ thành chủ phòng hộ trận pháp toàn lực bày ra, tất cả hạ nhân đều bị lui. Bây giờ, ở đây chỉ còn sót Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong thống trung dương, Hoàng Thi vận Quan đan sư năm người. Chu Thu Phong trong tay còn nắm chặt một cái cực lớn cái túi, phía trên hiện đầy băng sương. Quan đan sư gật đầu một cái, lấy ra ba một phân, hướng về phía đám người phô bày một phen, đồng thời nói: "Chư vị, đây chính là cái kia cái gọi là Tam Nguyên Diệt Hoàn Tán." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía quan đan sư trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong tay có một đoàn màu đen một phân, tản ra đậm đà khí tức tanh hôi, kích thích mọi người tại đây thẳng nhíu mày. Hoàng Thi vận vận chuyển công pháp nín thở, nói: "Ta đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, khó nghe như vậy nhị giai thượng phẩm đan dược." Bình thường Tởi nói: "Bình thường đan dược hoặc là vô sắc vô vị." Hoặc là có dị hương, bực này tanh hôi vẫn là thứ nhất." Diệp Cảnh Vân nói, dù sao cũng là cho đàn châu chấu ăn, cái này cũng bình thường. "Thời gian cần cấp, bây giờ liền thí nghiệm a." Chu Thu Phong gật đầu một cái, tay phải bấm một cái pháp quyết, cái túi trong tay của nàng mở ra đồng thời hơi hơi lắc một cái, liền có 10 con rải hơn một thứ vượng sĩ lưu hoàng hoàng, bị từ trong run lên đi ra, ném xuống đất. Cái này 10 con châu chấu bị một tầng kiên cố băng xương bao trùm, ngã xuống đất, phát ra thùng thùng âm thanh. Chu Thu Phong giải thích nói, cái này 10 con cũng là nhất giai hạ phẩm vượng sĩ lưu hoàng hoàng, hắn da dày thịt béo, ta cũng cố ý lưu lại tay hiện tại cũng còn sống. Nói xong, nàng thân tức khẽ động, phượng thí lưu hỏa hoàng trên người băng xương bắt đầu hòa tan, đồng thời hóa thành một vũng nước, nhỏ xuống trên mặt đất. Mà cái này mười con châu chấu cũng bắt đầu run run lên thân thể, dần dần khôi phục sức sống. Chu Thu Phong cong ngón ngón búng ra, liền có một đạo màn nước đem đàn châu chấu bao trùm. Đừng nhìn chỉ là tiện tay một đạo pháp thuật, dựa vào cái này nhất giai hạ phẩm châu chấu chính mình, đời này chạy không được đi ra. Quan đan sư tiện tay ném đi, cái kia tam nguyên diện hoàng tán liền bay ra một phân nhỏ, xuyên qua màn nước, rơi vào đàn châu chấu trên thân. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm. Cái này Phượng Sí lưu hỏa hoàng nguy hiểm lớn nhất, chính là đến từ tại kỳ số mắt. Chỉ cần số lượng có thể cắt giảm, dù là đàn châu chấu sẽ thành mạnh chút, cũng không vấn đề gì. Đàn châu chấu nghe thấy tới mùi vị kia, lập tức trở nên táo động, nhao nhào cánh mở lớn, nguyên bản đen như mực ánh mắt cũng biến thành huyết hồng, toàn thân tràn ra khí tức khát máu. Liên nguyên lai hỏa hồng sắc cánh, cũng bắt đầu hướng màu đỏ thẫm chuyển biến. Đột nhiên, sói sỉnh một cái Phượng Sí lưu hỏa hoàng nhảy đến trên người một đồng bạn, điên cuồng cắn xé. Khắc châu chấu cũng đã gia nhập chiến trường, màn nước bên trong rất nhanh loạn tung tung phèo, máu tươi vang khắp nơi, cánh tứ chi đợi đến chỗ bay múa. Sau một hồi lâu, theo một cái vượng sí lưu hỏa hoàng không còn phí tức, còn lại cuối cùng một cái vượng sí lưu hỏa hoàng cơ thiếu một chân cơ thể, cánh mở lớn, hế lên. Sau đó, nó liền bắt đầu thôn phệ lên thi thể của đồng bạn tới. Theo thời gian đưa đẩy, trên người khí tức cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, dần dần hướng nhất giai trung phẩm dựa sát vào. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao nhíu mày. Diệp Cảnh vẫn nói, cái này ta nguyên diện hoàn tán, dường như là để cho đàn châu chấu trở nên càng thêm khát máu, càng ưa thích thôn phệ đồng loại. Cái kia bản đan phương người, khẳng định có vấn đề. Ta cảm giác, giống như là có hai phe nhân mã tại thông qua đàn châu chấu đấu pháp. Ta Mai Hoa Phượng cùng cái kia tịch ra, cũng là gặp Valae. Cho nên, chúng ta phải mau chóng tiêu diệt cốt này đàn châu chấu, để cho bọn hắn đem chiến trường chuyển qua nơi khác. Tống Trung Dương nghe vậy, bất đắc dĩ nắm chặt một cái quyền. Đấu pháp trong phương, bọn hắn một cái cũng không biết, cứ như vậy không minh bạch trở thành chiến trường, thực sự là bí khuất. Trong lòng của hắn, hiện ra đối với thực lực khát vọng. Chu Thu Phong thở một hơi thật dài, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này, cũng may Chu gia cùng Bạch Đạo Hồ đám người cũng không phải không có chút nào chỗ dựa. Có Mộ Linh Thạch quan hệ hợp tác tại, bọn hắn cùng Thanh Vân Tông quan hệ cũng không tệ. Nàng nói, ý kiến của ta là Đem chuyện này cáo tri Thanh Vân Tông, chư vị nghĩ như thế nào? Cái kia mỹ thượng cũng muốn chuyên môn phái người bảo hộ, lưu lại chờ về sau thẩm tra minh mối. Sau đó làm như thế nào, liên từ Thanh Vân Tông định được a? Đến tại Hồng Liên Tiên Thành bên kia, Đinh gia đã sớm đi thông báo, nhưng có tin tức như thế nào cũng muốn mười ngày sau. Chơi sập xuống, để cho người cao tới chống đỡ. Nếu là thật sự có cái gì âm mưu kinh thiên, cũng không đến tại bậy vậy tổn hại đến Mai Hoa Phượng. Đến tại Đàn Châu chấu sự tỉnh, bọn hắn cũng sớm đã phái người thông báo. Đám người nhao nhao đồng ý, có chỗ dựa liền muốn rụng, không cần thiết chính mình chết kiêng. Diệp Cảnh Vân nói: Tốt các vị, không cần thiết phiền náo chuyện này, vẫn là trước tiên đem trước mắt đàn châu chấu ngoại trừ a. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tống Trung Dương cùng quan đan sư hai người, nói: "Tống huynh, ngươi mau chóng chuẩn bị 15 phần Tam nguyên diệt hoàng tán tài liệu. Lý do an toàn, vẫn là luyện chế nhiều năm phần. Coi như nhiều đi ra, cũng còn có biện pháp xử lý. Cái kia thạch da không phải bây giờ còn tại trong nước sôi lửa bỏng sao, có thể bán cho bọn hắn. Bất quá thạch da chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, dù là có thuốc bột, cũng tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bầy trùng, nghĩ tiêu diệt là không thể nào." Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói: "Quan huynh, cái này đan dược liền nhờ tại ngươi." Quan đàn sư gật đầu một cái, cười nói: "Yên tâm giao cho, cho ta liền tốt, cái này ta nguyên diện Hoàng tán luyện chế đơn giản, ta một lần luyện chế 5 phận, một lần một ngày, 3 ngày liền có thể luyện tốt." Đám người nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Lúc này, Chu An Giang đi sát thông thông chạy vào, nói: "Không xong không xong, cái Tiên vị trưởng đột nhiên chết." Tống Trung Dương sắc mặt khó coi, nói: "Có thể tại con ta ngay dưới mắt đem người giết chết, cái kia ít nhất cũng là chúc cơ hậu kỳ ra tay, thậm chí có thể là tử phụ tu sĩ." "Ngoan ngoãn, Nam Vạn Linh đại ca, nói ném liền ném đi. Đây không phải là Hoàng Tam Mai Hoa phường danh tiếng sao?" để cho bên ngoài người biết, còn tưởng rằng là chúng ta không muốn ra linh thạch, giết cái kia người đâu. Nếu như bị ta bắt được, nhất định không tha cho hắn." Nói xong, trong trung dương trên mặt hiện ra tức giận. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói: "Trung Dương, đừng đợi." Hắn nhìn về phía Chu An Giang, hỏi: "Thi thể vẫn còn chứ?" Chu An Giang gật đầu một cái, nói: "Tại." Sau đó Chu An Giang ném ra ngoài một cỗ thi thể, hai mắt ngắm nhìn, mặt ngoài cũng không vết thương, thể nội cũng không có vết thương. Duy nhất đặc thù chính là mở ra hai mắt, hắn mắt trái đã biến thành huyết hồng sắc. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện phía trên tựa hồ có cái thật nhỏ lỗ sâu đục, còn sót lại lấy cực kỳ nhỏ huyết sắc khí tức. Cái này khí tức, Diệp Cảnh Vân có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là cái gì. Sau một hồi lâu, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, đạo này khí tức, tựa hồ cùng phía trước giết ngọa hổ môn thượng tử dẫn lúc, hiển lộ ra khí tức giống. Giữa hai bên, lại có liên hệ gì đâu? Chu Thu Phong khẽ thở dài một hơi, nói, chuyện này ta sẽ phái người điều tra, dưới mắt vẫn là lấy cái này nạn châu chấu làm trọng. Nếu là điều tra không có phát hiện cái gì, liền đem cái kia năm vạn linh thạch lưu cho Ngụy trưởng người nhà a. Bọn hắn nếu là nghĩ Ta Chu gia có thể vì bọn hắn cung cấp bảo hộ, hắn nương tử có thể đến Ta Chu gia trong cửa hàng Tô Công, hài tử cũng có thể bên trên Ta Chu gia học đường. Cùng ngày đồng thời, Mai Hoa phường một cái trong khách sạn. Lữ Khánh Pháp cẩn thận tỉ mỉ rửa tay một cái, sau đó lau khô trên tay giọt nước. Trên mặt hắn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ra khách sạn, thẳng đến Mai Hoa phường bên ngoài. Hắn lần này tới Mai Hoa phường mục đích đã toàn bộ hoàn thành. Cái này Chu gia vẫn rất cẩn thận, lại còn phái người nhìn xem. May mắn có lão tổ trò thủ đoạn, bằng không thì việc này thì khó rồi. Cho dù là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó tại chốc cơ trùng kỳ bảo vệ dưới, Lạc Yên không tiếng động giết chết một người. Ngày thứ hai, Mai Hoa Phượng. Đong đong đong. Tiếng đập cửa vang lên. Diệp huynh, ta là Lỗ Hỏa, chuyến tới để bại phòng. Diệp Cảnh Vân đem Lỗ Hỏa đón vào, nói, Lỗ huynh, ngươi này lại không nên tại chủ bị thương hội sao, làm sao tới chỗ ta, phía trước vẽ phù lục phẩm chắc không được. Lỗ Hỏa vội vàng khoát tay, hơi có chút ngượng ngùng nói, Diệp huynh, ta nghe nói nơi đây phát nạn châu chấu, các ngươi đang tại chuẩn bị đối kháng. Cái này đàn châu chấu thi thể, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Diệp Cảnh Vân nghe vậy nhíu mày, nói, như thế nào? Lô huynh muốn mua những thứ này đặng trầu chấu thi thể. Ta khuyên ngươi một câu, đây chính là Phượng Sí lưu hỏa hoàng, có đậm đà hỏa độc. Huơn nữa thân thể cấu tạo đặc thù, cũng không thể dùng để luyện chế pháp khí, ngươi mua về cũng vô dụng. Lô Hỏa cười hắc hắc, nói, Diệp huynh ngươi có chớ không biết. Bây giờ Lô Quốc cùng Trần Quốc đánh hùng hực khí thế, đang khan hiếm đủ loại độc dược. Cái này Phượng Sí lưu hỏa hoàng làm thành độc đan sau, tại Lô Quốc nhất định cùng không đủ cầu. Diệp Cảnh Vân cười cười, đáp ứng xuống. Hắn chê bữa, Lô huynh, ngươi cái này tứ hỏa thương hội mở thật là đúng lúc. Lô Hỏa chuyến này, cũng là mở ra Diệp Cảnh Vân mạch suy nghĩ. Hắn vốn là cho là, lần này đàn châu chấu sự tình lại là thuần thiệt hại đâu. Trừ cái đó ra, đáy lòng của hắn còn có cái kế hoạch. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng có chu tự viết mạch, có lẽ có thể thông qua lần này nạn châu chấu, cẩm tới một cái tam giai yêu thú thi thể. Cứ như vậy, thành vũ lên cấp truyện, liền có thể giải quyết một nửa. Hai ngày sau, đám người đáp lấy diệp cảnh vân phi thuyền, đã tới Chu gia lãnh địa biên giới. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng dậm đạp chằng chịt ghé vào trên cánh đồng hoang, ít nhất cũng có dài khoảng nửa thước, mắt kép lập loè băng lẫm tia sáng, trong đó tràn đầy đói khát, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Hoàng thi thấy cảnh này, trong lòng dâng cảm giác khó chịu. Cũng may, lần này Đàn Châu Châu có biện pháp ứng đối. Đám người làm trước khi chiến đấu chuẩn bị cuối cùng, nói xong cụ thể dự định. Chu Thu Phong nói, tu sĩ tầm thường phi hành hoặc thi pháp tới gần, sẽ phát ra pháp lực báo động, dẫn tới Đàn Châu Châu chú ý. Diệp Hinh, ngươi cái kia bạch ngọc kê thanh vũ tốc độ hơn xa chúng ta, lại trời sinh biết bay, liền để nó đi vậy thuốc bột như thế nào? Ngoài ra, ta còn từ trăm đạo khôi lỗi trong nội đường cho mượn một cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi, dùng để hấp dẫn Đàn Châu Châu lực chú ý. Chương 187 tiêu diệt Đàn Châu Châu, bổ dưỡng, chương 187 tiêu diệt Đàn Châu chấu, diệt đàn Châu, bổ dưỡng. Mặt trời chiều ngã về tây, đại địa bên trên tràn đầy kim hoàng, chỉ có trước mặt trên sườn núi một mảnh màu đỏ, ba phủ phương viên hơn 10 dặm. Nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện phía trên tràn đầy hỏa hồng sắc bảy chủng, dữ tận giác hút bóng mờ, tứ chi như dao đồng dạng, sắc bén dị thường. Giữa không trung, có phượng sứ lưu hỏa hoàng đang khắp nơi tuần tra, đi ngang qua chim bay liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền trở thành đàn châu chấu đồ ăn. Chu Thu Phong giới thiệu xong kế hoạch sau, nói: "Chư vị, chúng ta chính là ở đây chậm đợi ban đêm a. Tại ban đêm, phượng sứ lưu hỏa hoàng cảm ứng phạm vi sẽ rút ngắn một chút, càng có lợi hơn tại áp dụng kế hoạch Cái này đàn châu chấu Tuy nói từ nhị giai yêu thú dẫn dắt, nhưng loại côn trùng này yêu thú trời sinh linh trí không cao, tiến giai đến nhị giai cũng mạnh không được đi đâu, cho nên sự tình hẳn là sẽ rất thuận lợi. Gặp sự tình tương định, Diệp Cảnh Vân đem Chu Thu Phong tổng chủ rương, Hoàng Phi vận ba người gọi vào một bên. Hắn truyền âm nói, nhị giai phượng sĩ lưu hỏa hoàng đối với ta hữu dụng, không biết chư vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Nếu có thể, nhị giai bên trong thượng phẩm châu chấu tốt nhất có thể bắt sống. Bởi vậy thiếu bán những cái kia linh thạch, ta sẽ bội tốc. Chuyện này, còn xin các vị thay ta giữ bí mật. Lỗ Hỏa muốn mua đàn châu chấu thi thể truyện Diệp Cảnh Vân phía trước liền đã cùng đám người nói qua, bọn hắn cũng đều đồng ý. Tại chỗ tám vị trúc cơ tu sĩ bên trong, chỉ có 4 người bọn họ là trúc cơ hậu kỳ, rất nhiều chuyện dựa vào bọn hắn liền có thể quyết định. Hơn nữa tại sau đó trong chiến đấu, cũng chỉ có cái này một số người mới có thể đối đầu nhị giai bên trong thượng phẩm đàn châu châu. Đám người nhao nhao đồng ý, cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng thi thể, ngoại trừ làm độc dược bên ngoài không có tác dụng gì, uy linh sủng đều ngại đắc miệng. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cũng yên tâm. Ý nghĩ của hắn là, trước tiên đem Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đánh tới toi thoát, hoặc là dứt khoát giết chết, đem hắn bắt được trong Hóa Thanh Bình bên trong. Sau đó lợi dụng tam nguyên diện hoàng tán khiến cho tự giết lẫn nhau, đồng tiến giai đến tam giai. Lại lợi dụng phù lục các loại thủ đoạn, đem cái này tam giai yêu thú giết chết, như vậy thì lấy được một cái có chu tức huyết mạch tam giai yêu thú thi thể. Như vậy thành vũ huyết mạch đột phá cần tài liệu, liền giải quyết một nửa. Chỉ có điều, hắn cái kia hóa thành bình rất có thể thịnh không dưới tam giai yêu thú, vạn nhất lại nó no bảo liền được không bù mất. Cho nên mồi dưỡng địa điểm, còn phải nghĩ thêm đến. Chỉ có điều, dựa theo kinh nghiệm tôi nói, ước chừng 10 con nhị giai thượng phẩm phượng sĩ lưu hỏa hoàn mới có thể uy ra một cái tam giai tới. Mà trước mặt bọn này đàn châu châu Sợ là tối đa chỉ có thể uy ra bốn cái nhị giai thượng phẩm yêu thú tới. Mặc dù bỏ mặc bọn chúng mặc kệ, mặc cho những này trứng phu hóa, thu hoạch còn có thể càng nhiều. Nhưng mà, như thế cũng quá mức mạo hiểm. May mắn, thạch gia bên kia phượng thí lưu hỏa hoàng càng nhiều, hắn còn muốn nghĩ biện pháp đem bên kia thi thể đều lượm tới. Trời chiều dần dần chìm xuống dưới, mặt trăng từ đường chân trời dâng lên, ngân quang rắc vào đại địa bên trên. Đám người phi truyền lơ lửng tại giữa không trung, lặng lặng nhìn trước mặt một màn này. Bóng đêm dần khuya, đàn châu chấu cũng dần dần yên tĩnh trở lại, số nhiều đều lâm vào ngủ say. Bọn hắn đang tại phu hóa trứng trùng, trong mấy ngày đều rời đi không thể, cần tận lực vì đó dò đi săn bảo tồn tinh lực. Thỉnh thoảng có một mảnh nhỏ hồng vân từ đằng xa bay tới, đây là ra ngoài đi săn trở về đàn châu chấu, trước mặt một đội này số lượng nhiều một cách đặc biệt, toàn bộ đàn châu chấu đều bắt đầu chuyển động. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, lập tức nói: "Thanh Vũ, ngay tại lúc này." Thanh Vũ mặt lộ vẻ hứng phấn, một cái vô cánh liền tiệm nhập trong tầng mây. Đám người toàn bộ đều nín thở, yên lặng chờ đợi, trên thuyền bay trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Một lát sau, một cỗ mùi tanh hôi từ trên trời giáng xuống, rơi tại phương viên hơn 10 dặm trên sườn núi. Từ đông đến tây, từ nam ra bắc, từ cấp thấp đến cao giai, đàn châu chấu bắt đầu rối loạn lên. Một cái bất nhập giai cấp thấp nhất đàn châu chấu con mắt đột nhiên đỏ lên, nó nhìn xem bên cạnh thân cao một thước nhất giai châu chấu, nguyên bản e ngại ánh mắt, dần dần hóa thành khát vọng. Nó chợt tới gần, cắn một cái đến đồng tộc trên đùi, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Nhất giai phượng sĩ lưu hỏa hoàng dạn dữ, hai cái sắc bén chi trên nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem cái này không biết trời cao đất rộng đồng tộc chia làm hai nửa. Cho dù là đồng tộc, chỉ cần dám tại khiêu khích nó, đều chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là chết. Sau đó Nó chi trên tại chết đi đồng tộc trên mặt sẽ qua, lấy xuống một đôi con ngươi màu đỏ, lập tức nuốt xuống. Phượng thí lưu hỏa hoàng trên thân thể, giá trị lớn nhất chính là con mắt của nó, có thể dùng đến luyện chế độc đan. Thân thể còn lại bộ phận, cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Nó ngẩng đầu, lại không nhìn thấy trong dự liệu e ngại ánh mắt, ngược lại thấy được đếm đối với đỏ tươi ánh mắt như máu. Tiếp lấy, dường như là nhận lấy máu tươi kích thích, chung quanh mấy cái phượng thí lưu hỏa hoàng đồng loạt nhảy đến cái này, nhất giai đồng tộc phụ cận. Cảnh tượng như vậy, không ngừng tại đàn châu chấu các nơi xuất hiện, nơi đây triệt để lâm vào hỗn loạn. Cái kia nhị giai thượng phẩm châu chấu thủ lĩnh mặc dù còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, thỉnh thoảng phát ra trận trận thất lên, tính toán tỉnh lại đồng tộc. Nhưng nó cũng bị mấy cái nhị giai phượng sĩ lưu hoạt hoàn gây khốn, vô cùng chật vật. 20 cái hô hấp đi qua, cái này chỉ thủ lĩnh cũng hút vào số lớn diệt châu châu tán, cuối cùng tại cũng là nhịn không được, hai mắt đều biến thành huyết hồng sắc, bắt đầu rít lên trùng quanh đồng tộc tới. Phi thuyền trên, mọi người thấy tao loạn đàn châu chấu, đều thở dài một hơi. Hoàng thi vận lấy ra một mặt trận kỳ nhẹ nhàng dựng dậy, một đạo bao trùm phương viên hơn 10 dặm trong suốt che chắn dâng lên, chặn trùng quanh gió nhẹ, bảo đảm trên sườn núi thuốc bổn sẽ không bị thổi đi. Tiên dần dần sáng lên, nguyên bản màu đỏ rực núi triệt đệ bị huyết sắc bao trùm, trên mặt đất tràn đầy thi thể. Đi qua cả đêm chém giết, nguyên bản 10 vạn con phượng thí lưu hỏa hoàng bây giờ chỉ còn lại có không đến trăm con, nhưng ít ra cũng là nhất giai thượng phẩm. Hơn nữa, tuyệt đại đa số còn sống nhất giai châu chấu đã chém giết tình trạng kiệt sức, nằm rạp trên mặt đất nuốt chửng đồng tộc thi thể. Cùng ngày đồng thời, khí thế của bọn nó cũng càng ngày càng mạnh, khoảng cách tiến giai đã không xa. Còn tại chém giết, chỉ còn lại gần 10 con nhị giai phượng thí lưu hỏa hoàng lại người người mang thương. Diệp Cảnh vẫn mấy người liếc nhau, gật đầu một cái. Nếu là chờ đợi thêm nữa Nói không chừng sẽ xuất hiện càng nhiều nhị giai châu chấu, đến lúc đó ngược lại không dễ làm. Đám người lập tức xuống phi thuyền, thẳng đến đàn châu chấu. Mấy đạo lưu quang sẽ qua, đi thẳng đến đàn châu chấu trước mặt. Diệp Cảnh Vân sử dụng Trường Thanh kiếm, vận chuyển Thanh Hoa kiếm quyết, chém về phía nhị giai trung phẩm châu chấu chúng khí thế tối cường cái kia. Lại không xử lý, cái này chỉ châu chấu tùy thời có khả năng tiến giai đến nhị giai thượng phẩm. Ánh kiếm màu xanh xẹt qua, trung quanh lượn lờ bay xuống lá cây, chém về phía vượng sĩ Lưu Hỏa Hoàng. Lúc này, cái này chiều cao 3 thước vượng sĩ Lưu Hỏa Hoàng hai cái như dao sắc bén chi trên đang nắm lấy một cái sắp chết nhị giai châu chấu. Nó thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mở ra giữ tận lực lớn, phun ra một đạo cao vài trượng đỏ thắm hỏa diễm, đốt hướng về phía kiếm quang. Cái này đỏ thắm hỏa diễm là Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng Thiên Phú thuật pháp, uy lực không tầm thường. Đáng tiếc, tại chút cơ hậu kỳ lại thần thức cường hành diệp cảnh vân trước mặt, cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng mọi cử động giống như là động tắc chậm, dễ dàng liền có thể tránh đi. Điều trùng tiểu kỵ. Diệp cảnh vân khẽ cười một tiếng, kiếm quang trên không trung sẹt qua một cái vòng tròn, đi vòng hỏa diễm. Tiếp lấy ánh kiếm màu xanh đột nhiên gia tốc, đến nơi này chỉ Phượng Sí Lưu Hỏa hoàng trước người. Tách tách tách mấy đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng sáu cái đuổi liền tận gốc ma đoạn. Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đau kêu to, khí tức trên người chợt suy sụp. Ba chiêu sau đó, Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đã là thoi thót. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân vận chuyển băng phách truy, nhưng không có ngưng tụ thành băng truy, mà là phát ra một đạo cực hàn băng hơi thở. Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng cũng dẫn đến không khí chung quanh cùng một chỗ, hóa thành một tòa băng điêu. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, lập tức bắt chước làm theo, đóng băng một cái khác nhị giai trùng phẩm Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng. Những thứ này châu chấu hắn còn muốn giữ lại, bồi dưỡng được tam giai Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đâu. Đến tại còn lại gần trăm con nhất giai nhị giai châu chấu đều bị các vị chúc cơ tu sĩ nhẹ nhõm chém giết. Lúc này, tại châu còn có thể động, lại chỉ có cái kia nhị giai thượng phẩm thủ lĩnh. Thủ lĩnh kia thấy cảnh này, trong mắt huyết hồng sắc dần dần rút đi, trong đó khát máu điên cuồng hóa thành e ngại. Lập tức tiếng thét chói tai một tiếng, phát ra một đạo cường hành âm ba công hướng đám người. Tiếp lấy, nó vậy mà một cái vũ cánh, trốn. Không hổ là phi hành yêu thú, tốc độ trời sinh cực nhanh, mọi người tại đây cũng không đợi kịp. Nhưng nó lại là quên, trên bầu trời còn có cái nhìn chằm chằm Thanh Vũ. Thanh Vũ nhìn xem Phượng Sĩ lưu hỏa hoàng ánh mắt số giận. Nó đối với tại có chu tức huyết mạch yêu thú, có trời sinh cảm ứng. Mà trước mặt cái này châu chấu trên thân, nó liền cảm ứng được loại khí tức này. Nó cánh nhẹ nhàng lắc một cái, phảng phất một đạo thanh sắc lưu tinh, đánh tới cái kia đạo tảo tự phụ xí lưu hỏa hoàng so cái sau tốc độ càng nhanh. Thanh Vũ có thanh loan huyết mạch, trời sinh liền có thể cưỡi gió mà đi, hơn xa cùng gia yêu thú. Nó miệng há mở, trong đó tựa hồ nổi lên hỏa diễm. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, vội vàng hô, "Thanh Vũ, chờ an." Thanh Vũ kêu một tiếng, hơi có chút không tình nguyện, nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đám người cũng không nhàn rỗi, đi theo đuổi theo. Mặc dù cái này Châu Châu thủ lĩnh tụ chút thương, nhưng dù sao cùng Thành Vũ cảnh giới giống nhau, vẫn rất có có thể xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả là gặp Thành Vũ quật cánh mấy lần, liền có mấy đạo phong nhận tùy theo tạo ra, gào thét lên xông về Châu Châu. Song phương qua lại mấy chiêu, Thành Vũ bắt được một sơ hở, đem Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng cánh bổ xuống. Cái sau tốc độ chậm giảm, bị đám người đột kịp. Tám vị trúc cơ tăng thêm Thành Vũ, chín đánh một phía dưới, cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng hai chiêu đều không chống đỡ tiếp, liền bị đám người đánh toi thoát, thoát, hợp lực đông thành băng điều. Mọi người thấy đầy đất Châu Châu thi thể, tâm tình đột nhiên buông lỏng xuống. Một hồi nguy cơ to lớn Liên bị một cái nho nhỏ đàn phương nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nữa từ tại Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng tại lẫn nhau lúc đang chém giết tiêu hao quá lớn, lần này đám người vậy mà đều không có bị thương nặng. Chỉ có mấy vị chốc cơ sơ kỳ thủ chút vết thương nhẹ, nhưng dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Diệp Cảnh Vân cũng lộ ra nụ cười, đang lúc mọi người phối hợp phía dưới, hắn thu hoạch một cái nhị giai thượng phẩm Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng ba con nhị giai trung phẩm, lại đều sống sót. Còn có hơn 10 con nhị giai hạ phẩm châu chấu thi thể, có thể coi như chất dinh dưỡng đút cho Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng khiến cho tiến giai. Đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Cái này bất nhập giai cùng nhất giai Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng cộng lại có gần 10 và con, đem đám người nhẫn chữ vật đều nhét đầy ắp. Liền như thế vẫn chưa đủ, Liễn Diệp Cảnh Vân trên thuyền bay đều lấp tràn đầy châu chấu thi thể. Những cái kia đóng băng lấy Vượng Sí Lưu Hỏa Hoàng bởi vì không thể nhận tiến nhẫn chữ vật cũng đặt ở hắn trên thuyền bay. Từ tại tải trọng chìm chút, lần này phi thuyền hoa 4 canh giờ mới bay trở về Mai Hoa Phượng. Sau đó đám người hợp lực, đem Vượng Sí Lưu Hỏa Hoàng thi thể bỏ vào kho phòng, đến tại những cái kia nhị giai, nhưng là đơn độc cất giữ, đồng thời để cho Diệp Cảnh Vân ở đây trông coi, chờ đám người sau khi đi. Diệp Cảnh Vân thần thức quét mắt chung quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Phù cận đây một dạng bên trong, hẳn là không chúc cơ Tô Sĩ. Sau đó miệng hắn một tấm, một cái toàn thân thanh sắc bình nhỏ từ trong bay ra, chính là Hóa Thanh Bình. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ đỗ cười, cầm trong tay Hóa Thanh Bình hướng về phía trước ném đi. Cái sau đón gió liền dài, hóa thành một cái nửa trượng rộng cực lớn cái bình, lơ lửng ở giữa không trung, đem trên mặt đất vượng sĩ lưu hỏa hoàng thu vào. Hóa Thanh Bình bên trong, mỏng manh trong sương ngủ, một hồi gió nhẹ thổi qua, trên thân vượng sĩ lưu hỏa hoàng bao trùm bằng cứng tùy theo hóa tan. Cái kia nhị giai thượng phẩm châu chấu chỉ là động khẽ động, liền không còn phản ứng ti xuất khí nhiều hít vào thì ít, chỉ lát nữa là phải không được. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, không khỏi nói thầm. Xem ra là lúc trước để bảo đảm có thể đông cứng, hạ thủ độc cách chút. Lại thêm đông lâu như vậy, thụ thương quá nặng đi. Bất quá, ngươi cũng không thể chết ta. Ngươi nếu là chết, ta cái kia Tam giai Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng đi cái nào lộng? Hắn nói, một luồng hiện ra thanh quang cam lộ xuất hiện ở Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng bên miệng, tràn đầy mênh mông sinh mệnh lực. Cái này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng tựa hồ cảm giác được cái gì, cố gắng há to miệng, hút tán dịch tích. Trước mặt cái này chỉ nhị giai thượng phẩm yêu thú, phía trước cùng hắn lúc chiến đấu Khí thế đã đến nhị giai thượng phẩm lĩnh phong, khoảng cách đột phá đến tam giai đã không xa. Cho nên Diệp Cảnh Vân nghĩ là, đem tất cả nhị giai châu chấu đút cho nó, mài cho đến nó tiến giai tam giai mới thôi. Sau đó liền lợi dụng phụ lục, hoặc tứ giai pháp thuật, đem hắn giết chết bảo tổ lại. Sau một lát, một cố đậm đà sinh mệnh khí tức theo nó thể nội hiện lên hiện, mặt ngoài thân thể vết thương cũng chậm chậm khôi phục. Cái này châu chấu lập tức hồi phục sức sống, mặc dù không còn cánh, nhưng có sức lực la mắng. Mặc dù Diệp Cảnh Vân nghe không hiểu, nhưng hẳn không phải là lời tốt gì. Không tệ, không tệ. Diệp Cảnh Vân hài lòng nói. Hắn sau đó lập tức cách xuất một cái tiểu không gian, đem hành động lại, âm thanh cùng theo đó chế lại. Tiếp lấy hắn lại như pháp bảo chế, đem các ba con nhị giai chúng phẩm phượng sĩ lưu hỏa hoàng từng cái làm tan cứu sống, đồng thời đút cho bọn hắn nhị giai thi thể. Hắn tính toán trước tiên đem cái này bà con đút tới nhị giai thượng phẩm, lấy thêm đi đút một cái khác, dạng này hiệu suất cao hơn chút. Sau đó hắn liền vẻ mặt tươi cười đi ra thành chủ phủ, tại mai hoa phường trên đường phố đi lang thang. Những thứ khác chốc cơ tu sĩ cũng là như thế, riêng phần mình nghỉ ngơi xuống. Vì yên ổn nhân tâm, diện diện châu châu nhóm tin tức sớm liền công bố, trên đường phố răng đèn kết hoa, tràn đầy vui sướng khí tức, đảo qua trước đây khói mù thì ra trốn ở trong nhà, chỉ sợ nạn châu chấu đánh tới mọi người nghe được tin tức này, nhao nhao đi ra ra môn. Có chút đầu óc linh hoạt hơn ra, cũng thừa cơ làm lên hoạt động. Mai hoa phường đại phá đàn châu chấu, tương lai 3 ngày, ngọc xuyên tiểu lâu tất cả thịt rượu hết thẻ 90% giảm giá, tiêu phí 10 khối linh thạch tiến đưa thanh văn lý một đầu. Nhìn một chút nhìn một chúng ta, trong tiệm tất cả đang lưỡng, mua 10 tặng 1, không, có mức cao nhất 3. Thủy Nguyệt lâu nước trà phí 90% giảm giá, đêm nay có bích vân tiền tự diễn xuất. Cùng nhau đi tới diệp cảnh vân, nhìn xem những thứ này chẳng cảnh, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Sau đại chiến tinh thần mỏi mệt mỏi, Lạng Yên tiêu thất. Hắn không khỏi thả chậm tốc bộ, cùng với màu bạc nguyệt quang cùng bên Thái Huyền áo, đi từ từ hướng trong thành khách sạn lớn nhất, Lỗ Hòa liền ở bên trong. Lỗ Hòa biết được nạn châu chấu sự tình sau, vẫn ở chỗ này, chờ lấy Diệp Cảnh Vân bọn hắn chiến thắng trở về. Diệp Cảnh Vân còn chưa đi đến, Lỗ Hòa liền ra đón. "Diệp huynh, chúc mừng, chúc mừng a." Diệp Cảnh Vân cũng cười chào hỏi, hắn lần này tới tìm Lỗ Hòa, ngoại trừ bán Phượng Sí lưu hoàng hoàng thi thể, còn có khác dự định. Chương 188 giao dịch, gặp lại đem tiểu cẩm, chương 188 giao dịch, gặp lại đem tiểu cẩm. Sau đó Diệp Cảnh Vân, Lô Hỏa hai người liền cùng nhau đi phụ thành chủ trong câu phòng. Điểm số song Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng Thi thế sau, Diệp Cảnh Vân, Lô Hỏa hai người ngồi đối diện nhau. Lô Hỏa nói, "Diệp huynh, lần này Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng Thi thể sự tình, đa tạ ngươi." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Tiện tay mà thôi. Hơn nữa nếu không phải là ngươi, lần này nhiều như vậy đàn châu châu thi thể nên xử lý như thế nào, có thể để người đau đầu rất nhiều." Nhất giai nhị giai Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng hắn chỗ dùng lớn nhất chính là dùng để luyện chế độc dược, khác cánh, xương cốt các loại mặc dù cũng có thể miễn cưỡng dùng để luyện khí, nhưng mà luyện được pháp khí phẩm chất rất kém cỏi bán không bên trên giá bao nhiêu. Mà Lỗ Hỏa lần này thu mua là đem toàn bộ thi thể đều thu. Chính hắn kinh doanh thương hội, lại tại Lỗ Quốc giao thiệp rộng hiện. Đối với tại chính sử tại trong chiến tranh Lỗ Quốc tới nói, xử lý lên mỗi bộ phận tới rất dễ dàng. Lỗ Hỏa cười ha ha một tiếng, nói, cái này đối ta tới nói ngược lại là dễ làm. Về sau Diệp huynh nếu là còn có chuyện như thế, cứ tới tìm ta là được. Đúng, lần này những thứ này đàn châu chấu thi thể, liền định giá 10 vạn linh thạch như thế nào? Thu hoạch lần này bên trong, bất nhập giai phượng sĩ lưu hỏa hoàng có chọn vẹn 10 vạn con, nhưng đi qua chém giết sau Tuyệt đại bộ phận thi thể cũng đã không trọn vẹn, chân quý nhất ánh mắt bộ phận đã bị khác đồng loại ăn, thi thể coi như hoàn hảo chỉ còn lại 3 và con. Cho nên cái này 10 vạn con, liền định giá 4 vạn linh thạch. Còn lại nhất giai đàn châu chấu có 6.0000 con, tuyệt đại bộ phận cũng là nhất giai hạ phẩm, không chọn vẹn đồng dạng không thiếu. Những thứ này nhất giai đàn châu chấu, trung định giá 6 vạn linh thạch. Nhị giai phượng thí lưu hỏa hoàng thi thể trung 20 con, bất quá đều bị Diệp Cảnh Vân lưu lại, nếu là muốn bán, tổng giá trị tính toán làm 3 vạn linh thạch. Cho nên, Diệp Cảnh Vân quay đầu sẽ bổ túc cái này 3 vạn linh thạch. Sau đó Lỗ Hỏa lấy ra đã sớm chuẩn bị 10 vạn linh thạch, đưa cho Diệp Cảnh Vân. Tứ Hỏa Thương Hội vừa thành lập không lâu, đây là đem nội tình đều lấy ra. Hai người riêng phần mình điểm số xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch đã tới. Sau đó, Lỗ Hỏa liền lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, đem đàn châu chấu thi thể thu vào. Cất tới tay linh thạch, Diệp Cảnh Vân không khỏi gật đầu. Lỗ Hỏa cái giá tiền này, xem như lương tâm giá. Đã như vậy, Diệp Cảnh Vân liền có thể đem cái tiếp theo sinh ý giao cho Lỗ Hỏa. Hắn nói, "Lỗ huynh, kế tiếp còn có một việc nghĩ cùng người hợp tác." Lỗ Hỏa mặt lộ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui, hắn vội vàng nói, lại là cái gì đại hảo sự? Diệp Vinh mau mau mời nói. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, Lộ huynh ngươi cũng biết, bay đến Mai Hoa Phường phụ cận Đàn Châu Châu chỉ là trong đó một tiểu chi, càng nhiều còn tại Thạch Gia bên kia. Nhưng nghe nói Thạch Gia đang sức đầu mẹ trán, đối với bọn này Đàn Châu Châu không có gì tốt biện pháp, mà chúng ta lần này tiêu tán diện Châu Châu nhóm, dựa vào là một loại thuốc bột, chỉ có quan đan sư có thể lựa chế. Ta Mai Hoa Phường đã cùng quan đan sư thương lượng qua, muốn cho Lộ huynh đứng ra, đem thuốc bột này bán cho Thạch Gia, lấy mau chóng giải quyết Đàn Châu Châu nguy cơ. Đương nhiên, tốt nhất thuận tiện cũng đem bọn Hãn Đản Châu chấu thi thể thu mua. Đây là Mai Hoa Phượng đám người cùng quan đan sư thương lượng qua sau kết quả. Mua cái này ta nguyên diện Hoàng tán đan phương hoa hước chừng 5 vạn linh thạch, mặc dù bây giờ tính được, Mai Hoa Phượng đã dựa vào đản châu chấu thi thể, đem cái này 5 vạn linh thạch kiếm lại, hơn nữa còn có không thiếu ngoài định mức thu hoạch. Nhưng bây giờ đan phương này tất nhiên còn có thể tiếp tục dùng, vậy dĩ nhiên không thể để nó nhà rỗi. Dù sao, bậc này nạn châu chấu không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện lần nữa, lần này không cần, cái này tiêu phí món tiền khổng lồ mua đan phương, về sau có thể hay không lần nữa dùng tới còn khó nói đâu. "Trung tri, quan đan sư sợ là qua không được bao lâu phải trở về Hồng Liên Tiên Thành, không bằng thừa dịp bây giờ nhiều hợp tác." Lỗ Hoa nghe vậy mặt lộ vẻ xúc động, hắn hít sâu một hơi, giống như là làm một cái quyết định giống như nói, "Diệp huynh, thực sự không nghĩ tới, bực này công việc béo bở ngươi còn có thể nghĩ đến ta." Thỉnh Diệp huynh yên tâm, lần này đan phương bên trong kiếm linh thạch, ta không lấy một xu, mà bán đàn châu chấu thi thể kiếm linh thạch, cũng tất có Diệp huynh ngươi một phần. Hắn thấy, Diệp Cảnh Vân có thể thúc đẩy chuyện này, hắn là Hoa Đại Lực khí. Dù sao bực này khan hiếm đan dược, tùy tiện giao cho ai cũng có thể bán ra đi, hoàn toàn không cần thiết giao cho hắn." Mà Lỗ Hỏa chân chính kiếm tiền phương pháp, kỳ thực là dựa vào thu mua đàn châu chấu thi thể, muốn bán đến trong Lô Cốc. Dù sao Lỗ Hỏa đang bán đan phương lúc, hoàn toàn có thể cùng Thạch Gia ước định cẩn thận, tất cả đàn châu chấu thi thể đều do hắn tới thu mua, không thể giao cho người khác. Diệp Cảnh Vân cười cười, hắn chờ chính là Lỗ Hỏa câu nói này, nói, có cho hay không linh thạch ngược lại là không quan trọng. Ta chân chính mong muốn, kỳ thực là ngươi thu mua tới nhị giai đàn châu chấu thi thể, cũng không cần ngươi tiến đường, ngươi bán cho ta là được. Đây mới là Diệp Cảnh Vân chân thực mục đích, hiện tại hắn hóa thành bình bên trong đã có 4 cái con sống nhị giai phượng sĩ lưu hóa hoàng mà muốn để cho hắn tiến giai đến tam giai, liền cần thôn phệ đầy đủ đàn trâu chấu thi thể. Nếu là Diệp Cảnh Vân tự mình đứng ra, có phần quá để người chú ý, còn không bằng từ Lỗ Hoa đi làm, lộ ra danh chính ngôn thuận. Như vậy hắn dấu ở phía sau màn, cũng có thể an toàn rất nhiều. Lỗ Hoa nghe vậy, lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng xuống, nói: "Thiện tay mà thôi, Diệp huynh yên tâm đi. Những thứ này nhị giai thi thể, ta chuốt xu bạc không kém lời." Hai người đều có việc phải bận rộn, cho chuyện xong sau liền riêng phần mình trở về. Lỗ Hoa đi ở trên đường trở về, vốn là ban đêm, Trên đường lại là đèn đuốc sáng trưng, thương gia tiếng giao hàng liên tiếp, mọi người nhảy cẫng hoan hô, vô cùng náo nhiệt. Cuộc làm ăn này làm thành, tâm tình của hắn tốt đẹp. Nhìn xem đường phố phồn hoa, Lô Hòa hơi có cảm khái lẩm bẩm, Diệp Vinh, các ngươi lần này có thể thủ được Mai Hoa Phượng, thế nhưng là làm chuyện thật to ta. Cái này nhà nhà đốt đèn, càng làm mê người như thế. Hắn khẽ thở dài một cái, hắn nhớ nhà. Hắn kể từ 30 năm trước rời đi Lô Quốc, vẫn không có trở về qua. Khi xưa Lô Quốc Đế Đô, so cái này còn phồn hoa hơn náo nhiệt nhiều. Nhưng bây giờ, Lô Quốc Đế Đô đã hóa thành Lô Quốc, Trần Quốc giao chiến chiến trường, trở nên tan nát vô cùng. Dù sao, ai có thể cầm tới đế đô, ai thì càng có thể đại biểu Lô Quốc chính thống, song vương ở đây rằng có rất lâu. Ngày thứ hai, Lỗ Hòa một khắp không ngừng đi tìm quẩn đàn sư lấy thuốc phấn, sau đó thẳng đến thạch gia tổ điệp. Ban ngày, thành chủ phụ. Lần này tham gia đi săn đàn châu chấu đám người, lại gom lại cùng một chỗ. Tống Trung Dương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đặt tới trên bàn, hướng về phía mọi người nói: "Tối hôm qua, Diệp huynh đi tìm tứ hòa thương hội đem đàn châu chấu thi thể bán tất cả ra ngoài. Trong đó, bất nhập giai thi thể bán 4 vạn, nhất giai thi thể bán 6 vạn, nhị giai bán 3 vạn, cộng lại là 13 vạn linh thạch." Khi thực tổng trung ương biết, ở đây chỉ có 10 vạn linh thạch là lỗ hóa ra, còn lại 3 vạn là diệp cảnh vân ra, nhưng hắn không nói. Tổng trung ương tiếp tục nói, lần này chi tiêu có, đan phương 5 vạn linh thạch, luyện đan tài liệu 1 vạn linh thạch, quan đan sư phí thủ công 1 vạn linh thạch. Chiến đấu phụ lục, pháp khí tiêu hao, cùng với người bị thương chữa thương đan năng lượng, những thứ này cộng lại cũng có 1 vạn linh thạch. Lần này đàn châu chấu sự tình, đối với Mai Hoa Phượng kinh doanh tạo thành ảnh hưởng, còn cần 1 vạn linh thạch tới bổ cứu. Hết thể tính được, lần này chi tiêu trung 9 vạn linh thạch. Cuối cùng còn lại 4 vạn linh thạch, chính là lần này lợi tức. Thấy mọi người đều gật đầu công nhận lần này trước mục, Tống Trung Dương trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói: "Đã như vậy, vậy ta cứ dựa theo lần này riêng mình xuất lực lớn nhỏ, đến phân phối thu hoạch. Diệp Vinh cùng với Hàn Linh sủng Thanh Vũ, lần này xuất lực lớn nhất, phân 1 vạn ngũ linh thạch." Đám người nhao nhao đồng ý, Diệp Cảnh Vân cũng mặt lộ vẻ cười yếu ớt, liền một mực chờ tại trong linh sủng đại bên trong Thanh Vũ cũng bay ra, ngẩng đầu nhận lấy đám người khích lệ ánh mắt. Diệp Cảnh Vân cái này 15000 linh thạch, chủ yếu là dính Thanh Vũ quang, nó đầu tiên là đổ thuốc bột, cuối cùng lại ngăn cản Đản Châu châu thủ lĩnh, công lao lớn nhất. Đương nhiên, Cái này 15000 linh thạch mặc dù không thiếu, nhưng để dùng cho Thanh Vũ mua vào giai tài liệu, vẫn còn thiếu rất nhiều. Diệp Cảnh Vân nói trưởng, chỉ là lần này Tam giai Phượng Sí lưu hỏa hoàng liền phải hoa 10 vạn linh thạch mới có thể kiếm ra tới một cái. Cho nên tổng hợp tính được, Diệp Cảnh Vân vẫn là phải lấy lại linh thạch mới được. Tống Trung Dương tiếp tục nói, Hoàng thị vận đạo hữu, ta, Chu Thu Phong tất cả 5000 linh thạch, Chu An Giang 3000 linh thạch, Chu Kính Vũ, Chu Bình Văn, Hoàng thị Nguyệt tất cả 2000 linh thạch. Còn dư lại 1000 linh thạch, lưu cho đi Thanh Vân tông báo tin Vương Chính Lâm đạo hữu. Thấy mọi người cũng không có dị nghị, Tống Trung Dương liền lấy ra một cái linh thạch tiểu sơn lần lượt cho người ta phân phối. Trở chia xong sau, tất cả mọi người là vừa lòng thỏa ý. Lần này đàn châu chấu nguy cơ cuối cùng lại thuận lợi kết thúc, mỗi người cũng đều có không nhỏ thu hoạch. 3 ngày sau, Hồng Liên tiên thành tượng tiểu cầm chạy tới Thạch Gia Tô Điệp, đây là nàng mợ từ phụ sau, lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Vốn là lòng nóng như lửa đốt nàng, đến Thạch Gia sau, lại phát hiện cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nàng vốn cho rằng, nàng kéo dài lâu như vậy mới được tới, Thạch Gia nói không chừng đã bị đàn châu chấu thôn vệ. Ai biết, cái này tổ địa lại còn tồn tại. Thạch Gia gia chủ dội vàng tìm được tông nhân, hiểu rõ rõ ràng tình huống sau, Trưởng tiểu Cẩm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Thạch gia dựa vào lỗ hỏa mang tới Tam Nguyên diện Hoàng tán liên hiệp xung quanh rất nhiều gia tộc, tán tu, vậy mà tạm thời kéo lại đàn châu châu bước chân tấn công. Nhưng dù là như thế, Thạch gia cũng vì thế bỏ ra giá thế thảm. Không nói trước mua Tam Nguyên diện Hoàng tán linh thạch, chỉ là từ tại nhân thủ không đủ, tại đối mặt cuồng bạo đàn châu châu lúc, liền thiệt hại một vị trúc cơ tu sĩ, có một vị khác trúc cơ tu sĩ bị trọng thương. Cũng may bỏ ra đánh đổi lớn như vậy, chung quy là giữ được Thạch gia mồm mờ chi địa. Dù là như thế, cái giá này đã so Thạch gia gia chủ nghĩ, muốn thật tốt hơn nhiều. Tam Nguyên diện Hoàng tán Đường Tiểu Cầm tự lẩm bẩm. Nàng thân là Hồng Liên chân nhân lại truyền đệ tử, cũng đã có thể xem là kiến thức rộng rãi. Nhưng cái này Đan Vương, nàng lại là chưa từng xuất hiện qua. Thôi, chuyện này quay đầu bàn lại. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là đem cái này đàn châu chấu diện. Tưởng Tiểu Cầm thần thức khế động, lại quanh thân tạo thành một mảnh vòng xoáy. Thạch gia gia chủ nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Tưởng Tiểu Cầm lại là ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, để cho Thạch đạo hữu chết cười, ta vừa đột phá không bao lâu, đối với thân thể trưởng không vẫn chưa tới hòa hợp. Sau đó, Tưởng Tiểu Cầm liền dẫn Thạch gia gia chủ cùng một chỗ, thẳng đến Tiên Tuyến vèn vện tốn thời gian 2 ngày, liền dùng tam nguyên diện hoàng tán tiêu diệt cái này cực lớn đàn châu chấu. Ma Lỗ Hỏa, nhưng là lấy ra 7 vạn linh thạch, đem tất cả nhị giai châu chấu thi thể đều thu mua. Đến tại còn lại nhất giai cùng bất nhập giai đàn châu chấu thi thể, thì tạm thời còn lưu lại thập ra, bởi vì Lỗ Hỏa trong tay không có nhiều như vậy vốn lưu động. Liên cái này 7 vạn linh thạch, vẫn là Diệp Cảnh Vân vì thuận lợi cầm tới nhị giai phượng sĩ lưu hỏa hoàng dự chi cho Lỗ Hỏa 5 vạn linh thạch đâu. Chỉ là còn lại 2 vạn, kỳ thực liền đã đem Lỗ Hỏa ép sạch sẽ. Mà Tử Yên cốc hao phí gần 1 năm kế hoạch, tiến cáo thất bại. Sau đó Thượng tiểu Cẩm đang hỏi tinh tường cái này tam nguyên diện hoàng tán nơi phát ra sau, liền khởi hành hướng Mai Hoa Phượng bay đi. Cùng ngay đồng thời, một chiếc cự hình phi thuyền hướng Mai Hoa Phượng bay đi, phía trên là Linh Nguyệt thượng nhân, Nhậm Mộc Trúc, Vương Chính Lâm ba người. Vương Chính Lâm đang thỉnh thoảng nhìn về phía Mai Hoa Phượng phương hướng, trên mặt mang theo mơ hồ sầu lo. Lần này đàn châu chấu thế tới hung hăng, Mai Hoa Phượng có thể ngăn trở hay không đàn châu chấu, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Vạn nhất Mai Hoa Phượng, thậm chí là Bạch Đảo Hồ cũng đã rơi vào, dù là đuổi đi đàn châu chấu, sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhậm Mộc Trúc thì nhìn xem phương xa, kích động Nàng lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là tới giết đàn châu châu tích lũy công hiến. Nàng bây giờ đã tu luyện đến chốc cơ hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì chỉ là trung phẩm linh căn nguyên nhân, trực tiếp đột phá không chắc chắn lắm. Mặc dù nàng đã có Tử Dương Ngận Phấn Đan, nhưng vẫn dự định lại dãy chút công hiến, từ trong tông môn đội lấy một chút tiên tài địa bảo, hai người cùng một chỗ phục dụng, lấy để cao mở tử phụ tỉ lệ. Nửa ngày sau, nhìn thấy răng đèn kết hoa mai hoa phượng, Vương Chính Lâm cùng Nhậm Mộng trúc đều mắt tròn váng. Diệp Cảnh Vân đang tại ngồi xếp bằng tu luyện, kỳ thực thần trí của hắn đã tiêm nhập trong hóa thanh bình bên trong nhìn xem phụ sĩ Lưu Hỏa hoàng thôn vệ thi thể của đồng bạn. Mấy ngày trôi qua, Mai Hoa Phượng đã người chiến quả, đã bị bọn chúng thôn vẽ hầu như không còn. Những thứ này Phượng Sí lưu hỏa hoàng mỗi khí tức đều mạnh không thiếu, thậm chí có hai cái đã từ nhị giai trùng phẩm đề cao đến nhị giai thượng phẩm. Cảm tụ một phen hóa thanh bình diệp cảnh vân hải lòng đồng thời, cũng có chút nói thầm. Cái này hóa thanh bình thật đúng là không tệ, vậy mà có thể đồng thời dung nạp nhiều như vậy nhị giai bên trong thượng phẩm yêu thú. Không biết bổ dưỡng tam giai yêu thú lúc, có thể hay không ngay tại trong hóa thanh bình bên trong như thế có thể ẩn nấp rất nhiều. Sau đó hắn lại lắc lắc đầu, nói, không nên không nên, vạn nhất đem hóa thanh bình nó no bạo, vậy liền được không bù mất. Lúc này Chu Thu Phong bước nhanh đến, nói: "Diệp huynh, Thanh Vân Tông người tới, là Linh Nguyệt thượng nhân cùng nhậm ngộng trúc lão hữu. Hồng Liên tiên thành người, cũng tới người." Diệp Cảnh Vân hơi hơi ngạc nhiên, Thanh Vân Tông tới hắn còn có thể lý giải, dù sao Mai Hoa phường phía trước tìm Thanh Vân Tông cầu việc qua. Hồng Liên tiên thành người, xem như chuyện gì xảy ra. Hắn đi theo Chu Thu Phong chạy ra thành chủ phủ, hướng Mai Hoa phường đông môn đi đến. Chờ nhìn người tới sau, Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ. Linh Nguyệt thượng nhân cùng nhậm ngộng trúc cũng là người quen biết cũ, từ không cần nói nhiều. Còn có một người, người mặc áo đỏ, dáng người cao gầy, nhìn có chút kỳ mờ. Người này khí tức phảng phất một tòa trời núi lửa bộc phát, mười phần gây cho người chú ý. Tưởng Tiểu Cẩm, nàng đây là mẹ tự phụ. Lúc này, Tưởng Tiểu Cẩm cùng Linh Nguyệt thượng nhân, nhậm ngộm chúc hàn huyên xong, quay người nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Khóe miệng nàng nhếch lên, nói: "Diệp huynh, đã lâu không gặp a." Cho dù là nàng mẹ tự phụ, cùng Diệp Cảnh Vân vẫn là lấy bằng hữu sứng. Diệp Cảnh Vân cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng." Tưởng Tiểu Cẩm cười ha ha một tiếng, tay phải ném đi, ngay trước mặt mọi người, ném cho Diệp Cảnh Vân một cái lệnh bài, nói: "Diệp huynh, đây là thân phận lệnh bài của ta." Về sau có người gây chuyện, ngươi liền đem lệnh bài này nện vào trên mặt người kia. Đương nhiên, phải là nhân loại tu sĩ, yêu thú cũng mặc kệ dùm, đàn châu chấu càng không được. Ha ha ha ha. Chương 189 sau đó phân tích, ước hẹn tiên trong sơn, chương 189 sau đó phân tích, ước hẹn tiên trọng sơn. Chu gia mọi người và Bạch Đảo Hồ tu sĩ khác nhìn xem lệnh bài này, nhao nhao mặt lộ vẻ hâm mộ, ngay cả Chu Thu Phong cũng không ngoại lệ. Một cái tử phụ thượng nhân chính mệnh hứa hẹn, đối với tại một cái chúc cơ gia tộc tới nói, so bao nhiêu linh thạch đều chân quý hơn ại bình thường có thể để cho địch nhân có rất nhiều cơ kỵ, tại thời khắc nổ chốt, thậm chí có thể cứu gia tộc tại trong nước lửa. Còn đối với tại tình cảnh kém hơn tán tu thì càng khỏi phải nói. Đối với tại Tưởng Tiểu Cầm ở trước mặt cho lệnh bài dụ ý, tất cả mọi người biết, là để cho đám người đem nàng che chở diệp cảnh Vân tin tức truyền đi. Dù sao loại lệnh bài này, chỗ dùng lớn nhất là trấn nhiếp đạo trích, khiến cho bọn hắn hạ thủ thường có chỗ lo lắng. Đến đại muốn cho Tưởng Tiểu Cầm kịp thời chạy đến cứu viện, vậy thì khó khăn. Nếu là ẩn sâu, cũng không có lệnh bài không có khác biệt lớn, không phát huy được tránh nạn tác dụng. Diệp cảnh Vân lập tức đưa tay tiếp lấy lệnh bài chị cảm thấy vào tay gỗ nhuận, lại còn đang không ngừng tản ra nhiệt lượng. Lệnh bài này tên là Hồng Liên lệnh, hắn toàn thân màu tím đỏ, chính diện là một đóa cực lớn hồng liên, tầng tầng lớp lớp, trừng hơn ngàn cánh, mặt sắc nhưng là đem trưởng lão ba chữ to. Đạt đạt. Hắn không chút khách khí, cảm tạ hai câu sau, mọi người ở đây trong ánh mắt hâm mộ thu hồi lệnh bài. Có một mặt như vậy lệnh bài, có thể giúp hắn miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, còn có lợi tại hắn tranh đoạt tự dương vận thần đang các loại tư nguyên. Đám người nói chuyện phía một hồi, liền hướng trong phủ thành chủ đi đến. Đi về phía trước lúc, nhậm mộng chúc cố ý rơi vào linh nguyệt thượng nhân đằng sau, cùng dịp cảnh vân Tống Trung Dung đi ở một loạt, nàng ngươi mặc một bộ trường bào màu trắng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, hơi có chút tò mò hỏi: "Diệp đạo hữu, Tống đạo hữu, các ngươi làm sao giải quyết cái kia đàn châu chấu? Ngay cả ta sư phó đều nói, cái này đàn châu chấu là kẻ gây họa, số lượng càng nhiều, cho dù là nàng muốn diệt trừ đều phải tốn nhiều sức lực." Linh nguyệt thượng nhân thân là tử phụ trung kỳ đại tu, nàng nói tới tốn nhiều sức lực, đối với tại chốc cơ tu sĩ tới nói, chính là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhậm Mộng chúc lần này là ôm kiếm lời cống hiến định tới, lại là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Diệp Cảnh Vân lại là bắt đầu bán cái nút, nói: "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Nhậm Ngụng chúc nghe nói như thế, nợn nụ cười xinh đẹp, nói: "Tốt, vậy ta liền kiên nhẫn chờ rồi." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng. Trong phủ thành chủ, Linh Nguyệt thượng nhân cùng Tưởng Tiểu Cẩm vừa ngồi xuống, liền hỏi lên lần này diệt diệt châu chấu nhóm chi tiết. Bởi vì sự tình khẩn cấp, tang nguyên diệt hoàng tán sự tình, còn chưa kịp báo cáo Thanh Vân tông. Chu Thu Phong hơi hơi không cười, thẳng thắn nói đứng lên. Diệp Cảnh Vân cho Nhậm Ngụng chúc một ánh mắt, ý kia là: "Ngươi nhìn ta nói không sai chứ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Nhẩm mẩm chút dáng người cao ngất ngời, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân ánh mắt sau, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười. Nghe được Tam Nguyên Diệt Hoàng tán công hiệu sau, Linh Nguyệt thượng nhân nhíu mày, hỏi: "Tiễn đưa đan phương người ở đâu?" Linh Nguyệt thượng nhân kiến thức càng rộng, một chút liền nhìn ra cái này Tam Nguyên Diệt Hoàng tán vấn đề. Chu Thu Phong than nhỏ một tiếng, nói: "Người kia chết, không biết là ai ra tay." Linh Nguyệt thượng nhân mặt không đổi sắc, cái này tại nàng trong dữ liệu chỉ nói thi thể ở đâu. Chu Thu Phong nghe vậy, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thi thể, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Từ tại Bạo Tôn phương pháp đạt thủ, ăn thêm cái kia ngụy trưởng cũng coi như là tu sĩ, chỉ là tu vi thấp chút. Cho nên lâu như vậy đi qua, thi thể vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, giống như vừa mới chết thời điểm. Linh Nguyệt thượng nhân đứng dậy, khí tức quanh người phùng lên, một vòng kiếm ý sắc bén thấu thể mà ra, bao phủ ngụy trưởng thi thể. Một hơi sau đó, nàng thu hồi kiếm ý, đạm nhiên nói: "Nhìn thủ đoạn này, tựa hồ cùng cổ trùng có liên quan. Người hạ thủ rất cao minh, tu vi không thấp hơn ta, vì an toàn, các ngươi cũng không cần truy xét nữa." Tưởng Tiểu Cầm nghe được Linh Nguyệt thượng nhân mà nói, hơi biến sắc mặt. Linh Nguyệt thượng nhân bây giờ tu vi đã đến tự phụ trung kỳ. Tại toàn bộ đế quốc đều ý có. Đến tại cổ trùng hai chữ, càng là đưa tới nàng cảnh giác. Nàng cũng là mở tự phụ sau mới biết được, Hồng Liên chân nhân chết cùng cổ trùng có liên quan. Nàng vội vàng dò xét một phen thi thể, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cỗ này còn để lại sức mạnh, đúng là tại tự phụ cấp độ, nhưng cùng Hồng Liên tiên thành xuất hiện cái kia thần bí tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Đế quốc cái này địa phương nho nhỏ, lúc nào tới nhiều như vậy dùng cổ trùng tu sĩ. Nàng ngược lại là không có hướng về cổ thần tông nghĩ, chỉ coi là cái không biết từ nơi nào được truyền thừa ta tu. Dù sao cao cao tại thượng 10 đại tông môn, tại sao sẽ ở nho nhỏ đế quốc xuất hiện đâu? "Cuối nữa, thập đại tông môn cũng là chính phái, không đáng hành sự như thế." Cổ Trùng. Chu Thu Phong lập lại cái này xa lạ từ ngữ. Mặc dù nàng từ tu tiên trên điện tích nghe nói qua cái từ này, nhưng lại chưa bao giờ thực tế gặp qua. Lần này nạn châu châu, dưới cái nhìn của nàng cũng cùng cổ trùng không có hệ, chỉ có thể coi là yếu tố chi loạn. Linh nguyệt thượng nhân liếc nhẩm mộng chúc một cái, nhẩm mộng chúc lập tức tiến lên hai bước, giới thiệu nói: "Chu đạo hữu chương nghe nói qua cũng bình thường, tại Tây quốc, thậm chí là Tây Châu, cổ trùng một đạo từ trước đến nay yếu thế, rất ít xuất hiện." Hành dương dưới bên trong chân chính cổ trùng tinh hành, chỉ có Đông Châu cổ thần tông địa vực, nơi đó khí hậu thích hợp cổ trùng sinh tồn, có rất nhiều thượng cổ dị chủng. Linh huyết thượng nhân nhìn xem đám người sầu lo khuôn mặt, tự tin nói: "Chư vị không cần phải lo lắng, ta đế quốc vẫn là đạo môn tiên hạ. Những thứ này cổ tu nếu là chịu tuân theo quy củ, cũng không phải không cho phép bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một số người không giống như là tuân theo quy củ, cái kia diện chính là." Đám người thấy thế, trong lòng an định không thiếu. Trời sắp xuống, có người cao treo lên. Linh nguyệt thượng nhân ánh mắt lại chuyển hướng Chu Thu Phong hỏi: "Thu Phong tiểu hữu, ngươi nói cái này đàn châu chấu là từ Đinh gia địa vực bay tới?" Chu Thu Phong gật đầu, nói: "Thật là như thế, chúng ta đã điều tra qua, Đinh gia cũng là tổn thất nặng nề, ước chừng phương viên trăm dặm phạm vi hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhưng chẳng biết tại sao, Đinh gia lại không làm ra phản ứng gì." Lúc này, đứng ở hàng sau Chu An Giang lạnh rên một tiếng, nói: "Ta xem này rõ ràng chính là Đinh gia giở trò quỷ. Bọn hắn nếu không phải biết đàn châu chấu sẽ về phương hướng nào bay, làm sao lại dám không động thủ?" Tống Trung Dương nhíu nhíu mày, trách cứ: "An Giang, không thể nói bậy." Loại này không khỏi ngờ tới, tại nội bộ bọn họ nói một chút không quan trọng, không thể trực tiếp tại trước mặt Thanh Vân Tông nói. Linh Nguyệt thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Thanh Vân Tông cùng Tử Yên Cốc mặc dù có chút ma sát, nhưng tổng thể quan hệ coi như không tệ. Bởi vậy, Thanh Vân Tông sẽ không đi quản bên trong Tử Yên Cốc bộ sự tình. Tưởng Tiểu cầm lại là không cần quan tâm nhiều, Hồng Liên Tiên Thánh cùng Tử Yên Cốc cũng sớm đã thế bất lưỡng lập, không có gì tốt cố kỵ. Nàng nói thẳng, có chút ít khả năng, nhưng một cái đinh ra tuyệt đối làm không ra loại sự tình này, sau lưng chắc chắn còn có người, ta xem chính là Tử Yên Cốc. Chờ ta đã điều tra xong, sẽ thông báo cho Thanh Vân Tông. Linh nguyệt thượng nhân gật đầu một cái, nói, "Cũng tốt, vậy thì phiền phước thượng đạo hữu." Mai Hoa phường đám người toàn bộ đều trầm mặc không nói, Kim Đan tông môn ở giữa chuyện, bọn hắn bực này thế lực nhỏ liền không nhúng vào, cũng lấn vào không dậy nổi. Lại qua một hồi, Tưởng tiểu Cầm liền cáo từ rời đi, nàng còn muốn trở về Hồng Liên Tiên thành phục mệnh. Lúc gần đi, nàng đối với Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, "Diệp huynh, ta còn có việc trước hết rời đi, lần sau lại đi ngươi cái kia tỉ bà đạo, đến lúc đó nhớ kỹ lưu cho ta mấy cái bích ngọc xích văn ngư. Còn có, nếu là gặp phải nguy hiểm, kịp thời cho ta truyền tin, hai ta cũng là quá mệnh giao tình, tuyệt đối đừng khách khí." Diệp Cảnh Vân trịnh trọng nói, "Đa tạ." Tưởng Tiểu Cầm khẽ miệng vênh lên, cười truyền âm nói, "Đứng, Diệp huynh nếu là nghĩ, ta Hồng Liên Tiên Thành tùy thời đối với Diệp huynh rộng mở đại môn." Trước khi đi, nàng vẫn không quên lôi kéo một chút Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân ngở cười, truyền âm nói, "Đa tạ, chờ ngày nào ta tại cái này lăn lộn ngoài đời không nổi, liền đi Hồng Liên Tiên Thành nhờ cậu ngươi." Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy thì quên đi, ngươi cái kia tỷ bá đạo rất tốt." Sau đó nàng tiêu sái phất phắt tay, rời đi. Tưởng Tiểu Cầm sau khi đi, linh nguyệt thượng nhân lại giải chút tình huống, liền muốn mấy cái vượng xí lưu hỏa hoàng thi thể, chuẩn bị rời đi. Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, nàng còn có thể tại Mai Hoa Phượng chờ hai ngày. Lúc gần đi, Chu Thu Phong đưa cho Linh Nguyệt thượng nhân một cái túi trữ vật, đồng thời nói, "Linh Nguyệt tiền bối, làm phiền ngài buôn ba đến nước này." Bên trong là 5000 linh thạch, quá nhỏ nhỏ, bất thành kính ý. Mai Hoa Phượng hướng Thanh Vân Tông cầu viện, cũng không phải trắng cầu viện, đây là Thanh Vân Tông cùng hắn trong lãnh địa chúng thế lực cư định. Cái này 5000 linh thạch, vẫn là tại Linh Nguyệt thượng nhân không có xuất thủ tình huống phía dưới. Nếu là nàng ra tay, liền xa xa không phải những linh thạch này có thể làm được. Linh Nguyệt thượng nhân tiện tay tiếp nhận túi trữ vật, nói, "Không sao." Cái này chính là ta chỗ chịu trách. Về sau gặp lại cổ trùng sự tình, nhớ kỹ kịp thời thông báo Thanh Vân Tông. Ban đêm hôm ấy, Diệp phủ đường. Lỗ Hòa nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong là hơn 40 con nhị giai phượng thí lưu hỏa hoàng thi thể. Hắn nói: "Diệp nha, những vật này giá trị bảy vạn linh hạch, ta là sợ chuẩn bị cho ngươi ném đi, cho nên lần này ta là đáp tưởng tiền bối đi nhờ xe tới." Tường tiểu cầm đột phá đến từ phủ sau, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân bực này hảo hữu, các chốc cơ tu sĩ đều đổi giọng gọi là tiền bối. Lỗ Hòa sợ dĩ lo lắng cũng là bởi vì sợ những thứ này châu chấu thi thể sẽ ra chuyện, hắn liền mất cả chỉ lẫn trại. Hắn hiện tại, vì thu mua những thứ này vượng sĩ lưu hỏa hoàng tài liệu, đã là đem toàn bộ nội tình đều liên lụy, căn bản tổn thất không đổi. Huống chi, lúc trước hắn còn từ Diệp Cảnh Vân ở đây cầm 5 vạn linh thạch, tới thu mua nhị giai đàn châu chấu thi thể. Lỗ Hỏa đời này, lần thứ nhất cảm nhận được thiếu nợ tư vị. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Lỗ huynh ngươi sợ cái gì, lấy ngươi chút cơ hậu kỳ cảnh giới, ở khu vực này hoàn toàn có thể đi ngang." Hắn đưa cho Lỗ Hỏa túi trữ vật, bên trong là 2 vạn linh thạch, coi như hoàn thành giao dịch. Lỗ Hỏa đếm số phía dưới, Lập tức từ cái này hai vạn trong linh thạch lấy ra một vạn, đưa cho Diệp Cảnh Vân, mười phần thành thần đạo. Lần này đã tạ Diệp huynh làm người trung gian, không có ngươi, ta cũng bắt không được bút lớn như vậy suy nghĩ. Một vạn linh thạch mặc dù không nhiều, còn xin Diệp huynh nhận lấy. Diệp Cảnh Vân từ chối hai câu sau, vẫn là nhận. Nhưng kỳ thật, Lỗ Hỏa có thể cầm tới làm ăn này, chủ yếu vẫn là bởi vì Lỗ Hỏa ra giá công đạo, bằng không thì Diệp Cảnh Vân sau đó cũng sẽ không đem bán đan dược cơ hội nhường cho Lỗ Hỏa. Gặp Diệp Cảnh Vân nhận lấy linh thạch, Lỗ Hỏa cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, nói: "Diệp huynh, ngươi cần những tài liệu kia, ta sẽ hỗ trợ lưu ý." Đúng Diệp huynh ngươi là luyện khí sư, ta nghe nói có một nơi có thể cầm tới tam giai luyện khí truyền thừa. Ngày nào ta tìm được, liền cho Diệp huynh ngươi mang đến." Diệp Cảnh Vân nói, "Ta chính xác cần luyện khí truyền thừa, đa tạ Lỗ huynh." Lỗ Hỏa không có lại khách sáo, trực tiếp rời đi Diệp phủ đường bay hướng Tế Lộ hai nước biên cảnh. Hắn đã ước định xong, cùng người ở nơi đó giao dịch. Diệp Cảnh Vân thì đưa ánh mắt nhìn về phía Hoa Thanh Bình bên trong nhìn xem bên trong béo béo trắng trắng Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng hài lòng gật đầu. Có những tài liệu này, hẳn là đủ đổi dưỡng một cái tam giai Phượng Sí Lưu Hỏa Hoàng. "An đi an đi, cũng đừng phụ lòng linh thạch của ta." Đương nhiên, có thể còn lại chút tốt nhất. Đáng tiếc bực này chủng loại yêu thú linh trí cực thấp, không thể làm linh sủng tới dưỡng, chỉ có thể làm tài liệu. Những thứ này Phượng Sí lưu hỏa hoàng hao phí hắn ước chừng 10 vạn linh thạch. Bất quá lần này nạn châu chấu, hắn còn thu hoạch 2 vạn 5000 linh thạch, tính được cũng liền hoa bảy vạn 5000 linh thạch. Bất quá nếu là Thanh Vũ có thể thuận lợi đột phá tam giai, giá trị không thể đo lường. Ngày thứ hai, Diệp Phù Đường. Một đạo người mặc đồ trắng xinh đẹp thân ảnh bước vào trong tiệm, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhìn bên trái một chút lại xem, ánh mắt chuyển đến đang tại hậu viện luyện kiếm trên thân lâm bình hải đã sớm nghe Diệp đạo Hưu nói qua, hắn có vị hậu bối kiếm pháp thiên tư không tệ, vẫn là thượng phẩm linh căn, xem ra chính là vị này. Lâm Bình Hải năm nay 56 tuổi, tu vi đã sớm tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, đang vì trúc cơ làm chuẩn bị. Đi qua hơn 10 năm chuẩn bị, trúc cơ đang tài liệu đã không sai biệt lắm. Nếu không phải đột nhiên gặp phải Nạn Châu Châu, hắn đã sớm tiếp tục đi tìm tài liệu. Nạn Châu Châu thời điểm, hắn vốn muốn cho Mộ Thân Lâm Hồng Nghiên đi mộ linh thạch tạm đánh, nhưng cái sau lại chết sống không chịu rời đi, hắn cũng chỉ có thể tại Mai Hoa Phường nhìn xem Mộ Thân, một khi có việc lập tức mang theo Mộ Thân đạo tẩu. Nhậm Ngộng Trúc nhìn xem Lâm Bình Hải vũ động thân hình, khẽ gật đầu. Mà Lâm Bình Hải chính mình, lại đối với tại Nhậm Ngộng Trúc đến không có chút phát hiện nào. Thân hình hắn lay động hướng về phía trước, lại bỗng nhiên hướng phía sau di động, để cho người ta không dò ra hắn quy tắc, kiếm quang cũng theo đó vũ động, có chút rực rỡ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Bình Hải thu kiếm mà đứng, thân hình lập tức thu xuống, khôi phục lại hoại bộ dáng. 3, 3, 3. Nhậm Ngộng Trúc nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó phê bình nói, "Ngươi đây là linh tê kiếm pháp cùng linh tê thân pháp a, mặc dù không tệ, nhưng vẫn có không ít tiến bộ không gian." Vấn đề lớn nhất chính là còn dừng lại ở trên lấy pháp ngữ kiếm cấp độ. Chúng ta tu sĩ, tốt nhất là lấy tâm ngữ kiếm, kiếm mới có thể như cánh tay chỉ điểm. Nang bắt đầu lại bình, đem Lâm Bình Hải đủ loại ma bệnh đều nói một lần, sắc bén vô cùng. Lâm Bình Hải mới đầu có chút mê mang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng rất nhanh, hắn lại mê mang, nhậm ngụch trúc chỉ điểm, Viễn Siêu hắn có thể hiểu được trình độ, cần tiêu hóa rất lâu mới được. Sau một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, tự lẩm bẩm, vị tiền bối này là ai? Diệp Phù đường lầu 3. Diệp Cảnh Vân, nhậm ngụch trúc, tổng trung Dương ba người ngồi đối diện nhau. Diệp Cảnh Vân cười nói, ngươi lần này chỉ điểm, thế nhưng là để cho Bình Hải thiếu đi không ít đường quanh co a. Qua. Ta đợi trước hắn sư phó Lâm Hồng Cốc cảm ơn Nhậm Đạo Hữu. Lâm Hồng Cốc đã Lâm Bình Hải đại bá, cũng là thụ nghiệp lẫn sư. Nhậm Mộng chúc mỉm cười nói, tiện tay mà thôi thôi, dù là ta không nói, hắn tiếp qua cái 3 năm năm, như thế nào cũng đều ngộ ra tới. Tống Trung Dương nói, cái kia chưa hẳn, có đôi khi, cái này kém điểm này có thể mấy chục năm đều ngộ không thấu. Nhậm Đạo Hữu, ngày khác ngươi cũng chỉ điểm một chút ta cái kia bất thành khí hậu đại thôi. Tống Trung Dương năm nay đã 138 tuổi, hậu đại đều có 6ối, đã sớm là con cháu đầy đàn. Tại trong hắn tôn đối cùng với nhỏ hơn hậu đại, có hai cái thiên tư không tệ, một nam một nữ, phân biệt gọi Chu Ngọc Tú cùng Chu Ngọc Sơ, cũng là trung phẩm linh căn. Hai người này cũng tu luyện chính là kiếm thuật, chỉ có điều không quá thành dụng cụ. Mà Tống Trung Dương mặc dù cũng có thể chỉ điểm chút, nhưng cùng Nhiệm Ngộng Trúc so sánh, còn kém nhiều lắm. Nhiệm Ngộng Trúc lại cười nói, "Dễ nói dễ nói, vừa vặn ta còn muốn ở đây chờ cái một hai ngày, ngươi đem bọn hắn đưa đến ở đây, ta ngày mai trả qua tới." Tống Trung Dương gặp Nhiệm Ngộng Trúc đáp ứng, vội vàng cảm tạ. Nhiệm Ngộng Trúc nói, "Hai vị lão hữu, tiếp qua 18 năm, Thiên Trọng Sơn bí cảnh liền muốn lần nữa mở ra, mau mau đến xem sao. Thiên Trọng Sơn bí cảnh, mỗi 50 năm mở ra một lần, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí có thể có cao giai truyền thừa. Chương 190 mời chào quan đan sư, manh mối, chương 190 mời chào quan đan sư, manh mối. Nghe được nhậm mộng chút lời nói sau, Tống Trung Dương lập tức nói, đương nhiên muốn đi. Ta bây giờ thế, nhưng là chút cơ hậu kỳ, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu, nhất định có thể cầm tới độ tốt. Nói không chính xác, còn có thể bên trong nhận được mở tự phụ cơ duyên đâu. Lần trước hắn tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh, lấy được nhị giai thượng phẩm tài liệu bát tâm trúc đưa cho nữ nhi của hắn Chu Minh Nguyệt. Chu Minh Nguyệt về sau đưa tới một cái huyền linh đan, để cho Tống Trung Dương đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhậm Ngộng chúc nghe, mỉm cười gật đầu. Sau khi nói xong, hai người đều nhìn về Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười nói, đương nhiên muốn đi, cơ hội tốt như vậy, không đi trắng không đi. Ta bây giờ dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ, bệnh bệnh cuối cùng không có vấn đề. Trên thực tế, dựa vào tứ giai pháp thuật, Nhân Vương quyết viễn siêu thượng nhân thần thức các loại ác chủ bài, Thiên Trọng Sơn bí cảnh với hắn mà nói an toàn vô cùng. Liên thân thức điểm này, Tại chỉ có chút cơ tu sĩ Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh, liền có thể thông suốt, bất luận kẻ nào muốn phục kích hắn, hắn đều có thể sớm tránh đi. Ngoài ra còn có một chút, lần trước Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra lúc, trên mục trường xuân đồ bên trên xuất hiện một điểm đen, trong đó truyền đến mơ hồ hấp lực, phàm vật có thể đem thần thức hút đi vào. Về sau bí cảnh đóng lại sau đó, cái này điểm đen liền biến thành màu xám, hấp lực cũng biến mất theo. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này điểm đen hẳn là bí cảnh cửa vào. Nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có thử qua mới biết được. Hắn lần này, chính là muốn rượi vào cái này Thiên Trọng Sơn bí cảnh thử một lần. Huống chi Tiên trọng sơn trong bí cảnh tài nguyên rất nhiều, còn xuất hiện qua huyền quang bạch ngọc, địa tâm tử dương quả mấy người chân quý thiên tài địa bảo. Những tư nguyên này đối với hắn đều có tác dụng lớn. Trong đó, huyền quang bạch ngọc có thể dùng đến đột phá luyện thể tam giai, hắn chỉ thiếu cái này một loại chủ tài. Địa tâm tử dương quả càng không cần nói, là tự dương thuần thần đan tài liệu chính. Hai loại chỉ cần có thể cầm tới bất luận một loại nào, hắn liền đủ hài lòng. Giáp Diệp Cảnh Vân đáp ứng ngón đi, nhậm ngậm chúc niết miệng lên, so bình thường cười yếu ớt đường cong lớn thêm không ít. Diệp Cảnh Vân nhiều năm như vậy một mực làm việc cẩn thận, rất nhiều bí cảnh cũng không chịu đi, bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nàng thân là hảo hữu, đối với cái này rất là lo lắng. Mặc dù trên thiên địa cảnh Vân Linh Thạch không thiếu, nhưng mở tự phụ sự tình, không phải linh thạch nhiều liền quan dùng. Nhất là đột phá mấu chốt tài nguyên, ra nhiều hơn nữa linh thạch người khác cũng sẽ không bán ngươi. Trừ phi vận khí thật tốt, vừa vận có thể đụng tới không thiếu tài nguyên, mà lại còn là người cô đơn tu sĩ, hơn nữa còn nếu không có tự phụ tu sĩ ra tay tranh đoạt, nhưng mức này cơ hội biết bao thiếu. Nàng nghĩ là, tốt nhất để cho Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Lưu Đại Nưu bọn người có thể thuận lợi mở tự phụ, dạng này tình nghĩa của bọn họ còn có thể kéo dài thêm mấy trăm năm vệ từ nhập môn Thanh Vân tông sơn môn mở ra bắt đầu, nàng tu luyện lấy hơn trăm năm, càng ngày càng chân quý phần tình nghĩa này. Diệp Cảnh vẫn hỏi, Nhậm Đạo Hữu, vậy ngươi còn tham gia sao? Nhậm Mộng trúc mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Bậc này chuyện vui, sao có thể thiếu ta? Diệp Cảnh vẫn nghi hoặc hỏi, nhưng mà, Diệp Đạo Hữu ngươi bây giờ cách tử phủ đã rất gần a, lại có tử dương ẩn thần đang tại người. 18 năm sau, ngươi sợ là đã sớm mở tử phủ. Thiên Trọng Sơn bí cảnh lối vào không đầy đủ, chỉ có chốc cơ tu sĩ có thể vào. Liên luyện thể tu sĩ, cũng chỉ có nhị giai mới được. Nhậm Mộng trúc cười khổ nói, nguyện Diệp Đạo Hữu chúc lành. Nhưng dù có nói như thế, nhưng có thể hay không đột phá tự phụ, còn phải xem vật khí. Ta nghĩ là lại tích lũy chút công hiến, tới hồi Đoái Thiên Tài Địa Bảo. Nhưng mực này tiên tài địa bảo lúc nào có thể gặp được đến, gặp phải có thể hay không đến với ta, đều vẫn là ẩn số. Càng quan trọng chính là, lần trước tại Thiên Trọng Sơn bí cảnh gặp phải bóng người kia. Nàng có dự cảm, bóng người kia đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên dù là nàng góp đủ mỡ tự phụ tài nguyên, cũng muốn đợi đến tìm tòi xong Thiên Trọng Sơn bí cảnh sau lại nếm thử đột phá. Nàng cũng cầm chuyện này hỏi qua sư phó, cái sau cũng không biết vì cái gì chỉ làm cho nàng cẩn thận một chút, gặp chuyện kịp thời cầu viện. Thiên Trọng Sơn bí cảnh ngoài có kim đan tu sĩ trông coi, gặp chuyện có thể trực tiếp đem tu sĩ kéo trở về, không ra được vấn đề lớn. Sau đó, Diệp Cảnh Vân lại hỏi hỏi Lưu Đại Nưu tình huống, biết được hắn cùng sư phó ra lộ xa nhà, trong thời gian ngắn về không được. Dù là trở về, cũng hơn nửa còn có thể chạy khắp nơi. Mà Thiên Trọng Sơn bí cảnh có thể hay không tham gia, cũng vẫn là ẩn số. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, hắn việc này thực sự là khổ cực, lúc nào cũng trời nam biển bắt chạy. Chúng ta cùng Lưu Minh, cũng sắp 50 năm không gặp, rất tưởng niệm. Nhậm Ngộng chúc che miệng khẽ cười nói, cái này dễ nói chỗ ta lần sau gặp được Lưu đạo hữu, giúp các ngươi truyền đạt. Ngày thứ 2, Diệp phu đường sau trong tiểu viện, nhậm mộng chúc trông coi hai cái 15-16 tuổi thanh niên nam nữ, sắc mặt ôn hòa. Nàng thỉnh thoảng lấy tay tác kiếm, vẻ da trên không chút từng đạo quý tích huyền nào. Tống Trung Dương thì bưng một ly thượng hạng linh trà, ngồi một bên. Trong bất tri bất giác, từng đợi một nhân sinh dài lại heo tàn. Cùng ngày đồng thời, quan đàn sư phụ thượng, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong quan đàn sư ba người ngồi quanh ở trên bàn, xung quanh có xinh đẹp thị nữ phục thị, thỉnh thoảng bưng lên từng đạo mỹ vị món ngon. Chu Thu Phong nói, "Quan huynh, ngươi cái này thật sự là quá phá phí." Nguy cơ lần này, may mắn mà có người ra tay mới có thể bình định, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ đâu. Chén rượu này, ta mời quan huynh." Nang lông mày hơi gấp, bưng lên màu xanh nhạt lưu ly chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đứng hầu ở một bên tuổi trẻ nữ tử, đội vàng rót rượu dịch. Rượu hiện lên màu hổ phách, mùi thơm thanh tĩnh, hẳn là thượng hạng linh ỉu. Quan đan sư cũng giơ ly rượu lên, nói: "Chu đạo hữu quá mức khách khí, ta tốt xấu cũng tại Mai Hoa Phường chờ đợi lâu như vậy, thủ không ít chiếu cố, giúp một tay bất quá là chuyện bổn phận." "Hùng chi, lần này ta còn lấy được cái này ta nguyên diện Hoàng tán Đan Vương. Mai Hoa Phường mọi người tại mua xuống đan phương sau" tại chỗ liền cho quan đan sư để cho hắn có thể tự do bán ra. Mặc dù dù cho không nói như vậy, quan đan sư đã sớm nắm giữ đan phường, vụ trộn bán ra cũng không ai biết. Lúc này, Chu Thu Phong liếc Diệp Cảnh Vân một cái, dùng ánh mắt ra hiệu. Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư quan hệ tốt hơn, cùng trải qua sinh tử, chuyện này từ hắn tới nói thích hợp nhất. Diệp Cảnh Vân tự nhiên biết Chu Thu Phong ý tứ, hắn nói, "Quan huynh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Sau khi nghĩ cả kẽ, chúng ta nghĩ tặng cho quan huynh Mai Hoa Phượng một thành cổ phần, mời ngươi trở thành ta Mai Hoa Phượng cổ đông." Đây là đám người thương nghị đi qua quyết định, dù sao quan đan sư thân là luyện đan sư Địa vị cực kỳ cao thượng, lần này nạn châu chấu sự tình càng là phát huy tác dụng từ lớn. Mà lúc này Hồng Liên Tiên Thành đã khôi phục bình thường, Quan Đan sư tùy thời có khả năng rời đi Mai Hoa Phượng. Loại bệnh pháp này có thể đem triệt để lôi kéo đến Mai Hoa Phượng trong trận doanh. Nếu là Quan Đan sư đáp ứng, từ đây cái này Mai Hoa Phượng này đủ loại tu tiên bách nghệ chốc cơ tu sĩ, liền cơ bản đều toàn bộ. Luyện đan, luyện khí, phụ lục, trận pháp, linh thử, khối lỗi, mọi thứ đều đủ. Quan Đan sư cười khổ một tiếng, trên mặt thịt mỡ giật giật, hóa thành bột dậu. Một lát sau, hắn mới từ khóe miệng gạt ra một câu nói. Diệp Minh Chu Lập Hữu, các ngươi thật đúng là cho ta xuất ra một cái nan đề a. Nguyên bản hôm nay mở tiệc chiêu đãi hai vị, chính là muốn nói cho các ngươi ta muốn rời đi tin tức. Hiện tại các ngươi dạng này, để cho ta cái nào nói ra miêu a? Chu Thu Phong cười khổ một tiếng, nguyên cái này không phải là nói ra sao? Xem ra, chuyện này hy vọng không lớn. Yến hội trong lúc nhất thời trở nên lúng túng. Vốn là muốn đi lên rót rượu thị nữ, thấy cảnh này, cũng nuốt ở sau tấm bình phong. Diệp Cảnh Vân thấy thế, vội vàng nói, "Ai, Quan huynh, ngươi cũng không cần có cái gì lanh vác. Dù là ngươi không cần cụ phần này, chúng ta cũng vẫn là hảo hữu." Nạn châu chấu một chuyện, còn có khác tạ lễ đưa lên. Quan đàn sư khoát tay áo, nói: "Ai, để cho ta nghĩ tưởng tựa a." Mai Hoa Phượng đưa điều kiện rất có thành ý, hắn trong lúc nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người liếc nhìn nhau, trước hết cáo từ. To lớn trong đình viện, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Sau một lát, Quan đàn sư một cái ái thiếp nhích lại gần, từ phía sau lưng ôm lấy Quan đàn sư, dịu dàng nói: "Quan lang, phiền não cái gì đâu?" Cảm nhận được sau lưng tinh tế tỉ mị xúc cảm, Quan đàn sư tâm thần hơi đãng, lập tức đột nhiên xoay người, chẳng ngang ôm lấy thị thiếp, đi về phía trong phòng. Cái gì Mai Hoa Phượng, Hồng Liên Thành, chờ hắn làm xong việc lại nói. 3 ngày sau, nhậm ngọ chúc cùng nàng sư phó Linh Nguyệt thượng nhân đã rời đi Mai Hoa Phượng, Diệp Cảnh Vân tiễn biệt hai người sau, liền về tới thành chủ phủ ở đây, tiếp tục phòng thủ. Hắn một năm ra trị phòng thủ kỳ, bây giờ mới trôi qua một nửa. Lúc này, một đạo bước chân có chút nặng nề âm thanh từ bên ngoài vang lên. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, lẩm bẩm, quan huynh tới. Quả nhiên, mùi hơi đi qua, một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện ở cửa, chính là quan đan sư. Diệp Cảnh Vân lên đón, nhìn thấy quan đan sư sau, hơi sửng sợ. Quan huynh, ngươi cái này vành mắt như thế nào đen chút? Bị thương sao? Quan đan sư mặt mơửng đỏ, cũng may hắn ra mặt đủ dày, cơ bản nhìn không ra. Mấy ngày nay hắn phiền não tại Mai Hoa phòng đi hay ở, cho nên có chút không tiết chế, lúc ra cửa lại quên ăn mặc chỉnh mình, cứ thế tại để cho người ta nhìn ra. Hắn khoát tay áo, tùy ý nói, hai ngày này luyện đan gia chút nhầm lẫn, không quan trọng. Lập tức hắn nghiêm túc, nhìn xem Diệp cảnh Vân ánh mắt nói, Diệp huynh ta nghĩ kỹ, dự định tiếp tục lưu lại Mai Hoa phòng. Về sau, liên còn xin Diệp huynh chiếu cố nhiều hơn. Quan đàn sư sở dĩ đáp ứng, cũng không phải đơn thuần ham cái này Mai Hoa Phường một thành cổ phần. Dù sao Mai Hoa Phường tuy lớn, hàng năm một thành cổ phần lợi tức cũng bất quá 1000 linh thạch, hắn luyện cái đan liền đã kiếm được, chớ nói chi là thỉnh thoảng còn muốn đầu tư. Hắn chân chính coi trọng kỳ thực là Mai Hoa Phường tương lai phát triển. Mai Hoa Phường bây giờ, tính toán đâu ra đấy liền có 12 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó chu ra 6 vị, Bạch Đảo Hồ 6 vị, lại tu tiên bách nghệ mọi thứ đều đủ. Ngoài ra còn có hai cái nhị giai linh sủng, cùng với không biết số lượng nhị giai khôi lỗi. Độ hình như thế, trong vòng trăm năm chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể ra một vị tự phụ tu sĩ. Đến lúc đó trong tay hắn cái này một thành cổ phần, cái kia hàm kim lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Mà những thứ các thế lực lớn mặc dù cũng không ít mời chào hắn, nhưng đều không nợ cho điều kiện tốt như vậy. Huống chi, hắn người này kỳ thực cũng lợi, cái này Mai Hoa Phường hắn đã sớm chờ đã quen, cũng không muốn lại rời đi. Tuổi của hắn cũng lớn, nên vị mình hậu thế suy tính. Diệp Cảnh Vân hài lòng cười, từ đây tại Mai Hoa Phường luyện đan, liền có rơi xuống. Đến tại hắn chính mình, nghĩ luyện đến quan đan sư cảnh giới bây giờ, vậy còn không biết muốn bao nhiêu năm. Diệp Cảnh Vân nói, Quan huynh người trước tiên ngồi tạm, ta đi hô Thu phòng. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người bay tới. Nàng nói, "Quan huynh, đã ngươi đã ứng, vậy chúng ta bây giờ liền ký khế ước a." Nói xong, nàng lấy ra hai cái ngọc giản đưa cho Quan đan sư, bên trong là giống nhau hai phần khế ước. Quan đan sư khuôn mặt mỉm cười, nói, "Trước tiên không đợi, ta trước nghe một chút trợ thành cổ đông muốn làm gì. Nếu là điều kiện quá bất hợp lý, khế ước này không ký cũng được." Chu Thu Phong giới thiệu nói, "Cái này kỳ thực cũng không có gì, chính là cách mỗi 8 năm muốn phòng thủ 1 năm mai hoa phượng, nếu như gặp phải nguy cơ, quan huynh nhất định phải xuất thủ tương trợ." Liền như là lần này nạn châu chấu mẩn dạng. Ngoài ra, nếu như Mai Hoa phường muốn xây dựng thêm các loại cần quan huynh gia linh thạch, căn cứ vào cổ phần tới định số mắt. Quan Đan sư nói, điều kiện này mặc dù không thể, nhưng ta còn có cái thỉnh cầu. Ta không gọi chiến đấu, nếu gặp phải nguy hiểm, ta hy vọng có thể ở hậu phương cung cấp trợ giúp, không trực tiếp tham gia cùng chiến đấu. Vi Biểu xin lỗi, xây dựng cần linh thạch, ta có thể ra hai phần. Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người lên nhau, không chút do dự đáp ứng. Quan tại chuyện này, Mai Hoa phường mọi người đã đem sự tình ủy thác cho Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong hai người, để cho bọn hắn toàn quyền xử lý. Quan đan sư vốn là hộ cần nhân tài, không cần thiết không phải để cho hắn trên chiến trường chết giết. Hắn nói thêm cung cấp chút phá giai, chữa thương đan dược, so với cái gì đều trọng yếu. Gặp hai người đã ứng, quan đan sư cũng lộ ra nụ cười, nói: "Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí." Chu Thu Phong đem ngọc giản đưa cho quan đan sư, đồng thời nói: "Mai Hoa phường cổ phần bên trong, ta Chu gia chiếm bảy thành, Diệp huynh chiếm 1 phần 10, Hoàng thị vận muội muội chiếm 1 phần 10, Vương Chính Lâm vương huynh chiếm 1 phần 10. Lần này một thành cổ phần, liền từ ta Chu gia chuyển cho quan huynh." Phía trước đám người thương nghị lúc, vốn định riêng phần mình ra một bộ phận cổ phần, đủ một thành nhưng từ tại Bạch Đạo Hồ đám người thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí tại cao cấp về mặt chiến lực đã vượt trên Chu gia. Chu gia chiếm giữ nhiều như vậy cổ phần, trong lòng khó có thể bình an, liền quyết định cái này một thành cổ phần toàn bộ đều từ Chu gia ra, còn có thể nhờ vào đó lôi kéo quan đan sư. Dù là như thế, Chu gia cũng còn chiếm lấy 6 thành cổ phần, là tuyệt đối đại cổ đông. Chu gia còn muốn phụ trách giữ gìn Mai Hoa Phường thường ngày trật tự, đầu nhập rất nhiều người lực vật lực, chiếm những thứ này cổ phần xem như vừa vặn. Khế ước ký tên xong, Chu Thu Phong rất nhanh rời đi, chuyển nhượng một thành cổ phần nhìn như đơn giản, Sau lưng vẫn còn có thật nhiều sự tình cần điều chỉnh, nơi đây chỉ còn lại có Diệp Cảnh Vân cùng Quan Đan sư hai người. Quan Đan sư cũng muốn đứng dậy rời đi, Diệp Cảnh Vân lại gọi lại hắn, nói: "Quan huynh, ta có chuyện muốn hỏi. Phía trước chúng ta chào đường đan sư lúc, hắn nói ngươi sư phó cầm tới qua một gốc điệu tâm tử dương hoa, quan huynh ngươi biết rời số sao?" Vì để tránh cho lúng túng, hắn không có trực tiếp hỏi Quan Đan sư trên người có không có điệu tâm tử dương hoa. Nếu là biết, ta nghĩ cùng quan huynh ngươi hợp tác luyện chế tử dương ngân thần đan. Đương nhiên, lựa được đan dược, quan huynh ngươi trước tiên tuyển." Nói xong câu đó, Diệp Cảnh Vân bưng lên trên trà uống lên trà tới. Hắn không có nhìn chằm chằm quan đàn sư, chỉ sợ đối phương có sự. Quan đàn sư nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, "Diệp huynh, chuyện này cũng không cần thiết lựa cả ngươi. Sư phụ ta có điệu tâm tử Dương thảo chuyện này, ta vẫn tại sư phó sau khi chết mới biết. Nhưng 30 năm trôi qua, ta cũng lần lượt đi tìm mấy lần, nhưng vẫn không đầu mối gì." "Huống chi, ta nếu là thật có cái kia điệu tâm tử Dương thảo, bây giờ đã sớm trốn Hồng Liên Tiên Thành, chú bị luận đan, đâu còn sẽ nhận lấy cổ phần này." Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, thở dài, "Kia thật là thật là đáng tiếc, chúng ta tán tu, muốn cầm đến một gốc điệu tâm tử Dương thảo." Quả thực là khó như lên trời a. Địa Tâm Tử Dương Thảo là từ Dương Nguyên Thần Đan chủ tài, trồng trọt điều kiện hà khắc, lớn lên thời gian thật sự dài, chỉ có tứ đại kim đan thế lực trồng trọt tương đối nhiều, cách mỗi 10 mấy năm có thể sản xuất một gốc. Cũng chính là bởi vậy, tứ đại kim đan thế lực mới có nhiều như vậy tự phụ tu sĩ. Địa Tâm Tử Dương Thảo nếu là xuất hiện ở trên thị trường, rất nhanh sẽ bị các đại tự phụ thế lực giá cao lấy đi, thậm chí là cướp đi, căn bản không tới phiên Diệp Cảnh Vân bực này tán tu. Quan đan sư ánh mắt biến ảo mấy lần sau, lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ đưa cho Diệp Cảnh Vân, đồng thời nói: "Diệp huynh, ngược lại chúng ta bây giờ cũng là người mình." Ngươi còn từng thiếu mạng của ta, việc này không có gì tốt thì hiểm. Đây là sư phụ ta lưu lại manh mối, ngươi xem một chút, nếu là có thể ngộ ra thứ gì tới, chúng ta cùng nhau đi tìm đòi. Cầm tới điệu tâm tử dương thảo, chúng ta hợp tác luyện đan, một khối đột phá tự phụ. Đến tại tìm người luyện đan sự tình, liền quấn ở trên người của ta, ta nhiều năm như vậy cũng không phải toy công la lộn. Nói xong, hắn vô vô bộ ngực của mình, chỗ lồng ngực thịt mỡ tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Đa tạ quân huynh, ta nghiên cứu một chút." Hắn thần thức quét mắt một giản, bên trong chỉ có tám cái chữ lớn Cổ đẳng Sơn Bạch, mai dù ở phía dưới.